Chương 462, trên cổ đầu người. Chương 462, trên cổ đầu người tiểu hữu đã đã đến, như vậy tiểu lưu lại a. Ngay tại Diệp Thiên cùng nước tiểu chuẩn bị lúc rời đi, trên 9 tầng trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo hư vô thanh âm, sau đó 13 đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lộ thiên trên sân thượng. 10 trong ba người, đứng tại phía trước nhất ba người là ba gã lao giả, mà ba gã lao giả sau lưng 10 người nhưng đều là trung niên nam tử, 13 người sắc mặt đều toát ra một kia băng lãnh. Chứng kiến đông nhiên xuất hiện 13 người, tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên ở bên trong, sắc mặt toàn bộ đều là ngưng tụ. Bởi vì 10 trong 3 người, ba gã lao giả tu vi rõ ràng đều đạt đến bán thánh chi cảnh, mà ba gã bán thần sau lưng 10 người, tu vi cũng đều đạt đến võ hoàng chi cảnh, nói cách khác, vừa mới bỗng nhiên xuất hiện 13 người, trong đó ba gã bản thánh, 10 tên võ hoàng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, trước mắt 13 người có lẽ xem như ngũ hành môn chính thức hạch tâm sức mạnh, về phần trong truyền thuyết võ thánh cường giả, chỉ cần không phải ngũ hành môn gặp phải sinh tử tồn vong chi tế, những lao gia hỏa kia có phải hay không lộ diện đấy? Các hạ là người phương nào? Lão phu là Tây hai vị này theo thứ tự là Hạ Thiên, Tào Hùng. Không biết ba vị ngăn lại ta có gì muốn làm. Diệp Thiên trong nội tâm cũng là vô cùng lo lắng, nếu như là chính bản thân hắn muốn rời khỏi ngũ hành môn, như vậy hắn có 100% tin tưởng có thể an toàn ly khai, dù sao coi như là Vũ thần Hằng Lâm, cũng không có khả năng chặn đường đan điển của hắn không gian. Nhưng là giờ khác này, không chỉ có hắn muốn an toàn ly khai ngũ hành môn, nhưng lại muốn dẫn lấy nước tiểu cùng độc cô cầu bại cùng một chỗ ly khai, bất kể thế nào nói, độc cô cầu bại không sợ sinh tử đi vào ngũ hành môn, chỉ là vì có thể trợ giúp hắn. Bất kể là vì hữu nghị vẫn là vì tình yêu. Diệp có trời mới biết chính mình tại thời khắc này tuyệt đối không thể một mình ly khai, cho dù chết, hắn cũng muốn cùng người yêu của mình, huynh đệ chết cùng một chỗ. Nếu như ta vô dụng đoan sai, ngươi tựu là năm đó vị kia Chiến Thiên Võ Hoàng Linh Hồn chuyển thế chi thân a. Lá cây thổi cũng không trả lời Diệp thiên vấn đề, mà là tựa hồ lầm bầm lơ bầu, lại tựa hồ hỏi lại lấy hắn, Diệp thiên cũng không có chút nào giấu diếm, khẽ gật đầu. Nếu là lúc trước, hắn căn bản không dám khẳng định chính mình đến cùng phải hay không năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng Linh Hồn chuyển thế, nhưng là từ khi đạt được Chiến Thiên Thần Giáp, Chiến Thiên Thần kiếm, hơn nữa có Chiến Thiên Thần Long tán thành về sau, Diệp Thiên đã 100% hoàn toàn chính xác định, hắn tựu là năm đó tên kia được vinh dự võ thánh phía dưới để nhấc nhân, chiến thiên võ hoàng linh hồn chuyển thế chi thân. Tuy nhiên ngươi là chiến thiên võ hoàng linh hồn chuyển thế, nhưng ta hay vẫn là xưng hô ngươi vì Diệp Thiên a. Lá cây thổi trên mặt không có chút nào đồng dạng, thanh âm đạm mạc tiếp tục nói, Diệp Thiên các hạ, năm đó ngươi bị người trong thiên hạ chỗ liên thủ đổi giết, thế nhưng mà ta ngũ hành môn thủy chung không có ra tay, ngươi biết cái này là bởi vì sao sao? Nghe đến lão giả lời mà nói, Diệp cũng không nói lời nào, nhưng là sắc mặt đã bắt đầu chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo, dù sao hắn tựu là chiến thiên, năm đó chiến thiên dựa Hắn nhất định sẽ tìm trở về đấy." Tựa hồ căn bản không nhìn Diệp Tiên trên mặt biểu lộ, lá cây thổi tiếp tục nói, "Năm đó Ngũ Hành Môn sợ Di không có đuổi giết các hạ, là vì Ngũ Hành Môn cũng không muốn chuyến tiến lần này hồng trong nước, hơn nữa cũng không muốn cùng các hạ là địch." "Ý của ngươi là ai? Năm đó ngươi không có bỏ đá xuống giếng, ta còn có lẽ cảm tạ ngươi rồi." Ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt lao giả, Diệp Tiên mới mở miệng tiểu ngự khí bất thiện, căn bản không có đem Ngũ Hành Môn người này tu vi đặt tới bán thánh chi cảnh cường giả để vào mắt. "Đúng là như thế." Lá cây thổi lại để cho tất cả mọi người cảm thấy không chịu được nổi. Bái Kiến theo nói chuyện, nhưng lại chưa từng gặp qua vô sĩ như vậy, nhưng lại một gã tuyệt thế cường giả như thế vô sĩ, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Không chỉ có những người khác, mà ngay cả người trong cuộc Diệp Thiên cũng là trên mặt toát ra một tia xem thường chi sắc, nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, không thể nói trước hắn sớm đã ra tay đem hắn chém giết. Diệp Thiên khắc hạ, ngươi không phải không thừa nhận, nếu như lúc ấy chúng ta ngũ hành môn cũng ra tay lời mà nói, như vậy hôm nay ngươi căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Hay bất sang luôn đi, ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? Còn không có đợi lá cây thổi đem nói cho hết lời. Diệp Tiên liền không kiên nhẫn vất vất tay nói ra, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình không chỉ có đánh chết đế vệ thiên thân truyền đệ tử Lam thiên, nhưng lại chém giết ba gã Ngũ Hành Môn môn chủ. Nếu như Ngũ Hành Môn lại để cho hắn bình yên rời đi, trừ phi mặt trời đánh phía Tây đi ra, cho nên Diệp Tiên căn vốn không muốn lãng phí thời gian, muốn đánh thì đánh, dù sao đổ máu là ở chỗ tránh cho được rồi. Đã Diệp Tiên các hạ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái tên lão phu cũng không giả bộ ngỡ ngẩn để lừa đảo rồi, ngươi đánh chết ta Ngũ Hành nhiều như vậy trưởng lão, hơn nữa trong đó càng là có thêm ba gã môn chủ, khoản này sổ sách ta có phải hay không nên tìm ngươi tính toán? Đúng vậy, có cái chiêu gì cho dù xử đi ra, ta Diệp Thiên cùng nhau đo lấy. Tốt, không hổ là năm đó chiến thiên võ hoàng, bất quá Diệp Thiên các hạ, ta sở dĩ nói những này, tự là không muốn cùng ngươi là địch, ngàn năm trước không muốn, hôm nay càng thêm không muốn. Lao giả không chỉ có lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tiêu nghi hoặc, mà ngay cả ở phía xa xem cuộc vui mọi người, cũng là bị Lao giả làm cho thần hồn điên đảo, đánh chết ngũ hành môn nhiều như vậy cường giả, trong đó không chỉ có có ba mươi mấy tên võ tổ, nhưng lại có ngũ hành môn tổng môn chủ đế vệ thiên thân truyền đệ tử Càng thêm quan trọng là, Diệp thiên còn chém giết ngũ hành môn ba vị môn chủ hay tại tất cả mọi người cho rằng ngũ hành môn hội dùng Diệp Thiên trên cổ đầu người tế điện chết đi vong hồn lúc, lại thật không ngờ lão giả lại có thể biết nói như thế. Người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Diệp Thiên cũng không nhận ra trước mặt lão giả hội hảo tâm như thế chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao hắn vừa rồi sở tác Sở Vi, ngũ hành môn căn bản sẽ không dễ dàng bỏ qua, trừ phi ngũ hành môn ngày sau ca nguyện rời khỏi lịch sử sân khấu, nếu không tuyệt đối không thể có thể. Diệp Thiên khắc hạ, lão phu nói mỗi một câu đều là thực, ân của chúng ta như vậy xóa bỏ, nhưng là ngươi phải đáp ứng lão phu một sự kiện, như thế nào? Quả nhiên Quả nhiên tiên hạ không có hổn phí ăn cơm trưa, bất quá Diệp Thiên lại không cảm thấy một tia kinh ngạc, theo miệng hỏi, nói ra nghe một chút. Diệp Tiên cũng rất muốn nghe xem, lá cây thổi tới ngọn nguồn lại để cho chính mình đáp ứng Ngũ Hành Môn sự tình gì, nếu như là một ít đối với chính mình không quan hệ sự tình khẩn yếu, hắn tiểu là đáp ứng lại có làm sao, dù sao hắn cũng không muốn cùng Ngũ Hành Môn làm cho cái cá chết lưới rách. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lá cây thổi nhìn nhìn trên 9 tầng trời ngàn trượng cự long, sau đó nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm có chút tiểu kích động nói, Diệp Tiên các hạ, chị cần ngươi đáp ứng lão phu, đem ngươi sen lẫn linh thú chiến thiên thần long đưa cho ngũ hành môn, như vậy giữa chúng ta ân đoán không những được xóa bỏ, hơn nữa từ đó về sau, Diệp Thiên các hạ chính là ngũ hành môn vĩnh viễn bằng hữu, ngươi cứ việc yên tâm, với tư cách bằng hữu, ngày sau, Diệp Tiên các hạ nếu có bất luận cái gì phiền toái, ngũ hành môn nhất định sẽ đem hết toàn lực tương trợ, quyết không nói lời, như thế nào? Tiếp tục lập lại, thỉnh các vị nhiều hơn bỏ phiếu, cái gì vở cờ phiếu bé, con dấu, vé khách quý các loại, càng nhiều càng tốt. Chương 463, huynh của ta. Chương 463, huynh của ta nghe xong lão giả lời mà nói, Diệp Thiên Triệt để đã trợn mặt, sắc mặt nhìn không ra bất luận cái gì ý tứ, bất quá lá cây thổi cũng không có xuất ruột, chỉ là kiên nhẫn đứng tại nguyên chỗ trở lên trước mặt trả lời của thiếu niên. Lá cây thổi yêu cầu này, quả thật rung động ở đây tất cả mọi người, bởi vì mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, thiếu niên Sen Lẫn Linh thú là một đầu tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong chi cảnh thú hoàng cự long. Hơn nữa cái này đầu tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong chi cảnh thú hoàng cự long, hay vẫn là cự long nhất tộc vương giả, thực lực cường đại nhất, nhất tộc, hiện giữ long tộc tộc trưởng là được hắc long nhất tộc. Tất cả mọi người thậm chí không nghi ngờ Một đầu tu vi đã đạt tới cấp 11 đỉnh phong chi cảnh Hắc Long, tuyệt đối có thể chống đỡ mà vượt trăm tên tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh cỡ giả. Hơn nữa một đầu tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong chi cảnh Hắc Long, coi như là bán thánh chi cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không phải Hắc Long đối thủ, trừ phi là võ thánh ra tay. Người tại sao phải tiểu Hắc? Diệp Thiên trên mặt vẫn là một bộ đạm mạc biểu lộ, tại thời khắc này, tất cả mọi người cho rằng thiếu niên hội đem chính mình sen lẫn linh đi ra ngoài, dù sao chỉ cần giao ra đi chiến thiên thần long, như vậy hắn không những được an toàn ly khai ngũ hải môn, nhưng lại nhiều hơn một cái cường đại minh hữu. Đáp ứng hắn, chạy nhanh ly khai ngũ hải môn. Đúng vào lúc này, một mực không nói gì Kim Chín, đột nhiên dùng linh thức truyền âm cho Diệp Tiên, tuy nhiên Diệp Thiên không biết Kim Chín rốt cuộc là hảo ý hay vẫn là ác ý, nhưng tại thời khắc này, hắn hay vẫn là báo dùng mỉm cười. Diệp Thiên không có trả lời, cái này có thể sẽ lo lắng Kim Chín, nếu không phải cố kỵ đệ nhất thiên hạ tông môn tên tuổi, nói không chừng vị này địa ngục chi giới sứ giả từ lâu xuất thủ. Cái này không cần ngươi biết, Diệp Thiên các hạ, ngươi muốn hiểu rõ ràng nhận rõ tình thế, ngươi là muốn nhiều cường đại minh hữu đâu này, hay vẫn là muốn tránh một cái địch nhân cường đại đâu này? Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn, bất quá tất cả mọi người biết rõ, lão giả tuy nhiên cuồng vọng một ít nhưng lại có tư cách này, dù sao Ngũ Hành Môn nói cái gì đều là đệ nhất thiên hạ tông môn. Hơn nữa hiện tại Ngũ Hành Môn đã xuất động 3 gã bản thánh, 10 tên võ hoàng cường giả, thực lực như vậy, không chỉ nói một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn, coi như là bán thánh cường giả lúc này, sợ rằng cũng phải ẩn hàm kưu tuyển. Trừ phi hiện tại có võ thánh cấp bậc cường giả ra tay, bằng không Diệp thiên không có chút nào cơ sẽ rời đi Ngũ Hành Môn, mà một vị duy nhất nguyện ý lực bảo vệ người của hắn, hiện tại bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Người cũng đã biết, Tiểu Hắc là huynh đệ của ta. Không biết, có thể cái kia thì thế nào? Cái kia thì thế nào? Tất một cái cái kia thì thế nào? Diệp Thiên đem nước tiểu lấy ra, trực tiếp đưa đến Kim 9 bên người, linh thức truyền âm nói, "Kim tiểu huynh, phiền toái ngươi chiếu cố thoáng một phát nước tiểu, ngày sau Diệp mộ nhất định tẩm tạ." Giống như có lẽ đã đoán ra thiếu niên kế tiếp muốn làm như thế nào rồi, nhưng là Kim 9 lại không có mở miệng ngăn cản, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như mình nói to tiền, thiếu niên cũng sẽ không biết thỏa hiệp, trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tùy theo Diệp Thiên không có lại nói nhiều một câu, Vũ Hành bộ lập tức cả thân lập tức biến mất tại chỗ, trên người phát ra một cổ kinh thiên kiếm ý không biết tốt xấu độ vận, đã ngươi gian ngoan mất linh. Cái kia ta hôm nay tiểu tự mình đánh chết ngươi. Sau khi nói xong, lá cây thổi thân ảnh cũng lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ngay mắt thời gian, hắn đã xuất hiện ở trên 9 tầng trời, bởi vì lá cây thổi đã cảm thấy thiếu niên vị trí. Nho nhỏ một gã nhị tinh võ tôn, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tu Vi đạt tới bán thánh chi cảnh cường giả, đã có thể sơ bộ nắm giữ thế giới chi lực, mà lá cây thổi cũng đã có thể nắm giữ 3 phần thế giới chi lực, đem bản thân linh thức dung nhập thiên địa. Đây là bán thánh cường giả một đại thần thông Tại đây hạng thần thông lực, bán thanh phía dưới võ giả cũng không có có thể che giấu, ẩn trốn, cho nên lá cây thổi mới có thể tràn ngập tin tưởng sớm một bước chặn đường thiếu niên Nick hướng đi, sợ hai thiếu niên thật sự không để ý tình bạn, tình yêu một mình ly khai. A. Đúng vào lúc này, còn lại trong 12 người, đột nhiên có một gã tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh võ hoàng người, lập tức bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi tung tóe tại cái khác người trên người. Sau đó Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện tại 10 em ở bên ngoài địa phương, nhìn xem trên 9 tầng trời lão giả, có chút lạnh như nói, "Cái này là người thứ nhất." Sau khi nói xong, cả thân ảnh lần nữa biến mất tại trong tiên điện. Vốn là thần sắc ngưng tụ, sau là giận tí mặt, một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn, rõ ràng khi bọn hắn tam đại bản thánh cường giả trước mặt đánh chết một gã tu vi đạt tới nhất tinh võ hoàng người, vô luận như thế nào, ngũ hành môn danh dự xem như triệt để xấu. "Tiểu tử, hôm nay không đem lôi triệt để đánh chết, lão phu thể không là người, tất cả mọi người nghe lệnh, không dùng được biện pháp gì, đều chặn đánh giết người này." Theo là cây thổi thoại âm rơi xuống, dưới đáy hai đại bản thánh, một gã hướng phía trên 9 tầng trời chiến thiên thần long ngợp tới, một gã hướng phía vừa mới giải quyết hơn 10 người võ tổ độc cô cầu bại vọt tới. Bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ Trước đánh chết Chiến Thiên Thần Long cùng Độc Cô Cầu Bại, như vậy cũng đã tương đương với chặt đứt diệp tiên phụ tá đắc lực, đến lúc đó tứ cô vô thần hắn đã xem như rơi xuống Ngũ Hành Môn đại trong lưới. Thế nhưng mà Ngũ Hành Môn người lại không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là bất kể là Độc Cô Cầu Bại hay vẫn là Chiến Thiên Thần Long, một người một con rồng thực lực đều là vô cùng cường hãn, coi như là bán thánh cường giả, cũng không có khả năng trong thời gian ngăn chế ngự, động vụ. Một người một con rồng lập tức cùng Ngũ Hành Môn hai đại bán thánh đối chiến, vừa lên đến bất kể là Độc Cô Cầu Bại hay vẫn là Chiến Thiên Thần Long, đều sử xuất riêng phần mình tuyệt học, Độc Cô Cầu Bại sử xuất chính là Độc Cô Cự Kiếm hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Về phần Chiến Thiên Thần Long, sự xuất nhưng lại chỉ có Long tộc tộc trưởng mới có thể vô thượng tuyệt học Cửu Truyền Long Thần Quyết, mà Chiến Thiên Thần Long cũng so Diệp Thiên Mạnh không ít, Cửu Truyền Long Thần Quyết đã tu luyện đến thứ bảy truyền. Cửu Truyền Long Thần Quyết thứ bảy truyền là cái gì khái niệm, chỉ cần nhìn một cái Diệp Thiên tu luyện thành Cửu chuyển Long Thần Quyết đệ ngũ chuyển là có thể nhìn ra, hiện tại Chiến Thiên Thần Long thân thể lực phòng ngự, bản thân lực phòng ngự hơn nữa Cửu Truyền Long Thần Quyết thứ bảy phòng ngự quả thực đã đến một cái khủng bố tình trạng, tối thiểu bán thánh nhất định là phá không khai mở, về phần thánh cấp cường không biết. Từ khi tu vi đạt tới Võ Hoàng chi cảnh về sau, Độc Cô Cầu bại cũng có thể sử xuất độc cô cựu kiếm cuối cùng một kiếm kiếm vệ thiên hạ rồi, hơn nữa độc cô cầu bại tại đây một năm trong vòng nửa năm, rõ ràng còn tự nghĩ ra một chiêu kiên quyết, tạm thời bị hắn định vị độc cô mời kiếm. Đôi rồng bại xuống, Hạ Thiên tuy nhiên tạm thời tránh thoát chiến thiên thần long cái này tất sát một kích, nhưng là thế giới chi lực cũng hung hăng kích xạ tại chiến thiên thần long trên người, một người một con rồng đồng thời bị kích lui về phía sau. Nhìn mình thương thế trên người, Hạ Thiên trên mặt đại hung hãn, hắn thật sự thật không ngờ, trước mắt cái này đầu tự long thực lực lại có thể biết mạnh như thế hung hãn, liền thế giới chi lực đều có thể ngăn cản ở. Chương 464, hiển nhiên Chương 464, hiển nhiên Hạ Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang trên mặt một tia kinh hung hãn xem lên trước mặt cự long, nói ra, người rõ ràng đã luyện thành Cựu chuyển Long Thần Quyết, điều đó không có khả năng. Chiến đấu mới vừa rồi 13 người cũng không có tham gia, cho nên đối với Diệp Thiên hội Long tộc vô thượng công pháp Cựu chuyển Long Thần Quyết cũng không biết rõ tình hình, cho nên hiện tại đem làm Hạ Thiên chứng kiến chiến thiên thần long lại có thể biết Cựu chuyển Long Thần Quyết dưới tình huống chấn động. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Cựu chuyển Long Thần Quyết với tư cách Long tộc vô thượng công pháp, chỉ có mỗi một thời đại Long tộc tộc mới có thể tu luyện, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài Những người khác không có khả năng đạt được Cự chuyển Long Thần Quyết công pháp, mà Long tộc ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, có hy vọng đạt được Cự Truyền Long Thần Quyết chỉ có kế tiếp nhiệm Long tộc tộc trưởng, hiện tại Chiến Thiên Thần Long đã hội Cự chuyển Long Thần Quyết, đây chẳng phải là nói minh trước mắt Cự Long tiểu là kế tiếp nhiệm Long tộc tộc trưởng. Nghĩ tới đây, vốn cũng đã mất đi ý chí chiến đấu Hạ Thiên, cái này thì càng thêm không dám ra tay rồi, bởi vì Long tộc là nổi danh bao che khuyết điểm, giờ khác này nếu như đem Long tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng giết đi, như vậy Hạ Tiên quả thực có thể khẳng định, không lâu về sau Long tộc sẽ quy mô tập kích Ngũ Hải Con mẹ nó ngươi, lão tử hôm nay không phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn không thể. Nhìn mình trên người một khối long lân rõ ràng bị đánh mất, Chiến Thiên Thần Long lập tức như tựa như phát điên hướng phía phía trước phóng tới, khí tức trên thân lập tức bạo đã tăng tới một cái khủng bố tình trạng. Mã ơi." Một tiếng quát gọi, tại biết do trước mắt Cự Long rất có thể tiểu là Long tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng thời điểm, Hạ Thiên cũng đã đã mất đi tiếp tục chiến đấu xuống dưới dũng khí, bây giờ nhìn lấy Cự Long không công kích liều mạng chính mình, Hạ Thiên trực tiếp quay người hướng phía xa xa bỏ chạy. "Cháu trai, trốn chỗ nào?" Chiến Thiên Thần Long thực tế sẽ để cho Hạ Thiên đơn giản ly khai, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Một người một con rồng lập tức biến mất tại phía chân trời, chỉ đem mọi người thấy nghi hoặc không thôi, không biết một người một con rồng đến cùng đang làm gì đó. Hai vị bán thánh cường giả đi đối phó chiến thiên thần long cùng độc cô cơ bại, còn lại ngoại trừ lá cây thổi bên ngoài, còn có 9 tên tu vi đặt tới võ hoàng võ giả, vốn là 10 người, lại bị Diệp thiên ngay từ đầu tiểu chém giết một người. Người đâu? Sắc mặt có chút lạnh như băng xem lên trước mặt chín người, tại thời khắc này, lá cây thổi quả thực muốn bạo tẩu rồi, bởi vì khi bọn hắn 10 người nhìn soi mói, thiếu niên rõ ràng triệt để biến mất rồi. Hơn nữa lá cây thổi dung động phát hiện, cho dù bằng vào hắn linh thức dung nhập thế giới chi lực thần thông, Cũng căn bản không cách nào cảm nhận được Thiếu niên một điểm phi tức, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, Thiếu niên đã đã đi ra ngũ hành môn. Làm sao có thể? Một gã tu vi chỉ là nhị tình võ tôn Thiếu niên, rõ ràng tại một ga bản thánh, chính tên võ hoàng liên thủ uy nghiêm hạ an toàn rời đi ngũ hành môn, nếu như việc này nếu truyền đi, nhất định không có người tin tưởng. Hắn rõ ràng đã đi ra. Không chỉ có là lá cây thổi mời người, coi như là những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, nhất là Kim chín, nhìn bên cạnh bị chính mình bảo hộ nước tiểu, căn bản không tin tưởng Diệp Thiên Cửu có thể như vậy ly khai. "Khoa trưởng!" Lá cây thổi hét lớn một tiếng. Tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi, nhìn xem chín đại võ hoàng bên trong một gã nhị tinh võ hoàng bị sinh sinh chém thành hai đoạn, người này bán thánh cường giả quả thực muốn nổi điên lên rồi. Diệp Tiên, người cút ra đây cho ta, hôm nay không đem ngươi đánh chết, lao phu thể không là người. Ngựa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố linh thức toàn bộ dung nhập đến 3 phần thế giới chi lực ở bên trong, tại thời khắc này, lá cây thổi đã hoàn toàn mất khống chế rồi, trong ngàn năm qua, lại có ai có thể tại mắt của hắn xuống, hiển nhiên đánh chết một gã người một nhà. Rõ ràng có thể che giấu khí tức của mình, nhưng lại có thể tránh thoát một gã bán thánh cường giả tìm đòi. Xem ra Diệp Thiên tiểu tử này trên người có rất nhiều bí mật a, Cẩm Khái tự nói một câu, Kim Chín nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đã Diệp Thiên có thần thông như vậy, như vậy Ngũ Hành môn hôm nay còn muốn tưởng lưu lại Diệp Thiên, quả thực so với lên trời còn khó hơn, dù sao liền bán Thánh cường giả đều không thể lưu lại, chẳng phải là Diệp Thiên muốn muốn khi nào thì đi, tùy khi nào thì đi. Ở này chủng, chủng, quỷ dị dưới tình huống, chỉ là không đến ngắn ngủn trong chốc lát, còn lại 8 gã võ hoàng cường giả, rõ ràng lập đi lặp lại nhiều lần bị chém thành hai đoạn, chỉ còn lại có 2 gã võ hoàng Còn lại 2 người tu vi tại trong 10 người thực lực cường đại nhất, đều dùng đặt đến võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, cho nên Diệp Tiên muốn đánh lén đánh chết hai người, căn vốn cả chút không thực tế. Tại thời khắc này, còn lại 3 gạ cường giả đã đến vô lực trạng thái, bởi vì cho dù bọn hắn thực lực thông thiên, vào lúc đó cũng không có chút nào đất dụng võ. Chỉ cần Diệp Tiên một mực như vậy che giấu, như vậy trong lòng ba người rất rõ ràng, ngoại trừ tu vi đặt tới võ hoàng đỉnh phong đã ngoài cường giả, còn lại ngũ hành môn đệ tử căn bản hảo không một người có thể tránh thoát Diệp Tiên đánh lén. Người này quá thuộc loại trâu bò rồi, rõ ràng liền thánh cường giả vậy hắn đều không có chút nào biện pháp. Bằng vào này thần thông Diệp Thiên có thể nói Vũ Thần phía dưới đệ nhất nhân, từ nay về sau không còn có bất luận kẻ nào có thể làm bị thương người này một phần. Vũ Thần phía dưới đệ nhất nhân. Cái này là hôm nay mọi người đối với Diệp Thiên đánh giá, bất quá sự thật đúng là như thế, tu vi đặt tới bán thánh chi cảnh, đã có thể đem chính mình linh thức hoàn toàn dung nhập đến thế giới của mình chi lực trong. Có thể coi là là như thế này, bán thánh cường giả y nguyên không cách nào tìm ra Diệp Thiên tung tích, mà tu vi đặt tới võ thánh siêu cấp cường giả, đồng dạng là đem chính mình linh thức dung nhập đến thế giới chi lực ở bên trong, cho nên bởi vậy suy ra, coi như là võ thánh cũng căn bản không cách nào tìm ra Diệp hành tung. Liên võ thánh đều không thể tìm được Diệp Thiên tung tích, nói cách khác, ngoại trừ Vũ Thần có thể dùng thế giới ý chí đem Diệp Thiên tìm tòi ra đến bên ngoài, những người khác căn bản không có chút nào đích phương pháp xử lý. Cho nên Vũ Thần phía dưới đệ nhất nhân, Diệp Thiên coi như là thực đến tên quy, bất quá tất cả mọi người kỳ thật trong nội tâm đều rất rõ ràng, Diệp Thiên sẽ không dễ dàng ly khai Ngũ Hành Môn, bởi vì Ngũ Hành Môn còn có hắn rất bỏ không được đồ vật. Tại thời khắc này, tất cả mọi người bộ nhìn về phía cùng một chỗ, thì ra là Kim Chín cùng nước tiểu chỗ trạm địa phương, mà tụi hổ rất có án ý, tất cả mọi người rất nhanh ly khai, chỉ để lại hai người cái này trạng thái chân không khu vực. Trong nội tâm thầm máng một tiếng, Kim Chín biết rõ, nếu như mình tiếp tục bảo toàn bên người nữ tử, như vậy nhất định rước lấy ngũ hành môn công kích, nếu là lúc trước, hắn có tuyệt đối tự tin, ngũ hành môn tuyệt đối không dám đối với hắn ra tay, dù sao địa ngục chi giới thực lực ở đằng kia bài biển. Nhưng là bây giờ, hắn cũng có thể 100% xác định, ngũ hành môn nhất định sẽ đối với hắn ra tay, cho dù hắn là địa ngục chi giới sứ giả cũng không ngoại lệ, dù sao Diệp Thiên đánh chết quá nhiều ngũ hành môn cường giả, sớm đã cùng ngũ hành môn trở thành không chết không cục diện. Nên đem nữ tử giao ra đi còn tiếp tục bảo toàn Tại thời khắc này, Kim 9 trong nội tâm làm lấy rất mãnh liệt lựa chọn, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình chọn sai, như vậy không chỉ có hắn muốn bị liên lụy, coi như là phía sau hắn địa ngục chi giới, đồng dạng sẽ bị liên lụy tiền đến. Chương 465, tự trục tông môn. Chương 465, tự trục tông môn còn không có đợi Kim 9 làm ra quyết định, lá cây thổi đã đi tới trước mặt hai người, trực tiếp ra tay chụp vào bên cạnh hắn nước tiểu, Kim 9 sắc mặt ngưng tụ, khủng bố thế giới chi lực lập tức ra tay. Kim 9 cũng là một gã tu vi đặt tới bán thánh chi cảnh cường giả, tại tiến vào viễn cổ gi chỉ trước khi, chỉ có thể nắm giữ hai phần thế giới chi lực mà bây giờ cũng đã có thể nắm giữ ba phần thế giới chi lực. Hừ, Kim Tử Huynh, chẳng lẽ các người địa ngục chi giới cũng muốn chen chân ta ngũ hành môn sự tình. Gặp địa ngục chi giới người ra tay chặn đường chính mình, lá cây thổi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, dù sao bọn hắn hiện tại đã cùng kiếm thần hại kết xuống lương tử, không được vạn bất đắc dĩ giới tình huống, không muốn sẽ cùng địa ngục chi giới là địch. Diệp huynh, người cùng Diệp Tiên ở giữa ân oán ta sẽ không đúng tay, nhưng là với tư cách bằng hữu lợi mà nói, nước tiểu ta nhất định phải bảo toàn, cho ta cái này mật mũi. Kim Chính nghĩ kỹ, tiềm lực quả thực quá lớn, tuy nhiên còn không có có đạt tới chính thức vũ thần chi cảnh nhưng cũng đã có thể kiếm tới hư không, dựa theo loại tốc độ này, dùng không được bao lâu Diệp Thiên nhất định có thể thành tiểu Vũ Thần vị. Hơn nữa Kim Cửu trong nội tâm rất rõ ràng, Diệp Thiên thành tiểu Vũ Thần vị thời gian nhất định sẽ không quá trường, có đôi khi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nếu so với dạ hoa trên gấm càng thêm làm cho đối phương cảm kích chính mình. Không được, nước tiểu là ta ngũ hành môn người, Kim Cửu huynh sẽ không muốn chiếm lấy ta ngũ hành môn đệ tử a. Lá cây thổi hoàn toàn chính xác lại để cho Kim Cửu bữa ăn lúc cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, bất kể thế nào nói, nước tiểu đều là thủy hành môn đệ tử, điểm ấy không có chút nào nghi vấn, thế nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng Nếu như mình đem nước tiểu giao ra đi lời mà nói, như vậy đến lúc đó hắn cùng với Diệp Thiên quan hệ trong đó muốn triệt để quyết liệt rồi. Đúng vào lúc này, một mực không nói gì nước tiểu đột nhiên nói ra, từ giờ trở đi, ta tự trục xuất thủy hành môn, từ đó về sau liền không còn là ngũ hành môn đệ tử. Nước tiểu trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, có địa ngục chi giới cường giả thủ hộ, ngũ hành môn giới bình thường tình huống sẽ không đối với tự mình ra tay, thiếu đi chính mình, cái vương hiểu, Diệp Thiên cũng có thể bông tay đánh cực một lần. Đã hắn không thể trợ giúp Diệp Thiên cái gì Như vậy cũng đừng có một lần nữa cho Diệp Tiên tăng thêm mới địch phiền toái, cho nên tại thời khắc này, nàng dứt khoát kiên quyết tự chủ xuất ngũ hành môn. "Không được, nước tiểu, nói cái gì vi phụ ngươi cũng sẽ không biết đồng ý ngươi tự trục tông môn." Một đạo thanh âm tức giận tùy theo vang lên, sau đó chỉ thấy nước vô thường xuất hiện tại ba người trước mặt, năm đại môn chủ bên trong, trừ hắn ra cùng kim hành môn môn chủ bên ngoài, còn lại ba vị môn chủ cũng đã vỡ lạc. Hơn nữa nước vô thường trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như nước tiểu tự chủ xuất tông môn lời mà nói, như vậy ngũ hành môn đến lúc đó vì vấn đề mặt mũi, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đến nàng vào chỗ chết. Phụ thân, cho phép ta lại sau một lần bảo ngươi một tiếng phụ thân. Trên mặt có chỉ là một tia thống khổ, nước tiểu nước mắt sớm đã chạy khô, hơn nữa nàng cũng không hề muốn rơi lệ, có yêu người như thế, cho dù nàng mình bây giờ ly khai chết đi, lại có gì phương? Từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ nữa là ngũ hành môn đệ tử, ta theo giờ khắc này bắt đầu, chỉ thuộc về một người, thân thể của ta là người của Diệp gia, chết cũng sẽ là Diệp gia quỷ. Nói xong những này về sau, nước tiểu quay người hướng phía bên người lão giả cung kính thi lễ một cái, thanh âm mang theo một tia khẩn cầu nói, Thẩm Kim Cửu tiền bối giúp ta mấy người ly khai ngũ hành môn. Nghe xong nước tiểu lời mà nói, Kim 9 không còn có chút nào ưu buồn, bởi vì hắn biết rõ, đã mình đã rơi xuống giọt, như vậy cũng đừng có đơn giản cải biến, nếu không đến lúc đó hai bên không định nọ tiểu gặp không may. Nước tiểu, ta với ngươi mới quen đã thân, không bằng ta thu ngươi vì nghĩa nữ tốt chứ? Đăng nhập vui, nét để đọc chuyện bái kiến nghĩa phụ. Nghe xong Kim 9 đề nghị, nước tiểu căn bản không có chút nào chần chừ, bay thẳng đến trước mặt lão giả đã bái xuống dưới, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng là nhưng bây giờ không phải hắn suy nghĩ thời điểm. Tốt, tốt, tốt nhanh nhanh. Kim 9 trên mặt toát ra một tia kinh hỉ. Diệp Thiên ngày sau thành tiểu vũ thần vị đã xem như trên miếng sắt sự thật, mà cô gái trước mắt lại là Diệp Thiên La bà, như vậy không hề nghi ngờ, Diệp Thiên ngày sau thấy hắn cũng muốn kêu một tiếng nghĩa phụ. Kim Chính chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau có một gã vũ thần con nuôi, trong nội tâm tiểu kích động không thôi, sau đó nhìn về phía trước mặt hai người, nói ra: "Diệp huynh, Thủy huynh, hai người các ngươi vị cũng nghe thấy rồi, hiện tại nước tiểu là của ta nghĩa nữ, cho nên ta không thể có thể làm cho nữ nhi của mình đã bị cái gì tổn thương." Ngựa ngủng. Nhìn xem bông nhiên chuyện đã xảy ra, bất kể là La cây thổi hay vẫn là nước vô thượng, hai người sắc mặt đều lộ ra vô cùng khó coi. Nhưng là hai người bọn họ lại bất lực, trước khi nước tiểu hay vẫn là ngũ hành môn đệ tử, bọn hắn có thể cho kim chín ngón tay. Nhưng là tại thời khắc này, nước tiểu không chỉ có tự trục xuất ngũ hành môn, nhưng lại nhận thức hạ kim chín cái này nghĩa phụ, nếu như hiện tại bọn hắn lại muốn ra tay cướp người, như vậy tất nhiên sẽ đắc tội địa ngục chi giới. Sở dĩ lúc trước dám đắc tội kiếm thần hải, là vì kiếm thần hải có hồn điện cái này đại địch, căn bản không dành phân thân đến mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ngũ hành môn, nhưng là hiện tại, nếu như lần nữa tội địa ngục chi giới lời mà nói, như vậy lượng thế lực lớn nếu như liên thủ muốn diệt trừ hắn ngũ hành môn, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Tốt, "Bất quá kim tựu hình, ta hy vọng ngươi không muốn đụng tay ta cùng với Diệp Thiên trệ ở giữa, nếu không cho dù sau lưng ngươi có địa ngục chi giới chỗ dựa, đến lúc đó ta cũng nhất định đánh chết cùng ngươi." Tự nhiên, Nước Tiểu tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Kim Chín ngăn lại, nhìn xem hai đại cường giả sau khi rời khỏi, Kim Chín mới lên tiếng, nhìn đúng thời cơ, một lần hành động, cứu ra Diệp Tiên. Khẽ gật đầu, Nước Tiểu cũng không có lại kiên trì cái gì, nhưng đúng vào lúc này, năm đại môn chủ bên trong, Kim Hành môn môn chủ Kim Diệu Dương bỗng nhiên phát ra một tiếng thê thảm tiếng hô, sau đó toàn bộ thân hình bị một kiếm chém thành hai đoạn. Năm đại môn chủ Hiện tại ngoại trừ thủy hành môn môn chủ nước Vô Thường bên ngoài, còn lại bốn người đều dùng bị Diệp Tiên vô tình chém giết, lại để cho là cây thổi quả thực muốn nhanh nổi đến rồi, bốn gã môn chủ bị giết, hay vẫn là tại hang ổ của mình, cái này lại để cho ngũ hành môn ngày sau tại Thiên Hạ đồng Đạo bên trong như thế nào dừng chân. Vô Thường, đệ tử tại, Thỉnh sư thúc tổ phân phó. Người lập tức đến hậu sơn, bất kể như thế nào, cũng muốn thỉnh động các vị sư thúc rời núi. Đệ tử cái này đi. Nước Vô Thường sau khi rời khỏi, lá cây thổi cùng còn lại hai gã võ hoàng đã bắt đầu thảm thức đại điều tra, thế nhưng mà y nguyên không thu hoạch được gì, giống như Diệp Tiên hư không tiêu thất bất quá duy nhất lại để cho lá cây thổi cảm thấy có chút thở một ngụm chính là, Diệp Thiên Thủy Trung đều không có đối với ngũ hành môn bình thường đệ tử ra tay, hơn nữa liền võ tông phía dưới là bất luận cái cái gì người đều không có chết đi một người. Hắn quả thực không cảm tưởng giống như, một gã có thể che giấu thân thể của mình, hơn nữa tu vi càng là đạt đến nhị tinh võ tôn cường giả, nếu như đối với ngũ hành môn võ tôn phía dưới người ra tay, như vậy không hề nghi ngờ, đến lúc đó ngũ hành môn tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Chương 466, cá chết lưới rách. Chương 466, cá chết lưới rách đúng vào lúc này, Diệp Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Kim 9 cùng Nước Tiểu trước mặt hai người, Thanh Âm có chút vội vàng nói, "Kim Cửu Hình, người bây giờ lập tức mang theo Nước Tiểu ly khai Ngũ Hành Môn, chúng ta tại ở ngoài ngàn giặm Thanh Vân Tông hội hợp. Khẽ gật đầu, đã lựa chọn Bao Che Thiếu Niên ở trước mắt, Kim 9 tiểu cũng định cùng Ngũ Hành Môn là địch, cho nên hiện tại đối với Diệp Thiên đề nghị, căn bản không có do dự chút nào. "Ta không đi." Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Nước Tiểu liền lập tức lắc đầu nói, "Lại để cho chính mình trước ly khai, nàng đã 100% nghĩ đến Diệp Thiên kế tiếp muốn làm gì rồi, không có gì bất ngờ xảy ra lợi mà nói." Diệp Thiên là muốn cùng ngũ hành môn làm cho cái cá chết lưới rách. Thế nhưng mà Diệp Thiên căn bản không có xem nàng, mà là lần nữa nhìn về phía một bên Kim 9, rõ ràng thi lễ một cái nói ra, xin nhờ Kim Cửu huynh rồi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại hai đại võ hoàng một người trong đó trước mặt, không, có chút nào chần trở trong tay chiến thiên thần kiếm tùy theo vung đi. Kinh thiên một kiếm uy lực coi như là tu vi đặt tới ba sao võ hoàng chi cảnh cường giả cũng không dám tùy ý tiếp chiêu, mà người này võ hoàng định phong ngũ hành môn trưởng lão, nhưng căn bản không biết. Trên mặt toát ra một tia âm lẫm dáng tươi cởi, tại lão giả trong nội tâm Một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn quả thực tự là tự tìm đường chết, hắn chỉ sợ chỉ cần một cái ngón tay nhỏ có thể hoàn toàn đánh chết. Căn bản không nhìn đối phương đối với công kích của mình, người này võ hoàng cường giả trực tiếp tay phải thành quyền, khủng bố võ tâm chi lực lập tức che kín, một quyền một kiếm lập tức tương đụng vào nhau. Mà tại lúc này, người này võ hoàng linh thức một hồi lăn mình, quay cuồng, vèo một tiếng, một đạo khủng bố linh thức công kích trực tiếp bắn về phía trước mặt thiếu niên, tiêu tên một tiếng, Diệp Thiên trực tiếp bị đánh rơi. Tuy nhiên Diệp thiên đã không có chiến thiên thần kiếm thủ hộ, bị đạo này linh thức công kích kích thường, nhưng là người này võ hoàng cũng lập tức bị chém thành hai đoạn, nếu dưới tình huống bình thường Diệp Thiên căn bản không có khả năng một kiếm đánh chết một gã Võ Hoàng Định Phong cường giả. Thế nhưng mà người này Võ Hoàng rõ ràng có chút khinh địch, thẳng đến khủng bố kiếm khí kích xạ tại trên người mình thời điểm, hắn mới có chỗ cảnh giác, nhưng là một khắc này đã vì lúc như vậy. Cắt Mễ trưởng lão, ra tay. Trong thấy Diệp Thiên xuất hiện, dù sao bị chính mình một phương đánh rơi, lá cây thổi trong nội tâm lập tức vui vẻ, căn bản chẳng quan tâm tên kia bị một kiếm chém thành hai đoạn Võ Hoàng, mà là cùng một danh xắc Hoàng Tả Hữu hình thành gia công. Lắc lắc một tựa như đầu, Diệp thầm mắng một tiếng chính mình không cẩn thận, biết rõ đối phương tu vi đã đạt đến Võ Hoàng Định Phong cảnh nhất định có thể phát ra linh thức công kích, nhưng mình lại hay vẫn là chủ quan rồi. Không có chút nào chần chờ, Diệp Tiên trực tiếp trốn vào bên trong đan điền của mình, lại để cho vừa mới chạy tới hai đại siêu cấp cường giả lập tức cảm thấy một hồi phẫn nộ, thiếu chút nữa không có đem chọn cái ngũ hành môn cho lật tung rồi. Diệp Tiên, nếu như ngươi là một người nam nhân, tựu cút ra đây cho ta, lăn ra đây. Tại thời khắc này, Lã Cây thổi rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời không ngừng điên cuồng hét lên, khí tức trên thân tùy ý luân phiên, toàn bộ ngũ hành môn, tựa hồ không đem Diệp Tiên tìm ra, tuyệt đối thể không bỏ qua. Diệp trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tìm, hôm nay bất kể như thế nào, chúng ta đều chặn đánh giết người này. Đúng vào lúc này, lá cây thổi trên mặt toát ra một tia cờ lạnh, sau đó rất nhanh biến mất tại mương chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Kim 9 cùng nước Tiểu trước mặt. Thanh âm có chút lạnh như băng mà hỏi, không biết Kim Cửu huynh muốn đi đâu? Đang chuẩn bị ly khai Kim 9 cùng nước Tiểu đột nhiên dừng lại, bất quá bị người ngăn lại chính mình đi bộ. Kim 9 há lại sẽ vui vẻ, vì vậy thanh âm có chút lạnh như băng hồi đáp, ta muốn trước đã đi ra, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn hạn chế của ta tự do hay sao? Sẽ không, Kim Cửu muốn rời khỏi đương nhiên có thể, nhưng là nước Tiểu lại lại không thể ly khai. Vì cái gì? Điểm ấy không cần hướng ngươi giải thích. Nước Tiểu đã nhận thức ta làm nghĩa phụ, ta có quyền mang nàng Ly Khai, mở ra. Kim Cửu huynh, không để cho ta ra tay. Ngươi dám đối với ta ra tay? Nếu như Kim Cửu huynh cố ý muốn dẫn lấy Nước Tiểu Ly Khai lợi mà nói, ta đây tiểu không khách khí. Hai người cùng nhìn nhau lấy, quả thực tựa như hai cái kiểu nhân rất trà, hẳn không thể đem đối phương ngũ mã phanh thây mới vui vẻ, thế nhưng mà hai người lại cố kỵ riêng phần mình thế lực phía sau, đơn giản lại không dám ra tay. Muốn chết? Đúng vào lúc này, lá cây thổi sắc mặt lạnh lẽo, một trưởng hướng phía sau lưng chấm ra công bố thế giới chi lực trực tiếp áp hướng sau lưng, tuy nhiên lại rơi vào khoảng không, mà tại thời khắc này, lá cây thổi sắc mặt càng thêm lạnh như băng rồi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Diệp Thiên bỗng nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, thế nhưng mà nháy mắt thời gian lại lần nữa không thấy rồi, cái này lại để cho hắn như thế nào chịu được, bất kể thế nào nói, đối phương đều là một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn, mà nhưng hắn là một gã hàng thật giá thật bán thánh cường giả, so với nhị tinh võ tôn luồng nghị xoay quanh. Kim tiểu huynh, ta hiện tại lần nữa nói một lần, ngươi có thể ly khai, nhưng là nước tiểu lại không thể, nếu như ngươi cố ý muốn dẫn lấy nước tiểu ly khai lợi mà nói, như vậy ta sẽ ra tay tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, giờ khác này là cây thổi đã đến vấn nổ cuối cùng, tùy thời cũng có thể bộc phát, coi như là đến từ địa ngục chi giới kim 9, một gã tu vi đạt tới bàn thánh cấp bậc cường giả động dạng không có khả năng. Kim 9 sắc mặt cũng có chút ưng trọng, nếu như là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi lão giả trước mắt, nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, bên cạnh mình còn có một người, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì thỉnh, đến lúc đó căn bản không cách nào hướng Diệp Thiên bằng giao, nhắn đủ. Thế nhưng mà kim 9 trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, nếu như nước tiểu không ly khai tại đây mà nói, như vậy Diệp Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi. Hiện tại Ngũ Hành Môn chỉ là xuất hiện tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh cường giả, khó bảo toàn các loại, đợi hội sẽ không xuất hiện càng cường đại hơn võ giả. Nếu như là võ thánh cấp bậc cường giả ra tay, như vậy Kim Chín Cơ bản có thể khẳng định, đến lúc đó cho dù Diệp Thiên thực lực thông thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống ly khai Ngũ Hành Môn. Nếu như ngươi không cho hai người bọn họ ly khai, ta đây tiểu không hề nâng tay, trực tiếp bắt đầu đối với ngươi Ngũ Hành Môn những người khác ra tay, ngươi có lẽ tin tưởng, dùng thực lực của ta, muốn đánh chết võ tôn phía dưới là bất luận cái cái gì người, quả thực là một chuyện chuyện dễ dàng. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, có thể lá cây thổi lại là một bộ ngưng trọng biểu độ, bởi vì hắn biết rõ, trước mặt thiếu niên mặc áo đen tuyệt đối không phải nói khoác lác, bởi vì bằng vào thiếu niên thực lực cùng che giấu thần thông, đến lúc đó nếu như đối với ngũ hành môn những người khác ra tay, như vậy đem không có người nào có thể ngăn cản ở ta có thể thả bọn họ ly khai, thế nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không không. bạn nữa, tốt, ta nếu như thả bọn họ ly khai, từ giờ trở đi, ngươi không thể lại che giấu thân thể của mình, như thế nào có thể diệp thiên, không muốn Nghe được diệp thiên lời mà nói nước tiểu trong nội tâm thần trường bởi vì nàng biết rõ nếu như Diệp thiên không hề che giấu thân thể của mình như vậy đến lúc đó lại làm sao có thể sẽ là một ga bán thánh cường ra đối thủ tiểu đốt ở cờ phiếu vẽ đã bay lên đến 14 người rồi tính xin mọi người nhiều hơn bỏ phiếu lại để cho tiểu đô tiến vào thứ 15 tên, có thể tại trang đầu bên trên biểu hiện thoáng một phát xin nhờ các vị rồi chương 467 tưởng như hai người chương 467ường như hai người đối với nước tiểu lời mà nói Diệp thiênên Ph phất căn bản không có nghe thấy mà là đối với nước tiểu bên người kim chín nói ra Kim tiểu hìnhnh đã làm phiền nuôiơ Khẽ gật đầu, Kim 9 không trần chờ nữa, trực tiếp mang theo nước tiểu chuẩn bị ly khai, ngay tại lúc này, toàn bộ ngọn núi đột nhiên bị ba đạo khủng bố khí tức trói hoàn toàn luân, phiền, cháo, hôm nay ai cũng không cho Ly Khai ngũ hành hồn. Một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên, sau đó ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa kích xạ mà đến, trực tiếp đã rơi vào ba người mọi người trước mặt, mà khi lá cây thổi trông thấy ba người lúc, sắc mặt lập tức đại hỷ. Bước nhanh đi vào ba người trước mặt, lá cây thổi cung kính hướng phía ba người thi lễ một cái, cung kính nói, cung ba vị sư thúc Ba người toàn bộ đều là lão giả, đầu đầy tóc trắng bay lấy. Nhưng mà mỗi người trên người phát tán ra khí tức đã chứng minh, ba gã lao giả toàn bộ đều là võ thánh cấp bậc siêu cấp cường giả. Lại là ngũ hành môn tư đồ tam lão, truyền thuyết ba người từ lúc trăm năm trước tiểu đã đạt đến võ thánh chi cảnh, không biết hiện tại tại đến tuột cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới. Tứ đồ tam lão, đây chính là ba gã võ thánh cấp bậc siêu cấp cường giả a, không biết lần này Diệp Tiên có thể hay không thoát được rồi. Tứ đồ tam lão. Nghe được dưới đáy tiếng nghị luận, Diệp Tiên lập tức đã biết rõ bỗng nhiên xuất hiện ba gã lão giả là người nào rồi, ba gã lão giả theo thứ tự là lão đại tứ đồ động, lão nhị tứ đồ tĩnh, tam tứ đồ chạy. Diệp Thiên xem thứ ba người, Phát hiện ba người tu vi đều đã đạt đến nhị tinh võ thánh chi cảnh, nhất là lão đại tư đồ động, tu vi càng là ẩn ẩn có sắp đột phá dấu hiệu. Ngũ hành môn tư đồ Tam lão trên đại lục danh khí dị thường dung trời, nhất là trăm năm trước Tam lão tu vi đồng thời tăng lên tới võ thánh chi cảnh, liên thủ đánh chết một gã võ thánh đại viên mãn cường giả, càng là danh chấn thiên hạ. Nguyên lai là ngũ hành môn tư đồ Tam lão, thật sự là thất kính thất kính. Trong thấy ba người, Kim Chính trong nội tâm cũng là lập tức cả kinh, hắn thật sự thật không ngờ, Diệp thiên lại có thể biết đem cái này ba lão quái vật chiêu gây ra, không chỉ nói hắn một cái nho nhỏ nhị tinh võ tôn, coi như là chính mình co như là một gã võ thánh đại viên mãn chi cảnh cường giả, cũng mơ tưởng tại bà trong tay người chiếm được chỗ tốt gì. Các hạ là? Xem lên trước mặt Kim Chín, Tư Đồ Tam lão rõ ràng không biết người này, nhưng là Tam lão cũng không dám có bất kỳ lòng kinh thị, dù sao Kim 9 tu vi đã đạt tới bán thánh chi cảnh, cho dù cách chính thức võ thánh chi cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Ba vị sư thúc, Kim Tử huynh là địa ngục chi giới sứ giả. Địa ngục chi giới? Nghe được lá cây thổi ra mánh khẽ trước người này thân phận, Tư Đồ Tam lão trên mặt lập tức toát ra một tia ngưng trọng, nếu như là một gã tán tu bản thánh, hoặc là địa phương khác cường giả, Bọn hắn có lẽ còn sẽ không e ngại, nhưng là đối với Địa ngục chi giới, Tam lão nhưng lại có vô cùng thâm hậu kiêng kỵ. Nguyên lai là Địa ngục chi giới kim chín các hạ, thất kính. Vừa nghe đến đối phương lại là Địa ngục chi giới sứ giả, Tam lão thái độ lập tức đã đến một cái 180 độ đại chuyển biến, cùng vừa mới ba người quả thực tiểu là tưởng như hai người. Không sao, ta hiện tại muốn rời khỏi ngũ hành môn, không biết tư đồ Tam lão định như thế nào. Đương nhiên có thể, kim chín các hạ đã muốn rời khỏi, ngũ hành môn đương nhiên sẽ không ngăn trở. Vậy thì đa tạ ba vị rồi. Nói xong kim chín liền muốn dẫn lấy nước tiểu ly khai, tuy nhiên lại bị lá cây thổi ngăn lại. Sắc mặt có chút khó coi, Kim Chính Thanh âm lạnh như băng nói, không biết Diệp huynh đến cùng là có ý gì. Từ thổi, từ Đồ Động cũng có chút bất mãn, dù sao Kim Chính thuộc về Địa Ngục Chi Giới, tuy nhiên Ngũ Hành Môn được vinh dự đệ nhất Thiên Hạ Đại tông môn, nhưng là cùng Địa Ngục Chi Giới so, vẫn còn có chút không đủ xem. Sau đó La cây thổi khỏe miệng khẽ nhúc đích, linh thức truyền âm giảng thuật Diệp Thiên cùng nước tiểu quan hệ trong đó, còn có vì cái gì Ngũ Hành Môn hội biến thành như vậy, từ Đồ Động càng nghe sắc mặt càng khó xem, hai mắt lạnh như băng xem lên trước mặt hai người. Đem làm La Tê rốt cục giảng xong sau, Tư Đồ Động trên cơ bản cũng đoán ra sự tình đại khái, theo rồi nói ra: Kim Chín khắc hạ, ngươi bây giờ có thể ly khai, nhưng là nước tiểu lại không thể. Ba vị, có lẽ các ngươi không biết, ngay tại vừa rồi nước tiểu đã tự trục xuất tông môn, hơn nữa cũng đã bái ta làm nghĩa phụ, cho nên ta hiện tại nhất định phải mang đi nước tiểu. Nghe xong Kim Chín lời mà nói, Tư Đồ Động quay đầu nhìn về phía một bên lá cây thổi, ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, gặp lá cây thổi nhẹ gật đầu, Tư Đồ Động sắc mặt đã khó xem tới cực điểm. Nếu như nước tiểu y nguyên hay vẫn là ngũ hành môn đệ tử, như vậy hắn hoàn toàn có thể cưỡng chế tính lưu lại nước tiểu, nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, không chỉ có nước tiểu tự chủ xuất tông môn, nhưng lại đã Kim Chín vi sư. Nói cách khác, hiện tại nước tiểu trên cơ bản đã tính toán là địa ngục chi giới người, như vậy nếu như mình hiện tại nếu như cường hành yếu thế lưu lại nước tiểu lời mà nói, như vậy ngũ hành môn cùng địa ngục chi giới tầm đó nhất định sẽ trở mặt thành thủ. Nghĩ tới đây, tư đồ Tam lão trong nội tâm đều có chút lo lắng, thế nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi nước vô thường đối với bọn họ theo như lời, Tam lão riêng phần mình trong nội tâm tựa hồ cũng đã có quyết định. Kim chính các hạ, hay vẫn là câu nói kìa, ngươi có thể ly khai, nhưng là nước tiểu lại không thể ly khai. Chẳng lẽ ba vị thật sự muốn cùng ta là địch? Lão tam, ngươi lưu lại coi chừng nước tiểu, lão nhân, theo ta bắt được người này. Sau khi nói xong, Tư đồ động cùng Tư đồ tĩnh hai người thanh âm lập tức biến mất tại nơi chỗ, sau đó xuất hiện tại giữa không trung, mà lúc này Diệp Thiên cũng không có tránh về đến đan điền trong không gian. Ngươi tựu là năm đó chiến thiên võ hoàng linh hồn chuyển thế chi thân. Đúng là, cũng là ngươi giết ta ngũ hành môn chúng nhiều cường giả. Không tệ. Cái kia ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết. Ta biết rõ ngươi có thể che giấu khí tức của mình, thế nhưng mà ta có thể mình xác nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đăng lận chỗ cách, chúng ta đây tiểu sẽ lập tức đánh chết nước tiểu. Ta sẽ không tại trốn. Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, hai đại võ thánh trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì vì bọn họ rất rõ ràng, dùng một gã bán thánh cường giả đều không thể tìm được thiếu niên tung tích, chỉ sợ bọn họ hai người cũng không được. Dù sao tu vi đặt tới bán thánh chi cảnh về sau, chính mình linh thức hoàn toàn có thể dung nhập đến thế giới chi lực ở bên trong, mà võ thánh cũng đồng dạng là như thế, cho nên hai người mới mạo hiểm cùng địa ngục chi giới là địch nguy hiểm, cũng phải đem nước tiểu lưu lại kiên chế trụ Diệp Tiên. Diệp Tiên, năm đó ngươi bị bắt đại võ thánh liên thủ trấn áp, từ đầu tới đuôi ta ngũ hành môn thủy đều không có ra tay. Thế nhưng mà ngươi hôm nay lại đánh chết ngũ hành môn vô số cường giả, chẳng lẽ lại ngươi xem ngũ hành môn dễ khi dễ hay sao?" Nghe xong tư đồ tĩnh lời mà nói, Diệp Thiên lập tức ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy xem thường chi sắc, tuy nhiên Diệp Thiên không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng biết rõ, sự tình không hề giống trước mắt lão giả theo như lời. Mọi người có phiếu vé đến điểm, nếu như hôm nay đến 6 điểm trước kia có thể có 5 cái tờ cờ phiếu vé, hoặc là 50 cái khách quý, tiểu lại thêm canh một. Chương 468, chém giết Chương 468, chém giết thánh ngươi cười cái gì? Chúng ta ba người các ngươi vô sỉ, hơn nữa có thể vô sỉ lại để cho người buồn nôn, không hổ là ngũ hành môn người, hay bất sáng luôn đi, muốn đánh thì đánh. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, không chỉ có là hai vị võ thánh cảm thấy một tia kinh ngạc, mà ngay cả xem kịch vui mọi người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn rõ ràng dám cùng hai đại võ thánh là địch. Tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, võ thánh cùng võ tôn chi cảnh chênh lệch quả thực quá lớn, nếu như một gã võ thánh muốn giết sát một gã võ tôn, quả thực cùng bóp chết một con kiến không sai biệt nhiều. Ta có phải hay không bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là ngươi con kiến chút nào cơ hội, lão nhân, ra tay. Đã biết. Vừa dứt lời, tư đồ tinh thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là nháy mắt thời gian, liền đã đi tới thiếu niên bên người, căn bản không có chút nào chần trở, bay thẳng đến trước mặt thiếu niên đập đi. Tại tư đồ tính trong nội tâm, thiếu niên ở trước mắt chỉ là tu vi vừa mới đạt tới nhị tinh võ tôn chi cảnh, căn bản không có khả năng đón đỡ hắn một trường, thế nhưng mà còn không có đợi hắn kịp phản ứng, tư đồ tính sắc mặt lập tức đại biến. Chiến thiên thần giáp. Chiến thiên thần giáp, tuy nhiên phẩm cấp điểm xấu, nhưng là trải qua những năm trận chiến ấy tất cả mọi người biết rõ, năm đó chiến tiên võ hoàng, ưu là bằng vào chiến tiên thần giáp cái này khủng bố phòng ngự chiến ý. ý. Ngạnh sanh sanh khiêng ở bát đại võ hoàng liên thủ một kích. Bát đại võ hoàng liên thủ một kích, lực công kích hạng gì khủng bố, nhưng chính là một món độ như vậy chiến ý cho hoàn toàn ngăn cản xuống dưới, nếu như nói chiến tiên thần giáp không phải thần khí, lại có ai sẽ tin tưởng. Khi thấy chiến tiên thần giáp thời điểm, không chỉ có là tư độ tĩnh, mà ngay cả không có ra tay tư độ động cũng là tinh quang bắn ra bốn phía, một kiện thần khí tuyệt đối có thể cho vô số người đi cùng. Lão nhân, trước đem chiến tiên thần giáp đoạt lấy đến. Minh Bạch đại ca, Hai vị võ thánh trong nháy mắt ăn nhịp với nhau. Tùy theo tư đồ tình giống như tựa như phát điên bắt đầu công kích trước mặt thiếu niên nhưng là mỗi một chiêu lại vừa đúng căn bản không phải sát chiêu trong nội tâm cười lạnh một tiếng đối với tư đồ tinh tâm tư diệp thiên lại há lại không biết thế nhưng mà hắn nhưng vẫn không có sử dụng tinh thiên một kiếm bởi vì diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng đối với một gã chính thức vo thánh cường giả mà nói cho dù hắn sử xuất kinh thiên một kiếm, cũng căn bản không có chút nào chiến thắng khả năng cho nên hắn đang ngợi các loại đợi một cái thời cơ tốt nhất ra tay phải làm được một kích phải chúng nếu không cho lão ra hòa biết rõ đến lúc đó còn muốn tưởng đánh lén thành công quả thực tiểu là khó càng thấy khó Ngay tại lúc này, trong thấy tư đồ tính toát ra một tia sơ hở, Diệp Thiên Há lại sẽ buông tha như thế ngàn nằm khó gặp gỡ cơ hội, trong tay Chiến Thiên Thần kiếm lập tức tăng vọt, nháy mắt thời gian, Chiến Thiên Thần kiếm đã tăng vọt đã trở thành một thanh Thông Thiên Cự kiếm. Lao nhân, coi chừng. Đại ca, giao cho ta. Nhìn xem tăng vọt cự kiếm, cho tới bây giờ tư đồ tính đều không có nhìn thẳng vào qua thiếu niên ở trước mắt, bởi vì trong lòng hắn cuối cùng tin tưởng, võ tôn cho dù dù thế nào cường đại, cũng không thể nào là một gã võ thành đối thủ. Thương khung một kiếm. Chưa tới một cái giờ, Diệp Thiên lần nữa sử xuất Thương khung kiếm quyết kiếm thứ hai. Thương Không một kiếm, bởi vì hắn biết rõ, trừ phi sử xuất Thương Không một kiếm, nếu không căn bản không có khả năng đánh chết trước mắt Võ Thánh. Mà đây là Diệp Tiên tại trong vòng một ngày liên tục sử xuất hai lần Thương Không một kiếm, nói cách khác, cho dù đến lúc đó có thể đánh chết Tư Lộ Tĩnh, hắn cũng dù sao bị căn trả, do đó không còn chút nào nữa phong kháng chi lực. Nhưng là Diệp Thiên hiện tại căn bản quản không được những này, bất quá duy nhất có một điểm chỗ tốt tự là, trải qua trước đó lần thứ nhất sử xuất Thương Không một kiếm, Diệp Thiên đối với mình bộ này Thương Không kiếm quyết có càng thêm khác sâu lý giải. Chỉ cần hắn tu vi đến lúc đó có thể thuận lợi tấn cấp đến Võ Tổ chi cảnh, Như vậy đến lúc đó cho dù lần nữa sử xuất Thương khung một kiếm, cũng sẽ không có bất luận cái gì không khỏe, nhưng là thời gian hội chờ ai, đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ đấy. Cảm thụ được trước mặt Thông Thiên cử kiếm bên trên trận bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, đang chuẩn bị lần nữa ra tay tư đồ tĩnh, đột nhiên sắc mặt đại biến, cả thân thể cũng nhịn không được rất nhỏ run dày thoáng một phát. Oèn! Một tiếng vang thật lớn, đem làm Thương khung một kiếm chạm tại tư đồ tĩnh trên người thời điểm, không có chút nào lo lắng, một tầng tầng khủng bố khí lưu trực tiếp xuất hiện, sau đó đem tư độ tĩnh thân thể triệt để bao phủ tại trong hư không. Kiếm phái không! Mọi người thấy lấy trên 9 tầng trời lại một lần nữa kiếm phái hư không thiếu niên, mỗi người trong nội tâm cũng nhịn không được đánh cho một cái lạnh dùn, nếu như nói thiếu niên đệ nhất kiếm kiếm thoái hư không là trùng hợp lời mà nói, như vậy lúc này đây đâu này. Kiếm phái hư không thần thông thế nhưng mà chỉ có tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh siêu cấp cường giả mới có thể có được, nhưng là bây giờ một gã tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhị tinh võ tôn thiếu niên, cũng tại không đến nửa canh giờ ở trong, liên tục hai lần xử xuất kiếm phái hư không, cái này ý vị như thế nào? Nhị đệ. Vi thiết một tiếng, thế nhưng mà Tư đồ động lại không có dám ra tay, bởi vì cho tới bây giờ thiếu niên bên người phá toái hư không còn không có co tiêu tán, tuy nhiên hắn là một gã võ thánh, khả đồng dạng không dám đụng vào sở phá toái hư không. Năm đó chiến thiên tự hồ không thể kiếm toái hư không, thế nhưng mà tiểu tử này, chẳng lẽ linh hồn chuyển thế trong quá trình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tư Độ động trong lòng nghĩ lấy, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen, tuy nhiên hắn hiện tại rất muốn ra tay, thế nhưng mà hắn không biết, thiếu niên một kiếm này, phải chăng có thể liên tục phóng ra Nếu như đến lúc đó tự mình ra tay, thiếu niên còn có thể tiếp tục phát ra cái này kinh thiên một kiếm lời mà nói, như vậy hắn cho dù có chuẩn bị dưới tình huống, cho dù bất tử cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Trên 9 tầng trời, Diệp Thiên cố nén trong cơ thể suy yếu, hiện tại không chỉ nói một gã vọ thánh cấp bậc cường giả, coi như là một gã vũ vương, tại thời khắc này đều không có đơn giản đưa hắn đánh chết. Nhưng là Diệp Thiên lại như cũ thẳng tắp đứng tại trên 9 tầng trời, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình toát ra một tiêu mỏi mệt hoặc là không chịu nổi, như vậy kế tiếp hậu quả chỉ có một kết quả, bị dưới đáy tư đồ động khoái mã phân thây. Ngay tại lúc này, một tia lệnh như băng khí lưu theo đan điền của hắn chuyển khắp cả người, tuy nhiên trong cơ thể của hắn y nguyên cảm thấy suy yếu, nhưng là so sánh với trước khi, đã khôi phục rất nhiều. Diệp thiên trong nội tâm đại hỷ, bởi vì nếu như dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, không xuất ra một canh giờ hắn sử xuất thương khung một kiếm cắn trả chi lực, sẽ gặp triệt để khôi phục. Hơn nữa một cái đáng sợ ý niệm trong đầu sinh sôi, nếu như loại này khí lưu có thể tăng thêm tốc độ, như vậy hắn khôi phục cũng lại càng nhanh chỉ cần khôi phục, như vậy hắn có thể lần nữa xử xuất Thương khung một kiếm, chu mà quay lại, chẳng phải là nói, cho dù hắn hiện tại tu vi chỉ là đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh, nhưng cũng có thể không hạn chế sử xuất Thương khung một kiếm. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên thì có cổ nhịn không được kinh hỉ chi tình, bởi vì chỉ cần hắn triệt để có thể sử xuất Thương khung một kiếm, mà không, có chút nào không khỏe, như vậy đến lúc đó cho dù gặp được võ thánh cấp bậc cường giả, hắn cũng căn bản không cần lo lắng cái gì. Thêm vào cái một, không quản các ngươi có thể hay không bỏ phiếu, nhưng là tiểu độ ý nguyên thêm càng. Chương 469, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 469 Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Tư Đồ Động Bất Động, Diệp Thiên cũng bất động, hắn vừa vận lợi dụng cái này chút thời gian mau chóng khôi phục căn trạng chí lực, nhưng là trong đan điền cái này cổ lực lượng thần bí, lại như là tiểu hài tử hư hư đổng đặng, lại để cho người cấp bách không thể đãi. Ta rốt cuộc muốn không muốn ra tay đâu này. Nhìn xem trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen, Tư Đồ Động tâm ở bên trong tại làm lấy kịch liệt dãy rủa, thiếu niên một kiếm phá toái hư không uy lực quả thực quá rung động rồi, thậm chí nếu so với hắn gặp được một gã thánh đỉnh phong cường giả đều muốn rung động nhiều. Diệp Thiên, chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Nói. Đối với Tư Đồ Động dỗng nhiên xuất hiện thái độ Diệp Thiên quả thực cầu còn không được, có thể kéo thêm một hồi tựu là một hồi, tốt nhất chờ hắn cắn trả chi lực toàn bộ khôi phục càng thêm hoàn mỹ, đến lúc đó nương tựa theo thương không một kiếm, hắn cũng có được tin tưởng cùng người này võ thánh một trận chiến. Chúng ta cứ dựa theo tử thổi chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, biện pháp, nếu như ngươi chịu giao ra chiến tiên thần long lời mà nói, vậy ngươi cùng Ngũ Hành Môn ở giữa ân oán xóa bỏ, ngươi cũng có thể an toàn ly khai, như thế nào? Ta có thể cân nhắc thoáng một phát. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, không chỉ có tư đồ động mừng rỡ trong lòng, mà ngay cả những người khác cũng là một bộ nghi hoặc bộ dạng. Dù sao mọi người có thể không tin Thiếu niên hội đem chính mình Thiếu niên giao ra đây. "Tốt, ta cho ngươi nửa canh giờ cân nhắc thời gian." Nửa canh giờ? Trong nội tâm lập tức đại hỷ, bởi vì có được nửa canh giờ, Diệp có trời mới biết coi như mình không thể hoàn toàn khôi phục cắn trạng chí lực, cũng tuyệt đối có thể khôi phục cái bát bắt cũng tốt tuần, đến lúc đó hoàn toàn có thể miễn cưỡng sự xuất thương khung một kiếm. Linh thức phân thành hai cổ, một cổ thời khắc chú ý đến dưới đáy hai gã vọ thánh, một gã bản thánh, một củ linh thức lại tiến vào đã đến bên trong đan điền của hắn, tra tìm lấy liên tục không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn lực lượng thần bí. Nhưng khi Diệp Thiên tại đan điền của mình nội trông thấy lực lượng thần bí ngọn một lúc, lông mày không khỏi nhăn trở thành một đoàn, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, phát ra cái này của lực lượng thần bí lại là một khối tấm địa đá. Đen nhánh sắc thông thiên tấm bia đá, đúng là ban đầu ở Ma vực ở trong lấy được cái kia khối tấm bia đá, cho tới nay, Diệp Thiên căn bản không có để ý qua cái này khối tấm địa đá, nhưng lại thật không ngờ, tấm bia đá rõ ràng có thể phát ra lực lượng thần bí, không ngừng khôi phục thương thế của hắn. Đi vào tấm địa đá trước mặt, Diệp Thiên vươn nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt tấm địa thụ được trên tấm địa đá không ngừng truyền đến lực lượng thần bí. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đại hỷ, bất quá trên mặt cũng đồng dạng có một tia ngưng trọng. Những này lực lượng thần bí lại là sát khí, như thế trọng sát khí. Nguyên lai Diệp Thiên phát hiện, trước mặt trên tấm địa đá phát tán ra lực lượng thần bí, lại là trong tiên địa tinh khiết nhất sát khí chi lực, nhưng lại mang theo một tia phệ hồn lực lượng ở trong đó. Bất kể như thế nào, cái này cổ thần bí sát khí lực lượng có thể cho ta khôi phục tán trả chi lực, cho dù ngày sau có tác dụng phụ, cũng không cần biết nhiều như vậy. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không hề có chỗ cố kỵ, chính mình linh thức chi lực lập tức tiến vào đến tấm bia đá ở trong, nhưng lại lập tức bị một cổ kinh khủng sát khí chỗ ngăn cản đi ra không thể vào. Diệp Thiên sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn linh thức không cách nào tiến vào đến trong tấm địa đá, thì ra là không thể đạt được càng nhiều nữa sát khí lực lượng, như vậy thương thế của hắn cũng không thể nhanh hơn hồi phục. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt gắt gao chầm chầm lên trước mặt đen nhánh sắc tấm địa đá, Diệp Thiên trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư, linh thức căn bản không cách nào tiến vào trong tấm địa đá, như vậy đến cùng nên dùng biện pháp gì đâu này? Trong óc linh quang lóe lên, Diệp Thiên lập tức đã có nghi cách, hắn bản thân là thất mạch thân thể, mà thất mạch bên trong càng là có thêm u minh truyền mạch, tuy nhiên không phải chủ tu sát khí, nhưng là nói không chừng có thể tiến vào. Một tia lu minh chân khí che kín linh thức bên trong, sau đó lần nữa tiến vào đến tấm địa đá ở trong, lần này so sánh thuận lợi, trên đường đi căn bản không có bất luận cái gì ngăn trở. Thế nhưng mà còn không có có tiến vào trăm bước xa, Diệp Thiên linh thức lần nữa bị một tầng sát khí mãnh liệt chướng ngăn cản, thế nhưng mà Diệp Thiên nhưng căn bản không cố được nhiều như vậy, bởi vì hắn phát hiện, tại đây sát khí lực lượng nếu so với vừa rồi cái kia cổ nồng hậu dày đặc nhiều. Nửa canh giờ tuyệt đối có thể cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa Diệp Thiên trong óc không biết vì cái gì, đột nhiên xuất hiện một loại tên là Tử vong quyết thần bí công pháp. Tử Vong Quyết, thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay một loại nghịch thiên pháp quyết, dấu ở Tử Vong địa bên trong, Tử Vong Quyết tổng cộng có tam đại cảnh giới, từng cái cảnh giới đều có thông thiên triệt để chi năng. Mà đệ nhất cảnh giới chỉ có tu vi đạt tới Võ Hoàng chi cảnh mới có thể tu luyện, cái này lại để cho Diệp Tiên vốn là tâm tình kích động thoáng cái rất xuống ngàn trượng, Võ Hoàng chi cảnh? Cái này phải chờ tới ngày tháng năm nào? Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Tiên cưỡng chế tính đè xuống trong lòng mình xúc động, bởi vì Tử Vong tuyệt đối hắn hấp thực lớn, thượng cổ học đã sớm thất truyền, chỉ có tu vi đạt tới Hoàng chi cảnh mới có thể tu luyện cảnh giới thứ nhất. Cái này là bực nào công pháp? Lại để cho có võ hoàng thực lực mới có thể tu luyện đệ nhất cảnh giới, cái kia cảnh giới thứ 2 đâu này? Thế cho nên đệ tam cảnh, chẳng lẽ lại muốn đạt tới vũ thần chi cảnh mới có thể tu luyện thứ hai cảnh? Tạm thời buông tử vong quyết, sau đó Diệp thiên Linh thức hoàn toàn dung nhập đến tử vong bia ở trong sát khí bên trong, bắt đầu rất nhanh đem chính mình thương thế trên người khôi phục, mà đây là tử vong chi khí tốc độ nếu so với vừa rồi nhanh gấp 5 lần. Sau nửa canh giờ, một mực trầm mặc tư đồ động dỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem trên chín tầng trời thiếu niên mặc áo đen, nói ra, nửa canh giờ đã qua, có lẽ có đáp án đi ả nha. Đột nhiên mở hai mắt ra, luồng đạo tinh quang hiện lên, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Bất quá Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, của ta đã có quyết định, đây là về chiến thiên thần lòng không chế phương pháp, hiện tại tiểu giao cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Có thể. Căn bản không có do dự chút nào, tại tư đồ động tâm ở bên trong vẫn cho rằng, một cái nho nhỏ nhị tinh võ tôn căn bản là không nổi cái gì song cổn, nếu không phải thiếu niên có thể một kiếm phá toái hư không, hắn đã sớm đi lên đánh chết thiếu niên rồi. Nếu như ta đem khống chế chiến thiên thần long đích phương pháp xử lý truyền thụ cho ngươi, ngược lại thời điểm ngươi phải để cho ta an toàn ly khai nhưng lại muốn dẫn lấy nước tiểu cùng một chỗ ly khai. Không có vấn đề. Vậy ngươi lên đây đi." Nhẹ nhàng ngật, sau đó tư đồ động từng bước một hướng phía trên 9 tầng trời mà đi, rất nhanh liền đã đi tới thiếu niên trăm bước không đến vị trí đứng lại, mà vào lúc đó, Diệp Thiên trong tay chiến tiên thần kiếm đột nhiên động. Thương khung một kiếm. Diệp Thiên các loại, đợi đúng là cái này thời khắc, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình chỉ có sự xuất thương khung một kiếm, mới có cơ hội đánh chết trước mắt lão giả, nếu không căn bản không có chút nào cơ hội. Ha, ha, ha ta sớm đã biết rõ ngươi sẽ đến này một chiều, Diệp Thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa dứt lời, Trong phần thế giới chi lực điện quang áp hướng trước mặt thiếu niên, khiến cho phương viên ngàn mét ở trong rõ ràng trở thành một cái trạng thái chân không khu vực, lại để cho Diệp Thiên Thương khung một kiếm rõ ràng đã mất đi vốn là uy lực. Ngày hôm qua thêm vào canh một, hôm nay tiểu đỗ đồng dạng hội thêm vào canh một, hy vọng các vị nhiều hơn ủng hộ, phiếu vẽ phiếu vẽ lấy ra. Chương 470, đệ nhất thần kiếm. Chương 470, đệ nhất thần kiếm cảm thụ được bốn phía bị cấm, cố không gian, Diệp Thiên trong nội tâm kinh hãi, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tư độ động là như thế nào? Cấm, cố chứng minh bốn phía không gian, dù sao hắn liền võ vực cũng có thể bỏ qua. Tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, liền có thể hình thành thuộc về mình võ vực, tại chính mình võ vực bên trong, ngươi tựu là cái này phiến võ vực chính thức chủ thể, bất luận kẻ nào đều bị ngươi đơn giản đánh chết. Mà tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, như vậy nội võ vực sẽ chuyển biến trở thành võ tâm chi lực, là một loại uy lực càng thêm lực lượng khổng lồ. Võ tâm chi lực có thể đơn giản phá vỡ võ vực, đây cũng là vì cái gì một gã võ hoàng có thể nhẹ nhõm chém giết một gã võ tổ nguyên nhân thực sự. Mà tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh về sau, trong cơ thể võ tâm chi lực sẽ gặp chuyển hóa làm thế giới chi lực, mà thế giới chi lực cũng có thể hình thành một cái cỡ nhỏ độc lập không gian, lại để cho không gian tạm thời cấm, cố. Bất quá lại để cho không gian tạm thời, cấm, cố, chỉ có tu vi đạt tới nhị tinh võ thánh siêu cấp cường giả mới có thể sử xuất, thế giới chi lực, cấm, cố không gian, tại cái không gian này ở trong, bất luận kẻ nào đều không thể sử xuất thiên địa linh khí. Lúc trước Diệp Thiên tuy nhiên cùng võ thánh cấp bậc cường giả đã giao thủ, nhưng là lúc ấy đế phệ thiên đối thủ là Hồ bá vương, căn bản chưa kịp quản hắn khí gió, cuối cùng tức thì bị hắn đánh lén gây thương tích. Cho nên đối với một gã nhị tinh võ thánh thần thông, Diệp Thiên cho tới bây giờ mới chính thức rất hiểu rõ, đã có thế giới chi lực, cấm, cố, Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Chính mình tương khung một kiếm tuy nhiên có thể sử xuất, nhưng lại căn bản phá không khai mở hư không. Bất kể thế nào nói, hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh, nếu như tu vi có thể tăng lên tới võ tổ chi cảnh, dù là chỉ là nhất tinh võ tổ, tình huống như vậy sẽ hoàn toàn khác. Diệp Tiên, người hay vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, hôm nay vô luận như thế nào người đều khó có khả năng còn sống ly khai ngũ hành môn, hiện tại tiểu cho người biết một chút về ngũ hành môn đệ nhất thần khí, Chu thần kiếm. Chu thần kiếm. Nghe được tư đồ động lời mà nói, ngoại trừ Diệp Tiên bên ngoài, sắc mặt của mọi người lập tức đại biến, nhất là nước tiểu Sấm sét sớm đã tái nhật vô cùng, tựa hồ tại thời khắc này, bị tháo nước trên người sở hữu tất cả khí lực. Lại là ngũ hành môn đệ nhất thần khí Chu thần kiếm. Truyền thuyết ngũ hành môn Chu thần kiếm bị thiên hạ vinh dự đệ nhất thần kiếm, uy lực vô cùng, coi như là tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh siêu cấp từng giả, cũng tránh không khỏi Chu thần kiếm chu sát. Hôm nay quả nhiên không có hổ phù đến, không chỉ có thấy được như thế có một trận chiến, nhưng lại sắp kiến thức đến đệ nhất thiên hạ thần kiếm uy năng, thật sự là tam sinh hữu thần kiếm vừa ra, quỷ thần khó lường, xem ra hôm nay coi như là vũ thần hàng lâm, diệp thiên cũng không cách nào an toàn khai ngũ hành môn rồi. Nghe cách đó không xa truyền đến tiếng nghị luận, nước tiểu nước mắt lần nữa chảy xuống, tuy nhiên hắn không có thấy tận mắt thức qua Chu thần kiếm, thế nhưng mà Chu thần kiếm uy năng nàng há lại sẽ không có nghe đã từng nói qua. Chu thần kiếm, ngũ hành môn đệ nhất thần kiếm, cũng là đại lục đệ nhất thần kiếm, truyền thuyết là ngũ hành môn lục đại vũ thần lại một lần nữa trong lúc vô tình đã được, nhưng là trải qua vô số năm, lục đại vũ thần vẫn không có có thể đem Chu thần kiếm hàng vụ. Bất quá trải qua vô số năm không ngừng nghiên cứu, tuy nhiên lục đại vũ thần không có, có thể đem Chu thần kiếm triệt để hàng phục, nhưng lại từ đó, sợ, tất đã đến một tia uy năng, mà ở ngàn năm trước khi Lục Đại Vũ Thần càng là liên thủ bố trí ra một cái ngũ hành đại trận, đã trở thành ngũ hành môn hộ tông đại trận. Mà nghe nói ngũ hành môn cái này hộ tông đại trận ngũ hành trận, sở dĩ uy lực thông thiên, đã trở thành đệ nhất thiên hạ đại trận, hoàn toàn là nương tựa theo đệ nhất thần kiếm, Chu thần kiếm làm là trận nhãn. Bất quá ngũ hành trận tuy nhiên uy lực thông thiên, nhưng lại có một cái hạn chế, cái kia chính là không thể ly khai ngũ hành môn lục đại ngọn núi chính, hơn nữa Chu thần kiếm cũng chỉ có tại ngũ hành trận bên trong mới có thể phát huy ra phần lực. Kỳ thật tất cả mọi người không biết, vì cái gì ngũ hành môn có thể trở thành nhất tiên hạ tông môn. Hơn nữa từng ấy năm tới nay như vậy, mà khác tông môn đều có tất cả thế lực lớn lẫn nhau đấu tranh, mà Ngũ Hành Môn lại không có. Hơn nữa cũng cho tới bây giờ không ai dám lên Ngũ Hành Môn náo sự, nguyên nhân là cái gì? Kỳ thật tại thời khắc này, trong lòng mọi người đã đoán được một ít, lớn nhất nguyên nhân chỉ sợ sẽ là cái thanh này để nhất thần kiếm. Nước tiểu, Ngũ Hành Môn Chu thần kiếm đến cùng có tác dụng gì? Kim chín sắc mặt cũng khó xem người phải sợ hãi, bởi vì từ nhỏ nước biểu lộ lên, cùng với hắn biết rõ về Chu thần kiếm một ít lai lịch, đã biết rõ kế tiếp sự muốn chuyện đã xảy ra rồi. Miếp phụ, ta nghe phụ thân đã từng nói qua, Ngũ Hành Môn chủ trên đỉnh Có một thanh thông thiên thần kiếm, tên là Chu thần kiếm, là năm đó Lục Đại Vũ thần liên thủ đoạt được, uy lực thông tiên, hơn nữa có ngũ hành trận phụ trợ, nếu là có người dám can đảm bước vào lục đại ngọn núi chính một bước, như vậy chỉ cần mở ra ngũ hành đại trận, đến lúc đó Chu thần kiếm vừa ra, coi như là Vũ thần cũng muốn vất lạc. Cái gì? Nghe được nước tiểu lời mà nói, Kim Chí̃n bữa ăn lúc chấn động, tuy nhiên ngoại giới sớm có đồn đãi, ngũ hành môn đệ nhất thần kiếm, Chu thần kiếm lực thông thiên, có thể lực chảm Vũ thần, thế nhưng mà hắn thủy chung không quá tin tưởng, nhưng là hiện tại liền nước tiểu đều nói như vậy, Kim Chí̃n biết rõ, sự tình chỉ sợ đã cơ bản có thể xác định. Bất quá Chu thần kiếm tựa hồ mỗi một lần sử dụng xong sau, mỗi cách 10 năm mới có thể lần nữa khởi động một lần, bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, Ngũ hành môn còn không có có sử dụng qua một lần, lần này, nước tiểu mặc dù không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá, Kim Chín cũng thật không ngờ, vì một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn, Ngũ hành môn rõ ràng cam nguyện vận dụng như thế thần kiếm đem hắn đánh chết. Bất quá sau đó ngẫm lại Kim Chín cũng tiểu bình thường trở lại, tuy nhiên Diệp Thiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến nhị tinh võ tôn, tại một cái siêu cấp tông môn trước mặt, Diệp Thiên không thể nghi ngờ là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Chỉ có điều cái này chỉ con sâu cái kiến tương đối mạnh lớn một chút mà thôi, nhưng là Diệp Tiên tiềm lực lại vô cùng cực lớn, dùng võ tôn thực lực, rõ ràng có thể kiếm tới hư không, đây là cái gì khái niệm? Một cái chỉ có tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh cường giả mới có thần thông, hiện tại rõ ràng xuất hiện ở một gã nho nhỏ võ tôn trong tay, như vậy người này ngày sau thành tựu 100% sẽ đạt tới vũ thần chi cảnh. Nếu như hôm nay lại để cho Diệp Thiên ly khai, như vậy Diệp Tiên hoàn toàn có thể tu luyện cái mấy trăm năm sau tại ngóc đầu trở lại, tu vi chỉ là đạt tới nhị tinh võ tôn hắn, thực lực đã như vậy biến thái, kim chính quả thực không thể tin được, đến lúc đó tu vi đạt tới vũ thần Tiên thực lực lại sẽ đạt tới thế nào tình trạng. Nước tiểu, ngươi cũng đã biết như thế nào phá giải ngũ hành trận. Khẽ gật đầu, nhưng là nước tiểu trên mặt lại lưu, lộ ra một tia tuyệt vọng. Thanh âm có chút thống khổ nói, ta nghe phụ thân đã từng nói qua, muốn phá vỡ ngũ hành trận, chỉ có Tế tiểu nằm khoảng ngũ hành linh châu mới có thể. Thế nhưng mà vừa rồi ngũ hành linh châu đã bị Diệp Thiên Châu toàn bộ phá hủy, hiện trên thế gian đã không còn có ngũ hành linh châu. Tế tiểu năm khoảng ngũ hành linh châu mới có thể phá trận. Nghe được nước tiểu lời mà nói, Kim Chính cũng lập tức cảm thấy một hồi khó giải quyết, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào mới tốt bốn. Chờ chờ team đen ám của tôi nện thêm nữa đến, địa chỉ. Chương 471, nước tiểu, không muốn. Chương 471, nước tiểu, không muốn. Kim Chín cùng nước tiểu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, trên 9 tầng trời tư độ động lại vào lúc đó hai tay giơ lên trời, trong miệng không biết tại nhớ kỹ cái gì, chỉ có điều sau đó một đạo năm màu thần quang lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào đỉnh đầu của Hàn Phi trên. Đệ thập nhị đời, thay ngũ hành môn đệ tử tư độ động, cho mời sư thúc khởi động ngũ hành trận ngân địch. Tứ độ động thanh âm trầm rãi bay ra, truyền khắp ở đây mỗi người trong tai, mà tất cả mọi người lại nghe được này lúc trên mặt biểu lộ đều có được một tia rung động. Tư đồ động tu vi đã đạt đến nhị tinh võ thánh chi cảnh, nhưng là bây giờ cũng tại rõ ràng đối với cái khác hư vô người hô sư thúc, một cái nhị tinh vo thánh sư thúc. Cái kia vậy là cái gì dạng thực lực? Vo thánh đại viên mãn, ngũ hành môn nội cường giả chân chính. Đang nghe trên 9 tầng trời lão giả về sau, nước tiểu vốn tuyệt vọng trên mặt, rõ ràng lật lên một tia thư khí, nếu như không phải xác định giờ khắc này nước tiểu còn sống, chỉ sợ có người tại cho rằng nàng đã bị chết. Võ thánh đại viên mãn. Nước tiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim chí trong nội tâm khẽ động, tựa hồ đoán được cái gì. Nhưng Ý Nguyên không dám xác định, sau đó cấp bách không thể đãi mà hỏi. "Nghĩa phụ, ngũ hành môn nội kỳ thật có càng cường đại hơn võ giả, chỉ là những võ giả này cũng sẽ không xuất thế, như vậy mục tiêu duy nhất cựu là đột phá cuối cùng cực hạn, đặt tới tha thiết ước mơ cảnh giới." Nước Tiểu bắt đầu trầm rãi tự thuật, sau đó nhìn thật sâu liếc trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen, tiếp tục nói, "Những này ngũ hành môn cường giả chân chính tuy nhiên mặc kệ sự tình, nhưng là bọn hắn lại trưởng quản lấy một cái khủng bố độ vận, vật này đủ để cho bọn hắn bỏ qua trong tiên địa hết thảy lượng." "Ý của ngươi là nói, ngũ hành những này tu vi đạt tới bán thần cường giả, trưởng quản lấy ngũ hành môn đệ nhất thần kiếm?" còn có đệ nhất tiên hạ trận pháp ngũ hành trận. Khẽ gật đầu, nước tiểu nói ra, năm đó sáu vị tổ sư truyền hạ mệnh lệnh, ngũ hành môn không đến diệt môn thái tướng, tuyệt đối không thể vận dụng ngũ hành trận ý lực, tuy nhiên lại thật không ngờ. Kỳ thật nước tiểu từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới qua, ngũ hành môn vì đối phó người yêu của mình, rõ ràng không tiếp vi phạm sáu vị tổ sư mệnh lệnh, trực tiếp mở ra ngũ hành trận. Đúng vào lúc này, toàn bộ ngũ hành môn lục đại ngọn núi chính ràng bắt đầu rất run rẩy, khôi bình tĩnh, theo hư vô khắp mỗi người Tư động, vì sao phải mở ra ngũ hành trận? Nghe được thanh âm tư đồ động trên mặt lưu, lộ ra một tiêu kinh hỉ, sau đó cung kính nói: "Ngũ hành môn tao ngộ ngàn năm qua bất thế lại nạn, đệ tử bất lực, lại không dám quấy rầy mấy vị sư thuốc tu luyện, cho nên thỉnh mấy vị sư thúc khởi động ngũ hành trận đánh chết người này." Chuẩn. Chỉ là một chữ, đã cơ bản đạt sự tình kết quả, sau đó lục đại ngọn núi chính đồng thời bắn ra một đạo thần quang, tại ở giữa nhất ngọn núi chính bên trên hội tụ mà trở thành một đạo năm màu thần quang. Tư đồ êm hai lệnh: "Hiện tại ngươi có thể sử dụng Chu thần kiếm một lần, một lần về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không thể lần nữa sử xuất Chu thần kiếm, ngươi phải Đệ tử đã hoàn toàn minh bạch Mừng rỡ trong lòng, tuy nhiên chỉ có một lần sử dụng Chu thần kiếm quyền lợi, nhưng là Tư Đồ Động lại không có chút nào lo lắng, dù sao Chu thần kiếm thế nhưng mà liền Vũ Thần cũng có thể đánh chết thần kiếm, không cần phải nói một gã nho nhỏ nhị tính võ tôn. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm ý lập tức vạch phá bầu trời mà đến, trực tiếp tiến vào đã đến Tư Đồ Động trong ngóc, sau đó 6 tòa ngọn núi chính, mỗi một tòa ngọn núi chính bên trên bắn ra một đạo kiếm khí, tại ở giữa nhất ngọn núi chính bên trên hội tụ cùng một chỗ. Diệp Tiên, tiếp ta một kiếm, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám trốn, như vậy một kiếm này liền để cho người yêu của ngươi thay ngươi thừa nhận. Hèn hạ! Tư đồ động lời mới vừa dứt, tất cả mọi người trong nội tâm đồng đều mắng, dùng người khác người yêu đến áp chế, quả thực vô sĩ tới cực điểm, nhưng là tại thời khắc này lại không ai dám ra đây nói câu nào. Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút ưng trọng, tuy nhiên hắn không biết Ngũ Hành Môn Chu thần kiếm y lực đến cùng như thế nào, nhưng là kiếm tên Chu thần, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Ta không sẽ rời đi, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thật quân vọng khẩu khí, hi vọng ngươi chờ một chút cũng như thế trấn định. Sau khi nói xong, Tư đồ động một tay không chào, tùy theo một thanh vô ảnh kiếm ảnh xuất hiện tại hắn trên tay, bóng kiếm bên trên phát tán ra cường đại kiếm khí, trực tiếp luân phiên Đợi hai người phương viên chăm giảm địa phương. Cái này là Chu Thần Kiếm sao? Nhìn xem tư đồ động thủ bên trong đích hư ảo bóng kiếm, nước tiểu có loại nói không nên lời cảm giác vô lực, thế nhưng mà Kim Chín lại lấp đầu, nói ra, cái này không phải chân tránh Chu Thần Kiếm, chỉ là một đạo kiếm phân thân mà thôi. Kiếm phân thân? Đúng, Chu Thần Kiếm không giống với mặt khác Thần Kiếm, uy lực cường đại đến mức nào, chỉ sợ liền ngũ hành môn sáu vị tổ sư cũng không biết, bất quá sáu vị tổ sư cũng coi như kỳ tài ngũ trời. Rõ ràng có thể bố trí xuống ngu hành trận, cưỡng ép sử xuất chu thần kiếm phân thân, tựu là cái này một đạo phân thân, chỉ sợ vũ thần phía dưới, không ai có thể ngăn cản được rồi. Vũ thần phía dưới 5 người có thể ngăn cản. Nước tiểu nhẹ nhàng nhớ kỹ kim chín những lời này, đột nhiên, nước tiểu trong ánh mắt buộc phát ra hai cổ cố định đích ý chí, giống như có lẽ đã quyết định sự tình gì. Chu thần kiếm chạm, tư độ không động đậy tại lưu thủ, bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cho nên một kích này nhất định phải toàn lực ứng phó, đến lúc đó chỉ cần chiến thiên vớ lạc, như vậy bất kể là chiến thiên thần long hay vẫn là chiến thiên thần giáp đều muốn quy hắn ngũ hành môn sở hữu tất cả rồi. Vèo, tư đồ động thủ bên trong đích huyền huyễn bóng kiếm căn bản không có bắn về phía Diệp Tiên, mà là trực tiếp bắn về phía trên 9 tầng trời, vừa mới lục đại kiếm khí hội tụ cùng một chỗ, hiện tại đã có tư đồ động bóng kiếm, lập tức buộc phát ra một cổ kinh thiên động địa kiếm ý âm ầm, âm ầm. Trong thiên điểu đột nhiên bắt đầu rất nhỏ run rẩy, sau đó lục đại kiếm khí rất nhanh dung hợp, mà vào lúc đó, một thanh thông thiên màu vàng kimóng ánh cự kiếm xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Chu kiếm. Toàn thân cự kiếm xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm cũng đã biết rõ. Cái này trôi trên chín tầng trời bỗng nhiên xuất hiện Chu Thần Kiếm, cho dù không phải Chu Thần Kiếm bản thể, tối thiểu cũng là Chu Thần Kiếm một đạo lớn nhất phân thân. Diệp Thiên không có chút nào trần chừ, Chiến Thiên Thần Giáp trực tiếp hộ thân, Cự Truyền Long Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, mà Chiến Thiên Thần Kiếm lại không có sự xuất, lập tức thu hồi đến lông mày trong nội tâm, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Chiến Thiên Thần Kiếm căn bản không phải Chu Thần Kiếm đối thủ, ta cũng không tin ngăn không được ngươi một kiếm. Ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua trên chín tầng trời Chu Thần Kiếm, mà Chu Thần Kiếm cũng tại lúc này chạm xuống dưới, cảm thụ được trên thân kiếm mát ra cường đại khí ý. Diệp Tiên sắc mặt lộ ra vô cùng tái nhợt, nhưng ngay tại Chu Thần kiếm sắp chạm đến trên thân thể của hắn lúc, một đạo mỹ diệu thân ảnh ra hiện tại hắn không xa địa phương. Nước Tiểu, không muốn muốn. Thêm nữa. Đến, địa chỉ. Chương 472, 9 tầng phong thần. Chương 472, 9 phong thần nước Tiểu, không muốn. Nhìn xem trên 9 tầng trời Chu Thần kiếm hung hăng chạm tại nước Tiểu trên người, chưa từng có sợ qua Diệp Tiên, tại thời khắc này đột nhiên cảm thấy mình sợ, triệt triệt để để sợ. Và anh, không có chút nào lo lắng, Chu Thần kiếm với tư cách đệ nhất thiên hạ thần kiếm, coi như là một đạo phân thân. Uy lực cũng không phải một gã nho nhỏ Vũ Vương có khả năng thừa chịu được đấy. Năm đó nước Tiểu trông thấy Chu thần kiếm rơi xuống một khắc này, Băng Lăng chiến giáp sớm đã mặc lên người, cùng với Tảng Băng thần kiếm cũng đã nắm trong tay, thế nhưng mà Tảng Băng thần kiếm cùng Chu thần kiếm đụng nhau một khắc này, Tảng Băng thần kiếm lập tức hóa thành tu có. Hơn nữa nước tiểu trên người Băng Lăng chiến giáp cũng lập tức bị chém thành vô số khối vụn, bất quá đúng vào lúc này, một quả màu thủy lam hạt châu bỗng nhiên trồi nổi, đã rơi vào nước tiểu trên đỉnh đầu. Là Thiên Linh châu, Thiên Linh tộc Thiên Linh châu. Khi tất cả người chứng kiến nước tiểu trên đầu nhiên xuất hiện Thiên Linh châu lúc, tất cả mọi người bộ bị triệt để chấn kinh rồi. Liên Quy Hải Lưu, Kim Chín cùng tư đồ động cũng bị chấn động rồi. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thiết, Diệp Thiên căn bản không có đi quản cái gì Thiên Linh Châu, bởi vì bị Chu Thần kiếm chém một kiếm, coi như là võ thánh cũng không có khả năng thừa nhận ở, càng thêm không chỉ nói một gã nho nhỏ vũ vương. Vừa xài bước ra, Diệp Thiên đã đi tới nước tiểu trước mặt, rũa ra hai tay tiếp được đã rơi xuống nước tiểu, Diệp Thiên hai mắt đã biến màu đỏ bừng, toàn bộ hai tay cũng tại run rẩy không ngừng lấy. Mà lúc này Thiên Linh Châu cũng đã rơi vào Diệp Thiên trong tay, thu hồi Thiên Linh Châu, Diệp Thiên lần nữa ngựa mặt lên trời bi thiết một tiếng, bởi vì hắn đã phát hiện, người mình người yêu đã bị chết. Cảm tụ được trong luồng nước tiểu hào không một tiếng động tri tức, Diệp Thiên đột nhiên miệng phun máu tươi, thân thể thiếu chút nữa theo trên 9 tầng trời rơi xuống, cố nén trong lòng bi ai, Diệp Thiên ánh mắt gắt gao chằm chằm vào dưới đáy lao giả nói ra, người rõ ràng giết nước tiểu. Trong lòng cũng là cảm thấy một tiêu bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng bằng vào Chu thần kiếm có thể một lần hành động đánh chết Diệp Thiên, tuy nhiên lại thật không ngờ, thời khắc mấu chốt nước tiểu hội bỗng nhiên xuất hiện tại trên 9 tầng trời, thay Diệp Thiên ngăn cản được Chu thần một kiếm. Mà hắn lại chỉ có thể động dụng một lần Chu thần kiếm, nói cách khác, kế tiếp hắn muốn đánh chết Diệp Thiên, phải theo dựa vào lực lượng của mình nhưng là Diệp Tiên, cái kia che giấu thân thể thần thông, liền hắn đều bất lực. Diệp Tiên, hãy bất sam luôn đi, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều muốn chết. Chỉ bằng ngươi. Đúng vào lúc này, vừa mới cùng hai đại bán thánh đối chiến độc cô cầu bại cùng chiến thiên thần lòng cũng trở về đã đến, mà một người một con rồng trên người đều có được thương rất nặng thế, khí tức trên thân cũng rõ ràng đang không ngừng yếu bớt. Nhưng khi một người một con rồng vừa mới lúc dừng lại, lại chọn phát hiện trước mặt thiếu niên tựa hồ có chút không thích hợp, lại xem xét thiếu niên trong lực nữ tử, hết thảy đều đã triệt để minh bạch. Một người một con rồng trong nội tâm riêng phần mình thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì mà bọn hắn vừa mới cùng hai đại bản thánh đối chiến, cuối cùng nhất kết quả là bọn hắn bản thân bị trọng thương, mà hai đại võ thánh chỉ là bị rất nhỏ thương thế. Chỉ bằng ta." Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Tư Đồ Động ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn, rõ ràng dám như thế nói lớn không ngượng. Đem làm hai đại bản thánh cũng lúc trở lại, giờ khác này Ngũ Hành Môn có được cường đại chiến lực tổng cộng có hai đại võ thánh, ba gã bản thánh, thực lực như vậy nếu như nói còn chạm không được một gã tôn, như vậy bọn hắn có thể đi chết rồi. Độc Cô Vinh, ngươi đi trước, nhanh." Độc Cô cầu bại hồ còn muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng nhất không có nói ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, theo sau đó xoay người rất nhanh kích bắn đi, nháy mắt thời gian cũng đã triệt để biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà Ngũ Hành Môn lại không có ra tay chặn đường, bởi vì vì bọn họ hàng đầu mục tiêuwidetilde là Diệp Tiên, mà về phần độc cô cầu bại lại không phải chuyện của bọn hắn, Ngũ Hành Môn ước gì độc cô cầu bại ly khai đây này. Tiểu Hắc, trở về. Khẽ gật đầu, Chiến Thiên Thần Long cũng không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp về tới Chiến Thiên Thần Giới nội, tại thời khắc này, cùng Diệp Tiên có quan hệ tất cả mọi người trên cơ bản đã toàn bộ biến mất. Nước Tiểu, nghỉ ngơi trước mà hồi. Chờ ta giết sạch những người này, tiểu mang ngươi trở về, được không nào?" Thần sắc nhìn xem trong lự thiếu nữ, Diệp Tiên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nước tiểu thân thể cũng biến mất tại trong ngực của hắn, về tới chiến thiên thần giới nội. Nước tiểu sau khi biến mất, Diệp Thiên sau đó lấy ra 9 căn ngân trâm, đúng là Diệp Tiên theo ma vực ở trong lấy được kiểu u ma trâm, cũng là ma đạo cường giả chín chấm ma thánh thần khí. Lúc trước Doãn Thiên Chiếu đã nhận được chiến thiên thần lục bên trong một phần nhỏ, do đó đã được biết đến một bộ vô thượng công pháp, tên là chín chấm phong thần, thế nhưng mà bất kể thế nào sử dụng, đều không thể sử xuất chín phong thần. Dù sao chín châm phong thần năm đó chiến thiên võ hoàng thân chế, mà là căn cứ từ mình bản thân tu vi chỗ tự mình sáng tạo, nói cách khác, ngoại trừ chiến thiên bản thân, chín châm phong thần những người khác căn bản không cách nào sử xuất. Có lẽ là thượng thiên an bài, Diệp Thiên tiến vào ma vực, không chỉ có đã nhận được thần bí tử vong tấm địa đá, hơn nữa còn chiếm được Cửu U Ma Châm, giống như là cho hắn tự mình lượng thân làm theo yêu cầu. Trong tay cầm Cửu U Ma Châm, V9 châm phong thần công pháp lập tức xuất hiện trong đầu, không có chút nào chần chờ, liên tục chín kim đâm tại trên người mình bất động trên vị trí. Ngay tại chín châm toàn bộ vào Diệp Thiên thân thể tất cả đại chín cái, huyệt, vị thời điểm Diệp Thiên toàn bộ trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, hơn nữa Diệp Thiên tu vi cũng rất nhanh tăng lên lấy. Hiện tại Diệp Thiên tu vi là nhị Tinh Võ Tôn chi cảnh, thế nhưng mà theo chín phong thần hoàn tất, hắn tu vi bắt đầu tăng vọt. 3 sao Võ Tôn, Võ Tôn đỉnh phong, nhất Tinh Võ Tổ, nhị Tinh Võ Tổ, ba sao Võ Tổ, Võ Tổ đỉnh phong, nhất Tinh Võ Hoàng, nhị Tinh Võ Hoàng, ba sao Võ Hoàng. Suốt tăng lên 9 cái cảnh giới, trực tiếp theo nhị Tinh Võ Tôn tăng lên tới 3 sao Võ Hoàng chi cảnh, tức là cùng năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng tu vi cũng đã không kém bao nhiêu. Đến cùng chuyện gì xảy ra thỉnh, vì cái gì người này tu vi lại đột nhiên tăng lên như vậy cao? Ba sao võ hoàng chi cảnh, suốt tăng lên chín cái cảnh giới, OH MIG, Cho dù hắn tu vi đạt tới 3 sao võ hoàng chi cảnh thì như thế nào, ngũ hành môn thế, nhưng mà suốt có hai đại bản thánh, hai đại võ thánh, coi như là võ thánh lúc này, cũng không có khả năng tới đối kháng. Chúng thấy trên 9 tầng trời thiếu niên tu vi rõ ràng theo nhị tinh võ tôn trực tiếp tăng lên tới 3 sao võ hoàng chi cảnh, tư độ động cũng là vẻ mặt giật mình, hắn thật sự không nghĩ ra, đến cùng chuyện gì xảy ra thỉnh, thiếu niên tu vi tại sao phải đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Chuyện của tôi, nét bởi vì vì tất cả trong lòng người rất rõ ràng biết rõ. Nhị tinh võ tôn cùng 3 sao võ hoàng tầm đó, thế nhưng mà suốt kém 9 cấp bậc, trước khi Tu Vi chỉ là nhị tinh võ tôn thiếu niên, thực lực đã như thế biến thái, mọi người không thể tin được, Tu Vi tăng lên tới 3 sao võ hoàng hắn, thực lực lại sẽ đạt tới thế nào tình trạng 4. Thêm nữa, đến, địa chỉ, chương 473, Người chết ta mất mạng, chương 473, Người chết ta mất mạng đối với 9 châm phong thần kết quả như thế nào, Diệp Tiên đồng dạng không biết, nhưng khi hắn bản thân Tu Vi tăng lên suốt 9 cái cảnh giới, đạt đến 3 sao võ hoàng chi cảnh, hắn cũng quả thực bị lại càng sợ sao Võ hoàng chi cảnh đã cùng năm đó chiến thiên tu vi kém một cấp bậc, có thể phải biết rằng, năm đó chiến thiên võ hoàng thế nhưng mà bằng vào võ hoàng định phong thực lực, đánh chết qua nhị tình võ thánh siêu cấp cường giả. Giờ khắc này, Diệp Thiên có tuyệt đối tự tin, ba sao võ hoàng thực lực tăng thêm thương khung một kiếm, đủ để chém giết võ thánh đỉnh phong thoáng một phát bất luận cái gì võ giả, thậm chí kể cả võ thánh đỉnh phong cường giả ở bên trong. Tư đồ lão quỷ, nạp mạng đi. Ngựa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tu vi đã tăng lên tới ba sao võ hoàng cảnh, đã có đủ lực, cho nên hắn căn bản không có ý định ly khai, mà là muốn cùng ngũ hành môn cùng tồn vong. Mi tâm nổi lên, Đứng Thiên Thần kiếm lập tức xuất hiện trong tay, Diệp Tiên không có chút nào chần chờ, Thương khung một kiếm lập tức sử xuất, hướng phía dưới đáy tư đồ động chém tới, căn bản không có chút nào lưu thủ. Thương khung kiếm quyết kiếm thứ hai Thương khung một kiếm, chỉ có tu vi đạt tới Võ Tổ chi cảnh sau mới có thể khiến đến ra, trước khi Diệp Tiên tuy nhiên có thể sử xuất, nhưng lại sẽ bị cản trả, mà bây giờ lại không giống với lúc trước. Thông qua vô thượng bí thuật 9 chấm phong thần, hơn nữa có ma tộc chí bảo Cửu U Ma châm làm phụ, Diệp Tiên tu vi lập tức đạt đến 3 sao võ hoàng, hoàn toàn có thể tùy ý sử xuất Thương khung một kiếm. Hừ, con sâu cái kiến chí lực, cũng dám cùng Nhật làm vẻ trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, tư đồ động căn bản không có đem Diệp Tiên để ở trong lòng, cho dù Diệp Tiên tu vi tạm thời tăng lên tới 3 sao võ hoàng chi cảnh thì như thế nào. Tại một gã võ thánh trong mắt, hắn đồng dạng là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Không chỉ có là tư đồ động xuất thủ, mà ngay cả Mạc Khắc tứ đại cường giả cũng tùy theo xuất thủ, Mạc khác tứ đại cường giả theo thứ tự là tư đồ chạy, La Cây thổi, Hạ Tiên, Táo huynh. Hai gã võ thánh, ba gã ba thánh, năm đại siêu cấp cường giả liên thủ chỗ thi triển đi ra uy lực không phải chuyện đùa, không chỉ nói một gã võ hoàng, coi như là võ thánh lúc này, cũng sẽ bị lưu lại có thể coi là là năm đại cường giả liên thủ thì như thế nào. Hiện tại lại Diệp Thiên trong mắt, không chỉ nói năm đại cường giả, coi như là vũ thần lúc này, cũng làm theo kích giết không tha, không chút lưu tình. Chết. Một chữ vừa mới nói ra, Diệp Thiên Thương khung một kiếm đã chém xuống, hung hăng chạm tại Tào hình trên người, không, có chút nào lo lắng, Tu Vi đặt tới bàn thánh chi cảnh Tào huynh, lập tức bị chém thành hai đoạn. Lúc này đây Thương khung một kiếm căn bản không có phá vỡ hư không, bất quá quy lực lại đại người phải sợ hãi, liền Tu Vi đã đạt tới bán thánh chi cảnh huynh đều không thể ngăn trở một kiếm. Nhìn xem bị một kiếm chém thành liền đoạn táo hình, bốn người khác trong nội tâm lập tức giun lên, một kiếm đánh chết một gã bán thánh cường giả, thực lực như vậy, đã đủ để uy hiếp được bọn hắn. Tại thời khắc này, bốn người đã không hề đối với xa xa thiếu niên có bất kỳ lòng kính thị, bốn người bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau, theo riêng phần mình ánh mắt chi tử đã xem xảy ra điều gì. Bốn người phân biệt theo bốn phương tám hướng dùng vây quanh xu thế hướng phía thiếu niên vây công mà đi, bốn trên thân người bộc phát ra cường đại khí thức, trực tiếp đem chính giữa thiếu niên luân phiên, ở trong đó. Hôm nay không quản các ngươi như thế nào, các ngươi đều phải chết. Tiểu tử, gọn gàng tàn rỡ. Vũ Hành Môn cũng không phải người có khả năng dương ai địa phương. Từ khi chiến châm phong thần, tu vi đạt đến 3 sao võ hoàng chi cảnh về sau, Diệp Tiên cũng lập tức mở ra Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2, vốn Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2 cũng chỉ là cao thấp bộ. Tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, có thể mở ra Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2 nửa bộ phận trên, nếu như tu vi có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh, liền có thể mở ra Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2 phần sau bộ phận. Tại mở ra Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2 thời điểm, một đại đẩy công pháp, pháp lập tức dũng vào đến Diệp thiên trong góc, bất quá hắn lại không có thời gian tinh tế quan sát, chỉ là cưỡng ép đi xuống. Độc truyện ở chợ tim đen lu ám chọe nù nét bất quá tại phần đông công pháp bên trong, Diệp Thiên đã tìm được một loại tên là Thiên Điệu Kiếm Quyết, Thiên Điệu Kiếm Quyết có thể nói là kinh thiên một kiếm cùng thiên địa một kiếm một loại tăng lên. Mà Thiên Điệu một kiếm thì là Thiên Điệu một kiếm nội đệ nhất kiếm, Thiên Điệu Kiếm Quyết tổng cộng có hai đại kiếm chiêu, đệ nhất kiếm là được Thiên Điệu một kiếm, kiếm thứ hai tên là Kiếm Phái hư không. Chỉ là trong tích tắc thời gian, Diệp thiên rõ ràng phát hiện, chính mình ngộ ra Thương Không Kiếm Quyết, vừa vặn là Thiên Điệu Kiếm Quyết, chỉ có điều không có Thiên Điệu Kiếm Quyết tâm pháp mà thôi. Nguyên đến chính mình Thương Không một kiếm lại tên là Kiếm Phái hư không, khó trách có thể đơn giản phá vỡ hư không đã có thiên địa kiếp quyết, thì ra là Thường Không kiếm quyết tâm pháp, Diệp Thiên đối với chính mình Thương Không một kiếm càng thêm đã có tín tưởng. Hai mắt lập tức nhìn thẳng trong bốn người bán thánh cường giả hạ thiên ban thánh, sau đó cũng đã xuất thủ, Thương Không một kiếm lần nữa sử xuất, bất quá lần này ba người khác không có một lần nữa cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Diệp Thiên, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, ta chết, chúng ta ai chết trước còn không biết đâu này. Diệp Thiên căn bản mặc kệ ba người khác, trực tiếp triển khai hư vô bộ pháp, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ cực nhanh, càng muốn tại Ngũ Hành Phiêu bộ phía trên, thậm chí nhanh một bước. Hư vô bộ pháp Đây cũng là Diệp Thiên tại Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2 bên trong học được, hơn nữa hay vẫn là Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2 Nội Vô Thượng công pháp, nếu không phải Diệp Thiên tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, còn không cách nào học được. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên đã đi tới Hạ Thiên bên người, căn bản không có chút nào chần chừ, trực tiếp một kiếm chém đúng ra, đã rơi vào Hạ Thiên trên thân thể. Tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người kể cả hai đại võ thánh ở bên trong, mặc cho ai cũng không coi trông thấy, chỉ là một đạo bóng kiếm hiện lên, Hạ Thiên thân thể liền lập tức biến thành hai đoạn. Căn bản không kịp kêu lên thảm thiết, một gã tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh siêu cấp cường giả lần nữa bị đánh chết thậm chí người này bán thánh cường giả liền phóng kháng cơ hội đều chưa kịp còn. Nếu như trước khi Diệp Thiên đánh chết một gã bán thánh cường giả là may mắn lời mà nói, như vậy hiện tại lại lần nữa đánh chết một gã bán thánh cường giả, chỉ sợ cũng không phải là may mắn chuyện như vậy. Diệp Thiên, ngươi lập tức dừng tay cho ta, bằng không ta hôm nay chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong thấy liên tục chết hai gã bán thánh cường giả, coi như là từ đồ động cũng tại lúc này hở hoảng rồi, dù sao bán thánh cường giả đối với ngũ hành môn mà nói thế nhưng mà rất quan trọng yếu đấy. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ngũ hành lại ngắn ngủn trong vài canh giờ, đã đánh mất vài tên bán thánh cường giả, lại tiếp tục như vậy. Ngũ hành môn căn cơ muốn hủy. Ha ha ha, đem ta bẩm thầy vận đoạn. Cái kia muốn xem ngươi có hay không buồn sự kia rồi, ta đã nói qua, hôm nay không phải ngũ hành môn chết chính là ta vong. Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó Diệp Thiên lần nữa sử xuất hư vô bộ pháp, hướng phía cuối cùng trong ba người, tu vi thấp nhất lá cây thổi vào tới, trong nháy mắt đã đến lá cây thổi trước mặt. Lá cây thổi trông thấy thiếu niên lập tức đi vào trước mặt mình, trên mặt nhịn không được lưu lộ ra một tia hoảng sợ, hiện tại đã không giống vừa rồi, giờ khắc này thiếu niên tiểu giống như một dế ma, căn bản không người có thể ngăn cản hắn bước chân. Vốn đã bỏ thêm canh một, nhưng là có vị huynh đệ cho 200 nhiều vé khách quý, tiểu lỗ chỉ có tiếp tục đuổi thêm canh một, hơn nữa đã tạm vị nhân hình kia một mờ cùng hộ. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 474, Võ Hoàng đỉnh phong. Chương 474, Võ Hoàng đỉnh phong hiệp thiên, ngươi dám đối với ta ra tay. Giờ khắc này, lá cây thổi triệt để sợ hãi, xuất liên tục tay tin tưởng cũng không có, dù sao lúc trước đã có hai đại bán thánh cường giả đã bị chết ở tại thiếu niên trong tay, hơn nữa cái kia hai gã bán thánh cường giả thực lực đều muốn tại hắn phía trên. Căn bản không có lý lao giả trước mắt, từ khi nước tiểu bị Chu thần kiếm một kích về sau, Diệp Thiên đã triệt để nổi điên rồi, chỉ sợ hiện tại liền Vũ thần cường giả đều khó có khả năng lại để cho hắn trợ thủ. Thương không một kiếm lần nữa sử xuất, trực tiếp hung hăng hướng lên trước mặt lão giả chém xuống, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy rung động một mắt xuất hiện, lá cây thổi người này tu vi đặt tới bán thánh cường giả, rõ ràng đứng tại Nguyên Trâu vẫn không nhúc nhích, tùy ý kiếm của đối phương chạm tại trên người của mình. Không có chút nào lo lắng, mà ngay cả so thực lực của hắn càng cường đại hơn hai môn bán thánh cường giả đều đã bị chết ở tại Diệp Thiên một rưỡi thân kiếm. Càng thêm không cần phải nói hắn hiện tại còn không xuất ra hoàn thủ dưới tình huống. Một kiếm đem là cây thổi chém thành hai đoạn, Diệp Thiên căn bản không có dừng chút nào lưu, bay thẳng đến còn lại hai môn võ thánh vọt tới, trong tay chiến thiên thần kiếm lần nữa giơ lên. Điều lúc trước, Diệp Thiên tại xử trí không kịp để phòng phía dưới, bằng vào nhị tinh võ tôn thực lực, cũng đã chém giết tu vi đạt tới nhị tinh võ thánh chi cảnh tứ độ tam lão một trong tứ độ tĩnh. Chín chấm phong thần về sau, Diệp Thiên tu vi liên tục kéo dài qua chín cái cảnh giới, trực tiếp theo nhị tinh võ tôn chi cảnh tăng lên đã trở thành ba sao võ hoàng cảnh giới, cho nên dùng Diệp Thiên thực lực bây giờ Nương tựa theo thương không kiếm quyết, đủ để cùng võ thánh cấp bậc cường giả đối chiến. Bất quá hiện tại hắn phải đối mặt nhưng lại hai gã võ thánh, Diệp Trời còn chưa có tự tin đến mình có thể tại hai gã võ thánh liên thủ lông tóc không tổn hao gì, nếu như là trước khi, hắn hội không chút do dự ly khai. Nhưng là tại thời khắc này đây ư, nước tiểu sinh tử chưa biết, Diệp Thiên cũng định cùng Ngũ Hành Môn cùng tồn vong, cho nên cho dù trước mặt là hai gã võ thánh, hắn cũng không có chút nào bất luận cái gì nhượng bộ. Muốn chết? Cùng vọng. Xem thấy mình hai người liên thủ, đối phương rõ ràng còn dám ra tay, cái này có thể triệt để chọc giận hai đại võ không có chút nào lưu tình. Hai cổ thế giới chi lực trực tiếp đem thiếu niên trăm mét ở trong chỗ có không gian toàn bộ đông lại. Song trọng thế giới chi lực đông lại không gian, chỉ sợ coi như là một gã ba sao võ thánh lúc này, cũng không có khả năng đơn giản phá vỡ, dù sao tu vi đạt tới ba sao võ thánh chi cảnh, chỉ là nhiều gia linh thức công kích thần thông. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đối với hai đại võ thánh liên thủ chô bố trí song trọng thế giới chi lực đông lại, Diệp Thiên không có chút nào lo lắng, trước khi hắn có thể phá vỡ, càng thêm không chỉ nói hiện tại. Chiến thiên thần kiếm lên, chỉ là đạp mắt thời gian. Hai đại võ thánh liên thủ chô bố trí thế giới chi lực lập tức sụp đổ, liền một kia rung động đều không có toé lên, giống như căn bản không tồn tại tựa như. Hai đại võ thánh lập tức kinh hãi, hai người thật sự thật không ngờ, một gã nho nhỏ võ hoàng rõ ràng có thể phá vỡ bọn hắn liên thủ chô bố trí ở dưới thế giới chi lực đông lại không gian. Có thể phải biết rằng, hai đại nhị tinh võ thánh chô liên thủ đông lại không gian, không chỉ nói một gã nho nhỏ bà sao võ hoàng, coi như là một gã tu vi đạt tới ba sao võ thánh siêu cấp cường giả, muốn đánh vỡ cũng muốn tốn hao một ít thời gian cùng tinh lực. Chết. Vẫn là chữ chết. Diệp Thiên trên người tựa hồ toàn thân đều tràn ngập cường đại sắc khí, ngay tại lúc này, Diệp Thiên trong cơ thể đột nhiên bay ra một lòng, một quả đen nhánh sát tâm. Diệt Chóc Chi Tâm đột nhiên trôi nổi mà ra đen nhánh sát tâm, đúng là ban đầu ở địa ngục chi giới, độc cô cầu bại đưa cho hắn Diệt Chóc Chi Tâm, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên trên đỉnh đầu. Diệt Chóc Chi Tâm vừa mới xuất hiện tại Diệp Thiên trên đỉnh đầu, lập tức hóa thành một cổ đen nhánh sắc khí lưu, trực tiếp tiến vào đến thân thể của hắn các nơi, chỉ là nháy mắt thời gian, một quả Diệt Chóc Chi Tâm cũng đã toàn bộ hóa thành khí lưu tiến vào đã đến Diệp Thiên trong cơ thể. Mà hấp thu nửa cả quả Chóc Chi Tâm về sau, Diệp Thiên trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên sát khí, trực tiếp đem hai đại võ thánh trên người phát tán ra khí tức cho ngạnh xanh xanh để ép xuống dưới. Diệt Chóc Chi Tâm vốn là việt Chóc mà Sinh, mà từ khi nước tiểu sống chết không rõ thời điểm, Diệp Thiên cũng đã ôm một cổ bức tử trạng thái, không ngừng chém giết địch nhân. Mà tại thời khắc này, Diệp Thiên sát khí trên người đã đến một cái điểm tới hạn, do đó dẫn phát ra giết Chóc Chi Tâm, khiến Diệt Chóc hoàn toàn dung nhập đã đến trong cơ thể của hắn, triệt để cùng Diệp Thiên bản dung hợp đã đến cùng một chỗ. Ngửa mặt lên trời điên cuồng lên một tiếng, tựa hồ cũng đem trong cơ thể sát khí toàn bộ dùng đạo này điên cuồng hét lên phát tiết đi ra ngoài mà ở hấp thu giết chóc chi tâm về sau, hắn tu vi lần nữa tăng lên. Vốn là bằng vào 9 châm phong thần, hắn tu vi đã tăng vọt 9 cấp bậc, trực tiếp theo nhị tinh võ tôn chi cảnh tăng lên tới 3 sao võ hoàng chi cảnh, khoảng cách to lớn, lại để cho người có loại như lọt vào trong sương mù cảm nhận. Mà bây giờ, hoàn toàn dung hợp giết chóc chi tâm hắn, tu vi lần nữa tăng vọt, theo 3 sao võ hoàng chi cảnh lần nữa tăng lên tới võ hoàng đỉnh phong, đây cũng là năm đó chiến thiên tu vi. Nhưng năm chiến thiên võ hoàng nương tựa theo võ hoàng đỉnh phong lực, không chỉ có một đánh chết 8 hoàng, nhưng lại có thể đánh chết tu vi đạt tới nhị thánh cửa gia. Mà bây giờ Diệp Thiên cũng lập tức đạt đến võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, nói cách khác, cho dù Diệp Thiên linh hồn thức tỉnh, tu vi cũng chỉ là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, mà Diệp Thiên cũng đã tạm thời đạt đến. Nhìn cách đó không xa thiếu niên mặc cáo đen tu vi lần nữa tăng vọt, hai đại võ thánh tựa như xem quái vật nhìn xem, tựa hồ căn bản không có thể hiểu được thiếu niên tại sao phải bỗng nhiên tầm đó tu vi tăng vọt nhiều như thế. Phải biết rằng, võ giả tuy nhiên có thể sử dụng bí pháp tạm thời tăng lên tu vi, bất quá đều không ngoại lệ, chỉ cần võ giả thông qua bí pháp tạm thời tăng lên tu vi mà nói, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí có, có thể lập tức chết đi bất quá mọi người đều biết, võ giả cho dù có thể sử dụng bí pháp tăng lên tu vi, thế nhưng tối đa tăng lên vừa đến lượng cấp bậc, tối đa cũng tự là 3 cái, cái này đã xem như đội lên này. Nhưng là bây giờ, thiếu niên không biết xử, khiến cho xảy ra điều gì bí pháp, rõ ràng lại để cho chính mình muốn là tăng lên suất 9 cấp bậc, sau lại là tăng lên 1 cấp bậc, nói cách khác, thiếu niên trước sau tăng lên suốt 10 cấp bậc, theo một gã nhỏ nhỏ nhị tình võ tôn chi cảnh, trực tiếp tăng lên tới một gã tu vi đặt tới võ hoàng đỉnh phong siêu cấp cường giả. Đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen Tư đồ động lập tức cũng bị làm cho ngộng, không biết tại sao phải như vậy, nhưng là tư đồ động tâm lại rất rõ ràng biết rõ, không thể lại để cho Thiếu Niên lại tiếp tục như vậy rồi, nếu không quỷ biết rõ Thiếu Niên, có thể hay không đến lúc đó tu vi lại để thăng, trực tiếp tăng lên tới võ thánh chi cảnh, chỉ sợ đến lúc đó liền hai người bọn họ liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Tam đệ, vô luận như thế nào, người này đều phải chết, hai người chúng ta liên thủ, cần phải đem người này đánh chết. Sau khi nói xong, tư đồ động lúc này đây lại chủ động xuất thủ, bởi vì hắn không dám ở chờ đợi, mà tư đồ chạy cũng không có chút nào chần chờ, đi theo đại ca của hắn đồng loạt ra tay rồi bốn. Thêm nữa đến, địa chỉ. Chương 475, 7 đại võ thánh. Chương 475, 7 đại võ thánh đến vượn vạn. Trong thấy hai đại võ thánh đối với tự mình ra tay, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ lo lắng, ngược lại có một loại cảm giác hứng phấn, một cổ như thực chất sát khí bao quanh quay trùng quanh tại hắn bên người. Giơ tay lên bên trong đích chiến thiên thần kiếm, Diệp Thiên trên mặt lưu lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, Thương khung một kiếm lập tức chém đúng ra, lúc này đây, Thương khung một kiếm trực tiếp đem hai đại võ thánh bốn phía hư không toàn bộ phá vỡ. Thương khung một kiếm lại kiếm phái hư không, vốn là võ chỉ có thần thông, tuy nhiên lại bị năm đó chiến thiên Còn có kiếp này Diệp Thiên cho khiến đi ra, mặc kệ lần này ngũ hành môn một trận chiến kết quả như thế nào, Diệp Thiên đại danh tất đem vì chấn thiên hạ. Nhị đệ, liên thủ. Trong nội tâm kinh hãi, tư đồ động cũng thật không ngờ, thiếu niên thật sự có thể tùy ý sử xuất kiếm tối hư không bản lĩnh, đây chính là võ thánh đặc biệt thần thông a. Tư đồ động tâm bi thiết hô một tiếng. Nhưng là bây giờ căn bản không được phép hắn có bất kỳ cân nhắc, kiếm tối hư không uy lực quả thực không gì sánh kịp, cho dù hai người bọn họ tu vi đã đạt đến nhị tinh võ thánh chi cảnh, có thể cũng không dám chính diện đối kháng kiếm tối hư không. Diệp Thiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, Thương khung một kiếm vừa mới sử xuất, sau đó kiếm thứ hai, kiếm thứ ba không ngừng sử xuất, bốn phía phương viên trăm mét hư không lập tức sụp đổ, một tia khủng bố khí tức lưu lộ, đi ra. Hai đại võ thánh quả thực hoàn sợ nóng này, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, trước mặt thiếu niên mặc áo đen, có thể lập tức sử xuất kiếm quái hư không thần thông, như vậy muốn thực là như thế này, như vậy một trận chiến này có thể thắng hay không ra tiểu khắc thì đừng nói tới rồi. Nhi đệ, coi chừng. Còn không có đợi tư đồ động nói xong, chỉ thấy tư đồ tĩnh trước ngực một đạo huyết hoa nổ tung, bất quá còn không có đợi tư đồ tĩnh tới kịp tối lui cũng đã bị kiếm tái hư không chỗ trốn vẽ. Một gã tu vi đạt tới nhị tinh võ thánh siêu cấp cường giả, cứ như vậy bị triệt để đánh chết, liền một kia rung động đều không có toé lên, sau đó toàn bộ không gian lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Thiên, người hôm nay phải chết. Giờ khắc này, tư đồ động triệt để nổi điên rồi, hắn nhị đệ, tam đệ đều dùng bị đánh chết, đây chính là hai gã võ thánh cấp bậc cường giả còn có vài tên bán thánh cường giả. Ta chết? Ha ha ha, ta đây ngược lại muốn nhìn, hôm nay là ngươi chết hay vẫn là ta chết. Vừa dứt lời, Diệp Thiên bay thẳng đến cuối cùng một gã võ thánh cường giả vọt tới, chỉ cần lại giết tứ đồ động Như vậy Ngũ Hành Môn lại cũng không ai có thể ngăn cản hắn, đến lúc đó hắn liền muốn tiêu diệt giết Ngũ Hành Môn tất cả mọi người. Làm cản? Ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm, trên 9 tầng trời bỗng nhiên đi ra một tiếng hư vô thanh âm, chỉ là nháy mắt thời gian, 7 tên lão giả thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. 7 đại võ thánh. Khi thấy người tới rõ ràng đều là võ thánh cấp bậc siêu cấp cường giả lúc, mà ngay cả Diệp Thiên sắc mặt đều là lộ ra vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên hắn hiện tại tu vi đã đạt đến ba sao võ hoàng chi cảnh, thế nhưng mà Diệp Trời còn chưa có tự tin đến có thể dùng lực lượng một người, độc đối với bảy đại võ thánh tình trạng, Đệ tử Tư Đồ Động cung thỉnh bảy vị sư thuốc xuất quan. Trong thấy bảy vị lão giả, Tư Đồ Động sắc mặt lập tức vui vẻ, sau đó căn bản không để ý ở đây tất cả mọi người, trực tiếp đối với bảy người cung kính quỳ xuống, trên mặt thần sắc quả thực nếu so với nhìn thấy cha của hắn đều vui vẻ. Bất quá cũng khó trách, tuy nhiên Tư Đồ Động tu vi đã đạt đến nhị Tinh Võ Thánh chi cảnh, không chỉ nói tại Ngũ Hành môn, coi như là tại toàn bộ trên đại lục, coi như là chính thức đứng ở thế giới đỉnh phong. Thế nhưng mà trước mắt bảy vị lão giả, tu vi kém cỏi nhất một vị lão giả, tu vi đều đã đạt đến ba sao Võ Thánh chi cảnh. Trong đó càng là có thêm ba gã lão giả tu vi đã đạt đến võ thánh đỉnh phong chi cảnh. Ba gã võ thánh đỉnh phong, 4 gã ba sao võ thánh, thực lực như vậy, trên cơ bản vũ thần phía dưới đã không người có thể đối kháng, cho nên Tư Đồ Động nhìn thấy 7 người quả thực kích động không thôi. Hừ, thành sự không có bại sự có dư. Tư Đồ Động, người rõ ràng vận dụng chu thần kiếm, ý nguyên không thể đem người này đánh chết, xem ra ngươi có lẽ diện bích suy nghĩ qua rồi. Vâng, đệ tử Cẩn tuân hai vị sư thúc dạy bảo. Sau khi nói xong, Tư Đồ Động lập tức biến mất tại chỗ, đối với hai gã lão giả lời mà nói, không dám có chút. Mà vào lúc đó, bảy tên lão giả bên trong Đứng tại phía trước nhất lao giả, cũng là một gã tu vi đạt tới võ thánh đại viên mãn siêu cấp cứng giả, bán thần Lăng Vân nói ra, ngươi rất không tội, bất quá ngươi hôm nay phải chết, hơn nữa cái chết nếu mà biết thì rất thê thảm. Nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt rõ ràng lưu, lộ, ra một tia xem thường chi sát, thanh âm, có chút chào phùng nói, theo bắt đầu các ngươi ngũ hành môn tiệu nói chặn đánh giết ta, thế nhưng mà cho tới bây giờ, ta y nguyên còn sống. Vậy sao? Theo Lăng Vân vừa dứt lời. Phía sau hắn tứ đại ba sao võ thánh lập tức ra tay, ba sao võ sư cùng nhị tinh võ mặc dù chỉ là một chữ chi chế lệnh, nhưng là cả hai ở giữa chênh lệnh nhưng lại vô cùng cực lớn đấy. Tứ đại ba sao võ thánh liên thủ, uy lực sao mà khủng bố, chỉ sợ coi như là một gã võ thánh đại viên mãn, thì ra là bán thần cường giả gặp được, muốn đánh chết bốn người đều rất không có khả năng, càng thêm không cần phải nói một gã võ hoàng định phong cường giả. Diệp Thiên sắc mặt cũng là lộ ra vô cùng nghiêm trọng, bốn gã ba sao võ thánh liên thủ, coi như là hắn, cũng căn bản không có khả năng có chút chiến thắng khả năng, đánh không lại. Vậy thì hành sự tùy theo hoàn cảnh, đây là Diệp Thiên Duy vừa nghĩ tới đấy. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp trốn vào đan điền của hắn trong không gian, Diệp Thiên có cũng đủ lớn tự tin, không chỉ nói bán thần, coi như là vũ thần, chỉ cần mình trốn vào đan điền không gian, mặc cho ai cũng không có khả năng tìm được hắn. Đang chuẩn bị liên thủ đánh chết thiếu niên tứ đại võ thánh đột nhiên toàn bộ sững sờ ở sàn khoái đấy, bởi vì vì bốn người bọn họ toàn bộ thật không ngờ, rõ ràng có người có thể tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy biến mất không thấy. Nhưng là phải biết rõ, bốn người bọn họ tu vi đều đã đạt đến ba sao võ thánh cảnh, trừ phi vũ thần lúc này Nếu không không có khả năng có người có thể tại bốn người bọn họ liên thủ biến mất không thấy gì nữa đấy. Người đâu? Bốn người sắc mặt đều có chút lo lắng, bởi vì thiếu niên bất kể thế nào nói, đều làm cho toàn bộ ngũ hành môn long trời lỡ đất, nếu để cho thiếu niên ly khai lời mà nói, như vậy ngũ hành môn từ đó về sau cũng không cần trên đại lục. Lộ, mặt. Chúng ta phân biệt tìm, bất kể như thế nào, hôm nay đều phải đưa hắn tìm ra. Lăng Vân sắc mặt đã sớm biến hành, âm, lạnh vô cùng, hắn cũng thật sự thật không ngờ, rõ ràng có người có thể khi bọn hắn bảy đại võ thánh trước mặt biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa đối phương căn bản không phải cái gì vũ thần cấp bậc cùng, dạ chỉ là một cái tiểu tiểu vũ hoàng. Sáu người khác riêng phần mình nhẹ gật đầu, ai cũng không có đang nói chuyện, rất nhanh cách ra, dùng phương hướng bất đồng rất nhanh vào tới, tại chỗ chỉ để lại lăng vân tỏa trấn. Sau nửa canh giờ, ngũ hành môn bảy đại võ thánh một lần nữa tụ họp, mỗi người trên mặt tất cả đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nửa canh giờ đã qua, bọn hắn rõ ràng còn không cách nào tìm được thiếu niên bóng dáng bốn. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 476 sẽ không tiếp. Chương 476 sẽ không tiếp đại sư huynh, hắn là như thế nào ly khai hay sao? Tứ đại ba sao võ trong đó một gã lão giả Mặt sắc có chút khó coi xem lên trước mặt lao giả hỏi, tốc hành hiện tại, hắn đều có chút không nghĩ ra, thiếu niên rốt cuộc là thế nào theo bọn hắn bảy đại võ thánh mí mắt phía dưới thoát đi đấy?" Khởi động ngũ hành trận. Căn bản không có nói đừng, Lăng Vân giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, 6 người khác mặt sắc lập tức đại biến, đồng thời thanh âm vội vàng hỏi, "Đại sư Minh, 6 vị tổ sư năm đó có lệnh, trừ phi tông môn gặp được sinh tử tổn vòng chi chi tế, nếu không ngũ hành trận không được khởi động." Tam sư Minh nói rất đúng, ngũ hành trận nếu như khởi động, sẽ dùng 10 năm thời gian đến chữa trị, chúng ta không thể lãnh bạc. "Đại sư huynh, một cái nho nhỏ võ hoàng, không cần phải khởi động ngũ hành trận a?" từ đầu tới đuôi, Lăng Vân đều không có mở miệng, cho vào, lời nói, một mực đợi đến lúc Lục Đại Võ Thánh toàn bộ sau khi nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi cho rằng người này thực lực như thế nào đây? Còn có thể, chỉ có điều có chút quỷ dị mà thôi, ta nghe vô thường nói, người này lại là năm đó kiếm thần Hải Chiến Thiên Võ Hoàng Linh Hồn chuyển thế chi thân, khó trách dùng bằng trường ấy tuổi có thể đạt tới như thế tình trạng. Nói chuyện đúng là Tam Đại Võ Thánh đỉnh phong một trong Liễu vô danh, bảy đại võ thánh bên trong, có ba người tu vi đến võ thánh cảnh, theo thứ tự là đại sư huynh Lăng sư huynh Liễu vô danh, tam sư huynh Dương. Tại toàn bộ ngũ hành môn bên trong tu vi cao nhất muốn làm thuộc này ba người mà toàn lực lớn nhất cũng là ba người có thể nói ba người tựu là cả ngũ hành môn tinh thần trụ cột dưới bình thường tình huống 7 đại võ thánh cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại trước mắt người đời bởi vì tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này hết thể đều là hư vô chỉ có trùng kích Vũ thần chi cảnh mới được là bọn hắn Duy một mục tiêu nếu không phải hôm nay diệp tiên liên tục chém giết ngũ hành môn chúng nhiều cực giả 7 đại võ thánh căn bản sẽ không ra thế vốn là 7 người cho rằng nương tựa theo chu thần kiếm một đạo phân thân đủ để đánh chết thiếu niên bất quá 7 người cuối cùng hay vẫn là tính sai Cho nên bảy người không có tiếp tục bất luận cái gì chờ chờ, trực tiếp xuất quan chuẩn bị đánh chết thiếu niên, nhưng là bây giờ lại thoang cái đã mất đi thiếu niên tung tích, cái này như thế nào không cho bảy người cảm thấy phẫn nộ. Năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng, nhẹ nhàng niệm một câu, Lăng Vân tự hồ nghĩ tới điều gì, tại tiếp tục hỏi, các ngươi cho rằng, coi như là năm đó Chiến Thiên trọng sinh, còn có như thế thực lực. Sáu người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Vân Dương Thanh Nhiễm kiên định không thể nghi ngờ nói, tuy nhiên năm đó Chiến Thiên thực lực cường hãn, nhưng tối đa đánh chết một nhị tinh võ thánh. hơn nữa căn bản không có như thế che giấu thân thể thần thông, ta nghe vô thường nói, Người này không chỉ có thực lực cường hãn, nhưng lại có thể kiếm phái hư không. Kiếm phái hư không? Còn không có đợi Vân Dương nói cho hết lời, 5 người khác lập tức một hồi kinh hô, hồ. người khác có lẽ còn không biết kiếm phái hư không đại biểu cho cái gì, nhưng là bọn hắn 7 người tu vi đã toàn bộ đạt đến ba sao võ thánh chi cảnh, hơn nữa trong đó ba người càng là đạt đến võ thánh đại viên mãn, lại há lại không biết kiếm phái hư không đại biểu cho cái gì đây này. Các người cũng đã nghe được, kiếm phái hư không, đây chính là chỉ có tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh vô địch cường giả mới có được thần thông, hiện tại rõ ràng xuất hiện một gã trên người, điều này nói rõ cái gì? Tại thời khắc này, 5 người khác mới chính thức chăm chú đối đai Khởi Diệp Tiên, dù sao một gã có thể kiếm tới hư không võ hoàng định phong cường giả, tuyệt đối có thể uy hiếp một cái tông môn, vì vậy người tiềm lực quả thực quá lớn. Bởi vì 7 người tu vi đều đã đạt đến 3 sao võ thánh chi cảnh, mà Lăng Vân ba người càng là có thể nắm giữ một tia thế giới ý chí, cho nên đối với kiếm quái hư không cảm thụ cũng càng thêm minh xác. Tu vi đạt tới nhất tinh vũ thần chi cảnh về sau, trong cơ thể thánh tâm cũng đem dần dần cô động thành gọn anh, nhất tinh vũ thần nắm giữ lấy 5 phần thế giới ý chí, mà tu vi đạt tới nhị tinh vũ thần cảnh, liền có thể nắm giữ thập phần thế giới ý chí. Về phần tu vi đạt đến ba sao võ hoàng chi cảnh, như vậy thông qua thập phần thế giới ý chí, liền có thể phá toái hư không, hình thành cực lớn uy lực đem đối phương đánh chết, cho nên một gã ba sao vũ thần muốn chém giết một gã nhị tinh vũ thần, quả thực không cần tốn nhiều sức, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Mà bây giờ, một gã tu vi vốn chỉ là vừa mới đạt tới nhị tinh võ tôn thiếu niên, rõ ràng có thể kiếm toái hư không, thi triển ba sao vũ thần mới có thể nắm giữ thần thông, cái này đã không thể dùng rung động chuyển lại thuật rồi. Đại sư Minh, cho dù người này có được lấy kiếm toái hư không thần thông, bất quá hắn tu vi nhưng chỉ là võ hoàng chi cảnh, dùng chúng ta bảy người thực lực chẳng lẽ còn không đủ để đánh chết người này sao? Đại sư Minh, thất sư đệ nói rất đúng, tuy nhiên khởi động ngũ hành trận có thể đánh chết người này, nhưng là trong vòng 10 năm lại không thể dùng lại ra, vạn nhất ngũ hành môn có việc, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Trong 7 người, Tu Vi đạt tới 3 sao võ thánh 4 người toàn bộ không đồng ý khởi động ngũ hành trận, ba người còn lại, Tu Vi tất cả đều là đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh, lại toàn bộ đồng ý khởi động ngũ hành trận. Theo lý thuyết, dùng trước khi tình huống, 4 so ba tình huống Như vậy nên một số ít phục tùng đa số, ngũ hành trận không thể khởi động, nhưng là tại thời khắc này, Lăng Vân tựa hồ hạ quyết tâm, nói ra, nếu như người này hôm nay chưa trừ diệt, như vậy ngày sau ngũ hành môn tất nhiên diệt. Nếu như người này hôm nay chưa trừ diệt, như vậy ngày sau ngũ hành môn tất nhiên diệt. Nghe đến đại sư Vinh đánh giá, 6 người khác mặt sắc quả thực kinh ngạc một phen, bởi vì vì bọn họ hiểu rõ nhất đại sư Vinh, chưa bao giờ hội vọng hạ quyết đoán một người, hôm nay lại như thế khẳng định. Đã như vậy, chúng ta nghe theo đại sư huynh được hiện, khởi động ngũ hành trận. Tốt, hiện tại các năm người, người phân biệt chiếm cứ một tòa ngọn núi chính. Tại đây do ta cùng liêu sư đệ trấn thủ. Vâng, sau khi nói xong, tứ đại ba sao võ thánh cộng thêm Vân Dương rất nhanh hướng phía riêng phần mình ngọn núi chính vào tới, theo thứ tự là Kim hành phong, Mộc hành phong, Thủy hành phong, Hành hỏa phong, Thủ tinh phong. Năm người vừa mới rời đi, hai đại bán thần chuẩn bị lúc mới bắt đầu, trên chín tầng trời xa xa bỗng nhiên chuyển đến hai cố cường đại khí tức, chỉ là nháy mắt thời gian, đế vệ thiên cùng bình thường xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Từ vừa mới bắt đầu, hai đại cũng đã giao thủ, cho tới bây giờ, hai người mới rốt cục phân ra thắng bại, không có chút nào lo lắng, hai đại thánh đối chiến. Thắng một phương là tu vi đã đạt đến võ thánh đỉnh phong đế vệ thiên. Bất quá với tư cách kiếm thần hại người, bình thường kiếm thánh há lại sẽ không có bảo vệ tánh mạng đồ vật, bất quá tâm bình tĩnh ở bên trong vô cùng rõ ràng, nếu như như vậy một mực xuống dưới, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn bình thường kiếm thánh là có cơ hội ly khai ngũ hành môn, dù sao đế vệ thiên muốn lưu lại một tên nhị tinh võ thánh, nhưng lại có chút độ khó, hơn nữa đế vệ thiên còn ghi nhớ lấy ngũ hành môn chủ trên đỉnh Bất quá bình thường kiếm thánh lại không có ly khai, mà là lựa chọn một lần nữa phản hồi ngũ hành ngọn núi chính, bởi vì hắn muốn dẫn lấy Diệp thiên cùng một chỗ ly khai cho dù thân vẫn cũng sẽ không tiếc. Vốn hôm nay ba trường, cho nên tiểu Đỗ đã bắt đầu nghỉ ngơi, tuy nhiên lại thật không nỡ, mông núi khách qua đường hình đệ rõ ràng quang 500, cái khách quý, cái này ủng hộ quá lớn, cho nên tiểu Đỗ xoát đánh răng, dựa chân, tiếp tục viết chữ, đêm nay ít nhất thêm vào hai canh, thời gian bất định, hi vọng mọi người cũng muốn sâu sắc ủng hộ tiểu đô. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 477, cuồng vọng thì như thế nào? Chương 477, cuồng vọng thì như thế nào? Bình thường, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho tới bây giờ Đế vệ trời cũng triệt để bị chọc giận, từ khi hắn tu vi đạt tới Võ Thánh đỉnh Phong chi cảnh về sau, còn chưa từng có tại trước mắt người đời sự xuất qua thực lực chân chính của mình. Bất quá đế vệ tiên tâm đến nhưng lại có đầy đủ tự tin, không chỉ nói một gã nhị tinh Võ Thánh, coi như là tu vi cùng hắn, Võ Thánh đỉnh Phong cường giả, hắn đều có lòng tin đem hắn đối phương đánh chết. "Ừ, đế vệ tiên, hôm nay chi thủ, ngày sau kiếm thần hải nhất định sẽ nhân đôi muốn trở về." Vừa dứt lời, bình thường đã đi tới ngũ hành chủ trên đỉnh, thế nhưng mà chờ đợi hắn chỉ có hai đại võ thánh, mà không phải Diệp Tiên, cái này bình thường tâm đều triệt để chìm đến đáy cốc rồi. Tam đại võ thánh đỉnh phong cường giả, không chỉ nói hắn tu vi chỉ là đạt đến nhị tinh võ thánh, coi như là một gã chính thức võ thánh đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng không có khả năng đối kháng tam đại võ thánh đỉnh phong cường giả. Người là kiếm thần hải người, không có lập tức ra tay, bất kể thế nào nói, bình thường đều là kiếm thần hải võ thánh, tuy nhiên ngũ hành môn được vinh dự đệ nhất thiên hạ tông môn, thế nhưng mà cùng kiếm thần hải so, hay vẫn là chênh lệnh đi một tí. Sắc mặt có chút nghiêm trọng, bình thường cũng không có chút nào giỡn giếm, nói thẳng, ta gọi bình thường, đến từ kiếm thần hải, không biết hai vị là. Bình thường vừa dứt lời, thiên đã đi tới ngũ hành ngọn núi chính trực tiếp liền trưởng vị quyền, một tia thế giới ý chí trực tiếp hội tụ tại quyền kính lên, hướng lên trước mặt lao giả vung đi. Tông chủ trầm đã dừng tay. Lăng Vân cùng Liễu Vô Danh liên thủ chém ra song trọng thế giới ý chí, đem đế vệ thiên trôi chém ra thế giới ý chí triệt để diện sát tại trong không gian, liền một kia rung động đều không có toé lên. Vệ thiên bái tiến hai vị sư thúc tổ. Đứng lại về sau, đế vệ thiên triều lên trước mặt lưỡng vị lao giả cung kính thi lễ một cái, tuy nhiên hắn là ngũ hành môn môn chủ, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nói đến ngũ hành ai cực kỳ có nói chuyện quyền lợi, trước mắt hai người vô tình là cực kỳ có nói chuyện quyền đấy. Nếu như tại không sử dụng ngũ hành kiếm làm cho giới tình huống, ngũ hành môn bảy vị sư thúc tổ, nếu so với hắn cái này, ngũ hành môn môn chủ càng thêm có quyền uy, tính, thậm chí có thể bài miễn hắn cái này ngũ hành môn tổng môn chủ vị. Phệ Tiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố nén trong lòng dục vọng, Lăng Vân tạm thời buông thiếu niên sự tỉnh, dù sao kiếm thần hải cũng không phải dễ đối phó như vậy, một cái sơ sẩy, ngũ hành môn đều có diệt môn khả năng. Đế Phệ Tiên cũng không có chút nào dấu giếm, dùng thức âm chuyện đã trải qua toàn bộ nói cho hai đại đến cả kiện sự sau khi nói xong, Lăng mới biết được chuyện nghiêm trọng, tính Năm đó Chiến Thiên sứ kiếm thần Hải sự tình, toàn bộ người trong thiên hạ toàn bộ cũng biết, nhưng là tất cả mọi người lại còn biết một sự kiện, Chiến Thiên cùng kiếm thần Hải tầm đó có lớn lao thủ hận. Bởi vì năm đó Chiến Thiên võ hoàng bị bắt Đại võ thánh liên thủ chôn áp, ngàn năm qua, kiếm thần Hải chưa từng có xảy ra một lần tay, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, lúc này đây kiếm thần Hải bình thường kiêm thánh, rõ ràng Liều chết cũng muốn lực bảo vệ Diệp Tiên, cái này chẳng phải là nói, Diệp Tiên cùng kiếm thần Hải đã khôi phục quan hệ. Nghĩ tới đây, hai đại võ tâm lý đều có chút bất đắc dĩ, để cho Ngũ Hành Môn cùng kiếm thần Hải là địch. Bọn hắn còn không có có cái này thú khí, dù sao Ngũ Hành Môn còn không muốn triệt để diệt môn. "Bình thường các hạ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, hi vọng ngươi thành thật trả lời." "Tốt, chỉ cần ta biết rõ lời mà nói, nhất định biết đều bị nói ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy." "Bình thường các hạ, ta muốn biết chính là, năm đó chiến thiên võ hoàng cùng Kiếm Thần Hải đến cùng hòa hào có hay không?" Bình thường Kiếm Thánh không nói gì, bất quá Lăng Vân chỉ cần xem hắn trên mặt biểu lộ, Lăng Vân cũng đã đã biết chân tướng sự tình, xem ra chiến thiên cùng Kiếm Thần Hải cũng không có hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ là người trước mắt một mình làm quyết định mà thôi. Nghĩ tới đây, Lăng Vân Tâm lý cuối cùng thở dài một hơi, không phải vạn bất đắc dĩ, thật sự không có cách nào dưới tình huống, Ngũ Hành Môn tuyệt đối không muốn chọc rút kiếm thần hải cái này quái vật khổng lồ. Bình thường các hạ, chúng ta không bằng thương lượng một chút như thế nào? A. Bình thường các hạ, ta trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Lăng Vân, Ngũ Hành Môn trên đài trưởng lão, vị này chính là Liễu Vô Danh, chính là tông môn thứ 2 thái thượng trưởng lão, trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng, tuy nhiên ngươi là một gã kiếm thánh giả, thế nhưng mà thực muốn cùng chúng ta Ngũ Hành Môn là địch lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt, ngươi cho rằng đâu này? Nghe được Lăng Vân lời mà nói, bình thường kiếm thánh sắc mặt có chút khó coi, bởi vì lòng hắn lý rất rõ ràng, trước mặt lao giả theo như lời một chút cũng không có sai, dùng thực lực của hắn căn bản không đủ để đối kháng toàn bộ ngũ hành môn. Chứ không chỉ nói toàn bộ ngũ hành môn thực lực, nhưng nói hiện ở trước mặt của hắn có Tam đại võ thánh đỉnh phong cường giả, cũng không phải là hắn đủ khả năng đối phó rồi, hơn nữa bình thường kiếm thánh cũng minh mạch, nếu như không phải đối phó để ý thân phận của hắn, nói không chừng sớm đã ra tay, căn bản sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều. Như vậy Lăng các hạ muốn muốn thế nào đâu này? Lập tức rời đi ngũ hành môn, cùng ngũ hành môn ở giữa xóa bỏ, như thế nào? Bình thường các hạ, ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Nghe xong Ngũ Hành Môn hai vị thái thượng trưởng lão lời mà nói, Bình Thường kiếm thánh triệt để đã cho mặt, bởi vì hắn biết rõ, dùng dưới tình huống bình thường, hắn có lẽ lập tức ly khai, sau đó trở lại kiếm thần hải. Nhưng là bây giờ lại không thể, bởi vì chỉ cần hắn vừa ly khai, như vậy Diệp Tiên 100% sẽ bị Ngũ Hành Môn chỗ đánh chết, mà đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào, căn bản không phải hắn đủ khả năng dự liệu được đấy. Tuy nhiên năm đó Chiến Thiên đã đi ra kiếm thần hải, cũng cùng kiếm thần hải đã có rất lớn ngăn cách, hơn nữa ngàn năm đều không có ra tay cứu Chiến Thiên, thế nhưng mà tâm bình tĩnh đến lại rất rõ ràng biết rõ Nếu như Chiến Tiên Thật đã chết rồi, như vậy tông chủ nhất định sẽ giết chóc Thiên Hạ, từ nay về sau đại lục sẽ gió tanh mưa máu. Dù sao năm đó Chiến Tiên Võ Hoàng tuy nhiên bị bắt đại võ thánh liên thủ chỗ chấn áp, nhưng là nói cho cùng, chiến tiên đều không có vấn lạc, cho nên kiếm thần Hải mới một mực đều không có ra tay, mà bây giờ lại không giống vậy, vẫn lạc cùng chấn áp căn bản chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Đáp ứng hắn, bất quá bất kể như thế nào, ta đều muốn đa tạ người. Đúng vào lúc này, trên chín tầng trời đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc thân ảnh, đúng là một mực trốn tại chính mình đan trong không gian dị thiên, bởi vì bất kể thế nào nói, bình thường kiếm thánh đều đã giúp hắn. Nói cái gì cũng không có khả năng lại để cho Bình Thường Kiếm Thánh cùng chính mình chết ở Ngũ Hành Chủ trên đỉnh. Diệp Thiên, ta tâm ý đã quyết, coi như là Thiên Vương lão tử lúc này, hôm nay ta cũng nhất định muốn tiêu diệt Ngũ Hành môn toàn bộ tông, còn không có đợi Bình Thường Kiếm Thánh đem nói cho hết lời." Diệp Thiên nói thẳng, lực khí quả thực cuồn vọng tới cực điểm. "Cuồn vọng, không biết sống chết đồ vật. Ha ha ha, cuồn vọng thì như thế nào? Hôm nay không chỉ có các ngươi phải chết, toàn bộ Ngũ Hành môn cũng toàn bộ đều phải chết, kể cả tất cả mọi người. Thêm vào kênh 4 đưa tin, 12 giờ rưỡi thêm vào kênh 5 đưa đến, chờ không được các huynh đệ ngày mai xem đi. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 478, giết đế phệ thiên, hủy chu thần kiếm. Chương 478, giết đế phệ thiên, hủy chu thần kiếm Diệp Thiên, ngươi thật cho là mình có thể tiêu diệt ta toàn bộ ngũ hành môn sao? Nói xong đế phệ thiên liền muốn ra tay, tuy nhiên lại bị Lăng Vân ngăn ngăn lại, mà Lăng Vân căn bản không có lý trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen, mà là trực tiếp đối với bình thường kiếm thánh nói ra, "Bình thường các hạng, ý của ngươi như nào?" "Tốt, ta lý khai." Nghe được Diệp Thiên nói như thế, bình thường kiếm thánh biết rõ coi như mình lưu lại cũng vô sự tại bộ, còn không bằng nhanh chóng chạy về kiếm thần hải, đem việc này toàn bộ bẩm báo tông chủ đến lúc đó do tông chủ chứng kiến ngọn nguồn nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, bình Thường Kiếm Thánh hướng phía trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen linh tức truyền âm nói, bất kể như thế nào, kiếm thần hải đều là của ngươi ra, nếu như ngươi hôm nay đại nạn không chết, hi vọng ngươi ngày sau có thể hồi trở lại tới một lần. Trong thấy thiếu niên mặc áo đen nhẹ gật đầu, bình Thường Kiếm Thánh không có lại chờ chờ, bay thẳng đến ngọn núi chính hạ vào tới, trong nháy mắt cũng đã biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Đợi đến lúc Bành Thường Kiếm Thánh sau khi rời khỏi, lúc này thời điểm đối với bốn phía xem kịch vui mọi người nói ra, ngũ hành hôm nay có chuyện quan trọng xử lý. Cho nên có chỗ tiếp đón không được chu đáo kính xin các vị thứ đôi, hiện tại tiểu không lưu mọi người, ngày sau nhất định đến nhà tạ tội. Lăng Vân đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá, quả thực tiểu là cưỡng ép hạ lệnh chủ khách, bất quá tại thời khắc này, không ai dám có bất kỳ dị nghị, dù sao người ta hang ổ đều nhanh cũng bị lần ra. Đế Minh, ba vị trưởng lão, thiên địa phúc động như vậy cáo tử. Không tiến đoán. Sau nửa cách giờ, toàn bộ ngũ hành ngọn núi chính lên, chỉ còn lại có Lăng Vân, Liễu vô danh, đế thiên ba vị võ thánh phong giả, còn có tựu là người trong cuộc diệp thiên rồi. Mà ngũ hành các đệ tử Toàn bộ được dời về, về tới mặt khắc năm đại chủ trên đỉnh, nói cách khác, hiện tại ngũ hành tổng trên đỉnh, chỉ có 4 người bọn họ người. Hiện tại nên đi người đã toàn bộ đi quang, kế tiếp nên giải quyết ta và người tầm đó ân oán lúc sau. Diệp Thiên, ta niệm tình nguyên là một đời cường giả, cũng là kiếm thần hải người, cho nên ngươi chỉ cần cam nguyện thần phục với ta ngũ hành môn ngàn năm thời gian, như vậy trước khi chỗ chuyện đã xảy ra liền xóa bỏ, như thế nào? Lăng Vân không chỉ có lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc, mà ngay cả hai người khác cũng là vẻ mặt sai áo, không biết bọn hắn cái này cái gọi là ngũ hành môn thái thượng đại trưởng Lao, tại thời khắc này đến cùng làm sao vậy? Kỳ thật Lăng Vân muốn muốn xa xa nhiều những người khác, dù sao hiện tại ngũ hành môn thuộc hắn tu vi cao nhất, võ thánh đỉnh phong chi cảnh giới, không chỉ có nắm giữ một kia thế giới ý chí, hơn nữa trong cơ thể thánh tâm cũng bắt đầu đã có vương lòng dấu hiệu. Nói cách khác, không xuất ra 10 năm, trong cơ thể hắn thánh tâm liền có thể hoàn toàn chuyển biến trở thành vọ anh, nắm giữ 5 phần thế giới ý chí, đến lúc đó tu vi liền sẽ tăng lên đến nhất tinh vũ thần chi cảnh. Nhất tinh vũ thần cùng bán thần tâm đó mặc dù chỉ là một cấp bậc chi chiến lệnh, nhưng là cả hai ở giữa chiến lệnh nhưng lại vô cùng lớn, có thể nói như vậy, một gã nhất tinh vũ thần muốn đánh chết một gã bán thần cường giả chỉ sợ chỉ cần một chiêu là được rồi. Mà một gã vũ thần muốn đánh chết ba sao võ thánh phía dưới là bất luận cái cái gì người, chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt cũng đã đầy đủ, cái này là đại lục ở bên trên vì cái gì chuyển lưu lấy một câu, vũ thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến truyền thuyết. Choẹn Đũa A Toại, Né mà Lăng Vân biết rõ, Diệp Thiên hiện tại chân thật tu vi chỉ sợ chỉ là đạt đến nhị tinh võ tôn tầm đó, sở dĩ có thể có được ba sao võ hoàng tầm đó, nhưng lại không biết sử dụng loại bí pháp nào. Nhưng La Lăng Vân lại biết một sự kiện, dù Diệp Tiên nhị tinh võ tôn thực lực Rõ ràng có thể sử xuất kiếm toái hư không thần thông, như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Diệp Tiên đã nắm giữ thập phần thế giới ý chí, hơn nữa đã sở, sở, đã đến vũ thần chi cánh, cánh cửa. Mà cái này vũ thần ở giữa cánh cửa, lại không là vừa vận tăng lên tới nhất tinh vũ thần cánh cửa, mà là ba sao vũ thần cánh cửa, dù sao chỉ có tu vi đạt tới ba sao vũ thần tầm đó, mới có thể sử xuất phá toái hư không thần thông. Cho nên Lăng Vân Quả thực có thể khẳng định mà nói, trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen, tối đa không xuất ra bạch niên thế giới, liền có thể đạt tới mỗi một gã võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu như bây giờ có thể đủ đem Thiếu niên thu phục chiếm được đến Ngũ Hành Môn phía dưới, như vậy trăm năm về sau, Ngũ Hành Môn chẳng phải là lại nhiều đi ra một gã vũ thần cường giả, đến lúc đó đại lục ở bên trên còn có ai là Ngũ Hành Môn đối thủ. Nghĩ đến đây, Lăng Vân xem trên 9 tầng trời Thiếu niên mặc áo đen, càng thêm biến thành đội vàng, tựa hồ hận không thể đi lên hung hăng cắn lên mấy ngụm đổng dạng, cũng quả thực lại để cho mặt khác hai đại võ thánh cường giả cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Để cho ta thần phục với các ngươi dưới trần. Đúng, Diệp Thiên, ngươi muốn hiểu rõ rằng, tuy nhiên thực lực của ngươi đã rất rất giỏi, nhưng là cùng toàn bộ Ngũ Hành so sánh với và thực tựu là dùng những cái thạch, đến lúc đó chỉ sợ hội chết không có chỗ chôn. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng các ngươi phải đáp ứng hai ta điều kiện. Nghe được trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen rõ ràng đáp ứng, Lăng Vân trong nội tâm lập tức vui vẻ, căn bản không có do dự chút nào, cấp bách không thể lại nói, chỉ cần ngươi chịu thần phục với Ngũ hành môn, không chỉ nói lưỡng điều kiện, coi như là 20 điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Thứ nhất, các ngươi tất nhiên phải lập tức đánh chết Đế Phệ Tiên, hơn nữa lại để cho hắn giao ra một vật. Thứ hai, các ngươi tất nhiên phải lập tức hủy diệt Chu thần kiếm, hơn nữa kể cả ngũ hành trận ở bên trong đem làm Diệp Thiên lưỡng điều kiện sau khi nói xong, Đế vệ Thiên toàn bộ mặt đều nhanh muốn biến thành heo thận mặt rồi, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến quả thực vô vụ, dục, ra, thiếu chút nữa đem một gã võ thành khí ngất đi. Mà Lăng Vân cũng tuyệt đối tốt thu không đi nơi nào, hắn cũng thật không ngờ, thiếu niên lại có thể biết đưa ra như vậy lưỡng điều kiện, bởi vì này lượng điều kiện, Ngũ Hành Môn không có khả năng đáp ứng trong đó bất kỳ một cái nào. Chương một, đánh chết Ngũ Hành Môn tổng môn chủ Đế vệ Thiên Đế vệ sáng sớm tại mấy năm trước, tu vi đã đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh, có thể nói thực lực cho dù không nổi Lăng Vân, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, là kế Lăng Vân về sau, Toàn bộ ngũ hành môn nhất có hy vọng tấn chức vũ thần chi cả người. Chương 2, hủy diệt chu thần kiếm, hơn nữa hủy diệt ngũ hành môn trấn môn chi bảo ngũ hành trận chu thần kiếm là năm đó 6 vị ngũ hành môn tổ sư trong lúc vô tình đạt được, được vinh dự ngũ hành môn đệ nhất thần kiếm, càng là đệ nhất thiên hạ thần kiếm, uy lực vô cùng, coi như là 6 vị tổ sư đều không thể đem hắn hàng phục. Mà ngũ hành trận, năm đó do 6 vị tổ sư thì ra là lục đại vũ thần liên thủ sang chế, vì chính là cùng chu thần kiếm phối hợp, phát huy ra càng lớn lực, hơn nữa vạn trước khi chính ma một trận chiến, nếu không phải ngũ hành trận, nói không hiện tại địch tiên hạ, sớm đã là ma đạo địch tiên hạ mà lại để cho Ngũ Hành Môn buông tha cho một gã hoàn toàn có khả năng tăng lên tới Vũ Thần người, còn có hủy diệt Ngũ Hành Môn trấn môn chi bảo chu thần kiếm cùng Ngũ Hành trận, chỉ là vì đổi lấy một gã ngày sau có khả năng tân chức trở thành Vũ Thần thiếu niên. Chỉ sợ chỉ cần không phải đầu góc cháy hỏng rồi, tiểu nhất định sẽ không đáp ứng. Xem ra ngươi là ý định thề sống chết cũng muốn cùng ta Ngũ Hành Môn là địch rồi hả? Ngươi đã nói đúng, không chết không lứt. Thêm vào canh một rốt cục đưa đến, mặc chết ta, đi trước nghỉ ngươi, xem nhìn thời gian, đã hơn nửa giờ, ngày mai trường và tiết hội tối nay, thứ lỗi, bởi vì tiểu muốn ngủ lấy lại sức. Thêm nữa, đến, địa chỉ Chương 479, Ngũ hành trận cải, Chu thần kiếm hiện. Chương 479, Ngũ hành trận cải, Chu thần kiếm hiện không chết không lứt. Nghe được trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Lăng Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy xem thường chi sắc, sau đó thanh âm vô cùng lạnh như băng nói, "Đã chính ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành phần ngươi." Phệ Thiên, liễu sư lệ, chuẩn bị khởi động ngũ hành trận. Ngũ hành trận. Nghe được Lăng Vân lời mà nói, Đế Phệ tâm ở bên trong chấn động, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là không nói gì thêm, dù sao tại toàn bộ ngũ hành môn Lăng Vân đại biểu chính là chí cao vô thượng lợi. Trú Phi hắn lấy ra ngũ hành kiếm lệnh, nếu không ngũ hành môn ở thời điểm này không có người nghe hắn cái này môn trụ lời mà nói, sau đó ba người đứng lại, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen. Diệp Tiên, nếu như đem ngươi cái kia kiện đồ vật giao ra đây, hôm nay ta có thể thả ngươi lì khai. Đang chuẩn bị tránh về đan điền trong không gian Diệp Tiên, đột nhiên trong lốc chuyển đến đế vệ thiên linh thức truyền âm, đã biến mất tại trên 9 tầng trời hắn, xuất hiện lần nữa tại ba người trước mặt. Nhiều thú nhìn xem dưới đáy đế thiên, Diệp thiên đồng dạng thức truyền nói, cái gì đó? Hừ, ta đã đã kiểm tra. Lão gia hỏa kia trên người căn bản không có cái kia kiện đồ vật, ngươi là đệ tử của hắn, Lao ra hỏa hội không đem thứ đồ vật giao cho ngươi. Diệp Tiên, nếu như ngươi giao ra đây, ta có thể làm chủ cho ngươi an toàn ly khai. Cho tới bây giờ, Đế Phệ trời cũng không biết nước tiểu đã bị Chu thần kiếm chém một kiếm, sinh tử chưa biết, Diệp Tiên sớm đã đối với Ngũ Hành Môn nổi lên không chết không nứt tiến nghiệm. Nếu như Diệp Tiên muốn an toàn ly khai Ngũ Hành Môn, chỉ sợ sớm đã rời đi, có như là bảy đại võ thánh lúc này, cũng không có khả năng ngăn lại hắn, dù sao Diệp Tiên có đan điền của mình không gian, cho dù Vũ thần cũng không có khả năng đem hắn thế nào. Đế phệ Tiên đến cùng là vật gì? Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, xem ra Đế Vệ Thiên là muốn sư phụ thứ ở trên thân, mà sư phụ sớm đã đem thứ đồ vật tảng, bất quá vừa nhắc tới sư phụ, Diệp Thiên trong nội tâm thì có cỗ ngập trời tức giận, hận không thể hiện tại đã đi xuống đi chém giết tên sốc sinh này. Người thật sự không biết, chẳng lẽ lão gia hỏa không có đem cái kia kiện đồ vật cho người sao? Không có khả năng a. Vệ Thiên, vũ hành kiếm làm cho cho ta. Ngay tại Đế Vệ Thiên còn chuẩn bị hỏi thời điểm, Lăng Vân Thanh em đột nhiên vang lên, trong nội tâm thầm than một tiếng. Duy nhiên trong nội tâm có 100 cái không muốn đem Ngũ Hành Kiếm làm cho giao ra đi, nhưng là hắn lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Ngũ Hành Kiếm lệnh, Ngũ Hành môn trí cao vô thượng quyền lợi biểu tượng, coi như là 6 vị vũ thần tổ sư trong sinh, cũng muốn nghe mệnh tại Ngũ Hành Kiếm lệnh, hơn nữa Ngũ Hành Kiếm làm cho còn có một cái càng thêm không muốn người biết lợi dụng, cái kia chính là Ngũ Hành Kiếm làm cho là mở ra Ngũ Hành trận cái chìa khóa. Cầm bắt được Ngũ Hành Kiếm làm cho về sau, Lăng Vân không chần chờ nữa, trong cơ thể một tia thế giới ý chí điên cuồng dũng mãnh vào đến Ngũ Hành Kiếm làm cho nội, lập tức một cổ kinh thiên kiếm khí phóng lên trời, trực tiếp bay thẳng trời cao mà ở thời điểm này, mà khác năm tòa chủ trên đỉnh, cũng lập tức bộc phát ra 5 cộ kinh thiên kiếm khí, lập tức cùng Lăng Vân phát ra ra kinh thiên kiếm khí hội tụ cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt vang vọng thiên địa kiếm ngân vang tại sáu tòa ngọn núi chính bên trên không ngừng xuyên thẳng qua lấy, mà sáu tòa ngọn núi chính vào lúc đó rõ ràng kịch liệt run rẩy, trên chín tầng trời thời gian dần qua hội tụ thành một thanh màu vàng kim óng ánh cự kiếm. Trên chu kiếm, chu thần hai chữ tản ra quang, tại thời khắc này, đã không có bất kỳ có thể che đậy trên thân kiếm phát ra giả kinh kiếm ý kiếm. Khi tất cả người chứng kiến ngũ hành ngọn núi chính bên trên bỗng nhiên xuất hiện thông thiên lợi kiếm lúc, toàn bộ bị kiếm chỗ thật sâu rung động, rồi, cái này là ngũ hành môn đệ nhất thần kiếm, cũng là đệ nhất thiên hạ thần kiếm, Chu thần kiếm. Vốn đã trốn vào đan điền trong không gian diệp tiên, bỗng nhiên cảm giác đan điền của mình đã bị khóa chặt lại, trong nội tâm kinh hãi, không có chút nào chần trở, hắn trực tiếp đã đi ra đan điền không gian. Bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, nếu như mình lại không xuất ra đi lời mà nói, cái này cổ kiếm ý trực tiếp hội đem đan điền hắn không gian đánh nát, nghĩ đến đây, Diệp tâm cựu hùng vì sợ mà tâm rung động bỗng lúc lích. Có thể phải biết rằng Diệp Tiên đối với đan điền của mình không gian có vô cùng cực lớn tự tin, từ khi tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, trong cơ thể thất mạch tuyệt thể dung hợp về sau, đàn điền của hắn cũng đã tạo thành một cái độc lập không gian, tại cái không gian này nội, hắn tựu là chỗ thể, coi như là vũ thần cũng đồng dạng vậy hắn không có chút nào đích phương pháp xử lý. Nhưng là tại thời khắc này, một cổ kinh thiên kiếm ý rõ ràng có thể thẳng cho vào đàn điền của hắn không gian, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, rất có một kiếm đem đan điền của hắn không gian triệt để đánh nát khả năng. Đem làm Diệp Tiên một lần nữa đứng ở trên chín tầng trời, nhìn phía xa Chu thần kiếm lúc, toàn bộ tâm đều bị hung hăng chấn động một cái. Bởi vì trước mặt Chu Thần Kiếm trên thân kiếm phát tán ra kiếm ý, quả thực quá đáng sợ rồi. Cái này là đệ nhất thiên hạ thần kiếm, Chu Thần Kiếm sao? Diệp Thiên, hôm nay nhìn ngươi thế nào ngăn cản Chu Thần Kiếm? Sau khi nói xong, Lăng Vân trong tay Ngũ Hành Kiếm làm cho trực tiếp vung thiên mà lên, lập tức cùng trên 9 tầng trời Chu Thần Kiếm va chạm thoáng một phát, nhưng chính là lần này, Ngũ Hành môn đệ nhất đại trận, Ngũ Hành trận đã hoàn toàn khởi động. Chu Thần Kiếm được vinh dự đệ nhất thiên hạ thần kiếm, uy lực sao mà đáng sợ, coi như là tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh sáu vị tổ sư, cũng không có cách nào triệt để đem hắn hạ phục. Cho nên khi năm sáu vị tổ sư liên thủ bố trí hạ ngũ hành trận, nhưng là như thế này cũng chỉ có thể điều động Chu thần kiếm, phát huy ra Chu thần kiếm không đến 1 phần 10 ý lực, bất quá cửu là cái này 1 phần 10 ý lực, vũ thần phía dưới không người có thể ngăn cản. Vạn năm trước khi chính ma đại chiến, ma đạo nương tựa theo vạn ma chu thần đại trận, đánh chết chính đạo vô số cường giả, hơn nữa liền chính đạo vũ thần đều đã bị chết ở tại vạn ma chu trong thần trận. Cuối cùng ngũ hành môn sử xuất ngũ hành đại trận, một thanh Chu thần kiếm đại hiện thần uy, không chỉ có đem ma đạo vạn ma chu thần trận triệt để phá vỡ, nhưng lại chém giết ma đạo vô số cường giả, trong đó ma thần càng là giết một tên cũng không để lại Đang ở đó lúc, Ngũ Hành Trận cùng với Chu Thần Kiếm đạt Thiên Hạ Bá Chủ địa vị, không người có thể lay hắn địa vị, do đó Ngũ Hành Trận được vinh dự đệ nhất Thiên Hạ đại trận, mà Chu Thần Kiếm được vinh dự đệ nhất Thiên Hạ thần kiếm. Nương tựa theo Ngũ Hành Trận cùng Chu Thần Kiếm, Ngũ Hành môn được vinh dự đệ nhất Thiên Hạ tông môn, coi như là ba đại thánh địa, kiếm thần hải, hồn điện như vậy siêu cấp thế lực, cùng đúng hắn lễ đãi có ra, từ nơi này lần nước tiểu cùng Lăng Thiên thành hồn, bốn thế lực lớn toàn bộ phái ra giả tựu đã nói rất nhiều vấn đề. Bất quá nếu không phải trông thấy Diệp Tiên có thể dùng võ tôn thực lực, rõ ràng kiếm toái hư không, Lăng Vân nói cái gì cũng sẽ không biết khởi động ngũ hành trận, dù sao khởi động một lần, liền cần 10 năm đến khôi phục chân linh, trong lúc nếu có người đuổi ngủ, như vậy ngũ hành môn an nguy liền tràn đầy nguy cơ rồi. Bất quá Lăng Vân coi như là quyết định thật nhanh, đem hết thể có hại tại tông môn người toàn bộ bóp chết trong trứng nước, có thể kiếm toái hư không, trên cơ bản đã nhất định Diệp Tiên ngày sau chắc chắn tấn chức Vũ Thần chi cảnh, nếu như hiện tại không đem hắn đánh chết, như vậy ngũ hành ngày sau sẽ nhiều ra một cái đại địch. Tối hôm qua ngủ quá trễ, vừa mới Tiểu Đỗ ở chỗ này tiếp tục cầu phiếu, phiếu vé phiếu vé khách quý Vân. Vân, đợi một tí, càng nhiều càng tốt. Thêm nữa. Đến, địa chỉ. Chương 480, huyết hệ, tất nhiên diệt ngũ hành môn. Chương 480, huyết hệ, tất nhiên diệt ngũ hành môn trên 9 tầng trời, Chu Thần kiếm toàn thân tản ra một cổ kinh thiên kiếm ý, mũi kiếm đối với lên trước mặt thiếu niên, kinh thiên kiếm ý trực tiếp hấp hướng thiếu niên, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị cái này cổ kinh thiên kiếm ý chỗ luân, phiền, cháo. Thần kiếm cục xuất thủ, khắp thiên kiếm mặt tiền cửa hiệu mà đến, không chỉ nói Diệp Tiên Mà ngay cả đứng tại dưới đấy Tam Đại Đình Phong Võ Thánh, cảm thụ được cái này cổ kinh thiên kiếm ý, sắc mặt cũng có chút khiếp sợ. Tam Đại Võ Thánh trong nội tâm đều cho rằng thiếu niên chết chắc rồi, dù sao Chu Thần Kiếm được vinh dự đệ nhất thiên hạ thần kiếm, uy lực sao mà khủng bố, không chỉ nói một gã ba sao võ hoàng, coi như là ba người bọn họ, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản ở một kiếm chi uy. Thế nhưng mà chuyện kế tiếp trực tiếp lại để cho ba người triệt để bị chấn động rồi, bởi vì Chu Thần Kiếm đi vào thiếu niên trước mặt một tấc địa phương, rõ ràng ngừng lại, vẫn không nhúc nhích dừng lại giữa không trung. Sư thúc tổ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đế vệ trời cũng bị chấn hư mất, Chu Thần Kiếm với tư cách ngũ hành môn trấn môn chi bảo, uy lực vô cùng cực lớn, mỗi một lần ngũ hành trận khởi động, cho tới bây giờ đều không có lỡ tay quá, thế nhưng mà lúc này đây, Chu Thần Kiếm không biết làm sao vậy, rõ ràng tại thiếu niên trước mặt ngừng lại. Bất kể như thế nào, chờ ta một chút nhỏm, đám bọn họ bảy người đồng thời ra tay, hôm nay bất kể như thế nào, người này phải chết. Nghe Lăng Vân lời mà nói, bất kể là đế vệ tiên hay vẫn là Liêu vô danh, hai người đều không nói gì thêm, bởi vì vị bọn họ trong nội tâm vô cùng rõ ràng biết rõ, người này chưa trừ tương lai tất nhiên thành họa lớn. Mà vào lúc đó Triển chín tầng trời Diệp Thiên cũng đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không biết vì cái gì, đem làm hắn đang chuẩn bị dốc toàn lực nên đón Chu thần kiếm hướng chính mình chém xuống một kiếm lúc, chợt phát hiện, Chu thần kiếm rõ ràng ngừng ở trước mặt mình bất động rồi. Như vậy cũng không thể lắm, Diệp Thiên thậm chí có thể theo trước mặt Chu thần kiếm bên trên cảm nhận được một tiêu cảm giác thân thiết, giống như Chu thần kiếm căn bản không phải ngũ hồi môn, mà căn bản chính là hắn đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Nhẹ nhàng tự nói một câu, Diệp Thiên cũng không biết mình ở thời điểm này nên làm cái gì bây giờ rồi, hắn lại không dám động. Tuy nhiên hắn theo Chu thần kiếm bên trên cảm nhận được một tia thân thiết, thế nhưng mà thần kiếm không linh. Vạn nhất phát cái gì điên, đã muốn cái mạng nhỏ của hắn đã có thể không đáng rồi. Ra tay. Năm đại võ thánh đã toàn bộ một lần nữa trở về, tăng thêm đế phệ tiền, đúng lúc là bát đại võ thánh, 4 gã ba sao võ thánh, ba gã võ thánh đỉnh phong, như vậy tổ hợp, coi như là một gã võ thánh đỉnh phong cường giả, cũng 100% có thể triệt để đem hắn đánh chết. Nếu như là trước khi, 8 người còn không có có lòng tin có thể một lần hành động đánh chết thiếu niên, dù sao thiếu niên có che giấu thân thể thần thông, liền linh thức dung nhập đến thế giới lực ý chí đều không thể tìm được. Nhưng lại bây giờ lại không giống với lúc trước. Tuy nhiên bọn hắn không biết vì cái gì Chu Thần Kiếm rõ ràng không giết thiếu niên, mà chỉ là đơn thuần đã tập trung vào thiếu niên, thế nhưng mà cái này đã đầy đủ rồi. Tám đại võ thánh đồng thời đạp không mà lên, dùng tám cái phương hướng, đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc, tây bắc, tây bắc tám cái phương hướng hướng phía thiếu niên vào tới. Lúc này đây, tám người đã quyết tâm lưu lại thiếu niên mệnh. Cảm thụ được bốn phía tám cổ kinh khủng khí thức, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Bát Đại Võ Thánh đã nhịn không được muốn xuất thủ, không, có biện pháp khác, muốn tiếp tục ngồi chờ chết lời mà nói, như vậy kết cục chỉ biết có một cái vươn tay lập tức bắt được trước mặt Chu Thần Kiếm, Diệp Tiên đã làm tốt bị cắn trả chuẩn bị, thế nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người chấn động, bởi vì Chu Thần Kiếm căn bản không có xuất hiện bất kỳ căn trả, mà là bị hắn dễ dàng trảo trong tay. Trong nội tâm lập tức đại hỉ, Diệp Tiên cũng thật sự thật không ngờ, Chu Thần Kiếm như thế nghe lời, thế nhưng mà đang lúc hắn chuẩn độ dự bị Chu Thần Kiếm đánh chết hướng chính mình mà đến bắt đại võ thánh lúc, phát hiện dùng hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ để dùng khống chế Chu Thần Kiếm. Trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng, Diệp Tiên đành phải đem Chu Thần Kiếm thu hồi đến chiến thiên thần giới ở bên trong, thế nhưng mà đúng vào lúc này, Bát Đại Võ Thánh liên thủ một kích cũng lập tức đã đến. Phục cơ bát cổ thế giới chi lực đồng thời kích xạ tại Diệp Thiên trên người, một ngụm máu tươi chạy như điên, lập tức vải rời trời, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vô cùng, liền một kia huyết sắc đều không có. Nếu không có lấy ngoài có lấy Chiến Thiên Thần giáp hộ thân, bên trong có lấy Cựu chuyển Long Thần Quyết hộ thể, Bát Đại Võ Thánh liên thủ một kích, đủ để đưa hắn triệt để đánh cho khối vụt, liền, mau, cũng sẽ không còn lại. Ha ha ha, Bát Đại Võ Thánh cũng không gì hơn cái này, hôm nay ta Diệp Thiên lúc này giãy tóc, phát hạ huyết hệ, ngày sau bất diệt ngũ hành môn, thế không bỏ qua, ta muốn lại để cho các ngươi ngủ hành môn, gã, không yên, một tên cũng không để lại. Theo một hồi cười to, Diệp Thiên thân ảnh triệt để biến mất tại Ngũ Hành Ngọn núi chính, mà bắt Đại Võ Thánh sắc mặt lại lộ ra vô cùng khó coi, bởi vì vì bọn họ bắt Đại Võ Thánh liên thủ rõ ràng đều không có có thể đem một gã ba sao võ hoàng lưu lại. Sỉ nhục, tức lớn sỉ nhục, điên cuồng sỉ nhục. Bát Đại Võ Thánh liên thủ, trong đó càng là có thêm bốn gã võ thánh đỉnh phong cường giả, không chỉ nói võ hoàng, coi như là võ thánh đỉnh phong cường giả cũng không có khả năng thuận lợi thoát đi, nhưng là bây giờ lại hết lần này tới lần khác lại để cho Diệp Tiên trốn thoát rồi. Hơn nữa không chỉ có như thế, thiếu niên không chỉ có an toàn đi Ngũ Hành môn, Hơn nữa còn mang đi ngũ hành môn trấn môn chi bảo chu thần kiếm, đã không, có chu thần kiếm tọa trấn, như vậy ngũ hành trận tương đương với cũng đã tàn phế. Ngũ hành kiếm lệnh, truyền ta kiếm lệnh, từ giờ trở đi ngũ hành môn cao thấp các đệ tử, toàn bộ ra ngoài đuổi giết giặc diệt vô luận như thế nào, ta đều sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Vâng. Sau đó đế vệ thiên theo lang vân trong tay đi qua ngũ hành kiếm lệnh, bay đến trên 9 tầng trời, chậm rãi giơ tay lên bên trong đích ngũ hành kiếm lệnh, thanh khắp sáu mỗi ta kiếm lệnh, từ giờ trở đi, là tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh đã ngoài đệ tử, toàn bộ xuống núi đuổi giết giặc Phàm là có thể đánh chết Diệp Thiên người, lập tức tấn chức trở thành tông môn trưởng lão vị. Theo Đế Phệ Tiên kiếm làm cho chuyên gia, toàn bộ ngũ hành môn toàn bộ điều động, ngũ hành tổng ngoài cửa thêm 5 đại môn, thành trên 1100 đệ tử ra ngoài, không chỉ có là võ tôn đã ngoài đệ tử, mà ngay cả võ tôn phía dưới đệ tử cũng toàn bộ rời núi. Tuy nhiên võ tôn chi cảnh trở xuống đích đệ tử cho dù tìm được Diệp Thiên cũng không làm nên chuyện gì, thế nhưng mà nhiều như thế đệ tử xuống núi cần tìm một người, hoàn toàn có thể làm chơi an thận. Phệ Tiên, lưu thủ tông môn, ta sợ Diệp Thiên còn có thể thừa cơ phản hồi. Vâng, sư thúc tổ, các ngươi cũng muốn. Đúng vậy, nếu như không đánh chết Diệp Tiên, Ngũ Hành Môn ngày sau như thế nào trên đại lục rừng chân, chúng ta bảy cái lao già kia thì như thế nào đối mặt tông môn liệt tổ liệt tông, Chu Thần kiếm bị người chỗ trốn, nếu như chúng ta bảy cái không thể đem Chu Thần kiếm được trở về, chúng ta đây bảy cái lao gia hỏa cam nguyện chết tại bên ngoài, cũng vĩnh viễn sẽ không sơn môn. Sư thúc tổ vạn không được. Trên mặt lập tức kinh hãi, nhưng trong lòng sắc thực vô cùng hưng phấn, bảy đại thái thượng trưởng lao toàn bộ cách khai sân môn, như vậy có được lấy Ngũ Hành kiếm làm cho hắn, chẳng phải là tại Ngũ Hành Môn nội tại không người dám có bất kỳ phản kháng. Chương 2, đưa đến, cầu vé khách quý. Thêm nữa đến, địa chỉ. Chương 481, 3 ngày 3 đêm, Hà tóc trắng. Chương 481, 3 ngày 3 đêm, Hà tóc trắng bảy đại võ thánh căn bản không biết, bọn hắn ly khai Ngũ Hành môn, có người quả thực so diệp thiên cũng còn muốn hưng phấn, nếu để cho 7 người biết rõ lời mà nói, không biết có thể hay không khí thổ huyết. Nhìn xem 7 đại võ thánh toàn bộ đã đi ra Ngũ Hành môn, đế phệ thiên nhãn thần lập tức trở nên lạnh, thanh âm có chút âm lạnh nói, từ nay về sau, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của ta? Ha ha ha. Ngũ Hành Phong ở ngoài ngạn dạ, độc cô cầu bại mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt thiếu niên, suốt 3 ngày 3 đêm rồi. Từ khi Diệp Thiên thoát đi ngũ hành môn bắt đại võ thánh liên thủ công kích về sau, ba ngày ba đêm cũng không nói gì qua một câu, mà lại để cho Độc Cô Cửu bại cảm thấy một tia rung động lắc lư chính là, ba ngày ba đêm ở bên trong, thiếu niên căn bản không có động thoáng một phát, hai mắt gắt gao chằm chằm vào nằm trong ngực nữ tử, không nói một lời. Liên thương thế trên người đều mặc kệ, rốt cục tại ngày thứ tư sáng sớm, mặt trời vừa mới ló đầu ra thời điểm, Diệp Thiên tóc đen một đêm biến bạch, đầu đầy tóc trắng tùy ý trên vai ở sau lưng. Diệp Thiên, khí nước tiểu còn có thể cứu chữa. Đúng vào lúc này, xa xa trong hư không, bỗng nhiên đi tới một gã lão giả Đúng là ba ngày trước ly khai Ngũ Hành Phong, Tu Vi đạt tới nhị tình kiếm thánh, Kiếm Thần Hải bình thường kiếm thánh. Đem làm bình thường kiếm thánh chứng kiến trước mặt thiếu niên mặc áo đen cái kia một đầu tóc trắng thời điểm, cũng quả thực sửng sốt một chút, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng nhất cũng không nói thêm gì. Nhưng khi Diệp Thiên nghe được hắn lúc, cả người tựa hồ cũng rất nhỏ run rẩy, hai mắt đột nhiên nhìn về phía sau lưng lão giả, thanh âm có chút cấp bách không thể đãi mà hỏi, người nói có thể thật sự? Khẽ gật đầu, bình thường kiếm thánh căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, nói thẳng, nếu như là những người khác, tại chúng chu thần kiếm một kiếm về sau, Sớm đã bay trở về chốn bụi, thế nhưng mà nước tiểu lại không có khả năng. Ngươi thật sự có biện pháp cứu sống nước tiểu? Diệp Thiên lập tức đứng người lên, căn bản không để ý chính mình thương thế bên trong cơ thể, hai mắt gắt gao chầm chầm lên trước mặt lão giả, độc cô cầu bại thậm chí không nghi ngờ, nếu như bình thường kiếm thánh dám lừa gạt hắn lời mà nói, như vậy Diệp Thiên tuyệt đối với sẽ không chút lưu tình ra tay đem hắn đánh chết. Diệp Thiên, ngươi muốn biết một chút, kỳ thật nước tiểu căn bản không có chết đi, mà là xuất phát từ một loại phong ấn trạng thái. Phong ấn? Đúng, nước tiểu linh hồn bị phong ấn ở Thiên Linh Châu nội, chỉ cần có thể đem Thiên Linh Châu nội nước tiểu linh hồn phóng xuất ra, Sau đó lại để cho linh hồn chi lực một lần nữa trở lại nước tiểu trong thân thể, như vậy đến lúc đó nước tiểu có thể tỉnh lại rồi. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đại hỉ, sau đó cấp bách không thể đại nói, vậy ngươi bây giờ liền đem Thiên Linh Châu nội linh hồn chi lực phóng xuất ra, lại để cho nước tiểu tỉnh lại. Thế nhưng mà Bình Thường kiếm thánh lại vẻ mặt bất đắc dĩ, theo rồi nói ra, ta không có cách nào. Bất quá ta lại biết nên làm cái gì bây giờ, còn không có đợi Diệp Thiên nổi giận, Bình Thường kiếm thánh lập tức lần nữa nói ra. Nói, truyền thuyết Thiên Linh Châu là tiên linh tộc trấn tộc chí bảo, có thông thiên triệt để chi năng, không biết nước tiểu là như thế nào lấy được Thiên Linh Châu. Nếu như không có Thiên Linh Châu. Nói nhảm ta không muốn nghe, nói trọng điếu, còn không có đợi Bình Thường Kiếm Thánh nói ra trọng điểm, Diệp Thiên đã không kiên nhẫn quá, hiện tại hắn chỉ muốn biết muốn thế nào mới có thể cứu sống nước tiểu, về phần những chuyện khác, hắn một mực không muốn biết. Truyền thuyết Thiên Linh Châu có hạng nhất thần thông, có thể tạm thu nhân loại linh hồn chí lực, nhưng là muốn mở ra Thiên Linh Châu, phóng xuất ra nước tiểu linh hồn chí lực, trừ phi là Thiên Linh tộc cường giả, nếu không không người nào có thể làm được. Người cũng đã biết, Thiên Linh tộc ở địa phương nào. Diệp Thiên vừa mới hỏi ra chuyện đó, bất kể là Độc Cô Cầu bại hay vẫn là Bình Thường Kiếm Thánh, đã đã biết trước mặt thiếu niên muốn làm gì. Thế nhưng mà hai người mà sắc đều có chút bất đắc dĩ. Diệp Thiên, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là thiên linh tộc ở địa phương nào, toàn bộ Kiếm Thần Hải chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ một người biết rõ, không bằng ta đi xem đi Kiếm Thần Hải. Thật sự? thiếu ra, ngươi thật sự muốn trở về Kiếm Thần Hải? Nghe được Diệp Thiên phải về Kiếm Thần Hải, bình thường Kiếm Thánh trực tiếp theo danh tự biến thành thiếu ra, trên mặt càng là tràn đầy một cổ kinh hãi. Ta trở về không sẽ vì mà khác, chỉ là hy vọng đạt được tiên linh tộc tin tức. Cái này ta biết rõ, bất quá Tiếu gia, ngươi lại hồi trở lại Kiếm Thần Hải trước khi, hay vẫn là đi trước Võ Hoàng núi linh hồn thức tỉnh? Lý do. Thiếu ra, muốn đi vào Kiếm Thần Hải, trừ phi trên người có Kiếm Thần Hải khí tức, mà thiếu niên ngươi bây giờ trên người rõ ràng không có, đến lúc đó coi như là tổng chủ tự mình, sợ sợ cũng không có thể mang ngươi tiến vào Kiếm Thần Hải. Ta đã biết, lưu lại Kiếm Thần Hải địa chỉ, ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Bình thường Kiếm Thánh tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại Đường Diệp Thiên lạnh như băng ánh mắt đoán một câu cũng nói không nên lời, trong nội tâm khe khẽ thở dài, sau đó linh thức truyền âm đem Kiếm Thần Hải địa chỉ nói cho trước mặt thiếu niên về sau, bình thường Kiếm Thánh biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá bình thường Kiếm Thánh ly khai thời điểm, lại cho Diệp để lại một bộ qua tài. Toàn thân tuyết trắng sắc, dựa theo bình thường kiếm thánh nói, cái này quan tài có lai lực lớn, tuy nhiên không phải thật khí, nhưng là kém không xa, so thánh khí đều cường đại hơn vô số lần. Quan tài tên là Thủy Tinh Băng Quán, cho dù chết người thả nhập trong đó, cũng có thể bảo vệ vạn năm thân thể không nát, bây giờ đối với Diệp Thiên mà nói, Thủy Tinh Băng Quán quả thực so một kiện thần khí càng thêm hữu dụng. Nhẹ nhàng đem nước tiểu để vào đến Thủy Tinh Băng trong quán, tại tất cả không bỏ dưỡi tình huống, Diệp Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là đắp lên băng quán nạp qua tải, thu hồi đến chiến tiên thần giới ở trong. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên rốt cục cảm thấy thân thể của mình đến cùng có nhiều không xong, tuy nhiên 3 ngày trước Hắn bằng vào chín châm phong thần, tạm thời lại để cho chính mình tu vi tăng lên suất 9 cấp bậc, theo nhị tinh võ tôn chi cảnh tăng lên tới 3 sao võ hoàng chi cảnh. Thế nhưng mà hậu quả thực sự tương đương nghiêm trọng, hiện tại chín châm phong thần qua đi, hắn tu vi không chỉ có không có đem trở lại vốn là nhị tinh võ tôn chi cảnh, thậm chí càng là té 3 sao vũ vương chi cảnh. Không chỉ có như thế, thi triển chín châm phong thần, thân thể của hắn cũng nhận được cắn trả chi lực, nếu như không thêm nhanh chậm trễ thiếu chữa, chỉ sợ tối đa không xuất ra nửa tháng, hắn sẽ gặp triệt để biến thành một cái người sống đời sống thực vật. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm lại chưa từng có hối hận qua, nếu như thượng thiên một lần nữa cho hắn một vạn cái lại lần nữa đã tới cơ hội, như vậy hắn ý nguyên hội không chút do dự lựa chọn làm như vậy. "Diệp Thiên, ngươi trung thực nói với ta, ngươi bây giờ thân thể đến cùng thế nào?" Độc Cô Cầu bại không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra trước mặt thiếu niên thân thể tình huống, theo nhị tinh võ tôn kế ba sao vũ vương, như vậy cắn trả chi lực tuyệt đối không đơn giản. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên cũng không có đối với Độc Cô Cầu bại nói trạng huống thân thể của mình, mà là nói ra, "Độc Cô huynh, ta không biết vì cái gì" Luôn cảm giác Lôi Vân Thành có việc, nếu như ngươi không có việc gì lời mà nói, không bằng theo giúp ta về trước một chuyến Lôi Vân Thành, như thế nào? Chương 3, đưa đến, hôm nay hội thêm càng một trường, tỏ vẻ cảm tạ ngông núi khách qua đường huynh đại lực ủng hộ. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 482, chủ động xuất kích. Chương 482, chủ động xuất kích chỉ cần ngươi có việc, coi như là núi đao biển lửa, ta cũng muốn sông bên trên một sông. Cảm ơn. Bằng hữu là cái gì? Bằng hữu tiểu là có phúc có thể cùng ngươi cùng hưởng, gặp nạn có thể cùng ngươi cùng đem làm, mặc kệ ngươi gặp được bất luận cái gì phiền toái hắn đều nguyện ý cùng ngươi cùng đi qua. Diệp Thiên cảm thấy chính mình rất may mắn, bởi vì hắn đã có một cái bằng hữu như vậy, mặc dù chỉ là rất ít một cái mà thôi, thế nhưng mà nhân sinh trên đời chi kỷ khó cầu. Sau đó Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bãi rất nhanh ly khai tại chỗ, bởi vì hai người đã phát hiện đang có lây đống lớn đội ngũ hướng phía phương hướng của mình chạy đến, không cần phải nói bọn hắn cũng biết người đến là ai. Quả nhiên, hai người vừa vừa rời đi không đến nửa canh giờ, ngũ Hành môn 7 đại võ thánh một trong, cũng là 7 đại thái thượng trưởng lão một trong Liễu vô danh, mang theo hơn 10 người võ tôn đi tới nơi đây. Lão tổ tông, bọn hắn vừa vừa rời đi Khẽ gật đầu, Liễu Vũ danh sắc mặt có chút khó coi, ngay tại ba ngày trước, Ngũ Hành Môn thông tri tất cả đại tông môn trợ giúp tìm kiếm Diệp Tiên, thế nhưng mà lấy được kết quả lại là, chính cả 4 đại tông môn rõ ràng không có một cái nào nguyện ý giúp trợ bọn hắn. Bốn đại tông môn đều dùng các loại lý do chối tử, kỳ thật Ngũ Hành Môn trong lòng mọi người rất rõ ràng, nếu như là trước khi, cho dù người trong thiên hạ biết do Diệp Thiên tựu là chiến thiên võ hoàng chuyển thế, như vậy tất cả mọi người đồng dạng hội đứng tại hắn bên này. Thế nhưng mà xưa đâu bằng nay, 3 ngày trước Diệp Tiên cùng toàn bộ Ngũ Hành Môn địch, nương tựa theo nhị võ tôn thực lực, không chỉ có đánh chết Ngũ Hành Môn chúng nhiều cứng, giả, trong đó không thiếu bản thánh cấp bậc, võ thánh cấp bậc siêu cấp cường giả. Hơn nữa Diệp Thiên càng là nương tựa theo nhị tinh võ tôn thực lực, rõ ràng kiếm phái hư không, đã có được chỉ có tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là ba sao vũ thần mới có thể nắm giữ thần thông. Điều này đại biểu cái gì? Chỉ cần không phải kẻ đẩn, cũng đã đã biết trong đó lợi cho tệ, bởi vì Diệp Thiên tiềm lực quả thực quá lớn, lớn đến tất cả mọi người không muốn tới là địch tình trạng. Hiện tại Ngũ Hành môn chỉ là lại để cho phụ thuộc tại hắn môn hạ một ít nhị lưu tông môn, Tam lưu môn động tìm kiếm thiếu niên tích, một khi phát hiện, lập tức giết chết bất luận tội. Các người 6 người phân biệt dùng 6 cái phương hướng đuổi theo, những người khác đi theo ta, nhớ kỹ, nếu như tìm được người này, ngàn vạn không muốn cùng chi đơn giản ra tay, lập tức thả ra tín hiệu, ta sẽ dùng truy tốc độ nhanh chạy đến trợ giúp các người, hiểu chưa? Minh Bạch. Lúc này đây, Ngũ Hành Môn tổng cộng chia làm 7 cái đại đội, phân biệt có 7 vị Ngũ Hành Môn thái thượng trưởng lão cho dẫn đội, hơn nữa Ngũ Hành Môn càng là xuất động gần 9 tầng đệ tử xuống núi, xa xa một chỗ trong bụi cỏ, Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa biến mất không thấy gì nữa mọi người có che giấu khí tức công pháp, coi như là tu vi đã đạt tới võ thánh đỉnh phong chi cảnh liếu vô danh, cũng không có khả năng tìm được hắn. Diệp Thiên, ta biết do ngươi muốn muốn thế nào, thế nhưng mà ngươi nhớ kỹ, tại ngươi tu vi chưa có trở về phục đến vốn là thực lực trước khi, ta sẽ không cho phép ngươi đơn giản ra tay. Khẽ gật đầu, vốn là Diệp Thiên là muốn ý định chủ động xuất kích, nhưng là thường thế bên trong cơ thể căn bản không cho phép hắn làm như vậy, đành phải an mại ở trong lòng hận ý, lặng lẽ cùng Độc Cô Cầu bại đã đi ra tại đây. Dựa theo Diệp Thiên ý tứ, là trước phải về Lôi Vân Thành xem xét, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác trở hồi Lôi Vân Thành có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng là Độc Cô Cầu bại lại không có đồng ý, dựa theo Độc Cô Cầu bại có ý tứ là, trước đem Diệp Tiên Thương thế triệt để dưỡng tốt, sau đó lại trở về Lôi Vân Thành, đến lúc đó cho dù gặp được ngũ hành một người, cũng không cần lo lắng cái gì. Cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là lựa chọn tin tưởng Độc Cô Cầu bại, thế nhưng mà chín châm phong thần tr chỗ mang đến cắn trả chi lực quá nghiêm trọng, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể cứu trị tốt. Ánh Trăng Thành, thuộc về Tây Hán trong đế quốc một tòa trong loại nhỏ thành trấn, nội thành ước chừng có đem gần 100 vạn người, tiên tiên võ giả chỉ có một người, là được Ánh Trăng Thành thành chủ. Hôm nay Anh Trương Thành đưa tới hai vị khách không mời mà đến, đúng là chạy đi mà đến Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bại, dựa theo Độc Cô Cầu bại ý tứ, nếu như muốn muốn trị tốt hắn cắn trả chí lực, trước hết phải tìm được một loại tên là xoay chuyển trời đất thảo dược vật. Mà loại này dược vật, nghe nói trong binh đoàn thì có, hơn nữa Độc Cô Cầu bại còn nói cho Diệp Thiên, muốn lại để cho nước tiểu phục sinh, phải tìm được một cây tên là hoàn hồn thảo dược vật. Bởi vì hoàn hồn thảo, như vậy nước tiểu cho dù đến lúc đó khôi phục, cũng căn bản sẽ không rơi xuống bất luận cái gì hậu duyệt chứng, nói không chừng còn có thể nhân hóa đắc phúc, tu vi phóng đại cũng nói không chừng. Mà trong binh đoàn là được đại lục ở bên trên một loại thường thấy nhất chức nghiệp, trong binh đoàn thành viên, toàn bộ đều là một ít mạo hiểm giả, bọn hắn tự phát tổ chức cùng một chỗ, sau đó mạo hiểm đại lục các nơi. Mà trong binh đoàn cũng chia đẳng cấp, tổng cộng chia làm 9 cấp, theo võ linh bắt đầu mãi cho đến võ hoàng, một cái trong binh đoàn nội, có một gã võ linh lời mà nói, như vậy cái này cái trong binh đoàn có thể được gọi là một cấp trong binh đoàn. Nay suy ra, có được võ khách liền vì cấp 2 dòng binh đoàn, trong truyền thuyết cũ cấp binh đoàn, trong đó phải ôm lấy một gã võ hoàng tọa trấn, nhưng là không mấy năm qua, đại lục ở bên trên cao nhất cũng chỉ là xuất hiện qua bát cấp binh đoàn. Thì ra là Dòng binh đoàn nội có được lấy một gã võ tổ cường giả. Không chỉ nói bắt cấp dòng binh đoàn, coi như là nâng cấp lục cấp dòng binh đoàn đã xem như rất cường đại, bởi vì năm cấp dòng binh đoàn nội phải có được một gã võ tông cường giả, mà lục cấp dòng binh đoàn tắc thì phải có được một gã vũ đế cường giả. Những lính đánh thuê này đoàn cũng không thuộc về tại thế lực, không chỉ nói ba đại đế quốc, coi như là chính đạo năm đại tông môn, ma đạo 8 đại tông môn, cũng mơ tưởng chỉ huy động dòng binh đoàn. Mà ánh nội thành lại là có thêm một cái tên là ánh trăng lục cấp trong binh đoàn, nói cách khác, tháng này sáng trong trong binh đoàn mặt, ít nhất có lấy một gã tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh cường giả tọa trấn. Tại toàn bộ ánh trăng nội thành, coi như là thành chủ đại nhân thấy ánh trăng trong binh đoàn đoàn trường, đều muốn khấp khí, dùng vãn bối tự cho mình là, bất quá đã có ánh trăng trong binh đoàn, ánh trăng thành cũng so mặt khắc thành chỉ phồn vinh rất nhiều. Tìm được một cái khách sạn, độc cô cầu bại sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt thiếu niên, hỏi, "Diệp Tiên, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ là muốn lại để cho chính mình thịt thân mau chóng phục hồi như cũ?" Di Nhiên muốn Diệp Thiên lập tức một hồi im lặng, từ khi bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ một kích về sau, hán, thịt, thân quả thực bị phá hư cái loạn thất bắt ao, thiếu chút nữa tiểu đi đời nhà ma rồi, thế nhưng mà Diệp Thiên rất rõ ràng, liền Cửu chuyển Long Thần Quyết đều không có kháng trụ Bát Đại Võ Thánh một kích, muốn triệt để khôi phục, thịt, thân quả thực khó càng thêm khó. Ta có một cái biện pháp có thể cho người lập tức khôi phục thịt, thân trạng thái, nói không chừng còn có thể một lần hành động đột phá tầng thứ sáu, đạt tới Cửu chuyển Long Thần Quyết thứ 6 truyện. A? Biện pháp gì? Diệp Thiên không có lập tức đáp ứng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình thì thân tổn hại độ quá lợi hại, muốn khôi phục quả thực quá khó khăn. Hôm nay ta sẽ bộ phát 10 trường, cho nên các huynh đệ tỷ muội, các ngươi nhìn xem xử lý, tiểu đỗ như thế cho lực, hy vọng các ngươi cũng có thể cho lực chút ít. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 483, Bốn Mạng Long Huyết, Long Thần 6 Chuyển. Chương 483, Bốn Mạng Long Huyết, Long Thần 6 Chuyển ta cần tiểu Hắc hỗ trợ. Tiểu Hắc. Đúng, tiểu Hắc thuộc về Cự Long nhất tộc, mà trong lòng ngươi có lẽ tin tưởng, Cự Long nhất tộc trên đại lục địa vị mà tiểu hắc lại là cự long nhất tộc, thuộc về thực lực cường đại nhất hắc long nhất tộc, nếu như có được vài giọt tiểu hắc buồn mạng long huyết, như vậy. Không được, lời này ngươi ngày sau không cho phép nói sau, ta sẽ không đáp ứng. Còn không có đợi độc cô cầu bại đem nói cho hết lời, Diệp Thiên liền lập tức không nhận, chối bỏ nói, bổn mạng long huyết đại biểu có ý tứ gì? Trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn tinh tưởng nhiều, hơn nữa hội mang đến thế nào hậu quả, hắn đồng ý tính tường. Bổn mạng long huyết, là cự long trên người là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật, cùng một gã võ giả trên người mạng máu không kém bao nhiêu, nếu như đã mất đi bổn mạng long huyết Như vậy tiểu Hắc không chỉ có thực lực sẽ có hạ thấp, nói không chừng đến lúc đó hội có nguy hiểm cái mạng. Tuy nhiên linh hồn của hắn còn không có có thức tỉnh, nhưng là Diệp Thiên lại rất rõ ràng, tiểu Hắc cùng mình không chỉ là bình đẳng khế ước quan hệ, mà là huynh đệ, thậm chí so thân huynh đệ càng thêm thân huynh đệ. Cho nên Diệp Tiên căn bản không có khả năng lại để cho tiểu Hắc có cái gì tổn thương, cho dù là một chút đều không thể, bởi vì ngay tại ba ngày trước, tiểu Hắc chính là vì hắn đã bị thương. Tuy nhiên thương thế không đủ để chí mạng, nhưng La Diệp Thiên cho tới bây giờ còn có cái này thật sâu tự trách, cho nên hiện tại cần tiểu Hắc bổn mạng long chậm trễ cứu chữa hắn, thịt, thân lực lượng Nói cái gì hắn cũng sẽ không đáp ứng đấy. Diệp Tiên, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, dùng thương thế của ngươi đến xem, chỉ cần tiểu Hắc 10 giọt bổn mạng long huyết là được, mà 10 giọt bổn mạng long huyết đối với tiểu hát mà nói, căn bản không đủ để có bất kỳ ảnh hưởng. Không được, không chỉ nói 10 giọt buồn mạng long huyết, dù là một giọt bổn mạng long huyết, ta cũng sẽ không đáp ứng, thương thế của ta tự chính mình hội nghị biện pháp, phương pháp này ngày sau không cho phép nhắc lại. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, chỉ cần xem trước mặt thiếu niên trên mặt biểu lộ, độc cô cẩu bại cũng đã, đã biết phương pháp này đủ căn bản không có khả năng áp dụng, dù sao Diệp Tiên, tính, cách hắn hiểu rõ nhất mất quá rồi. Độc Cô lão, chỉ cần 10 giọt bổn mạng long huyết sao? Đúng vào lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện một đầu chỉ có dài hơn 1 mét màu đen tự long, đúng là một mực trốn ở chiến thiên thần giới nội chiến thiên thần long, đang nghe Diệp Thiên cần 10 giọt bổn mạng long huyết, tiểu hắc căn bản không có chút nào trở trở, bên cạnh lại để cho Diệp Thiên thích thả hắn ra. Căn bản không để ý Diệp Thiên cho hắn không ngừng ngáy mắt, Độc Cô cầu bại uy nguyên khẽ gật đầu, nói ra, chỉ cần 10 giọt bổn mạng long huyết, như vậy không những được lại để cho Diệp Thiên, Thịt thân khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đột phá cựu long thần thứ 6 quyển. Cựu truyền long thần quyết thứ 6 quyển Nghe đến đó, coi như là Tu Vi đã đạt đến cấp 11 thú hoàng chi cảnh, Cửu Truyền Long Thần Quyết tu luyện tới thứ 7 truyền chiến thiên thần long, trên mặt cũng lập tức lưu lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bởi vì chiến thiên thần long trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, Long tộc vô thượng công pháp Cửu Truyền Long Thần Quyết, căn bản không thích hợp nhân loại võ giả tu luyện, mà nhân loại võ giả cũng tối đa có thể tu luyện tới Cửu chuyển Long Thần Quyết thứ 4 chuyển. Nhân loại võ giả muốn tu luyện Cửu Truyền Long chuyển trên ngũ truyền, thứ 6 truyền, trừ có lớn lao kỳ ngộ, nếu không căn bản không có khả năng tu luyện tới đệ ngũ truyền phía trên. Thế nhưng mà dịp tiền, không chỉ có nương tựa theo chính mình kỳ ngộ đem biểu chuyển long thần quyết tu luyện đến đệ ngũ chuyển, nói không chứng Vân. Vân, đợi một tí càng thêm có thể tu luyện tới thứ 6 chuyển, đây chính là nhân loại trong lịch sử chưa từng có qua đấy. Độc Cố lão, ta nên làm như thế nào? Không được, ta không đồng ý. Sắc mặt có chút khó coi, tổn hại huynh đệ của mình thành toàn mình, chuyện như vậy cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không biết làm, cho nên Diệp Thiên trên mặt có chỉ là cố định thần sắc. Diệp Tiên, ngươi muốn báo thù sao? Tuy nhiên không biết tiểu Hát hỏi cái này lời nói đến cùng là có ý gì, nhưng là Diệp Tiên ý nguyên nhẹ gật đầu, mà tiểu Hắc tiếp tục hỏi, ngươi muốn cho nước tiểu nhắc tới thứ tình sao? Lần nữa nhẹ gật đầu, đối với cái này hai kiện sự tình, Diệp Thiên liền nằm ngậm cũng muốn, nhưng là muốn muốn báo thù lại nói dễ vậy sao? Tuy nhiên đã thu phục được Chu thần kiếm, nhưng là hắn nhưng không cách nào sử dụng Chu thần kiếm. Mà Ngũ Hành môn lại kẻ có được bảy đại võ thánh, trong đó càng là có thêm ba người tu vi đặt đến võ thánh đỉnh phong chi cảnh, thực lực như vậy, không chỉ nói hắn, có như là mặt khác tông môn như muốn bị diệt, cũng có chút đầm rồng hang hổ. Mà muốn cứu sống nước tiểu, không chỉ có trước phải tìm được thiên linh tộc, nhưng lại phải tìm được hoàn thảo, hai thứ này quả thực so với lên trời còn khó hơn, cho nên muốn lại để cho nước tiểu thức tỉnh, cũng không biết muốn các loại đợi lúc nào. Diệp Thiên, ta mất đi 10 giọt bổn mạng long huyết không đáng kể chút nào, thực, thế nhưng mà đối với ngươi ý nghĩa tiểu quá lớn, ta hiện tại tiểu nhỏ ra 10 giọt bổn mạng long huyết, về phần ngươi có cần hay không? Cái kia hãy nhìn người đó. Sau khi nói xong, cũng không đợi Diệp Thiên nói cái gì nữa, Tiểu hát trực tiếp mi tâm xếp chặt, sau đó 10 giọt to như hạt đậu đen nhánh sắc long huyết theo thân thể của hắn chậm rãi mà ra, long huyết bên trên tản mát ra một cổ kinh người long khí, nếu không phải Độc Cô Cầu bại trước đó bố trí xuống cái long khí, nói không chừng khách điểm này sớm đã bị năng lượng chỗ triệt để phá hủy rồi. Nhỏ ra 10 giọt bổn mạng long huyết về sau, Tiểu Hắc cả người tựa hồ cũng rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, kỳ thật tiểu Hắc mất đi 10 giọt bổn mạng long huyết, đối với hắn tổn thương là cực lớn đấy. Có thể là vì lại để cho Diệp Thiên mau chóng hồi phục, thịt thân, không chỉ nói 10 giọt buồn mạng long huyết, coi như là muốn quang trên người hắn bổn mạng long huyết đều sẽ không tiếc, sau đó trực tiếp về tới Chiến Thiên Thần giới nội. Diệp Thiên, ta đi ra bên ngoài giúp ngươi canh chừng, ngươi phải nhanh một chút hấp thu tiểu Hắc 10 giọt bổn mạng long huyết, tranh thủ sớm ngày đột phá cửu chuyển long thần quyết tứ 6 quyển. Tiếng nói vẫn chưa nói xong, độc cô cẩu bại thân ảnh đã biến mất trong phòng, chỉ để lại nhìn xem trong tay 10 giọt bổn mạng long huyết Diệp Thiên. Cảm ơn. Chỉ là nhẹ nhàng nói hai chữ, Diệp Thiên liền ngồi trở lại đến trên giường, đầu tiên lấy ra 10 giọt bổn mạng long huyết trong đó một giọt bổn mạng long huyết, không, có chút nào chần chờ, trực tiếp đem bổn mạng long huyết ăn vào. Vừa mới ăn vào, Diệp Thiên liền cảm giác được trong cơ thể có một cổ nhiệt lưu lập tức truyền khắp toàn thân các nơi, lực lượng khổng lồ trực tiếp dung nhập đến hắn kỳ kinh bát mạch, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng bắt đầu sôi trào. Long tộc làm là trên đại lục cường đại nhất chủng tộc một trong, long huyết đã coi là cực phẩm trong cực phẩm, nếu như người bình thường phục dụng một giọt long huyết, tu vi liền có thể có nhảy vọt tiến bộ. Cang Tiêm không chỉ nói Diệp Thiên hiện tại trâu ăn vào chính là bổn mạng long huyết, mà Diệp Thiên trâu ăn vào bổn mạng long huyết, hay vẫn là trong long tộc, cường đại nhất Hắc Long nhất tộc, nếu như là người bình thường ăn vào, trực tiếp sẽ gặp bạo thể mà vong. Nhưng là Diệp Thiên lại sẽ không, bởi vì tu luyện cự chuyển long thần quyết, nhưng lại tu luyện đến cự chuyển long thần quyết đệ ngũ chuyển, cho nên Diệp Thiên, thịt, thân lực phòng ngự sớm đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng, bằng không độc cô cầu bại cũng sẽ không biết đề nghị lại để cho hắn phục dụng tiểu Hắc bổn mạng long huyết rồi. Cảnh hai đưa đến, mọi người nhiều hơn ủng hộ. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 484, ba đầu cự long. Chương 484, ba đầu cự long đệ nhất tích bổn mạng long huyết lập tức hấp thu hoàn tất, Diệp Thiên trực tiếp lấy ra thứ hai tích bổn mạng long huyết, vẫn không có chút nào chần trở, thứ hai tích bổn mạng long huyết trực tiếp ăn vào. Đúng vào lúc này, ánh trăng thành đột nhiên đại loạn, bởi vì vào hôm nay, ánh trăng thành trên 9 tầng trời, đột nhiên xuất hiện 3 ngày cự long, ba đầu toàn thân đỏ bừng cự long. Độc Cô Cầu bại trước tiên phát hiện trên 9 tầng trời ba đầu cự long, bất quá lại để cho hắn cảm thấy có chút xả hơi chính là, trên 9 tầng trời ba đầu cự long, tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến thất cấp trạng thái. Thất cấp cự long Hơn nữa hay vẫn là cự long nhất tộc bên trong, thực lực cùng địa vị nhất dưới đáy Hồng Long nhất tộc, Độc Cô Cửu bại có năm chắc, có thể tại trong vòng 3 chiêu đem 3 đầu cự long toàn bộ lưu lại. Ba đầu Hồng Long tại trên 9 tầng trời không ngừng ung vậy lấy thân thể khổng lồ, khủng bố long uy trực tiếp áp hướng toàn bộ ánh trăng thành, tựa hồ muốn toàn bộ ánh trăng thành triệt để hủy diệt. Xem ra ba đầu Hồng Long là cảm nhận được tiểu hát buồn mạng máu huyết, ai muốn hay không ra tay. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem trên 9 tầng trời ba đầu Hồng Long, Độc Cô bại trong nội tâm cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi, bởi vì là trên đại lục mọi người đều biết, cự long nhất tộc vô cùng nhất bao che khuyết điểm. Tuy nhiên Hồng Long nhất tộc tại Cự Long nhất tộc bên trong, bất kể là địa vị hay vẫn là thực lực, đều là kém nhất, nhưng là nếu có người dám đánh chết Hồng Long, như vậy toàn bộ Cự Long nhất tộc đều sẽ ra tay. Tuy nhiên Độc Cô Cầu bại rất tự phụ, nhưng là cũng không có tự phụ đến mình có thể dùng lực lượng một người đối kháng toàn bộ Long tộc, bất kể thế nào nói, Tiểu Hắc cũng là xuất từ Long tộc, bởi vì cái gọi là không nhìn tăng mặt xem Phật mặt. Bất quá cũng may ba đầu Hồng Long cũng không có ra tay đối phó ánh chăng thành người bình thường, chỉ là đã tập trung vào Diệp Thiên Trô khách sạn, Long tộc đối với Long tộc cảm ứng thật là linh đấy. Xem ra phải xuất thủ, nhưng lại tại hắn chuẩn bị muốn ra tay thời điểm Từ đằng xa một nhà trong sân, đột nhiên bắn ra một đạo nhân ảnh, lập tức đi tới ba đầu hồng long trước mặt. Ba sao vũ đế, xem ra là ánh trắng thành bên trong, ánh trắng rồng binh đoàn đoàn trưởng rồi. Độc Cô Cầu bại chỗ suy đoán một điểm đúng vậy, đột nhiên bắn ra đúng là ánh trắng thành, ánh trắng rồng binh đoàn đoàn trưởng phi, một gã tu vi đạt tới ba sao vũ đế chi cảnh cường giả. Làm làm một cái lục cấp rồng binh đoàn đoàn trưởng, phi coi như là kiến thức rộng rãi, không sai biệt lắm đã chạy lần toàn bộ đại lục, nhưng là còn chưa từng có đem cự long nhất tộc. Cự long nhất tộc, với tư cách trong truyền thuyết chủng tộc, đại biểu thế nhưng mà đại lục ở bên trên cường đại nhất chủng tộc một trong. Tuy nhiên trước mặt hắn chỉ là ba con thất cấp long tông, thế nhưng mà Phỉ lại không có chút nào lòng kính thị. Không biết ba vị đến ta ánh chăng thành có gì muốn làm. Phỉ cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, mà cự long nhất tộc tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là cùng với các linh thú chủng tộc đồng dạng, trừ phi tu vi có thể đạt tới cấp 11 long hoàng chi cảnh mới có thể mở miệng nói chuyện, nếu không cho dù thực lực tại cường đại, cũng không cách nào mở miệng nói chuyện. Bất quá linh thú tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng là chỉ cần tu vi có thể đạt tới lục cấp thú vương chi cảnh, liền có thể dùng linh thạch truyền âm cùng với các giống họ, kể cả nhân loại võ giả ở bên trong câu thông. Tôn kính nhân loại võ giả ngươi tốt, chúng ta ba vị đến từ cự Long nhất tộc Hồng Long nhất tộc, ngươi có thể thành chúng ta vi phò rằng, Phật Lan Minh, Phật Lan Mỹ. Ba vị Long Tông các ngươi tốt, ta là Phỉ, không biết ba vị Long Tông đến ta ánh trăng thành có gì muốn làm. Nghe được ba đầu Hồng Long tự giới thiệu, Phỉ cuối cùng thở dài một hơi, chỉ cần không phải đến tìm phiền thoái, như vậy mọi chuyện đều tốt nói. Tôn kính vị tiên sinh, chúng ta ở chỗ này phát hiện đồng bạn của mình, cho nên muốn muốn xem bên trên xem xét, không biết có thể chứ. Nghe ở đây, Phỉ sắc mặt có chút ưng trọng, dù sao trước mắt thế nhưng mà ba đầu tự lòng Chỉ là khủng bố khí tức cũng đã đủ để cho toàn bộ ánh trăng thành xanh linh đồ thắng rồi. Đọc chuyện với tựa hồ nhìn ra con người trước mắt võ giả trong lòng lo lắng, sau đó vẻ răng nói ra, "Tôn kính nhân loại các hạ, ngươi không cần lo lắng cái gì, ngươi chỉ phải giúp chúng ta đi kia nhà khách sạn nhìn xem, có hay không chúng ta muốn tìm đồng bạn." "Không, có có lời mà nói, chúng ta sắp ly khai." Nhẹ gật đầu, nếu như là như vậy lời mà nói, họ như vậy để tiểu không lớn nữa rồi, nói một câu ba vị chậm các loại, sau đó phịt rất nhanh hướng phía Diệp Tiên Trú khách sạn mà đi. Cái này gian phòng không cho phép tiến vào. Diệp Thiên đang tại thời khắc mấu chốt, Độc Cô cầu bại căn bản không có khả năng lại để cho hắn đi vào, không chỉ nói việc tu vi chỉ là đạt đến 3 sao vũ đế chi cảnh, coi như là võ thánh lúc này cũng không có khả năng tiến vào. "Xin hỏi các hạ là người phương nào?" Đem làm lần đầu tiên trông thấy Độc Cô cầu bại thời điểm, phật trong nội tâm tựu máy động, bởi vì dùng hắn 3 sao vũ đế thực lực, rõ ràng không cách nào nhìn thấu trước mắt nam tử chân thật tu vi. Nhìn không thấu đối phương tu vi, đơn giản có lượng loại khả năng, loại thứ nhất, đối phương tu luyện che giấu khí tức công pháp, loại thứ hai, thực lực của đối phương rõ ràng so với hắn cao. Lưỡng loại khả năng bên trong Phật dẫn đầu nghĩ đến là được loại thứ hai, trước mắt nam tử tu vi nếu so với hắn tưởng, hơn nữa cường rất nhiều, bất quá vừa nghĩ tới trên 9 tầng trời còn có 3 đầu cự long chờ, Phật trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Thân phận của ta không cần ngươi biết, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, cái chỗ này từ giờ trở đi, đã đã trở thành toàn bộ ánh trang thành, cấm, đấy, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào nửa bước. Dùng các hạ thực lực, nên biết hiện tại trên 9 tầng trời có 3 đầu cự long chờ, nếu không biết rõ ràng tình huống bên trong, đến lúc đó vạn nhất ba đầu cự long tức giận, toàn bộ ánh trang thành đô hội ở vào thủy sinh lựa nóng bên trong. Ta mặc kệ những này Ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Phịt tụy hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là Độc Cô Cầu bại lại trực tiếp nhắm hai mắt lại, liền nhìn đều không tại xem hắn thoáng một phát, tựa hồ căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Cứ ép hấp chế hạ trong lòng mình lựa giận, phịt sắc mặt đã có chút khó coi nói, hy vọng các hạ dùng đại cục làm trọng, đã các hạ cố ý không muốn mở ra, như vậy tiểu chớ trách ta xông vào rồi. Nói xong phịt liền muốn xông vào Diệp Thiên gian phòng, thế nhưng mà Độc Cô Cầu bại há lại sẽ đáp ứng, trực tiếp phóng xuất ra khí tức của mình, khủng bố khí tức trực tiếp đem phịt quét ngang ngoại trừ khách sạn. Cái này phít rút cuộc không cách nào ôm bình tĩnh, bởi vì hắn trên cơ bản đã có thể để xác định thực lực của đối phương tuyệt đối so với hắn cường đại, hơn nữa muốn cường đại hơn rất nhiều, thậm chí trong lòng của hắn có loại cảm giác, đối phương nếu như muốn chặn đánh giết hắn, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Trong nội tâm quả thực phiền muộn đến cực điểm, bình thường ánh trăng vùng men bản liền một cái tiên thiên võ giả đều không có, nhưng bây giờ thì sao, không chỉ có trên 9 tầng trời có ba đầu cự long nhìn chằm chằm, mà ánh trăng nội thành còn có một gã tu vi cao thâm mật chất siêu cấp cứng, giả. Hai phe cũng không phải hắn đủ khả năng nhăm khởi, vô luận đắc tội phương nào. Chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng không phải hắn đủ khả năng đã nhận lấy được, trong nội tâm khe khẽ thở dài, Phịt cũng chỉ có thể kiên trì phản hồi. canh ba đưa đến, thỉnh mọi người nhiều hơn bỏ phiếu. Thêm nữa, đến, địa chỉ, chương 485, Đồ Long Thị như thế nào? Chương 485, Đồ Long Thị như thế nào? Người nói cái gì? Có người không cho người kiểm tra, đến cùng là người nào? Nghe được Phịt lời mà nói, Tam Đại Long Tông triệt để bị trọc giận, vốn bọn hắn lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, tại phản hồi lộ ở bên trong, đồng nhiên cảm thấy Long Tộc khí tước. Một cha phía dưới, tam đại long tông toàn bộ rung động, bởi vì vì bọn họ chỗ tra được cái này cổ hơi thở của rồng, lại là Hắc Long nhất tộc, hơn nữa hay vẫn là Hắc Long nhất tộc buồn mạng long huyết. Có thể phải biết rằng, hiện giữ Long tộc tộc trưởng đúng là Hắc Long nhất tộc, được vinh dự đệ nhất cao thủ, thực lực mạnh, đủ để sở xuyên qua toàn bộ Long tộc, hơn nữa Hắc Long nhất tộc số lượng cực kỳ rất thưa thớt, dưới bình thường tình huống, tộc trưởng căn bản sẽ không đem nhiệm vụ giao cho Hắc Long nhất tộc. Nhưng là bây giờ, tại nơi này nhân loại nhỏ nhỏ thành trong trấn, ba người bọn hắn rõ ràng phát hiện Hắc Long khí tức, hơn nữa hay vẫn là Hắc Long bổn mạng long huyết khí tức, điều này đại biểu lấy cái gì? Tam Đại Long Tông trong nội tâm đồng thời nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là có người tại Đồ sát Hắc Long, nghĩ đến đây, Tam Đại Long Tông lại nhìn hướng người trước mặt loại, ánh mắt đã có một cổ sắc khí. "Phít, chúng ta muốn đích thân xuống dưới kiểm tra." Nghe được Tam Đại Long Tông lời mà nói, Phít quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nếu để cho Tam Đại Long Tông xuống dưới, vạn nhất đến lúc hậu cùng vừa rồi nam tử kia phát sinh chút gì đó, hắn quả thực có thể khẳng định, toàn bộ ánh trăng thành lập tức sẽ xong đời. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng lại để cho Tam Đại Long Tông xuống dưới, khá tốt chính là, Tam Đại Long Tông thực lực chỉ là đạt đến tất cấp mà hắn tu vi lại đã đạt đến ba sao vũ đế chi cảnh, nếu như đưa trước tay, phít có lòng tin đem Tam Đại Long Tông đổi ra ánh trăng thành. Ba vị an tâm một chút chớ vội, ánh trăng thành chỉ là một phạm nhân chỗ ở, nếu như ba vị tiến bảo, như vậy đến lúc đó có cái gì tổn thất, không biết cái này hậu quả muốn ai đến lên giao. Muốn chết. Còn không có đợi phít đem nói cho hết lời, Tam Đại Long Tông rõ ràng đột nhiên ra tay, ba cổ cường đại long linh chi lực lập tức mà ra, hơn nữa Tam Đại Long Tông bên trong, chỉ để lại thờ răng cùng phít đánh nhau, còn lại lưỡng long đã hướng phía nội thành bay đi. Hừ, hèn hạ. Thứ một tiếng, Vì thật sự thật không ngờ, làm là trên đại lục cao nhất ngạo chủ tộc, ba đầu cự long rõ ràng lựa chọn đánh nghẽn, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ Long tộc danh dự lập tức sẽ rớt xuống ngàn trượng. Phít bất kể thế nào nói tu vi cũng đã đạt đến ba sao vũ đế chi cảnh, cho dù bản thân lực phòng ngự không bằng Tam đại Long tông, thế nhưng mà tu vi nhưng so với Tam đại Long tông cao hơn một cái giai vị. Vừa ra tay tiểu là sắc bén nhất sắc chiêu, bởi vì Phít đã quyết định, hôm nay chính mình triệt để đánh chết Tam đại Long tông, sau đó từ nay về sau mai danh nhận tích, đến lúc đó cho dù Long tộc muốn tìm hắn báo thù cũng không có khả năng, rồi, Long tộc tổng không có khả năng đem lửa giận phát tại một ít người bình thường trên người a chuyện của tôi. "Nét hai người các ngươi chớ có trách ta, đi xuống trước nói sau." Tử Dăng lo lắng giận dữ hết, hắn đồng dạng cũng thật không ngờ, trước mắt người này nhân loại võ giả, rõ ràng dám đối với hắn ra tay, làm là trên đại lục cao nhất ngạo chủng tộc, Tử Dăng há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Mặt khác hai đại Long Tông cũng không có chút nào chần trở, bay thẳng đến dưới đáy ánh trăng thành đi, dù sao đối với sự tình khác mà nói, hát Long nhất tộc sự tình lớn nhất. Tam đại Long Tông từ đầu tới đuôi đều cho rằng, ánh trăng độ thành nhất định có người tại đồ sát hắc long nhất tộc, nếu như mình ba người không cứu lời mà nói, đến lúc đó tộc trưởng biết rõ, bọn hắn chỉ có một cái cục. Nho nhỏ Long Tông cũng dám ở chỗ này làm cản, cút trở về cho ta. Đúng vào lúc này, theo ánh trăng dưới thành, chợt bộc phát ra một cột kinh khủng khí tức, trực tiếp đem hướng phía ánh trăng thành vọt tới hai đại Long tộc ngạnh xanh xanh chặn đường xuống dưới. Hơn nữa cái này cổ kinh khủng khí tức giống như trường giang gợn sóng thao thao bất tuyệt, trực tiếp đem hai đại Long Tông đánh cho trọng thương, cái này lại để cho đang tại đại chiến một người một con rồng triệt để chợn mắt. Một chiêu bị thương nặng hai đại Long Tông. Đây là cái gì dạng thực lực mới có thể làm được? Phật trong nội tâm rất rõ ràng, mình tuyệt đối không có thực lực như vậy, trừ phi hắn có thể đạt tới võ tôn chi cảnh. Vừa nghĩ tới võ tôn chi cảnh, Phật trong nội tâm Tử hung Hăng bị đau nhói thoáng một phát, bởi vì hắn đã đoán ra, vừa mới tên nam tử kia rất có thể là một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh siêu cấp cường giả. Mà vào lúc đó, độc cô cầu bại thanh âm xuất hiện tại trên 9 tầng trời, xem lên trước mặt một người bà long, thanh âm đạm mạc nói, từ đâu tới đây lăn chạy về chỗ đó, các ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian, nếu không chết. Cảm thụ được trước mặt nam tử trên người phát tán ra khủng bố khí tức, Tam đại Long Tông cũng không có như vậy ly khai, mà là hỏi Không biết các hạ là hay không tại đồ sát ta Long tộc nhất mạch. Giọng rang linh thức truyền âm cũng không có bất kỳ dấu giếm, đã ở fit trong ngóc vang lên, nghe được chuyện đó, fit vẻ mặt khiếp sợ xem lấy nam tử trước mặt. Hắn thật sự thật không ngờ, trước mắt nam tử rõ ràng tại ánh trăng nội thành đồ sát cự Long, cái này nếu để cho cự Long nhất tộc biết rõ lời mà nói, fit quả thực không cảm tưởng giống như hậu quả sẽ như thế nào. Chỉ sợ đến lúc đó cự Long nhất tộc chỉ cần phái ra một đầu Long tôn, có thể lập tức đem trọn tháng sáng thành toàn bộ quang, cho đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Tây Hán thủ đô đế quốc sẽ được đã bị liên lụy. Hừ, đồ Long thị như thế nào? Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự chu diệt Hắc Long nhất tộc." Độc Cô cầu bại cũng không nói lời nào, cái này Tam Đại Long Tông Triệt để đã tin tưởng phán đoán của mình, bất quá Tam Đại Long Tông không phải đông đốc, chỉ là theo nam tử trên người phát tán ra cường đại khí tức, cũng đã nói rõ, nam tử muốn kích giết bọn hắn, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Tam Đại Long trong tông chỉ để lại phờ rằng, mà khác hai cái Hồng Long rõ ràng rất nhanh hướng phía xa xa vào tới, tốc độ cực nhanh, quả thực so Diệp Thiên Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ nhanh hơn, hơn mấy phần. "Đã đã đến, như vậy tiểu lưu lại a." Đạm Mạc thanh vọng toàn bộ phía trấn trời, sau đó Độc Cô Cẩu bại lấy ra trong tay độc cô kiếm chỉ là rất nhỏ vung lưỡi kiếm, còn không có có chạy ra trăm mét hai đại hồng long, lập tức bị một kiếm chém thành vô số đoạn. Ngươi dám giết ta long tộc nhất mạch, ta đã thông chi tộc trưởng đại nhân, đến lúc đó tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ trở chết đi. Thế nhưng mà còn không có đợi phở răng đem nói cho hết lời, chờ đợi hắn chỉ có vô tình một kiếm, cho tới giờ khắc này, Tam đại long tông toàn bộ vẫn lạc, thân thể bị chém thành vô số đoạn. Ngươi, ngươi, ngươi rõ ràng giết bọn chúng đi ba cái. Nhìn xem sấm sét vang dội một màn, cả người đều bị triệt để chấn kinh rồi, hắn chưa từng có nghĩ tới một nhân loại rõ ràng dám hương cự Long nhất tộc ra tay, hơn nữa vừa ra tay tiểu là sát chiêu. Dù sao vừa rồi Phở Dăng đã nói rất rõ ràng, hắn tại trước khi chết đã đem toàn bộ sự tình thông tri Long tộc tộc trường, chỉ sợ dùng không được bao lâu, Long tộc tiểu sẽ phái người đến đây, đến lúc đó toàn bộ ánh trăng thành đô cũng bị lập tức bị diệt, mà hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Canh bố đưa đến, thỉnh mọi người nhiều hơn bỏ phiếu. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 486, không biết tự lượng sức mình. Chương 486, không biết tự lượng sức mình chém giết Tam đại Long tông, độc cô cầu bại sau đó hội nghị thị diện. Đem Tam Đại Long Tông thi thể toàn bộ tiêu hủy, mà Phỉt nhưng lại đứng tại trên tường thành, cùng ánh trăng thành thành chủ yếu ổn lấy ánh trăng thành người. Sau nửa cách giờ, Diệp Thiên vẫn không có đi ra, mà độc cô cầu bại thì là đem Phỉt triệu hoán đã đến trước mặt, trực tiếp hỏi: "Ngươi là lục cấp Dũng binh đoàn đoàn trưởng?" "Đúng vậy, tên của ta gọi là Phỉt, không biết các hạ tên gì?" "Tên của ta ngươi không cần biết rõ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi thành thật trả lời." Đối với trước mặt nam tử lời mà nói, Phỉt không có chút nào cảm thấy khó khỏe, bởi vì tại binh ban nội Càng thêm dâng tặng lấy cường giả vi tôn nguyên tắc, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ tương đại, như vậy ngươi liền có thể coi trời bằng vung. Các hạ mới nói, chỉ cần ta có thể đủ làm được sự tình, nhất định sẽ tận lực giúp trợ các hạ làm tốt. Khẽ gật đầu, tự hồ đối với vị biểu hiện, độc cô cầu bại cảm thấy rất hài lòng, theo rồi nói ra, ta hiện tại nhu cầu cấp bách khác nhau dược thảo, không biết ngươi chỗ đó có hay không. Thỉnh các hạ nói ra khác nhau dược thảo danh tự. Nghe được trước mặt nam tử lại là nói chuyện này, phật trong nội tâm lập tức đại hỉ, bởi vì trong binh quanh năm mạo hiểm, mạo hiểm đại lục các nơi sở được đến các loại thiên địa kỳ chân nhiều vô số kể, trong đó nhất là thiên hạ dược thảo vi nhất, hoàn hồn thảo, xoay chuyển trời đất thảo. Các hạ sở muốn khác nhau dược thảo, ta chỉ có trong đó đồng dạng. Là loại nào? Nghe được phịt rõ ràng có hai đại dược thảo trong đó đồng dạng, độc cô cầu bại trong nội tâm lập tức đại hỷ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, bất kể là khác nhau dược thảo loại nào, đối với Diệp Thiên mà nói cũng không có tỷ trọng muốn. Nếu như là xoay chuyển trời đất thảo, như vậy Diệp Thiên bị chín châm phong thần cắn trả chi lực sẽ lập tức chữa cho tốt, mà nếu như là hoàn hồn thảo lợi mà nói, như vậy lại để cho nước tiểu thức tỉnh hai đại điều kiện, đã xem như làm thành một cái Các hạ, tại 3 năm trước đây, chúng ta trong lúc vô tình tại Tây Bắc một chô trong rừng đã nhận được xoay chuyển trời đất thảo, về phần hoàn hồn thảo, tuy nhiên ta không có, nhưng là ta lại biết địa phương nào có được lấy hoàn hồn thảo. Địa phương nào? Cái này độc cô cầu bại càng cao hơn ư rồi, đã có xoay chuyển trời đất thảo, Diệp Thiên tu vi hội lập tức khôi phục, còn đối với phương đã còn biết hoàn hồn thảo hạ lạc, hạ xuống, như vậy chỉ cần sẽ tìm đến tiên linh tộc hạ lạc, hạ xuống, chẳng phải là nước tiểu cũng có thể sống lại. Độc cô cầu bại quả thực có thể tưởng tượng được, nếu như Diệp có trời mới biết tin tức này, nhất định sẽ hưng phấn đá mê, dù sao nước tiểu đã, đã trở thành Diệp Thiên một khối tâm ma. Nếu như không cho nước tiểu triệt để thức tỉnh lời mà nói, như vậy đến lúc đó Diệp Thiên Tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, độ lòng của mình tức lúc, nước tiểu sẽ là Diệp Thiên lớn nhất tâm ma, rất có thể sẽ chết tại tâm ma của mình phía dưới. Tại cách nơi này ở ngoài Ngàn Giặm Moon City, có một cái thất cấp zombie đoàn, cái này thất cấp zombie đoàn tên là Chàng Sáng, mà Chàng Sáng zombie đoàn bên trong thì có loại này hoàn hồn thảo. Moon City, thất cấp zombie đoàn. Nói cách khác, cái này cái gọi là thất cấp dòng binh đoàn nội ít nhất có lấy một gã võ tôn tọa thế nhưng mà độc cô cầu bại sẽ quan tâm ấy Hắn liền lòng tộc đều không để ý. Càn Tiêm không chỉ nói một cái nho nhỏ thất cấp dông binh đoàn. "Ta đã biết, hiện tại ngươi có thể dùng chức đem xoay chuyển trời đất thảo giao cho ta đâu này?" "Đương nhiên có thể." Nói xong Phit Theo trong tay của mình chỗ mang trong không gian lấy ra một cây thông tiên thuần trắng dự thảo, đúng là xoay chuyển trời đất thảo, có thể chậm chế cứu chữa Diệp Thiên cắn trả chi lực xoay chuyển trời đất thảo. Nhìn xem trong tay xoay chuyển trời đất thảo, Độc Cô cầu bại cuối cùng thở dài một hơi, vẫn còn Diệp Thiên thương thế lập tức có thể chậm trễ cứu chữa tốt rồi, ngay tại lúc này, Độc Cô Cẩu bại sắc mặt lập tức lại biến. Sau đó Độc Cô Cẩu bại đem một bản bí tịch giao cho Phit trong tay, vội vàng nói: Đây là ta trong lúc vô tình được một quyển công pháp, xem như ta ngươi xoay chuyển trời đất thảo. Sau khi nói xong, Độc Cô cầu bại không có tiếp tục bất luận cái gì trần chờ, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì hắn đã cảm giác được, đang có lấy hơn 10 cổ cường đại khí tức hướng phía ánh trăng thành phong tới. Trong đó càng là có một cổ hơi thở dị thường cùng bố, Độc Cô cầu bại trong nội tâm rất rõ ràng, người tới trăm là ngũ hành một người, mà trong đó càng là có thêm vô số cấp bậc cường giả. Ánh trăng thành trên 9 tầng trời, 13 đạo nhân ảnh nhìn chăm chú lên dưới đáy thành trấn, nếu như Diệp Thiên ở đây lời mà nói, nhất định có thể nhận ra 10 trong 3 người đứng tại ở giữa nhất lão giả, đúng là lúc trước ngũ hành môn 7 đại võ thánh một trong. Bất quá vị này võ thánh lại không phải tam đại võ thánh đỉnh phong một trong, mà là tứ đại ba sao võ thánh một trong, tên là Lý Thiên Bá, tu vi đã đạt đến 3 sao võ thánh chi cảnh. Ngũ hành môn lần này đuổi giết Diệp Tiên, tổng cộng chưa làm bảy đại đội ngũ, trong đó một đôi là được do Lý Bá Thiên cho màng, ngay tại vừa rồi, bọn hắn đang tại ánh trăng thành không xa địa phương tìm kiếm thiếu niên tung tích, đột nhiên cảm giác được bên này có cường đại khí động. Cho nên 13 người nghe hỏi mà đến, bất quá lại không có phát hiện cái gì, bất quá đúng vào lúc này, Một cái khách sạn hấp dẫn Lý Ba Thiên ánh mắt, hai người các ngươi, đi xuống xem một chút. Theo Lý Bá Thiên ánh mắt chỗ đến, hai gã Ngũ Hành Môn đệ tử lập tức gật đầu, có thể đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, lại bị một đạo đột nhiên tới kiếm khí chém giết, liền phản ứng đều chưa kịp. Phương nào bọn chột nhát, lại dám giết ta Ngũ Hành Môn đệ tử. Ha ha ha, Ngũ Hành Môn tính là cái đế ấy, không chỉ nói giết các ngươi Ngũ Hành Môn đệ tử, Cửu La liên ngươi, ta hôm nay đều muốn cùng một chỗ giết. Làm cản. Cũng vọng. Độc Cô Cầu bại thân ảnh vừa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn lại 10 trong một người, dống nhiên phân ra hai người bắn về phía hắn. Thế nhưng mà còn không có đợi đến hai người cả thân, cũng đã bị một kiếm đánh chết. Không biết tự lượng sức mình. Trong ánh mắt Lưu Lộ, ra một tia xem thường chi sắc, căn bản xem đều không có xem bị chính mình một kiếm chém giết bốn người, mà là nhìn về phía trước mặt lão giả nói ra, "Lão quỷ, ngươi là tự vận đâu này? Hay vẫn là rửa sạch sẽ cổ chờ ta đi giết?" Chiến đấu cùng nhân độc cô câu bại. Đúng là, không biết gì có chỉ giáo. Ngươi là Hàn gia người? Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ngươi cũng đã biết, lão phu cùng Hàn gia ra chủ có hệ. Các ngươi tầm đó có cự án. Nhẹ nhàng lắc đầu Lý Bá Thiên theo rồi nói ra, "Từ lúc bách Nhiên trước khi, ta với người Hàn ra ra chủ liền là bằng hữu, hơn nữa quan hệ rất tốt, trong năm qua, một mực có liên hệ." Còn không có đợi Lý Bá Thiên đem nói cho hết lời, Độc Cô Cầu bại liền hỏi, "Ý của ngươi là nói, ngươi cùng Hàn ra quan hệ rất tốt rồi hả?" "Đúng vậy." Còn không có đợi Lý Bá Thiên đem nói cho hết lời, chờ đợi hắn chỉ có vô tình một kiếm, cái này, nhưng làm Lý Bá Thiên làm hồ đồ rồi, lúc ấy lần đầu tiên nhận ra Độc Cô Cầu bại tiểu là Hàn ra người lúc, trong lòng của hắn còn kinh hỉ thoáng phát, bởi vì hắn cùng với Hàn gia gia chủ quan hệ hoàn toàn chính xác không giống. Cho nên Lý Bá Thiên cho rằng, đến lúc đó chỉ muốn cái này quan hệ, như vậy độc cô cầu bại nhất định sẽ trợ giúp chính mình tìm kiếm được diệt tiên. Chương 5, đưa đến, thì mọi người dùng phiếu vé phiếu vé ủng hộ tiểu đỗ. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 487, đâu chỉ để cho con lừa nó đá. Chương 487, đầu chỉ để cho con lừa nó đá, tuy nhiên độc cô cầu bại bỗng nhiên ra tay, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, Lý Bá Thiên đều là một gã hàng thật giá thật võ thánh cường giả, hơn nữa hay vẫn là tu vi đạt đến ba sao võ thánh siêu cấp cường giả. Thế nhưng mà lại để cho Lý Bá Thiên thật không ngờ chính là Độc cô cầu bại ra tay đối tượng căn bản không phải hắn, mà là phía sau hắn còn lại 8 người, chỉ là không đến trong ngay mắt, còn lại 8 người, cũng đã bị đánh chết 4 người. Lần này Lý Ba Thiên tổng cộng mang ra 12 tên đệ tử, mà cái này 12 tên đệ tử, Tu Vi thấp nhất cũng đạt tới nhất tình võ tôn trí cảnh, cao nhất thậm chí đạt đến 3 sao võ tôn trí cảnh. Thế nhưng mà trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, 12 tên Tu Vi đạt tới võ tôn trí cảnh đệ tử, rõ ràng liên tục chết 8 cái, trong 12 người, chỉ còn lại có đáng thương bốn người. Người một chết? Lý Ba Thiên coi như là có rủ cho tính tình cũng không thể có thể tùy ý người khác gây trên cổ của hắn đi đi tiểu, thập phần thế giới chi lực lập tức mà ra, trực tiếp đem chọn cái không gian toàn bộ luân, phiền, bao ở trong đó. Độc cô cầu bại cũng không có Diệp Thiên Đan Điền không gian, cho nên chỉ là thế giới chi lực vừa mới luân, phiền, tráo không gian, vị trí của hắn đã bị người này tu vi đạt tới ba sao võ thánh chi cảnh cường giả tập trung. Dám giết ta ngũ hành môn đệ tử, ta hôm nay chắc chắn ngươi bẩm thầy vạn đoạn. Chỉ bằng ngươi. Nói xong Độc cô cầu bại lấy ra độc cô kiếm, độc cô cửu kiếm cuối cùng một kiếm, kiếm vệ thiên hạ lập tức mà ra, một cổ khủng lồ kiếm khí lập tức mà ra trực tiếp chém về phía còn lại cuối cùng 4 gã đệ tử. Vây Ngụy Tú Triệu, độc cô cầu bại tuy nhiên rất tự tin thực lực của mình, thế nhưng mà hắn cũng không có tự tin đến, dùng chính mình nhất tinh võ hoàng thực lực, có thể đối với kháng một gã ba sao võ thánh cường giả. Đã đánh không lại, như vậy còn không bằng đánh chết còn lại 4 gã ngũ hành môn đệ tử, như vậy lại để cho Lý Bá Thiên có chỗ cố kỵ, do đó hóa giải đối với hắn mảnh liệt công kích, bất quá một chiêu này hoàn toàn chính xác hữu dụng. Trong thấy đối phương mục tiêu rõ ràng không phải mình, mà là mình một phương còn lại bốn người, Lý Bá Thiên trong nội tâm thì có cuộn phẫn nộ cảm giác, thế nhưng mà mặc kệ hắn dù thế nào phẫn nộ hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn còn lại 4 người bị độc cô cầu bại đánh chết. 4 gã tu vi đặt tới võ tôn chi cảnh đệ tử, đối với Ngũ Hành môn mà nói rất quan trọng yếu, cho nên Lý Bá Thiên hay vẫn là lựa chọn buông tha cho tiếp tục công kích đối phương, trở về cứu còn lại đệ nhân. Ngay tại lúc này, độc cô cầu bại kiếm chiêu biến đổi, theo chém giết 4 gã Ngũ Hành môn đệ tử, chuyển hướng về phía đang chuẩn bị đi về cứu người Lý Bá Thiên trên người, trên mặt lập tức kinh hãi. Lý Ba Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến 3 sao võ thánh cảnh, thế nhưng mà trước mắt người này thực lực quả thực thật là đáng sợ, mặc dù đối với Vương Chỉ là một gã nhất tinh võ hoàng. Trên người bỗng nhiên xuất hiện một tầm cái lông khí, mà vào lúc đó, Độc Cô cầu bại kiếm vệ thiên hạ đã hung hăng chạm tại Lý Bá Thiên trên người, phun ra một ngụm máu tươi, Lý Bá Thiên sắc mặt lập tức chuyển bạch. Đối với mình một kiếm rõ ràng không có đem đối phương đánh chết, Độc Cô cầu bại trong nội tâm cũng là một hồi kinh ngạc, bởi vì đối với mình kiếm vệ thiên hạ, hắn có vô cùng tin tưởng. Không hổ là tu vi đặt tới 3 sao võ thánh siêu cấp cường giả, kiếm vệ thiên hạ rõ ràng không cách nào đem hắn đánh chết. Trong nội tâm thầm than một tiếng, Độc Cô Cửu bại trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình vừa mới một kiếm không có, có thể đem đối phương thành công đánh chết, như vậy suy nghĩ muốn ra tay, chỉ sợ cơ hội đã không nhiều lắm. Người rõ ràng bị thương ta. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Cố nén thương thế bên trong cơ thể, Lý Bá Thiên nói liên tục ba cái hào chữ, hắn thật sự thật không ngờ, có một ngày chính mình lại có thể biết tổn thương tại một gã nhất tinh võ hoàng trong tay, hơn nữa hay vẫn là tổn thương nặng như vậy. Theo vừa dứt lời, Lý Ba Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại mương chỗ, tốc độ cực nhanh làm cho người cứng lưỡi, độc cô cầu bại trông thấy đối phương biến mất tại mương chỗ, trong nội tâm hô to một tiếng không tốt. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn tới kịp ly khai, đã như như diều đứt dây, hung hăng ngã trên mặt đất, trong cơ thể một hồi khí huyết lăn mình, cuối cùng Sau đó Độc Cô cầu bại lại cưỡng ép xuất hiện tại năm người trước mặt. "Ta không thể không bội phục ngươi, chúng của ta một chiêu rõ ràng bất tử, trăm ngàn năm qua, ngươi là đệ nhất nhân." Nghe xong Lý Ba Thiên lời mà nói, Độc Cô cầu bại lập tức ngựa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, trên mặt càng là lưu lộ ra một cổ mãnh liệt xem thường chi tình. "Ngươi cười cái gì?" Sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt lạnh như băng chầm chậm lấy nam tử trước mặt hỏi. "Ta cười ngươi quá vô tri, ta cười ngươi quá vô sỉ, ta cười ngươi ngu xuẩn vô tri. Ngươi muốn chết? Chẳng lẽ không đúng sao?" Không biết là nguyên nhân gì, Lý Bá Thiên lúc này đây cũng không có lập tức ra tay, có lẽ hắn cũng muốn nghe xem đối diện nam tử sẽ như thế nào nói mình. "Ta là từ trong tay ngươi cái thứ nhất không người chết. Đầu óc của ngươi có phải hay không bị lửa đá rồi hả? Nếu như ta không có nhớ lầm lời mà nói, ngay tại không lâu, Diệp Thiên còn theo các người bắt đại võ thánh liên thủ bình yên ly khai, ngươi nhớ, tính, sẽ không kém như vậy à?" Nghe được Đậu Cô cầu bại lời mà nói, Lý Ba Thiên lập tức giận tím mặt, không lâu, Ngũ Hành Môn trận chiến ấy đã bị Ngũ Hành Môn vinh dự trăm ngàn năm sỉ nhục nhất một trận chiến, một gã tu vi chỉ là đạt tới nhị tinh võ tôn thiếu niên Tại Chém Diệt Ngũ Hành Môn chúng nhiều cường giả, cứ đi Ngũ Hành Môn đệ nhất chí bảo chu thần kiếm, nhưng lại tại Bát Đại Võ Thánh Liên thủ rõ ràng cứ như vậy đã đi ra. Từ sau trận chiến ấy, Ngũ Hành Môn tuy nhiên ban xuống Ngũ Hành kiếm lệnh, phái ra vô số cường giả đối giết giật thiên, thế nhưng mà tuy vậy, Ngũ Hành Môn danh dự cũng đã té ngã thù lũng. Nếu như đổi lại lúc trước, Ngũ Hành Môn chỉ cần ban hạ mệnh lệnh, mà các chính đạo bốn đại tông môn cho dù lại không ưng, cũng sẽ biết trợ giúp Ngũ Hành Môn, thế nhưng mà từ khi đánh một trận dòng, bốn đại môn rõ đều từ chối, cái này đã đầy đủ nói rõ, Ngũ Hành Môn đã không còn là đệ nhất thiên hạ Cho nên Ngũ Hành Môn hiện tại triệt để nó này. Bọn hắn hiện tại nhất định phải làm hai kiện sự tình, đệ nhất kiện, đánh chết Di Tiên, vạn hồi ngũ hành môn danh dự, đệ nhị kiện, theo Diệp Thiên trong tay đoạt lại ngũ hành môn trí bảo Chu thần kiếm, đã có Chu thần kiếm, ngũ hành trận liền có thể khởi động, đến lúc đó ngũ hành môn đệ nhất thiên hạ tông môn vị trí sẽ gặp dễ dàng đoạt lại. Ta bản thân vì ngươi là Hàn gia người tha cho ngươi một cái mạng, nhưng không có nghĩ đến ngươi lại như thế không biết tốt xấu, đã như vậy, như vậy ngươi tựu chết đi cho ta. Sau khi nói xong, Lý Bá Thiên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức, khủng bố thế giới chi lực trực tiếp đông lại độc cô cầu bại phương viên 100 mét chỗ có không gian. Mà Lý Ba Thiên thân thể cũng lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đi thẳng tới Độc Cô Cầu bại bên trái, phất tay thành quyền, khủng bố quyền kình bay thẳng đến nam từ trước mặt đánh tới. Lý Ba Thiên đã quyết tâm, bất kể như thế nào, lần này đều muốn đem Độc Cô Cầu bại bóp chết tại chính mình không gian ở trong, ngay tại lúc này, một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tính ngay tại mắt của hắn ra dưới đấy đã xảy ra, không chỉ có là Lý Bá Thiên, mà ngay cả sau lưng tứ đại võ tôn cùng Độc Cô Cầu bại, trên mặt cũng tràn ngập khiếp sợ. Canh thứ đưa đến, thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 488, Võ Tôn đỉnh phong. Chương 488, Võ Tôn đỉnh phong tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới con mắt, một gã ba sao Võ Thánh Trô bố trí xuống đông lại không, gian, rõ ràng cứ như vậy bị triệt để đánh nát, liền một tia rung động đều không có toé lên. Diệp Thiên Lý Ba Thiên nghiến răng nghiến lợi quát, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trong thiên hạ có thể phá vỡ hắn đông lại không, gian, ngoại trừ tu vi đạt tới Võ Thánh đỉnh phong, nắm giữ một tia thế giới ý chí siêu cấp cường giả bên ngoài, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thiên một người có thể làm được. Cùng Lý Bá Thiên biểu lộ hoàn toàn trái lại, đem làm độc cô cầu bại chứng kiến trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên lúc, toàn bộ trên màn lưu, lộ Ra một tia kinh hỉ, bởi vì thiếu niên xuất hiện đã nói rõ thương thế đã khôi phục. Ngay tại độc cô cầu bại biết do ngũ hành môn đuổi theo thời điểm, hắn đầu tiên đem xoay chuyển trời đất thảo đưa đến Diệp Thiên trong tay, sau đó mới ngăn chặn ngũ hành môn mọi người, để ngừa dừng lại ngũ hành môn người quái rầy đến Diệp Thiên khôi phục thương thế. Đã có tiểu hắc 10 giọt bổn mạng long huyết cùng xoay chuyển trời đất thảo, Diệp Thiên chỉ dùng không đến 5 canh giờ, vốn là chín chấm phong thần cắn trả chí lực, còn có thịt, thân tổn hại toàn bộ khôi phục. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh hỉ chính là hoàn toàn đã luyện hóa tiểu hắc 10 giọt mạng long huyết, hắn Thịt, thân không chỉ có hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa hắn sợ tu luyện Cửu Truyền Long Thần Quyết, cũng đã đạt đến thứ 6 truyền chi cảnh. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, Cửu Truyền Long Thần Quyết đệ ngũ truyền cùng thứ 6 truyền mặc dù chỉ là một cái cảnh giới chỉ kém, nhưng là cả hai ở giữa thực lực kém nhưng lại cực lớn đấy. Bởi vì tu luyện tới Cửu chuyển Long Thần Quyết thứ 6 chuyển, thân thể lực phòng ngự cũng đạt tới một cái khủng bố tình trạng, võ hoàng phía dưới căn bản không người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Diệp Thiên thậm chí có trường tự tin, coi như là nhất võ hoàng, cũng mơ tưởng phá vỡ lực phòng ngự của hắn mà đến lúc đó hơn nữa chiến tiên thần giáp hộ thân, như vậy lực phòng ngự của hắn vô tình ý sẽ tăng lên đến một cái càng thêm đáng sợ tình trạng, đến lúc đó đáng sợ coi như là ba sao võ hoàng cũng không có khả năng phá vỡ. Người hoàn toàn khôi phục. Khẽ gật đầu, tuy nhiên Diệp Thiên không nói gì thêm, nhưng là cô độc cậu bại có thể theo trước mặt trên người thiếu niên cảm nhận được một tiêu hữu nghị, còn có một tia lòng tăng kích. Nhưng khi Diệp Thiên phóng xuất ra bản thân khí tức lúc, Nguyên Bản đã chuẩn bị tâm lý thật tốt độc cô cậu bại, nguyên bị thiếu niên khí tức trên thân rung động thật sâu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên mà cáo đen. Võ tôn đỉnh phong chi cảnh, độc cô cậu bại vốn cho là Thiếu niên luyện hóa 10 giọt bổn mạng long huyết cùng phục dụng xoay chuyển trời đất thảo về sau, tu vi có thể khôi phục đến vốn là nhị tinh võ tôn cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Thế nhưng mà lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, thiếu niên tu vi không chỉ có khôi phục đã đến nhị tinh võ tôn chi cảnh, rõ ràng còn có chỗ tăng lên, trực tiếp lướt qua 3 sao võ tôn chi cảnh, đạt đến võ tôn đỉnh phong chi cảnh. Võ tôn đỉnh phong chi cảnh, độc cô cầu bại trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần đến lúc đó Diệp Tiên có thể vượt qua thuộc về mình cự trọng lôi kiếp, đã có được thuộc về mình võ vực, như vậy hắn tu vi liền có thể đạt tới nhất võ tổ chi cảnh. Không đến 20 tuổi nhất tinh võ tổ Như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ coi như là ba đại thánh địa cũng không có một cái nào à, càng muốn độc cô cầu bại lại càng thấy thiếu niên ở trước mắt có cổ thần bí cảm giác. Ta không có đi tìm các người, các người rõ ràng đưa tới cửa đến muốn chết, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc. Thanh âm vô cùng đạm mạc, nhưng lại chuyển vào ngũ hành môn năm người trong thai, nhưng lại như vậy chọi thai, Diệp Thiên quả thực cựu là đối với bọn họ một loại vũ lục, một loại xích, khóa thân, khóa thân, coi rẻ. Bất quá ngũ hành tứ đại võ tôn lại kinh ngạc phát hiện, bọn hắn ngũ hành môn thượng trưởng lão, một gã tu vi đã đạt đến ba sao siêu cấp cứng, giả. Rõ ràng tại thời khắc này, sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên thiếu niên ở trước mắt đã đạt đến võ tôn đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng mà bốn người căn bản sẽ không cho là thiếu niên có thể đối với bọn họ vị này sư thúc tổ tạo thành cái gì tổn thương. Dù sao võ tôn cùng võ thánh ở giữa trên lệch là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, một gã ba sao võ thánh nếu như muốn muốn tiêu diệt giết một gã võ tôn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Diệp Tiên, nếu như ngươi giao trả Chu thần kiếm, hơn nữa theo ta cùng một chỗ hồi trở lại Ngũ Hành nhận tội lời mà nói, ta có thể cam đoan với ngươi, Ngũ Hành tuyệt đối sẽ không khó xử ngươi, như thế nào? Nghe được sư thúc tổ lời mà nói, bốn gã ngũ hành môn đệ tử trên mặt lập tức lưu lộ ra một tia rung động, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, dùng sư thúc tổ tu vi, trực tiếp đem người này giết được rồi, làm gì như thế phiền toái. Tại bốn người xem ra, hiện tại sư thúc tổ căn bản không có trước khi không ai bị nổi, tựa hồ như là tại cầu lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, chuyện như vậy, nếu như nói đi ra ngoài, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Nghe được Lý Ba Thiên lời mà nói, Diệp Thiên ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy một cổ bế nghệ thiên hạ khí thế, sau đó Diệp thiên thanh nham có chút cuồng vọng nói, lúc trước ta đã giơ tóc, phát hạ huyết thệ. Đời này kiếp này tất nhiên diệt ngũ hành môn. Lúc trước ta đã rơi tóc, phát hạ huyết hệ, đời này kiếp này tất nhiên diệt ngũ hành môn. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, chứ không chỉ nói ngũ hành môn 5 người sẽ như thế nào, mà ngay cả Độc Cô cầu bại trên mặt đều là vẻ mặt rung động, dung lực lượng một người diệt sắt toàn bộ ngũ hành môn, cái này là bực nào quân vọng. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Độc Cô cầu bại trong nội tâm rõ ràng lựa chọn tin tưởng thiếu niên, hắn quả thực thể khẳng định cho rằng, chỉ cần cho thiếu niên đầy đủ phát triển không gian, đến lúc đó thiếu niên sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng, ai cũng nói không chính xác. Hơn nữa lại để cho Độc Cô Cầu bại cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, thiếu niên ở trước mắt lúc trước không chỉ có đánh chết ngũ hành môn chúng nhiều cực giả, nhưng lại tại Bát Đại Võ Thánh Liên thủ một kích phía dưới bình yên ly khai, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, thiếu niên rõ ràng liền người ta chấn môn chi bảo, đệ nhất thiên hạ thần kiếm, Chu thần kiếm đều làm tốt rồi tay. Nếu như không phải ngũ hành môn một gã võ thánh chính miệng nói ra, Độc Cô Cầu bại căn bản sẽ không tin tưởng, cũng không thể tin được, dù sao chuyện này thái quá mức rung động rồi, thật sự lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Tiên, ngươi thật đúng chấp mê bất độ, muốn cùng ta ngũ hành môn là địch. Đời này kiếp này Không chết không lứt. Đời này kiếp này, không chết không lứt, vô cùng đơn giản tám chữ, cũng đã biểu lộ Diệp Thiên kiên quyết thái độ, mà vào lúc đó, Lý Ba Thiên rõ ràng đột nhiên xuất thủ. Hèn hạ. Độc Cô Cầu bại hung hăng mắng một câu, sau đó liền muốn ra tay ngăn cản, tuy nhiên lại bị Diệp Thiên dùng ánh mắt chặn đường xuống dưới, trên mặt có chỉ là một tia cười lạnh một tiếng, sau đó Diệp Thiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hư vô bộ pháp tùy theo triển khai, tốc độ cực nhanh, cũng không thể so với một gã võ thánh tốc độ chậm bao nhiêu, đem làm Lý Bá Thiên một kích đánh hụt thời điểm, trên mặt nhịn không được lưu lộ ra một tiếng ngán nhiên. Hắn thật sự thật không ngờ. Đối phương chỉ là một gã nho nhỏ võ tôn đỉnh phong, không những được kiếm toái hư không, hơn nữa tốc độ càng là nhanh vô cùng, liền hắn đều có chút đuổi không kịp, nếu như là trước khi, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Thứ bại càng, thì mọi người nhiều hơn ủng hộ, còn có, nông sơn khách qua đường hình, ngươi thiếu nợ của ta 500, cái khách quý, chạy nhanh quang. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 489, khủng bố thân thể lực lượng. Chương 489, khủng bố thân thể lực lượng cho người biết một chút về kiếm toái hư không. Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên truyền đến một đạo hư vô thanh âm. Sau đó một bà thông thiên lợi kiếm thần kiếm chém xuống, bay thẳng đến Lý Bá Thiên chém tới, tí ti kiếm khi trực tiếp đem hư không nghiền nát. Kiếp bái hư không kỳ thật còn có một danh tự, đúng là Thương Không Một Kiếm, tuy nhiên lúc trước sự xuất chín phong thần, Diệp Thiên bị cấm trả, nhưng khi lúc hắn tu vi cũng hoàn toàn chính xác xác thực đạt đến 3 sao võ hoàng chi cảnh. Mà khi lúc Diệp Thiên cũng đã có thể hoàn toàn nắm giữ Thương Không Một Kiếm, cho nên tuy nhiên hắn bị cấm trả, thế nhưng mà lấy được chỗ tốt cũng không ít, tối thiểu hiện tại dùng võ Tôn Định Phong vi, có thể tùy ý sử xuất Thương Không Một Kiếm. Trên mặt Đại Hung Hãn Tuy nhiên sớm biết như vậy thiếu niên có thể sử xuất kiếm quái hư không thần thông, thế nhưng mà không có chính thức được chứng kiến, ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một gã võ tôn rõ ràng có thể sử xuất một gã ba sao vũ thần mới có thể có được thần thông. Không có còn dám dùng hai tay đối địch, một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay, Lý Bá Thiên không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến trước mặt Thông Thiên cũng tự kiếm chém ra một kiếm. Oen! Một tiếng vang thật lớn, sau đó Diệp Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện tại giữa không trung, bất quá Diệp Thiên mặt sắc rõ ràng có chút tái nhợt, tại một kích này bên trong, hắn bị thương nhẹ. Mà Lý Bá Thiên cũng không chịu nổi. Bái hư không dù sao cũng là ba sao vũ thần mới có thể có được thần thông, cho dù hắn tu vi đã đến ba sao võ thánh trí cảnh, cũng không có khả năng ngăn kháng kiếm bái hư không thần thông. Ngũ hành xúc sinh, đón thêm ta một kiếm. Căn bản không để cho Lý Bá Thiên bất luận cái gì thở cơ hội, Diệp Thiên trực tiếp lần nữa xử xuất thương không một kiếm, khủng bố kiếm khí trực tiếp đem bốn phía hư không nghiền nát, một kia khủng bố khí tức vẩn quanh tại chiến thiên thần trên thân kiếm. Mà vào lúc đó, một mực không có động động cô cầu bại rốt xuất thủ, thế nhưng mà độc cô cầu bại ra tay đối tượng lại không phải Lý Bá Thiên, mà là đang tại quan sát đại chiến bốn người khác. Ngũ hành môn bốn đệ tử Tu vi toàn bộ đạt đến nhị tinh võ tôn, ba sao võ tôn chi cảnh, coi như là tại Ngũ Hành môn nội, cũng là cường giả, càng thêm không chỉ nói phóng ở thế tục bên trong rồi. Thế nhưng mà bốn gã võ tôn tại một gã võ hoàng trong mắt, cùng bốn chỉ con sâu cái kiến không kém bao nhiêu, nếu như võ hoàng muốn diệt sát bốn gã võ tôn, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn đạo kiếm tiếng vang lên, lại nhìn bốn gã võ tôn cường giả, đã đều bị bị độc cô cầu bại một kiếm chém giết, đến tận đây, Ngũ Hành môn Lý Bá mang 12 tên võ tôn cường giả, đã toàn bộ nội đánh chết, không có để lại một người. Độc cô cầu bại, lão phu hôm nay không giết người, thế không là người. Nhìn xem còn lại cuối cùng 4 gã đệ tử bị chém giết, Lý Ba Thiên Triệt để phẫn nộ rồi, chẳng bao lâu sau, hắn căn bản không có nghĩ đến qua, dùng chính mình ba sao võ thánh thực lực, rõ ràng lại để cho hai gã võ tôn, võ hoàng tại mắt của hắn ra dưới đáy giết mình 12 tên đệ tử. Đây chính là suốt 12 tên võ tôn đệ tử à, đối với ngũ hành môn mà nói, những người này đều là tông môn người cao đích cơ sở, mà bây giờ những này cơ sở toàn bộ bị hủy rồi, như vậy thì ra là bị phá hủy ngũ hành môn căn cơ. Không có căn cơ ngũ hành môn, hắn quả thực thể khẳng định nghĩ đến, không xuất ra bách niên thời gian. Ngô Hành Môn không chỉ nói đệ nhất Thiên Hạ tông môn rồi, đến lúc đó có thể hay không chen vào chính đạo Nam Đại tông môn đều hay vẫn là một sự việc tình. Lão thất phu, đối thủ của ngươi là ta, xem kiếm. Liên tục bổ ra ba kiếm, ba kiếm bên trong ẩn chứa ý lực, đủ để lập tức đánh chết một gã võ tổ cường giả, coi như là tu vi đặt tới ba sao võ thánh lý bá thiên, cũng tuyệt đối không dám đoán đỡ. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Tiên thật sự thật không ngờ chính là, đối với mình ba kiếm, Lý Ba Thiên tựa hồ căn bản không có trông thấy, tùy ý uy lực vô cùng ba kiếm gả xuất tại trên thân thể hắn. Miệng phun máu tươi, Thế nhưng mà Lý Bá Thiên tựa hồ căn bản quên chính mình thương thế trên người rất nhanh hướng phía xa xa độc cô cầu bại vào tới tốc độ cơ hồ đã đến hắn cực hạn không tốt trong nội tâm lập tức đã minh bạch lý Bá Thiên chân thật như cách sau đó hư vô bộ pháp triển khai diệp thiên thân ảnh lập tức mà đi chỉ là nháy mắt thời gian hai bóng người tại giữa không chung một loại chỗ chạm vào nhau từ khi tu luyện thành cểu chuyển Long thần quyết thứ 6 chuyển diệp tiên đối với mình thịt thân lực phòng ngự rất có lòng tin nhưng lại có chiến tiền thần giáp hộ thần lực phòng ngự càng là đạt đến một cái khủng bố tình trạngdangrácdangrácrác từng tiếng miền nát thanh em vangg lên chỉ thấy Lý Bá Thiên trong thân thể cốt cách toàn bộ bị Diệp Thiên một kích chô đánh gãy, kết quả này không chỉ có lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia rung động, mà ngay cả chuẩn bị thoát đi độc cô cơ bại, cũng lập tức cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi. Mẹ, cái này cũng quá có thể giật, tiểu tử này lúc nào biến thành như vậy biến thái rồi? Không chỉ nói độc cô cơ bại, mà ngay cả Lý Bá Thiên cũng cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên hắn, thịt, thân lực phòng ngự không được tốt lắm, nhưng là từ khi tu vi đạt tới 3 sao võ thánh chi cảnh về sau, thịt, thân lực phòng ngự từ lâu xưa đâu bằng này, tối thiểu võ hoàng cường giả không bằng hắn, thịt, thân lực phòng ngự. Nhưng lại bây giờ Một gã tu vi chỉ là đạt tới võ tôn đỉnh phong thiếu niên, rõ ràng lượng tựa theo, thịt, thân lực công kích trực tiếp phá vỡ hắn, thịt, thân lực phòng ngự, cái này như thế nào lại để cho hắn chịu được. Tuy nhiên tu vi đặt tới 3 sao võ thánh chi cảnh, thịt, thân bị đánh cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng mà trên mặt mũi lại như thế nào qua đi, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tại thời khắc này, người này Ngũ Hành Môn Thái thượng trưởng lão thật sự nổi giận. Ngay tại lúc này, Diệp Tiên cùng Độc Cô cầu bại sớm đã biến mất tại chỗ, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, vừa rồi hắn chỉ có điều đầu cơ trục lợi, nếu quả thật đối chiến, cuối cùng bại nhất định sẽ là hắn. Diệp Thiên, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi, đem ngươi triệt để đánh chết." Ngựa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó Lý Ba Tiên cũng không có lại dừng lại, bất quá trước khi đi hầu, Lý Ba Tiên hay vẫn là nhịn không được trong nội tâm nộ khí, bay thẳng đến ánh chăng thành vùng một trường, sau đó mới ly khai. Nhưng chỉ có cái này nhẹ nhàng một trường, uy lực sao mà khủng bố, dù sao đây là võ thánh trước khi đi một kích, mà vào lúc đó, ánh chăng thành dõng nhiên bắn ra một đạo nhân ảnh, đúng là lục cấp ánh chăng dông Binh đoàn đoàn trư Từ lúc mấy người đại chiến thời điểm, Phịt cũng đã đứng tại ánh chăng dưới thành quan sát, có cái không đúng cũng đã ra tay, quả nhiên Kết quả cuối cùng hãy để cho hắn nói chúng. Chỉ là lại để cho vị thật không ngờ chính là, một gã vọ thánh cấp bậc cường giả, lại có thể biết đối với một cái thành trấn ra tay, có thể phải biết rằng, toàn bộ ánh trăng nội thành, cơ bản 99% đều là người bình thường, vọ thánh tùy ý một chiêu cũng có thể đơn giản tiêu diệt nửa tháng sáng thành. Khổng Lồ Vũ nguyên tri lực lập tức mà ra, thế nhưng mà vẫn không có ngăn cản ở một gã võ thánh ra tay, một đầu cánh tay lập tức bị chém đứt, nhưng tuy vậy, khổng lồ thế giới tri lực hay vẫn là bị phá hủy gần một phần năm ánh thành, tự cái này chỉ cần tùy ý một chiêu, nhưng lại có một gã vũ đế ra tay, toàn bộ ánh trang thành cũng lập tức chết đi gần 20 và người. Chương 8, đưa đến, khách quý, khách quý, khách quý, khách quý, khách quý, ta muốn khách quý. Thêm nữa. Đến, địa chỉ. Chương 490, Chu thần kiếm hiện uy. Chương 490, Chu thần kiếm hiện uy giật tiền, ngươi vì cái gì không thừa cơ giết lao ra họ kia? Một chỗ trên đỉnh núi, Độc Cô Cầu bại sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vừa rồi thiếu niên không ra tay đem đối phương đánh chết. Bởi vì tại Độc Cô Cầu bại xem ra, trước mặt thiếu niên không chỉ có, có thể kiếm toái hư không, hơn nữa bản thân lực phòng ngự càng là đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Rõ ràng liền võ thánh cũng không phải hắn đối thủ độc cô Minh, ta hiện tại có quan trọng hơn chuyện làm nếu như có thể thành công có lẽ có thể thành công đánh chết lý ba thiên a chuyện gì diịnh Nghe được thiếu niên lời mà nói độc cô cầu bại trong nội tâm lập tức vui vẻ mà Diệp tiên cũng không có chút nào giấu diếm tùy theo nói ra ba ngày sau đó của ta trọng lôi kiếp liền muốn phủ xuống trong khoảng thời gian ngắn độc cô cầu bại còn không có, có kịp phản ứng nhưng khi hắn suy nghĩ cẩn thận thời điểm cả người tuổi hổ cũng sừng sợờ ở sản khoái đấy bởi vì thiếu niên thật sự quá rung động rồi người mới vừa nói cái gì có thể hay không lặp lại lần nữa Ba ngày sau đó, chuẩn bị nên đón của ta cựu trọng lôi tiếp, cho nên hiện tại chúng ta trước hết tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương, hiểu chưa? Xem lên trước mặt sắc mặt có chút chết lặng nam tử, Diệp Thiên có chút im lặng nói, hắn cảm thấy chính mình tu vi tăng lên không có vấn đề gì, thế nhưng mà người ở bên ngoài xem ra, tốc độ tu luyện của hắn quả thực quá kinh khủng. Độc Cô Cầu bại nhớ mang máng, ngay tại không lâu, trước mặt thiếu niên còn trên người trọng thương, tu vi càng là ngã rơi xuống ba sao Vũ Vương chi cảnh, nếu không phải có được lấy xoay chuyển trời đất ảo, nói không chừng hắn trung thân ủy dưỡng bước tại này rồi, mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là Thiếu niên từ khi ăn vào xoay chuyển trời đất thảo về sau, thương thế không chỉ có triệt để khôi phục, hơn nữa tu vi càng là tăng lên tới võ tôn đỉnh phong, hiện tại ngược lại tốt, vẫn chưa tới cả buổi thời gian, thiếu niên rõ ràng muốn vượt qua thuộc về mình cự trọng lôi tiếp. Chỉ cần vượt qua thuộc về mình cự trọng lôi tiếp, như vậy đến lúc đó Diệp Tiên tu vi liền sẽ đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh, hình thành thuộc về mình võ vực, thực lực càng là sẽ đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Bất quá độc cô cầu bại tựa hồ cũng thói quen loại này mỗi ngày bị chấn động chẳng diện, cho nên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, sau đó gật đầu nói ra, "Ừ, ta đã biết." Độc Cô Vinh của ta cửu trọng lôi kiếp cùng người khác không quá đồng dạng. A, có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương? Của ta cửu trọng lôi kiếp tổng cộng thêm cũng chỉ có một đạo lôi kiếp. Vừa nghĩ tới mình ở Viễn Cổ di chỉ nội vượt qua thuộc về mình lục trọng lôi kiếp, Diệp Thiên trong nội tâm thì có cổ thật sâu bất đắc di cảm giác, người khác lôi kiếp đều là nhất trọng đón lấy nhất trọng, mà hắn lôi kiếp nhưng lại hợp cùng một chỗ, uy lực rõ ràng thần kỳ đại. Người nói cái gì? Người lôi kiếp chỉ có một đạo. Làm sao có thể lâu này? Sau đó Diệp Thiên đem Viễn Cổ Gi chỉ chính mình vượt qua lục lôi kiếp sự tình, một năm một mười nói ra, Mà đọc cô cầu bại sau khi nghe xong, cả người đều bó tay rồi. Người so với người, không thể so, trước mặt thiếu niên không chỉ có thực lực tương đại, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, hơn nữa độ lôi kiếp đều là như vậy không giống người thường, bất quá hắn lại rất rõ ràng biết rõ. Tuy nhiên Diệp Thiên lôi kiếp chỉ có một đạo, uy lực nhưng lại người khác lôi kiếp uy lực vài lần có thừa mà kết quả như vậy tự là, Diệp Thiên chỉ cần độc cô lôi kiếp, như vậy tại ngang cấp bên trong, trên cơ bản có thể tính toán làm là vô địch tồn tại. Khẽ gật đầu. Sau đó Diệp Thiên cũng không có đang nói chuyện, trực tiếp mang theo Độc Cô Cầu bại chạy tới một chỗ yên lặng đỉnh núi, chuẩn bị lấy hai đại trận pháp, theo thứ tự là Tứ Quỷ Tản Sát Linh trận cùng Vật Đội Sao Giở trận. Mà trong mấy mắt, 3 ngày đã qua, ngày thứ tư Tinh tưởng Ánh dạng Đồng vừa mới hàng lâm đại địa, một chỗ đỉnh núi trên 9 tầng trời, đột nhiên lôi vân cuồn cuộn, vạn giặm lôi vân lập tức tới. Dưới đỉnh núi, Diệp Thiên một người nhìn xem trên 9 tầng trời vạn giặm lôi vân, hắn cũng không có lại để cho Độc Cô Cầu bại dù sao muốn vượt qua Trọng Lôi Kiếp, nhất định phải dựa vào thực lực của mình mới được. Hơn nữa Diệp Thiên có cường đại tự tin, có hai đại trận pháp thủ hộ, Chiến Thiên Thần Kiếm hộ thể. Hơn nữa hắn hiện tại càng là tu luyện đến cựu truyện Long Thần Quyết thứ 6 chuyển, thịt, thân lực phòng ngự mạnh, quả thực vượt qua người bình thường tưởng tượng. Ầm ầm, ầm ầm. Trên 9 tầng trời vạn dặm lôi vân không ngừng lan lộn, lúc này đây cựu trọng lôi kiếp chính như Diệp Thiên trong nội tâm chôn phòng đoán cái kia giống như, chín đạo lôi kiếp hợp nhất, biến thành một đạo lôi kiếp. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, chính mình cựu trọng lôi kiếp, tốc độ bên trên rõ ràng muốn vượt qua hắn lục trọng lôi kiếp, chỉ là đạo mắt thời gian, trên chín tầng trời cựu trọng lôi kiếp cũng đã sức chờ phát động. Cùng hắn bị động, còn không bằng chủ động xuất kích. Nhẹ nhàng nhẹ một câu, sau đó Diệp thiên lấy ra Chiến Thiên Thần Giới nội trừ thần kiếm. Tuy nhiên dùng hắn thực lực bây giờ còn căn bản không cách nào sử dụng Chu thần kiếm, nhưng là Diệp Thiên tinh tường biết rõ, đối kháng bực này nghịch thiên hữu trọng Lôi Kiếp, Chu thần kiếm như thế thần binh lợi khí, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cửu Thiên Lôi Kiếp, an ta một kiếm. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lập tức hóa thành một đạo lưu tinh, tay cầm Chu thần kiếm bay thẳng trời cao, hướng phía Cửu Trọng Lôi Kiếp vào tới, mà vào lúc đó, trên 9 tầng trời Cửu Trọng Lôi Kiếp, tựa cảm nhận được thiếu niên phiêu động. Đúng vào lúc này, trên chín tầng trời đột nhiên bổ hạ một đạo Lôi Kiếp, trường Vạn Đen nhánh sắc kỵu trọng lôi tiếp tản ra đạo đạo khủng bố khí tức, trực tiếp quét ngang đỉnh núi Phương Viên trong dặm sở hữu tất cả địa phương. Diệp Thiên căn bản không có bất luận cái gì nhượng bộ, y nguyên tay cầm Chu thần kiếm bay thẳng trời cao, mà lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên kinh hỉ phát hiện, trong tay hắn Chu thần kiếm chợt bộc phát ra một cổ càng tăng kinh khủng kiếm khí. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Diệp Thiên tựa hồ cảm giác được chính mình sắp khống chế không nổi cái này chơi cái gọi là đệ nhất tiên hạ thần kiếm, không có cách nào, Diệp Thiên phải nhỏ ra một giọt bổn mạn máu huyết, lập tức nhỏ vào đến Chu thần kiếm nổi. Độc truyện tại mà Chu Thần Kiếm cũng không có bất kỳ chống cự, trực tiếp hấp thu Diệp Thiên cái này tích buồn mạng máu huyết, chỉ là nháy mắt thời gian, Chu Thần Kiếm trên người bỗng nhiên lần nữa bộc phát ra một cổ màu đỏ kiếm khí, kiếm khí bên trên tàn mát ra khủng bố sát khí. Oanh! Chu Thần Kiếm cùng Cựu Trọng Lôi Kiếp lập tức tương đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị run rẩy thoáng một phát, phương viên thực lực sở hữu tất cả địa phương, toàn bộ sổ đổ, không, có một màn cỏ. Cựu Trọng Lôi Kiếp trực tiếp bị Chu Thần Kiếm một kiếm chém thành tử đoạn, phân thành chín cổ lôi bay thẳng đến Diệp Thiên đánh xuống, trên mặt lưu lộ ra một tia lạnh, Diệp Thiên lần nữa đã giơ tay lên bên trong đích Chu Thần Kiếm. Không có chút nào chần chờ, Thương khung một kiếm lập tức sử xuất, mà tại thời khắc này, Chu thần kiếm tựa hồ cũng thừa nhận hắn, Chu thần kiếm giống như là chiến thiên thần kiếm tùy ý diệp thiên vung dậy, bất quá Chu thần kiếm uy lực nhưng so với chiến thiên thần kiếm uy lực mạnh hơn vô số lần. Dùng Chu thần kiếm sử xuất Thương khung một kiếm, hai tòa đại trận lập tức bị phá hủy, toàn bộ không gian cũng bị khủng bố giết chóc kiếm khí trô phá vỡ. Đệ 9 càng đưa đến, còn có cuối cùng canh một, 10 điểm đưa đến. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 491, dùng giết đạo. Chương 491 Dung Diệt chốc nhập đạo tựa hồ cảm nhận được Chu Thần kiếm thần uy, Cự Trọng Lôi Kiếp lập tức hóa thành 9 đầu cực lớn Lôi Long, điên cuồng hướng phía Diệp Tiên công kích tới, hơn nữa mỗi một đầu Lôi Long uy lực, rõ ràng cùng Cự Trọng Lôi Kiếp uy lực tương đương. Điều này nói do cái gì? Nói do hiện tại 9 đầu Lôi Long hoàn toàn tương đương với vừa mới 9 đạo Cự Trọng Lôi Kiếp thêm, quả thực đem Cự Trọng Lôi Kiếp uy lực lập tức tăng lên 9 lần nhiều. Ta mệnh do ta không do trời. Ngựa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo Diệp Tiên tay cầm Chu kiếm, trực tiếp chủ động bắt đầu công kích 9 đầu Lôi Long, hơn nữa vào lúc đó, Diệp Tiên trong đan điền tử vong bị, đột nhiên theo đan điền của hắn chi đi ra. Từ vong bia vừa mới xuất hiện, chỉ là nháy mắt thời gian, vừa mới vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tử vong bị, lập tức tăng vọt đã trở thành một mặt trường vạn trượng từ vong địa. Mà tử vong trên tấm bia tản ra khủng bố sát lục chi khí, cùng Chu thần kiếm trên người phát tán ra sát lục chi khí, quả thực giống như lúc Diệp Thiên quả thực muốn cho rằng, tử vong địa cùng Chu thần kiếm là cùng. Tử vong địa căn bản không có đi lý một bên Diệp Tiên, mà là bay thẳng đến trên 9 tầng trời 9 đầu lôi long đợi tới, một cái tiếp, gọn gàng, lập tức đem chín đầu lôi long tán. Chín đầu lôi long bị niệm tán, Củng Cửu biểu thị Diệp Thiên cừu trọng lôi kiếp đại an toàn tránh thoát, mà trên chín tầng trời vạn dặm lôi vân cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến lúc cừu trọng lôi kiếp thoảng qua một cái, vạn trưởng tử vong bia lần nữa co lại tiểu thành chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ tử vong địa, trực tiếp một lần nữa về tới bên trong đan điền của hắn, mà Chu thần kiếm cũng như thế. Mặc kệ Diệp Thiên dù thế nào sử dụng thương không một kiếm, giờ khác này Chu thần kiếm cùng với một thanh bình thường nhất thần kiếm, thế thế nào cũng không giống vừa rồi chơi này đại hiện thần, thần kiếm. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng hắn thực lực bây giờ còn căn bản không cách nào sử dụng Chu thần kiếm. Vừa rồi Chu Thần Kiếm chẳng qua là tại diệt sát Cự Trọng Lôi Kiếp, căn bản không phải đang giúp trợ hắn. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm không có chút nào nhụt chí, vừa rồi lại thấy được Chu Thần Kiếm uy lực về sau, hắn có vô cùng tin tưởng, tại không lâu tương lai, hắn nhất định có thể hoàn toàn sử dụng Chu Thần Kiếm. Diệp Thiên, người không sao chớ. Đúng vào lúc này, độc cô cầu bại thanh âm tùy theo chuyển tới, mà khi trông thấy trước mặt thiếu niên bình yên vô sự thời điểm, hắn cuối cùng thở dài một hơi, bởi vì vừa rồi hết thể hắn đều rõ mồn một trước mắt. Đập cô cầu bại tin tưởng, coi như là chính mình vượt qua như vậy Cự Trọng Lôi Kiếp cũng chỉ sẽ bị lập tức diệt sát, căn bản không có chút nào khả năng tiến tới, cho tới bây giờ, hắn đều có chút không quá tin tưởng, như vậy cự trọng lôi kiếp, lại có thể biết xuất hiện tại thiếu niên ở trước mắt trên người. Ta không sao, tuy nhiên cự trọng lôi kiếp uy lực rất lớn, bất quá ta hiện tại cảm giác, dùng ta hiện tại nhất tinh võ tổ thực lực, tuyệt đối có thể miểu sát võ hoàng phía dưới tất cả mọi người, coi như là gặp được võ hoàng cường giả, cũng tuyệt đối có thể đem hắn đánh chết. Võ hoàng phía dưới miểu sát tất cả mọi người, coi như là võ hoàng cường giả cũng có thể đánh chết. Nghe được diệp thiên tự báo thực lực của mình, Trong nội tâm sớm có chuẩn bị độc cô cầu bại, y nguyên bị hung hăng đâm thoáng một phát, sắc mặt có chút ngốc trệ xem lên trước mặt thiếu niên mà cáo đen. "Diệp Tiên, ta hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định thành thật trả lời ta." "Có thể, ngươi hỏi đi." "Ngươi có phải hay không chuẩn bị dùng giết chóc nhập đạo?" "Dùng giết chóc nhập đạo?" Nghĩ đến đây, độc cô cầu bại trong nội tâm thì có cổ lo lắng, bởi vì tuy nhiên giết chóc nhập đạo, thực lực hội cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng mà mặt trái ảnh hưởng cũng sẽ biết rất lớn. Vô số tiền bối đều là dùng chóc nhập đạo, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đã bị chết ở tại chính mình giết chóc chi tâm xuống. Mà nếu như Diệp Thiên cũng là dùng dết chóc nhập đạo lời mà nói, độc cô cầu bại đã nghĩ đến, nói cái gì cũng muốn đem hắn ngăn cản. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên đối với độc cô cầu bại, căn bản không có chút nào giấu giếm, theo rồi nói ra, của ta sắp thực chuẩn bị dùng dết chóc nhập đạo. Quả nhiên, Diệp Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, mặc kệ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi đều phải dừng lại, bởi vì chỉ cần ngươi dùng giết chóc nhập đạo, như vậy kết quả đã nhất định. Chết tại chính mình giết chóc chi tâm hạ. Đối với ta không sợ. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, độc cô cầu bại quả thực sắc bị giận điên lên, hắn không sợ. Hắn cho rằng dùng giết chóc nhập đạo thực đang nói đùa sao? Còn không sợ đâu rồi, đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Giống như có lẽ đã đoán được trước mặt nam tử trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có biện pháp ngăn cản được giết chóc chi tâm cắn trả." "Ngươi ngăn cản được? Ngươi như thế nào ngăn cản? Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản?" Độc cô cầu bại quả thực muốn bạo nộ rồi, hắn hiện tại nhanh chóng giống như kiến bò trên trào nóng, mà trước mặt thiếu niên lại một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ, tựa hồ căn bản không liên quan chuyện của hắn. "Đại ca, ngươi hãy nghe ta nói." "Đại ca?" Nghe được trước mặt thiếu niên hô đại ca của mình, độc cô cầu bại trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng ngây ngẩn cả người, trước kia tuy nhiên Diệp Thiên cũng xưng hắn vì huynh đệ, thế nhưng mà đều hô độc cô huynh, chưa từng có hô quá đại ca, nhưng là bây giờ bốn. "Ai, ngươi nói đi, nếu như ngươi không có một cái nào nguyên vẹn lý do, ta sẽ không đồng ý ngươi." "Đại ca, lúc trước ta tiến vào ma vực, trong lúc vô tình đã nhận được một khối tấm địa đá, tên là Tử Vong Địa, mà sau đó tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, ngươi lại cho ta một quả giết chóc chi tâm, sau đó ta lần nữa đã nhận được Chu thần kiếm. Đại ca, ngươi cũng đã biết, cái này ba kiện đồ vật đại biểu cho cái gì sao?" Tử Vong Địa, Chu Thần Kiếm, giết Chóc Chi Tâm. Tuy nhiên Độc Cô Cầu bại không biết Tử Vong Địa cùng Chu Thần Kiếm đại biểu cho cái gì, thế nhưng mà đối với giết Chóc Chi Tâm, hắn lại vô cùng hiểu rõ. Giết Chóc Chi Tâm bản thân tiểu là năm đó sắt thần lưu lại xuống, bên trong tràn đầy sắt lục chi khí. Ngũ hành môn một trận chiến, ta đã đem giết Chóc Chi Tâm triệt để luyện hóa, nhưng lại theo Tử Vong Địa nội đã nhận được một cổ sắt lục chi khí luyện hóa thân thể, mà ngay mới vừa rồi, đem làm ta nhỏ vào buồn mạng máu huyết thời điểm, phát hiện Chu Thần Kiếm rõ ràng cũng là một thanh giết Chóc chi kiếm. Luyện hóa giết Chóc Chi Tâm, dùng sắt lục chi khí rèn luyện thân thể. Chu thần kiếm cũng là một thanh giết chóc chi kiếm. Độc Cô Cầu Bại nghe đến đó, đã hiểu hết thảy, thế nhưng mà hắn thật sự không muốn lại để cho huynh đệ của mình đi mạo hiểm, thế nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại coi như là Diệp Thiên muốn buông tha cho, cũng rất không có khả năng rồi. Độc Cô Cầu Bại hiện tại duy nhất hy vọng chính là, hy vọng ngày sau Diệp Thiên không nên bị giết chóc chi tầm chỗ cản trả, tùy theo nói ra, Diệp Thiên, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không cho dù chết, ta cũng muốn ngăn cả ngươi. Khẽ gật đầu, sau đó Độc Cô Cầu Bại nói ra, ngày sau mặc kệ ngươi biến thành thế nào, nhớ kỹ một điểm, ta đều là đại ca của ngươi, một đời một thế đại ca. Đăng nhập tôi Nét để đọc chuyện đại ca, ta minh bạch, bất quá có một việc ta muốn hỏi đại ca. Ngươi hỏi đi. Ngươi cùng Long Tộc tầm đó từng có quan hệ. Ban đầu ở Ánh Trăng thành một trận chiến, độc cô cầu bại lực trạm Tam Đại Hồng Long, kỳ thật Diệp Thiên đã sớm biết rõ, bất quá hắn một mực không có hỏi tới qua, bởi vì hắn tin tưởng đại ca của mình. 10 chương toàn bộ đổi mới hoàn tất, nhưng là các ngươi lại không để cho lực, tiểu đố hiện tại đi ngủ, hy vọng tỉnh về sau, sẽ cho tiểu đố một kinh hỉ Thêm nữa. Đến, địa chỉ. Chương 492, Nhân Long Lến. Chương 492, Nhân Long Luyến Diệp Tiên kỳ thật trong nội tâm sớm đã nghĩ kỹ, nếu như Độc Cô cầu bại thật sự cùng Long tộc tầm đó có an tiết, quá tiếc, như vậy hắn cũng không chút do dự đứng tại huynh đệ mình bên này đấy. 100 năm trước, ta thích một cái Long tộc nữ tử, hơn nữa chúng ta còn sinh ra một cái đáng yêu con gái. Diệp Thiên không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nghe, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như mình không hỏi, nam tử trước mặt cũng sẽ đem tất cả sự tình toàn bộ nói cho hắn biết đấy. Nhưng khi Độc Cô cầu bại nói mình đã từng đã yêu Long tộc nữ tử, hãy để cho Diệp Tiên cảm thấy một hồi kinh ngạc, xem ra hắn vị đại ca kia rất điên cuồng, rõ ràng làm nhân Long Luyến Chúng ta yêu đương năm thứ ba, Long tộc rốt cục tìm tới cửa, thẳng đến lúc đó, ta mới rốt cuộc biết, người yêu của ta nguyên lai là Hồng Long nhất tộc tộc trưởng con gái. Nói tới chỗ này, độc cô cầu bại khỏe mắt rõ ràng có chút tức ác, sau đó tiếp tục nói, Long tộc tộc trưởng tìm chúng ta về sau, liền muốn giết ta, thế nhưng mà tại nàng khẩn cầu xuống, Long tộc tộc trưởng tuy nhiên buông tha ta, tuy nhiên lại giết con của chúng ta. Diệp Thiên trong nội tâm chấn động, tùy theo cấp bách không thể đãi mà hỏi, đại ca, đại tẩu đâu này? Nàng không có việc gì, bị Long tộc tộc trưởng mang về Long tộc. Đại ca thú vị đi tìm đại tẩu sao? Khẽ gật đầu. Độc cô cầu bại có chút bất đắc gì nói, "Đi qua, ta mỗi cách 50 năm đều đi một lần, thế nhưng mà mỗi một lần đều là không công mà lui, cho nên ta muốn phải liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày cứu ra nàng." "Đại ca, ngươi có thể đáp ứng không ta một sự kiện?" "Nói đi. Lần này đi Hồng Long nhất tộc thời điểm, nhất định phải mang ta lên." Tựa hồ sớm đã đoán ra trước mặt thiếu niên có thể như vậy nói, độc cô cầu bại cũng không có chút nào sĩ diện cái láo, bởi vì hắn biết rõ, nếu như thiếu niên có việc, hắn cũng nhất định sẽ xông pha khói lửa. Theo rồi nói ra, khoảng cách lần này đi Long Động còn có 4 tháng thời gian, bất kể như thế nào, Ta lúc này đây đều phải cứu ra nàng. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi." Hồng Long nhất tộc. Mà đầu cô cầu bại rõ ràng không muốn lại tại cái đề tài này bên trên dây dưa xuống dưới, liền hỏi, "Diệp Thiên, ngươi hiện tại tu vi cũng đã đạt đến nhất tình võ tổ chi cảnh, cũng có thể cô động ra bản thân võ vực đi à nha?" Đối với uy lực như thế nào đây, Ngang cấp võ vực, ta có thể hoàn toàn diệt sát đối phương, làm cho đối phương ta tại của ta võ vực bên trong không hề có lực phản thủ, cho dù gặp được võ hoàng chi cảnh cường giả, cũng tuyệt đối có thể một kích phải chúng, hơn nữa của ta võ vực tên là giết chóc võ vực. Giết chóc võ vực Từ khi Diệp Thiên luyện hóa Zetsu Chóp Chí Tâm, hữu dụng tử vong địa nội sát lục chi khí luyện thể về sau, bản thân hắn đã dùng Zetsu Chóp nhập đạo, cho nên tu vi đạt đến nhất tình võ tổ chi cảnh, cô động ra võ vực cũng là Zetsu Chóp võ vực. Diệp Thiên, hiện tại chúng ta thử một trận chiến, nhìn xem ngươi Zetsu Chóp võ vực đến cùng như thế nào. Ta chính có ý đó. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng căn bản không định, trực tiếp phóng xuất ra chính mình Zetsu Chóp võ vực, mà độc cô cầu bại lập tức cảm nhận được chính mình lâm vào một mảnh khắc vực bên trong. Trên mặt lập tức toát ra một tia ngang nhiên, tuy nhiên hắn sớm đã đoán ra bản thân cái này huynh đệ vực lực lớn, thế nhưng mà tự thể nghiệm đến thời điểm Rõ ràng phát hiện giết chóc võ vực quy lực hay vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Độc Cô Cầu bại quả thực có thể khẳng định, võ hoàng phía dưới là bất luận cái cái gì người, chỉ cần xa vào đến Diệp Tiên giết chóc võ vực bên trong, như vậy còn sống, cơ hội cơ bản là không, thậm chí một ít võ hoàng cường dạ lâm vào trong đó, cũng có thể sợ có tiếng không về. Diệp Thiên cũng không có ra tay, sau đó thu hồi chính mình giết chóc võ vực, xem lấy nam tử trước mặt hỏi, "Đại ca, ngươi cảm thấy cái này giết chóc võ vực như thế nào đây?" Khẽ gật đầu, Độc Cô Cầu bại vẻ mặt hâm nói, "Rất lợi hại." Ta có thể khẳng định mà nói, toàn bộ đại lục sở hữu tất cả võ tổ võ vực, có thể siêu việt ngươi cũng không có mấy người. Nghe được Độc Cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cũng là mừng rỡ không thôi, bất kể thế nào nói, hiện tại Độc Cô cầu bại đã đạt đến nhất tinh võ hoàng chi cảnh, hơn nữa kiến thức cũng so với hắn khoảng là nhiều, cho nên đối với vị đại ca kia lời mà nói, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá sau đó Diệp Thiên lông mạnh nhẹ nhàng nhíu một cái, trên mặt càng là toát ra một tia buồn vô cớ, Thanh âm có chút vội và nói, "Đại ca, ta muốn hồi trở lại Lôi Vân Thành một chuyến làm sao vậy?" Đọc truyện ở trái tim đen đú ám chọe nủ ạ tòa.net không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác Lôi Vân Thành tựa hồ muốn gặp chuyện không may. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Lôi Vân Thành dưới mặt đất có một tòa chiến thiên thần điện, trong phần trăm là năm đó chiến thiên lưu lại, hơn nữa chiến thiên thần điện cơ quan trùng trùng đắc địa, điệp, hạng người bình thường căn bản không có khả năng đi vào. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, từ khi ngũ hành môn đánh một trận xong, trong lòng của hắn tổng là có thêm một tia không trả dự cảm, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Hơn nữa Diệp Thiên căn bản không cho phép Lôi Vân Thành có chuyện gì phát sinh, dù sao Lôi Vân Thành nội Toàn bộ đều là thân nhân của hắn, bất kể là cái đó một cái xảy ra chuyện, hắn đều sẽ nổi điên đấy. Người không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ trở về đi Lôi Vân Thành nhìn xem." Khẽ gật đầu, sau đó hai người rất nhanh hướng phía Lôi Vân Thành phương hướng tiến đến, sợ Lôi Vân Thành có việc, hai người trên đường đi căn bản không có bất luận cái gì ngừng, toàn lực chạy đi. Lôi Vân Thành, năm đó Hoa Hạ Đế quốc hoàng thượng đem Lôi Vân Thành ban cho giật tiền, bất quá khi sơ Lôi Vân Thành nhưng lại một mảnh hoang vu, miệng người tối đa sẽ không vượt qua mấy vạn, nhưng lại đều là một ít giả yếu phụ nữ và trẻ em. Thế nhưng mà ngắn ngủi mấy năm thời gian, Cổ nay Lôi Vân Thành sớm đã thay đổi trước khi Lôi Vân Thành, Phồn Vinh Chính Độ tựa hồ không thua ba đại đế quốc bất kỳ một cái nào đế quốc thủ đô. Hơn nữa Lôi Vân Thành hiện tại miệng người cũng đã đột phá 1000 vạn, coi như là tại toàn bộ Hoa Hạ đế quốc cũng đủ để đứng vào top 5, càng thêm quan trọng là hiện tại Lôi Vân Thành rõ ràng có 5 cái thất cấp Dũng binh đoàn, 10 cái lục cấp Dũng binh đoàn, năm cấp phía dưới Dũng binh đoàn chừng hơn trăm cái. Đây cũng là vì cái gì Lôi Vân Thành có thể tại ngắn ngủi trong vài năm phát triển nhanh như vậy nguyên nhân thực sự, trong đó binh chiếm cứ nguyên nhân lớn, nhất là trong đó lại còn thất cấp Dũng Mà ở cả tòa Lôi Vân Thành nội, có vừa ra nhưng lại lôi vân thành cấm địa, cái kia chính là Phủ thành chủ, từ khi lôi vân thành rất nhanh phát triển sau khi đứng lên, phụ thành chủ liền bị một mình cách ly đi ra ngoài. Nói cách khác, toàn bộ lôi vân thành ở giữa nhất, kỳ thật lại là một cái loại nhỏ, tiểu nhân, lôi vân thành, bất quá toàn bộ loại nhỏ, tiểu nhân, lôi vân thành, chỉ là cả lôi vân thành một phần ngàn lớn nhỏ. Mà phụ thành chủ ở này cái loại nhỏ, tiểu nhân, lôi vân thành nội, đổi tên là Diệp Thiên Thành, Diệp Thiên Thành cùng lôi vân thành bất đồng, lôi vân Thánh có thể tùy tiện đi vào, mà Diệp Thiên Thành lại không thể, bởi vì Diệp Thiên Nội Thành, ở lại toàn bộ đều là lôi Vânอ, cao cấp nhân viên. Trong đó thậm chí có lấy thành chủ đại nhân người yêu cùng với người nhà. Bất quá tuy vậy, cũng không ai hội câu oán hận một câu, dù sao toàn bộ Lôi Vân Thành đều là thành chủ đại nhân, hơn nữa những năm này thành chủ đại nhân ban ân, cùng với đã nhận được toàn bộ Lôi Vân Thành người kính yêu. Bất chi bất giác 100 vạn chữ rồi, Chiến Thiên Thần Hoàng cũng đã tiến vào đã đến quyển thứ 17, Tiểu Đỗ có thể nói cho mọi người chính là, đằng sau tình tiết trên cơ bản tất cả đều là nhất viết, cho nên cũng thỉnh các người nhiệt huyết điểm, ủng hộ Tiểu đố. Chương 493, một kích chí mạng. Chương 493, một kích chí mạng hiện tại Lôi Vân Thành quả thực tựu là cao thấp một lòng. Nếu có người dám đối với Lôi Vân Thành có chỗ ý đồ lời mà nói, như vậy căn bản không cần Diệp Thiên Thành người xuất mã, toàn bộ Lôi Vân Thành ngàn vạn nhân khẩu sẽ gặp điên cuồng chạy trước tiên. Nhưng lại tại hôm nay, Lôi Vân Thành đưa tới một cổ dị thường khủng bố uy hiếp, người tới tổng cộng có 30 mấy người, mà 30 mấy người lại không ai là hạng người bình thường. 30 mấy người bên trong, tu vi yếu nhất đều là đạt đến Vũ Đế chí cảnh, tu vi cao nhất 3 người, toàn bộ đạt đến Võ Tôn chí cảnh, hơn nữa 30 mấy người toàn bộ đều là một thân hấp ý điệp, liền đâu đều bị lửa đèn chỗ luân, phiền, cháo. 30 mấy tên cường giả đều là ngũ hành môn đệ tử. Bất quá nhưng lại lăng thiên tư nhân chiến đội, tên là bóng dáng giết đoạn, chuyên môn thay lăng thiên cùng với ngũ hành môn giải quyết một ít bọn hắn bất tiện ra mặt là một chuyện. Mà tam đại võ tôn một người trong đó, đúng là ban đầu ở lăng thiên xuất hiện trước mặt cái bóng kia, hắn cũng chính là phụng lăng thiên chi mệnh, muốn đem lôi vân thành nội, Diệp Thiên người nhà toàn bộ mang về ngũ hành môn. Lôi Vân Thành người của Diệp ra đi ra. Bóng dáng thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại toàn bộ Lôi Vân Thành trên không, mà lúc này, xuất hiện tại hơn 10 người cường trước mặt nhưng lại tam đại tổ, còn có hai đại thú hàng. Đem làm ba mươi mấy người trông thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện năm đại cường giả lúc Toàn bộ tâm đều chìm đến Tung Lũng, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ Lôi Vân Thành, tại sao phải xuất hiện nhiều như thế cường giả. Một bầy kiến hôi, đã cũng dám mạo phạm Lôi Vân Thành uy nghiêm, hôm nay định lại để cho các ngươi có đến mà không có về. Sau khi nói xong, kiếm tinh xuất, tỷ lệ, xuất thủ chức rồi, Võ Tôn cùng kiếm tổ tầm đó tuy nhiên chỉ là cùng một đẳng cấp chiến lệnh, thế nhưng mà cả hai tầm đó thực lực chiến lệnh nhưng lại vô cùng lớn. Hơn nữa lúc trước kiếm tinh quan sát Diệp Tiên Sử xuất kinh thiên một quyển, do đó lục ra kiếm hoàng cánh cửa, trong vòng 1 năm kiếm hoàng tất nhi thành, coi như là kiệt thánh, hắn cũng có thể tại trong vòng 5 năm nữa tới Cho nên kiếm tinh vừa ra tay, căn bản không có cho ba mươi mấy người bất kỳ cơ hội nào, vừa ra tay tiểu là lớn nhất sát chiêu, chỉ là ngắn ngủ nửa canh giờ, ba mươi mấy người cũng đã toàn bộ bị đánh chết. Lao Tam, người ra tay quá là nhanh, cũng không hỏi xem bọn họ là cái gì địa vị, còn không có đợi kiếm tinh trở về, kiếm này thanh âm đã truyền ra, còn không có đợi hắn câu hỏi, chính mình cái Lao Tam cũng đã đem đối phương toàn bộ đánh chết, quả thực lại để cho hắn im lặng. Hừ, Lôi Vân Thành có chúng ta thủ hộ, rõ ràng còn dám có người đến đây khiêu khích, quả thực tiểu là không đem chúng ta để vào mắt, những người này không giết còn chờ cái gì? Cái này ta tin tưởng Thế nhưng mà ngươi dù sao cũng phải đánh trước lên tiếng hỏi sợ A Đã ngươi muốn hỏi, có thể hỏi ta. Vừa lúc đó, trên chính tầng trời bỗng nhiên truyền đến một đạo hư vô mở mị thanh âm, đem làm cái này cổ thanh âm truyền đến thời điểm, bất kể là hai đại thú hoàng hay vẫn là tam đại kiếm tổ, mỗi người trên mặt đều toát ra một tia rung động. Võ Thánh. Đem làm kiếm tinh nói ra hai chữ này thời điểm, cả người tựa hồ cũng bị hung hăng vì sợ mà tâm rung động đống lúc đích, bởi vì, vì Võ Thánh tại đại lục này phía trên, đã xem như định phong tồn tại. Tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, cho dù bọn hắn 5 cái toàn bộ thêm, cũng không phải một gã võ thánh đối thủ, mà ở thời điểm này, Diệp Tiên thành trên không dũng nhiên xuất hiện 13 đạo thân ảnh. Nếu như Diệp Tiên tại tại đây lời mà nói, nhất định sẽ phát hiện, trước mắt 13 người, tư thế cùng ánh chăng thành xuất hiện 13 người quả thực là giống như lúc, ánh chăng thành 13 người, là do võ thánh Lý Bá Thiên dẫn đội, mà bây giờ 13 người, cũng đồng dạng là do một gã võ thánh dẫn đội. 13 người, đứng tại phía trước nhất lão giả là được ngũ hành môn 7 đại thái thượng trưởng lão một trong, tu vi đồng dạng đạt tới 3 sao thánh lục phong, 7 thái thượng trưởng lão đã thương lượng tốt, do lục phong dẫn đội. Đến đây Lôi Vân Thành tìm được Diệp Thiên người nhà, đến lúc đó đã có Diệp Thiên người nhà, không sợ Diệp Thiên chẳng phải phạm. Hơn nữa Lục Phong sau lưng 12 người, tu vi thấp nhất cũng đạt tới nhất tinh võ tôn chi cảnh, cao nhất càng là đạt đến nhất tinh võ tổ tri cảnh, thực lực nếu so với Lý Bá Thiên chỗ mang 12 người đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Các người là ai? Ngũ Hành Môn. Ngũ Hành Môn. Nghe được ba chữ kia, Tam Đại kiếm tổ đã đã biết hết thảy, dù sao lúc trước Diệp Thiên ly khai Cửu U Chi địa thời điểm, là chạy tới Ngũ Hành Môn cứu nữ tiểu, hiện tại Ngũ Hành Môn đến đây Lôi Vân Thành, như vậy nói rõ Diệp Thiên đã thủ. Huân nữa ngũ hành môn còn không, có có có thể đem hắn lưu lại. Nghĩ tới đây, Tam đại kiếm tổ trong nội tâm lập tức vui vẻ, bất quá sau đó sắc mặt lại có chút nghiêm trọng, dù sao hiện tại đứng tại trước mặt bọn họ chính là một gã hàng thật giá thật võ thánh, cho dù ba người bọn họ liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Giao ra diệp ra chi nhân, ta có thể lưu các ngươi một đầu tính mạng. Nghe được Lục Phong lời mà nói, Tam đại kiếm tổ lập tức ngựa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, mà Lục Phong thì là sắc mặt có chút khó coi mà hỏi, các ngươi cười cái gì? Chúng ta cười ngươi quá vô tri, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta giao ra người của Diệp gia? Dựa vào cái gì? chỉ bằng cái này. Sau khi nói xong, Lục Phong thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là đảo mắt thời gian, Lục Phong thân ảnh cũng đã xuất hiện tại kiếm tinh bên người, một cổ kinh khủng thế giới chi lực đem kiếm tinh đánh ra ngoài. Miệng phun máu tươi, kiếm tinh thân thể giống như như diều đứt dây đồng dạng ngã xuống hạ diệp tiên nội thành, nhìn thấy chính mình tam đệ bị đánh tổn thương, kiếm này, kiếm nguyệt lập tức giận dữ, sau đó rất nhanh hướng lên trước mặt lão giả vào tới. Thế nhưng mà đi nhanh, trở về cũng nhanh, kiếm này, kiếm nguyệt cũng như kiếm tinh, rất nhanh ngã xuống xuống dưới, chỉ là trong nháy mắt, tam đại kiếm tổ đã bị toàn bộ đánh bại. Cái này hay vẫn là Lục Phong nhận lấy lưu tình kết quả? Ngũ hành môn bảy đại thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có Lục Phong có chút nhân tình, nếu như là ngũ hành môn mặt khác sáu vị võ thánh lúc này, sớm đã đem Tam đại kiếm tổ đánh chết, càng không phải chỉ là để kích thương Tam đại kiếm tổ đơn giản như vậy. Lao thất phu, nằm bẳng đi, muốn chết. Trong ánh mắt thoát ra một tia xem thưởng, tránh thoát một kích trí mạng về sau, Lục Phong trong ánh mắt rốt cục đã có một tia sắc khí, thế nhưng mà trên mặt còn có một tia kinh ngạc. Kim sĩ đại bằng điêu, hơn nữa hay vẫn là cấp 11 thú hoàng chi cảnh Kim Sí đại bằng điêu, hơn nữa tại Kim Sí đại bằng điêu bên người, còn có một chỉ đồng dạng đạt tới cấp 11 thú hoàng tử lôi độc giác thú Tuy nhiên Lục Phong căn bản không e ngại hai đại thú hoàng, thế nhưng mà thú hoàng cũng võ hoàng bất đồng, linh thú trời sinh nếu so với võ giả cường đại hơn rất nhiều, ngang cấp dưới tình huống, nhân loại võ giả căn bản không phải linh thú đối thủ. Lục Phong cũng thật không ngờ, Lôi Vân Thành không chỉ có có Tam đại kiếm tổ thú hoàng, rõ ràng còn có hai đại thú hoàng đỉnh phong tồn tại, tuy nhiên hắn có năm chắc chiến thắng hai đại thú hoàng, nhưng là sẽ rất phiền vãi. Lão thất phu, đi chết. Kim Sí đại bằng điều vốn là tính tình nóng nảy, mặc dù đối với phương là võ thánh, hắn cũng chiếu rất không tha, sau đó Kim Sí đại bảng điêu hiện ra bản thể, Trừng ngàn trượng thân hình lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên Thành trên 9 tầng trời. Trưng 494, 12 cổ thi thể. chương 494, 12 cổ thi thể lão Phu tung hành đại lục hơn ngàn tái, đến nay còn không có có tìm kiếm được sen lẫn linh thú, xem thực lực của ngươi coi như có thể, hôm nay liền đem ngươi thu phục chiếm được ca. Rõ ràng, Láo Thất Phu, cho ngươi biết một chút về kim sĩ đại bằng điêu nhất tộc thần thông. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, kim sĩ đại bằng điêu bản thể chừng ngán trượng chi tại, toàn bộ thân hình bay mua tại trên 9 tầng trời, tựa hồ toàn bộ lôi vân thành đều bị che ở, đông nghịt một mảnh. Từ đại hai cánh hung hăng hướng lên trước mặt lão giả vô qua, một cỗ khủng bố lực lượng lập tức mà ra, trực tiếp đem lão giả bốn phía không gian toàn bộ thổi rung động lắc lư. Như nếu như đối phương không phải một gã vọ thánh cấp bậc cường giả, cho dù là một gã bán thánh cường giả, cũng tuyệt đối không dám chính diện tiếp kim sĩ đại bằng điều quyền lợi cùng với, dù sao kim sĩ đại bằng điều tu vi đã đạt đến cấp 11 thú hoàng đỉnh phong, đã đến gần vô hạn cùng một gã bán thánh cường giả. Thế nhưng mà cấp 11 dù sao cũng là cấp 11, như thế nào cũng không thể cùng 12 cấp so với, dù sao một gã ba sao vọ thánh đã nắm giữ thập phần thế giới chí lực, lại càng không là một chỉ thú hoàng đủ khả năng ngăn cản đâu chỉ là một quyền chém ra, một cổ càng tăng kinh khủng quyền kinh lập tức mà ra, trực tiếp kích tại kim sĩ đại bằng điêu bản trên hạ thể, một ngụm máu tươi cuồng đồ mà ra, kim sĩ đại bằng điêu ngàn trượng bản thể lập tức co lại tiểu thành vi chỉ có 2mm thân thể. Hưu tổn thương chim to. Một tiếng nũng nịu thanh âm lập tức vang lên, tùy theo tử lôi độc giác thú vũ nhịp giọn xuất thủ, đồng dạng với tư cách cấp 11 thú hoàng định phong hắn, không chỉ có thực lực có thể so với kim sĩ đại bằng điêu, hơn nữa càng thêm có thể cầu thông trong tiên địa kinh khủng nhất lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực Nhìn xem đang tại câu thông trong thiên địa lôi điện chi lực tử lôi độc giác thú u nị giọn, Lục Phong cũng là vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, dù sao lôi điện chi lực với tư cách trong thiên địa kinh khủng nhất lực lượng một trong, cũng không phải là dễ đối phói như vậy đấy. Bất quá Lục Phong lại không có chút nào lo lắng, tuy nhiên tử lôi độc giác thú u nị giọn có thể câu thông trong thiên địa lôi điện chi lực, nhưng bất kể thế nào nói, nàng tu vi chỉ là đạt đến cấp 11 thú hoàng chi cảnh, hắn còn sẽ không nhìn ở trong mắt. Thập phần thế giới chi lực lập tức mà ra, trực tiếp ngăn cách tử lôi độc giác thú u nị cùng trong thiên địa câu thông còn không có đợi tử lôi độc giác thú u nghi giọn câu thông hoàn tất, đã bị Lục Phong hung hăng kích tại trên người. Không có chút nào lo lắng, cấp 11 thú hoàng cùng Võ Thánh ở giữa trên lệch căn bản chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, hơn nữa hay vẫn là nắm giữ thập phần thế giới chi lực bà sao Võ Thánh. Chỉ là ngắn ngủ nửa canh giờ không đến, Tam đại kiếm tổ cùng hai đại thú hoàng trước sau bị đánh bại, tại thời khắc này, toàn bộ Lôi Vân thành đã không có một cường giả, đã đã trở thành dê đợi làm thịt. Các 12 xuống dưới tìm ra người của Diệp nhớ kỹ một điểm, không cho phép sát kẻ vô tội. Khẽ gật đầu, đối với bọn hắn vị này thái thượng trưởng lão Mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, dùng nhân từ để hình dung Lục Phong đều một chút cũng không đủ, sau đó 12 người rất nhanh hướng phía phía dưới lôi Vân thành vào tới. Mà Lục Phong lại không có tham dự đến tìm kiếm diệp ra người trong hàng ngũ, bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, dù sao bất kể là Kim sĩ Đại Bằng Điêu hay vẫn là từ Lôi độc giác thú Union, đều là vô cùng chân quý linh thú. Tuy nhiên một gã võ giả trong cả đời tối đa có thể ký kết một chỉ linh thú, tuy nhiên lại có thể cùng nhiều chỉ linh thú ký kết chính và phụ khế ước, vốn Lục Phong trước khi chuẩn bị muốn phải bắt được Kim Sí Đại Bằng Điêu, tới ký kết sen lẫn linh thú. Nhưng là bây giờ hắn lại cải biến chủ ý Dù sao hai đại thú hoàng cũng không phải hạ người bình thường, nếu như có thể đem hai đại thú hoàng toàn bộ thu phục chiếm được, như vậy không thể nghi ngờ là cho Ngũ Hành Môn mang đến hai cái trợ thủ đắc lực. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đối với hai đại thú hoàng ra tay thời điểm, bắn về phía Diệp Thiên thành 12 đại ngũ hành môn đệ tử, rõ ràng toàn bộ bị lập tức đánh chết, liền một cái đều không có hỏa xuống. Mà vào lúc đó, Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bại hai người bỗng nhiên xuất hiện tại Lục Phong trước mặt, trước mặt hai người còn để đó 12 cổ thi thể, đúng là ngũ hành lần này tuổi Lục Phong đi ra 12 tên cường giả. Diệp Thiên, ngươi rõ ràng dám giết ta ngũ hành môn 12 tên đệ tử. Nhìn cách đó không xa thiếu niên trước mặt 12 cổ thi thể, Lục Phong tâm bị hung hăng đâm thoáng một phát, đây chính là suốt 12 tên cường giả, trong đó càng là có thêm võ tổ chi cảnh cường giả. Thế nhưng mà 12 người lần này theo hắn đi ra đuổi giết Diệp Tiên, trước sau không đến nửa tháng thời gian, rõ ràng toàn bộ đã bị chết ở tại tại đây, càng thêm lại để cho hắn cảm thấy tức giận chính là, 12 tên cường giả không ai tới kiệm phản ứng. Trên mặt chỉ là trào phúng cười cười, Diệp Thiên căn bản lười cùng trước mặt lão giả nói chuyện, bởi vì hắn cùng với Ngũ Hành Môn đã sớm không chết không mất, hơn nữa hiện tại Ngũ Hành Môn rõ ràng đến tận môn, nếu như không phải hắn gấp trở về Nói không chừng toàn bộ Lôi Vân Thành cũng sẽ thay đổi sang linh đồ thán. Đại ca, ngươi không phải muốn kiểm tra đo lường thực lực của ta sao? Hiện tại đúng lúc là cái không tệ cơ hội. Độc Cô Cầu bại trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến nhất tinh võ hoàng chi cảnh, thực lực càng là có thể đánh chết nhị tinh võ hoàng cường giả, thế nhưng mà cùng một gã ba sao võ thánh so sánh với, hay vẫn là không đủ xem. Cho nên Độc Cô Cầu bại cũng không có lại kiên trì, theo rồi nói ra, coi chừng." Nhưng lại tại Diệp Thiên chuẩn bị ra tay thời điểm, trên chín tầng trời xa xa phóng tới ba đạo nhân ảnh, nháy mắt thời gian, ba đạo nhân ảnh đã đi tới Diệp Thiên thành trên chín tầng trời. Đem làm mọi người thấy gặp phóng tới ba người lúc, không chỉ nói Lục Phong, mà ngay cả Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bại đều là vẻ mặt giận mình, bởi vì ba người không phải người khác, đúng là ban đầu ở Ngũ Huyễn môn, cùng Diệp Thiên đại chiến ba đại thánh địa ba vị sứ giả. Tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, ba vị sứ giả sớm đã về tới ba đại thánh địa, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Lôi Vân thành, điều này nói rõ cái gì? Kỳ thật không cần phải nói, mọi người trong nội tâm vô cùng rõ ràng, không biết ba vị sứ giả tới đây có gì muốn làm. Tại Lục Phong trong nội tâm, kỳ thật rất phiền ba đại thánh địa người Nương tựa theo ba đại thánh địa danh vọng, căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, quả thực ngạo mạn tới cực điểm, thế nhưng mà Lục Phong trong nội tâm rất rõ ràng, coi như mình không muốn nhận lời tam đại sứ giả, có thể là vì tông môn, hắn không biết không làm như vậy. "Lục huynh, ba người chúng ta muốn mời người giúp một việc, như thế nào?" Ba vị sứ giả mới nói, chỉ cần ta có thể đủ làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ba vị sứ giả. Đợi một chút chém giết người này thời điểm, có thể lưu cho ta ba người chúng ta. Nghe được tam đại sứ giả lời mà nói, Lục Phong trong nội tâm lập tức có chút mất hứng, bất kể thế nào nói, Diệp Thiên đánh chết hắn chỗ mang ra 12 tên đệ tử. Nếu như mình không thể tự tay đem đối phương đánh chết, như thế nào không phụ lòng cái kia chết đi 12 người? Thế nhưng mà Lục Phong lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, ai bảo trước mắt ba người đến từ ba đại thánh địa lâu rồi, cho dù trong nội tâm có một vạn cái không uốn, hắn đổi mới ho ho hay vẫn là chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy làm phiền ba vị sứ giả rồi. Không sao. Hôm nay tụu canh ba a, ngày mai tuy nhỏ loại nhỏ, tiểu nhân, buộc phát thoáng một phát. Chương 495, tứ phương gặp nhau. Chương 495, tứ phương gặp nhau đối với tam đại sứ giả cùng Lục Phong ở giữa đối thoại, Diệp Thiên cảm thấy một hồi im lặng. Không chỉ nói hiện tại hắn tu vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, tự là trước kia, hắn cũng căn bản sẽ không e ngại tam đại sứ giả. Thế nhưng mà Diệp Thiên căn bản không có đi lý bốn người, mà là đối với Lôi Vân Thành bên ngoài không gian nói ra, "Đã đã đến, xin mời hiện thân gặp mặt ta." Diệp Thiên lời mà nói, không chỉ có lại để cho độc cô cầu bại chấn động, mà ngay cả tam đại sứ giả cùng Lục Phong cũng đều là vẻ mặt sai áo, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, rõ ràng không có phát hiện có người tại Lôi Vân Thành bên ngoài. Diệp Thiên các hạ, năm đó ma vực từ biệt, kính xin từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, theo Lôi Vân Thành phía đông một chỗ đỉnh núi về sau, đột nhiên toát ra gần trăm tên võ giả, hơn nữa trong đó đứng tại phía trước nhất tám người, càng là tu vi đạt đến Ma Tôn chi cảnh. Rất nhanh, bắt Đại Ma Tôn lập tức đi vào Diệp Thiên bên kia, cùng ba vị sứ giả, Lục Phong tạo thành tam giác to lớn xu thế, mà bắt Đại Ma Tôn không phải người khác, đúng là Ma Đạo 8 tông 8 đại tông chủ. Huyết Tiên tối, không biết đi vào ta Lôi Vân Thành có gì muốn làm. Trong thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện 8 đại tông chủ, Diệp Thiên trên mặt cũng có chút khó coi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Ma Đạo 8 tông đến đây Lôi Vân Thành, 100% là vì tìm hắn. Tuần nữa Diệp Thiên tin tưởng, Ma đạo 8 tông 8 vị tông chủ lần này đến đây, chủ yếu là bởi vì tại Ngũ Hành Môn chứng kiến hắn, dù sao lúc trước hắn tiến nhập ma vực, hơn nữa ma vực tại trăm ngàn năm qua, căn bản không ai có thể an toàn đi ra. Ma đạo 8 tông 8 vị tông chủ vốn tưởng rằng Diệp Thiên chết rồi, tuy nhiên lại thật không ngờ, tại Ngũ Hành Môn rõ ràng gặp được Diệp Thiên, cái này khiến cho 8 vị tông chủ như là đã gặp quỷ. Bởi vì Diệp Thiên là trăm ngàn năm qua, đệ nhất theo ma vực bên trong cho tới bây giờ, cho nên bắt đại ma tông tông chủ quả thực thể khẳng định cho rằng, Diệp Thiên nhất định theo ma vực ở trong đã nhận được cái gì. Cho nên Ma đạo 8 tông 8 vị tông chủ đang thương lượng về sau, một khởi đi tới Lôi Vân thành, hơn nữa 8 vị tông chủ đã thương lượng tốt, nếu như Diệp Thiên đến lúc đó gian ngoan mất linh, bọn hắn 8 người liền ra tay cưỡng chế tính đem hắn chế trụ, sau đó lời nói và việc làm ép hỏi. Kỳ thật huyết Không Thảm cũng không muốn đến, bất kể thế nào nói, nữ nhi của hắn cùng Thiếu Niên ở trước mắt đã vãn đã đóng thuyền, đến lúc đó Thiếu Niên tự nhiên trở thành con rể của hắn, về phần ma vực sự tình, tin tưởng Thiếu Niên cũng sẽ không biết hắn. Thế nhưng mà Huệ Không Thảm trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như lần này mình không đến lời mà nói, như vậy các bảy tông tông chủ nhất định sẽ bởi vì chính mình cùng thiếu Niên câu kết, như vậy đến lúc đó hắn nhảy vào hoàng hà giật giữa không rõ rồi. Diệp Thiên, ngươi là như thế nào ly khai ma vực? Không có quanh coi lòng vòng, huyết Không Thảm trực tiếp mở miệng hỏi, bởi vì hắn biết rõ, đã đã đến, như vậy còn không bằng thoải mái hỏi ra lời nói, tối thiểu tiêu trừ 7 người khác bản thân tiểu đối với hắn thành kiến. Quả nhiên, đối với huyết Không Thảm câu hỏi, Diệp Thiên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, thanh âm đạm mạc nói, chính là dạng đi tới. Vậy ngươi tại ma vực ở trong gặp cái gì? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp trên mặt minh lộ ra một tia không kiên nhẫn, nếu không phải câu hỏi chính là Huệ cơ phụ thân huyết Không Thảm Hắn căn bản lười trả lời, dù sao hắn hiện tại căn bản không quan tâm Ma đạo 8 tông. Được cái gì cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi hiện tại có thể lì khai lôi vân thành rồi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, bảy đại ma tông tông chủ sát mặt lập tức biến thành khó coi vô cùng, lúc nào có người dám đối với bọn họ tám đại tông chủ nói như thế, hơn nữa đối phương chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, Huyền Âm tông tông chủ thanh âm có chút chào phúng nói: "Diệp Thiên, đừng tưởng rằng ngươi có thể theo ngũ hành môn trốn tới tiểu vô địch thiên hạ, tại chúng ta Ma đạo 8 tông trong mắt, ngươi liền cái con sâu cái kiến cũng không phải." Biến Ông Tông Tông chủ lập tức lại để cho Lục Phong sắc mặt biến thành khó xem, dù sao Diệp Thiên theo Ngũ Hành Môn chúng nhiều cường giả trong tay thoát đi sự tình, đã sớm chuyển khắp thiên hạ. Hơn nữa chuyện này sớm được Ngũ Hành Môn coi là trăm ngàn năm qua sĩ nhục lớn nhất, bằng không Ngũ Hành Môn cũng sẽ không biết đồn công an có đệ tử, trong đó càng là kể cả bảy đại thái thượng trưởng lao xuất động. Bất quá Lục Phong trong nội tâm vô cùng rõ ràng, tuy nhiên Ngũ Hành Môn được vinh dự đệ nhất thiên hạ tông môn, nhưng thật ra là lại gần ngũ hành trận đi danh, hiện tại Chu Thần kiếm bị Diệp được, như vậy Ngũ Hành Môn cũng căn bản không cách nào khởi động. Nếu đổi lại trước kia, Viên Âm Tông lại thế nào dám như thế Quang Minh Chính Đại mở miệng vũ nhục Ngũ Hành Môn, bất quá Ma Đạo 8 Tông thêm, thực lực hoàn toàn chính xác nếu so với Ngũ Hành Môn mạnh hơn rất nhiều. Tám vị, Diệp Thiên là ta Ngũ Hành Môn muốn người, cho nên kính xin tám vị trở về đi. Thẳng đến cái lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện Lục Phong, rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện, hơn nữa vừa ra khỏi miệng liền để cho Ma Đạo 8 Tông tám vị tông chủ toàn bộ lý khai. Bất quá ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, Lục phong có thực lực này nói như vậy, dù sao một gã ba sao võ thánh, đã xem như đứng ở đại lục nhất, coi như là Ma Đạo 8 Tông liên thủ cũng không muốn cùng một gã võ thánh là địch. Lục tiến buổi, Diệp có trời mới biết về chúng ta Ma đạo một ít kinh thiên đại mật, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn dẫn đi hắn, tính xin Lục tiền bối thứ lỗi. Không được, còn không có đợi tám vị tông chủ đem nói cho hết lời, vị này tính tình rất tốt ba sao võ thánh, rõ ràng trực tiếp mở miệng đã cắt đứt bọn hắn nói chuyện, sắc mặt càng là biến thành vô cùng khó xem. Vì đuổi giết Diệp Thiên được hồi trở lại Chu thần kiếm, lần này Ngũ Hành phái ra nhiều như thế cứng, giả, thậm chí liền bảy đại thượng trưởng lão đều tự thân mã, vì chính là đem Diệp Thiên triệt để đánh chết, đoạt lại Chu thần kiếm trọng Ngũ Hành thần uy. Nhưng là bây giờ Ma đạo Tám tông lại để cho mang đi người, như vậy Ngũ hành môn làm sao bây giờ? Lục Phong thậm chí có thể nghĩ đến, nếu như Diệp Thiên rơi xuống Ma đạo Tám tông trong tay, chẳng phải là Chu thần kiếm cũng đã rơi vào Ma đạo trong tay, chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn phát sinh. Ma đạo bản thân cựu có được lấy Ma đạo trận thứ nhất, Vạn Ma Chu thần trận, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Ngũ hành trận có thể đem hắn áp chế, thế nhưng mà đã không có Chu thần kiếm, Ngũ hành trận uy lực căn bản không đủ để trấn áp Vạn Ma Chu thần trận. Tuy nhiên từ khi vạn năm trước chính ma đánh một trận xong, chính ma hai đạo không còn có phát sinh quá lớn chiến, thế nhưng mà ai cũng không dám đoan. Chính Ma hai đạo sẽ không lần nữa trình diễn vào năm trước khi đại chiến. Dù sao mặc kệ lúc nào, chính Ma hai đạo đều là đối với lập, đã đối lập, như vậy muốn khai chiến, đã khai chiến, tại đã mất đi Chu thần kiếm ngũ hành trận, đến lúc đó vạn nhất ma đạo bố trí xuống vạn ma chu thần trận, còn có ai có thể ngăn cản ở nghĩ đến đây, gần đây nhân từ Lục Phong, trong nội tâm cũng đã quyết định, nếu như Ma đạo Tám tông tiên quyết muốn dẫn đi diệp thiên lời mà nói, như vậy hắn đành phải ra tay đem tám người triệt để toàn bộ văn chữ chấm giết, coi như là lần nữa, khiến cho chính Ma hai đạo đại chiến cũng sẽ không tiếc, dù sao Chu thần kiếm quá trọng yếu. Tiếp tục cầu phiếu phiếu vé Nhưng lại có trên điện thoại di động các bằng hữu, các ngươi cũng cho thêm chút sức. Chương 496, dám chêu ta, tiêu diệt ngươi. Chương 496, dám chêu ta, tiêu diệt ngươi lục phong một câu không được, trực tiếp lại để cho chính ma hai đạo ở vào dương cung bản kiếm khẩn trương trạng thái, thế nhưng mà ma đạo tám tông tám vị tông chủ lại mất tích không có ra tay, bất kể thế nào nói, đối phương đều là một gã tu vi đạt tới ba sao võ thánh siêu cấp cường giả. huyết không thảm muốn là không muốn ra tay, vừa vận mượn cơ hội này hóa giải, sau đó cô ý nói ra, Lục Tiên vọng ngươi thể đáp ứng chúng ta, đem người này giao cho chúng ta. Ngày sau chúng ta Ma đạo 8 tông nhất định sẽ có thâm tạc. Nghe được huyết không thảm lời mà nói, Lục Phong còn không có có mở miệng nói chuyện, ba đại thánh địa Tây môn giáp đột nhiên nói ra, tám vị tông chủ, không biết các ngươi có thể nhận thức tại hạ. Đương nhiên nhận thức, ba đại thánh địa một trong lang tiêu bảo điện sứ giả các hạ. Tây môn giáp thân phận, tám vị ma tông tông chủ so với ai khác đều muốn tin tưởng, dù sao lúc trước bọn hắn cũng tham gia ngũ hành môn hôn lễ, hơn nữa sau đó ba đại thánh địa ba cùng đại hồi. Nhận thức là tốt rồi, đã tám vị tham gia lúc trước ngũ hành môn trận chiến, so sánh với cũng biết ba người chúng ta cùng Diệp Thiên ở giữa oán. Hy vọng tám vị xem tại ba đại thánh địa trên mặt mũi, chuyện này hay vẫn là không muốn nhúng tay rồi. Tây môn giáp mở miệng, tám vị ma tông tông chủ toàn bộ không nói, bất kể thế nào nói, bọn hắn bát đại ma tông có can đảm ngũ hành môn là địch, cũng không dám cùng ba đại thánh địa là địch. Nếu như ba đại thánh địa muốn diệt bọn hắn ma đạo tám tông, mặc dù có chút phiền toái, nhưng tuyệt đối là tất nhiên thành, cho nên vì tông môn, tám người quyết định tạm thời buông tha cho chính mình vốn là mục tiêu. Kỳ thật tám trong lòng người đều rất rõ ràng, ban đầu ở ngũ hành môn một trận chiến, ba vị sứ giả liền đã không phải là diệp thiên đối thủ, chẳng lẽ hiện tại là được. Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ đấy. Nếu như đến lúc đó ba đại thánh địa ba vị sứ giả tiếp tục bại hạ trận đến, như vậy đến lúc đó bọn hắn ma đạo tám tông lại ra tay lời mà nói, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không có người sẽ ra ngoài ngăn trở. Nghĩ tới đây, tám vị tông chủ rất nhanh lui ra phía sau trăm mét, chỉ còn chờ ba đại thánh địa ba vị sứ giả một bại, bọn hắn tám người liền lập tức ra tay, bất kể như thế nào đều muốn bắt Diệp Tiên. Từ đầu tới đôi, Diệp Tiên cũng không nói một câu, thẳng đến bắt đại ma tông lui ra phía sau, hắn mới thanh âm đạm mạc nói, các người đều thương lượng tốt rồi. Hừ, Tiên, đừng tưởng rằng mình có thể theo ngũ hành thoát đi đi ra cũng đã rất giỏi, nếu như ba đại thánh địa muốn giết quả thực không cần tốn nhiều sức. Đối với trước mặt thiếu niên mặc áo đen, ba vị sứ giả quả thực hận đã đến đầu khắp xương, bởi vì bằng vào ba đại thánh địa tiết tuổi, bọn hắn vô luận đi đến nơi nào, đều là thụ vạn người kính ngưỡng. Vốn muốn lần này ngũ hành môn phía trên tốt thật là vì phong một phen, thế nhưng mà lại để cho ba người thật sự thật không ngờ chính là, tại ngũ hành môn phía trên, ba người bọn họ không chỉ có không có có thể vì phong một phen, nhưng lại bị hung hăng nhục nhã một phen. Nếu như ba người bọn họ là bị một gã võ thánh chỗ nhục nhã lời mà nói, như vậy bọn hắn đành phải nén giận, thế nhưng mà nhục nhã ba người bọn họ, nhưng chỉ là một gã nho nhỏ võ tôn. Võ tôn Tại ba người bọn họ trong mắt, tiểu là tương đối mạnh đại con sâu cái kiến mà thôi, ba người chưa từng có nghĩ đến qua, có một ngày ba người bọn họ hội thua ở một gã nho nhỏ võ tôn trong tay. Bất kể thế nào nói, ba người bọn họ tu vi đều đã đặt đến ba sao võ hoàng chi cảnh, tuy nhiên tại ba đại thánh địa không coi vào đâu, thế nhưng mà thế tục tầm đó, đã xem như ba gã cường giả. Tây môn gia tự xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước, nếu như là trước khi, lại để cho hắn dùng lăng tiêu bảo điện sứ giả thân phận đi đối phó một gã nho nhỏ võ tôn, cho dù đánh chết hắn đều không muốn, dù sao quá như xe bị tuột xích rồi. Có thể tự từ, từ khi Ngũ Hành Môn đánh một trận xong, ba vị sứ giả trong nội tâm đều rất rõ ràng, thiếu niên tu vi mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới võ tôn chi cảnh, thế nhưng mà bản thân thực lực nhưng lại vô cùng cường hãn, căn bản có thể so sánh với một gã võ hoàng cường giả. Hơn nữa quan trọng nhất là, thiếu niên ban đầu ở Ngũ Hành Môn một trận chiến, không chỉ có đánh chết Ngũ Hành Môn chúng nhiều cường giả, nhưng lại tại cuối cùng bắt đại võ thánh Liên Thủ một kích bên trong thoát đi. Càng thêm lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thiếu niên trước khi đi chi tế, rõ ràng còn mang đi Ngũ Hành Môn đệ nhất thần kiếm, Chu thần kiếm, người khác có lẽ không biết Chu thần kiếm là vật gì. Ba người bọn họ với tư cách ba đại thánh địa sứ giả, lại há lại không biết đây này. Cho nên tại thời khắc này, tam đại sứ giả sớm đã đem thiếu niên tăng lên tới rồi, cùng bọn họ ngang nhau trên vị trí, thậm chí còn muốn áp đảo ma đạo tám đại tông môn tám vị tông chủ phía trên. Vừa ra tay, Tây môn giáp là được vô cùng tàn nhẫn nhất sát chiêu, bởi vì trong lòng hắn không có ngần ngại, mạnh nhất sát chiêu phía dưới, còn dùng ra ba sao võ hoàng trôi chỉ mới có đích thần thông, linh thức công kích. Nếu như là bình thường võ tôn, hoặc là trước khi giệp tiên, nói không chừng một ga ba sao võ hoàng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định được phiền thoái, nhưng là từ khi tu vi đạt tới nhất tính võ tổ. Cố động gia thuộc về chính hắn giết chóc võ vực về sau, một gã ba sao võ hoàng, Diệp Thiên đã sẽ không đặt tại trong mắt. Hơn nữa có chiến tiên thần kiếm giấu ở hắn linh thức bên trong, không chỉ nói một gã ba sao võ hoàng linh thức công kích, coi như là võ thánh linh thức công kích, Diệp Thiên cũng sẽ không có chút nào lo lắng. Tuy ý Tây môn giáp chô bắn ra linh thức công kích tiến vào hắn linh hải ở trong, từ khi tu vi đặt tới nhất tinh võ tổ về sau, Diệp Thiên phát hiện hắn linh thức bên trong biến cường lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn linh thức có chiến tiên thần kiếm thủ hộ, căn bản không sẽ để ý một gã ba sao võ ra thức công kích, đem làm Tây môn thức công kích tiến vào đến hắn linh ở trong về sau trực tiếp đem hắn luyện hóa. Tùy theo lấy ra chiến thiên thần kiếm, thương khung một kiếm lập tức xử suất, khủng bố kiếm khí trực tiếp đem Tây môn giáp bốn phía không gian toàn bộ nghiền nát, khủng bố khí lưu lập tức đem Tây môn giáp chô tồn vệ. A! Hét thảm một tiếng vang lên, Tây môn giáp tuy nhiên tránh thoát Diệp Thiên thương khung một kiếm, nhưng lại bị ngạnh xanh xanh chặt đứt một tay, máu tươi lập tức cứng lại, liền một kia huyết dịch đều không có chảy ra. Diệp Thiên, hôm nay không giết ngươi, ta thể không là người. giáp ngửa mặt lên trời bi một tiếng, chỉ là ngắn một giây đồng hồ, hắn một tay cũng đã bị chém đứt. Hơn nữa hắn tức thì bị đối phương đánh cho trọng thương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lợi mà nói, hắn tu vi bởi vậy hội giảm xuống. Đối với Tây môn Giác bị chém đứt một tay, bất kể là Phiêu Miểu Huyền phủ viên Bắc hay vẫn là trời cao tiên cung Lam công mình, hai người trên mặt đều là toát ra một tia rung động, một gã nhị tinh võ tôn, rõ ràng lập tức chặt đứt một gã ba sao võ hoàng một tay, cái này là bực nào thực lực. Diệp Thiên tu vi đạt tới nhất tinh võ tổ sự tình, ngoại trừ độc cô cầu bại bên ngoài, không có người thứ hai biết nói, chỉ cần Diệp không muốn làm cho người khác biết rõ, như vậy người khác tựu nhất định sẽ không biết, coi như là võ cũng, cũng giống như thế. Ha ha ha, ba đại thánh điệu thì như thế nào? Chỉ cần dám treo ta, ta liền muốn tiêu diệt mất ngươi. Chặt đức tây môn giáp một tay, Diệp Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời lại cười, càng là cuồng vọng toàn văn nhất nhanh nhìn trời quát, ba đại thánh điệu thì như thế nào? Nếu như dám treo hắn, hắn nhất định sẽ toàn lực đem hắn tiêu diệt. Hôm nay có chút việc, vừa vừa trở về, chưng và tiết chậm chút, không có ý tứ, thỉnh mọi người thứ lỗi. chương 497, toàn bộ đánh chết. chương 497, toàn bộ đánh chết Diệp Thiên. Nhìn cách đó không xa thiếu niên mặc cáo đen ngửa mặt lên trời giống giận, độc cô cầu bại sắc mặt lập tức biến thành vô cùng khó xem, dục diện ba đại thánh địa. Chuyện đó nếu như bị ba đại thánh địa nghe thấy, đến lúc đó Diệp Thiên tuyệt đối với hội có phiền toái rất lớn. Bất kể thế nào nói, ba đại thánh địa thế lực còn tại đó, không chỉ nói Diệp Tiên là một mình một người, chỉ sợ coi như là thiên hạ sở hữu tất cả tông môn thêm, cũng không phải ba đại thánh địa đối thủ. Thế nhưng mà Diệp Tiên tựa hồ căn bản không có nghe được hắn, ngẩng mặt lên trời cuồng tiếng ba tiếng về sau, bay thẳng đến Tây Môn Giác vào tới, nháy mắt thời gian, Diệp thiên đã đi tới Tây bên người. "Diệp Tiên, ngươi dám?" Trứng Kiến Diệp Tiên không chỉ có chặt đứt tay môn giáp một tay, hơn nữa lại để cho đổi tận giết tuyệt, bất kể là Viên bác hay vẫn là làm Không Minh, hai người một chút cũng không nghi ngờ, giờ khác này Diệp Tiên đã có chạm giết thực lực của bọn hắn. Thế nhưng mà hai người có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị chém giết sao? Tuy nhiên bình thường ba đại thánh địa cũng có tranh chấp, thế nhưng mà cái lúc này lại phải nhất trí đối ngoại, nếu không ba đại thánh địa danh vọng sẽ bị ba người bọn hắn chỗ hủy. Đối với ba đại thánh địa hai gã võ hoàng lời mà nói, Diệp Tiên chỉ là sắc mặt một tiếng cười lạnh, nếu như là trước kia, nói không chừng hắn còn sẽ không cùng ba đại thánh địa là địch, dù sao ba đại thánh địa thực lực quả thực quá cường đại. Thế nhưng mà từ khi Ngũ Hành Môn đánh một trận xong, ba đại thánh địa người không chỉ có cùng hắn một trận chiến, nhưng lại đã đến Lôi Vân Thành, từ khi ba đại thánh địa ba gã sứ giả bước vào Lôi Vân Thành bước đầu tiên lúc, Diệp Tiên cũng đã quyết định, về sau ai dám lại bước vào Lôi Vân Thành một bước, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, bất kể là ai. Năm chiến thiên thần kiếm, Diệp Tiên lần nữa sử xuất thương khủng một kiếm, khủng bố kiếm khí trực tiếp đem Tây Môn Giáp bao phủ tại khủng bố kiếm khí bên trong, trung quanh phá toái hư không trực tiếp thân thể Ba đại thánh địa một trong tiêu bảo điện giả, một gã tu vi tới võ hoàng chi cảnh cứng, giả, rõ ràng cứ như vậy bị đánh chết. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, toàn bộ sửng sở ở sảnh khoái địa phương. Không chỉ nói người khác, mà ngay cả Độc Cô Cầu Bại cũng là mở to một đôi mắt to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên chín tầng trời thiếu niên mặc áo đen, trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cột. Độc Cô Cầu Bại vốn cho là, Diệp Thiên chỉ là hù dọa một chút tam đại sứ giả, thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Diệp Thiên vừa ra tay tựu đánh chết một gã ba đại thánh địa sứ giả. Tuy nhiên tây môn giáp tại ba đại thánh địa trong địa vị không cao lắm, nhưng là Độc Cô Cầu Bại trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, có người dám can đảm đánh chết ba đại thánh địa người. Như vậy ba đại thánh địa nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng mà kế tiếp lại để cho Độc Cô Cửu bại cảm thấy một hồi hít thở không thông chính là Diệp Thiên lại đánh chết Tây Môn Giáp về sau, rõ ràng lần nữa hướng phía mặt khác hai gã ba đại thánh địa sứ giả mà đi. Không cần phải nói hắn cũng biết Diệp Thiên muốn làm gì, trong nội tâm khe khẽ thở dài, Độc Cô cầu bại biết rõ, cho dù hiện đang ngăn trở Diệp Thiên cũng vô sự tại bộ rồi, giết một người là giết, giết ba cái hay vẫn là giết. Mà đối với Diệp Thiên đánh chết ba đại thánh địa sứ giả, từ đầu đến cuối Lục Phong đều không có ra tay, bởi vì hắn biết rõ Nếu như Tam đại sứ giả toàn bộ chết trên tay lời mà nói, như vậy ba đại thánh địa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lam Không Minh giận dữ, Thiếu Nhi lập đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của bọn hắn, hiện tại càng là đánh chết Tây Môn Giáp, nếu như không thể triệt để đánh chết Thiếu Nhi, như vậy ba đại thánh địa danh vọng quả thực sẽ ngã thấp nhất gốc. Hai đại võ hoàng lập tức linh thức công kích, sau đó dùng Tà Hữu Giáp công su thế bọc đánh Thiếu niên, thế nhưng mà đối với Diệp Tiên mà nói, bất kể là Viên bác hay vẫn là làm Không Minh, tại bước vào lôi vân thành một khắc này lên, đã đã chú định vận mệnh của bọn hắn. Dịch Chóc võ vực tùy theo sử xuất, hai đại võ hoàng mới vừa tiến vào đến Diệp Tiên 10m ở trong phạm vi, lập tức cảm thấy một cổ kinh khủng sát khí trực tiếp đem hai người bọn họ áp trì chế. Trong lòng hai người kinh hãi, bởi vì võ vực đối với bọn họ mà nói, quả thực lại quen thuộc bất quá rồi, hai người chưa từng có có một ngày, bọn hắn lại bị một gã võ tổ võ vực chô áp chế, hơn nữa là hoàn toàn là áp chế. Một gã võ tổ dùng chính mình võ vực hoàn toàn áp chế hai đại ba sao võ hoàng, điều này nói rõ cái gì? Tại thời khắc này, trong lòng hai người bỗng nhiên manh động một cái đáng sợ nghi cách, đó chính là bọn họ hai người hôm nay sẽ chết tại thiếu niên ở trước mắt trong tay. Trên mặt toát ra một tia cười lạnh, Diệp Thiên căn bản không có cố kỵ hai người thế lực phía sau, trực tiếp dơ tay lên bên trong đích chiến tiên thần kiếm, thương khung một kiếm lập tức mà ra, khủng bố kiếm khí trực tiếp luân phiền, đè trước mặt hai người. Vô danh huynh, đã tội. Nhìn xem bốn phía bị một kiếm nghiền nát cho phép, Viên Bắc căn bản không có chút nào chần chừ, trực tiếp một trường khắc ở cùng hắn gần ngay trước mắt Lam Không Minh sau lưng, sau đó rất nhanh mượn lực hướng phía phía sau mà đi. Vốn Diệp Thiên một kiếm này, căn bản không có khả năng đã muốn hai đại bà sao vỡ hoàn mệnh, thế nhưng mà Viên Bắc sợ chính mình chết tại đây một lưỡi kiếm, cho nên dùng đồng bạn mệnh, đổi lấy hắn thoát đi thời gian. Lam Không Minh một lòng ngăn cản trước mặt mà đến kinh thiên một kiếm, căn bản không có nghĩ đến sau lưng có người lại đột nhiên công kích hắn, phân tâm phía dưới, Lam Không Minh lập tức bị Diệp Thiên một kiếm chô đánh chết. Đối với kết quả này, không chỉ nói những người khác, mà ngay cả Diệp Thiên cũng là chấn động, hắn thật sự thật không ngờ kết quả này, chính mình một kiếm rõ ràng lập tức đánh chết một gã ba sao võ hoàng. Nhưng khi Diệp có trời mới biết hết thảy, còn muốn tưởng đổi theo mau thời điểm, lại sớm đã phát hiện đã chậm, bất quả đúng vào lúc này, vừa mới chạy ra trăm mét xa Viên Bắc, đột nhiên theo trên chín tầng trời rơi xuống, mà ở Viên Bắc sau lưng, độc cô cầu bại tân ảnh lập tức xuất hiện mọi người trước mặt. Ta giúp ngươi giải quyết cuối cùng một cái, bất quá còn lại cái này, ta lại bất lực." Xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Thiên trên mặt khó được toát ra vẻ tươi cười, thanh âm cùng vọng cực kỳ nói, "Một mình ta là đủ." Sau khi nói xong, hư vô bộ pháp lập tức triển khai, Diệp Thiên thân thể lập tức biến mất tại mười chỗ, mà vào lúc đó, một mực không có ra tay lục phòng, rốt cục xuất thủ. Bất quá vị này tu vi đạt tới ba sao võ thánh cường giả, tại đối mặt một gã nhất tinh võ tổ thời điểm, trên mặt rõ ràng hiện đầy ngưng trọng, dù sao một gã có thể sử xuất kiếm phái hư không thần thông võ tổ, tiềm lực quả thực quá lớn. Vừa ra tay, Lục Phong trực tiếp sử xuất thập phần thế giới chí lực, bởi vì Lục Phong trong nội tâm rất rõ ràng, vô luận như thế nào cũng không thể cho đối phương một điểm cơ hội, bằng không hắn mình tuyệt đối hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn vừa ra tay mới được là thập phần thế giới chí lực, phải cam đoan làm được một kích tất chúng, trực tiếp đem Thiếu Niên đánh chết, hắn có thể không hy vọng đến lúc đó cho Thiếu Niên có bất kỳ cơ hội nào. Hư Vô Bộ Pháp phát huy đến mức tận cùng, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Lục Phong cùng Tam Đại sứ giả có thể không giống mới, dù sao một gã ba sao võ thánh cùng một gã ba sao võ hoàng thẳng điện thoại xem tiếp trên lệch là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Chương 3, đưa đến Chương 4, 9 điểm đưa đến. Chương 498, hai đại thú thánh xuất thế. Chương 498, hai đại thú thánh xuất thế thương khung một kiếm lần nữa sử xuất khung bố kiếm khí lập tức đem Lục Phong lấn, phiền, cháo, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, căn bản không có chút nào kinh hồ, ngược lại bình tĩnh người phải sợ hãi. Không phải không thừa nhận, dùng võ tôn thực lực rõ ràng có thể sử xuất 3 sao vũ thần vốn có kiếm toái hư không, người hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn, đáng tiếc hôm nay người gặp được chính là ta, nhất định cũng chết. Khung bố kiếm khí ở trong, Lục Phong thanh âm chậm bay ra, truyền khắp toàn bộ Lôi Vân thành mỗi người trong lỗ tai, đúng vào lúc này Tự hồ là nghĩ tới điều gì, Độc Cô cầu bại sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm càng là để lộ ra một cổ vội vàng cùng nộ. Diệp Thiên, coi chừng, hắn có thần khí. Thế nhưng mà Độc Cô cầu bại cảnh cáo sớm đã đã chậm, tại Lục Phong nói ra lời này thời điểm, cả người trên người chợt bộc phát ra một cǒu ngũ thái ban lan thần quang, lập tức đem sở hữu tất cả kiếm khí thôn vệ. Nghe được Độc Cô cầu bại nhắc nhở, Diệp Thiên trong nội tâm liền đã có chuẩn bị, nhưng khi hắn chính thức kiến thức đến đối phương thần khí lúc, trên mặt hay vẫn là không được chấn động. Đối với mình Thương Không một kiếm, hắn có vô cùng tin tưởng, dù sao hắn đã từng ngai tại ngũ hành môn phía trên, nương tựa theo Thương Không một kiếm, không chỉ có chém giết bán thân cường giả, hơn nữa càng là chém giết võ thánh cấp bậc siêu cấp cường giả. Nhưng là bây giờ, hắn thương không một kiếm rõ ràng không nảy rồi, nhưng lại bị đối phương cắn nuốt sở hữu tất cả kiếm khí, liền một tia rung động đều không có toé lên, cái này đã nói rõ, đối phương trên người hoàn toàn chính xác thật có lấy một kiện thần khí. Đúng vào lúc này, Lục Phong thân ảnh đã hiện hiện ra, mà ở trên người của hắn lại hất lên một kiện áo choàng, cả kiện áo choàng bên trên tàn mát ra một cổ lực lượng kinh người, hoàn toàn so thương không một kiếm uy lực càng tăng kinh khủng. Kiện thần khí này tên là Hiên Viên Ili, mà kiếm này gọi là Hiên Viên kiếm, cũng đồng dạng là một kiện thần khí. Hai kiện thần khí là Lao phu 300 năm trước mà được, 300 năm ở trong, Lao phu chỉ dùng qua ba lượt, mà đây là lần thứ tư, có thể chết ở hiên viên thần khí xuống, ngươi cũng có thể tự ngạo rồi. Lúc này đây, Diệp Thiên trên mặt có chỉ là một cổ vẻ mặt nghiêm trọng, bất kể thế nào nói, đối phương không chỉ có là một gã tu vi đạt tới ba sao võ thánh chi cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa đối phương rõ ràng còn có hai kiện thần khí. Một gã ba sao võ thánh trong tay có được hai kiện thần khí, không chỉ nói hắn một gã nho nhỏ nhất tinh võ tổ, coi như là võ thánh đỉnh phong siêu cấp cường giả, đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Cho nên Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào. Trực tiếp đi ra ngoài đồng dạng vi thần khí Ma Thiên Ấn, từ khi Ma Thiên năm ấn hợp năm là một thời điểm, Ma Thiên Ấn uy lực lập tức tăng vọt vô số lần. Lúc trước bằng vào Ma Thiên Ấn, Diệp Thiên còn thành công kích thương tu vi đã đạt tới võ thánh đỉnh phong đế phệ thiên, tuy nhiên đó là đánh lén dưới tình huống, thế nhưng mà cũng theo cái khác phương diện nói rõ Ma Thiên Ấn cường đại. Căn bản không có đều nói một câu nói nhảm, Diệp Thiên trong tay Ma Thiên Ấn lập tức mà ra, trực tiếp tăng vọt trở thành cực lớn Ma thiên Ấn, hướng phía đối phương hung hăng đập phá xuống dưới. Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng Ma Thiên uy lực Cái này một ấn nếu như lệnh xuống đi lời mà nói, coi như là một gã tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh cường giả đều bị lệnh chết, nếu như là võ tổ lời mà nói, như vậy 100% sẽ bị lệnh thành thinh nát. Thế nhưng mà Lục Phong trên mặt căn bản không có chút nào biểu lộ, tựa hồ đối với Ma Thiên ấn căn bản không quan tâm, thế nhưng mà một bên Ma đạo 8 tông người, lại mỗi người đều là sắc mặt đại biến. Lại là Ma đạo chí bảo Ma Thiên năm ấn, làm sao có thể xuất hiện tại Diệp Tiên trong tay? Xem ra chúng ta phải bắt lấy Diệp Tiên. Ta xem không như chúng ta 8 người phát ra tín hiệu, đem trong tông môn lão tổ tông gọi a. Đối với Ma đạo 8 tông 8 vị tông chủ Diệp Thiên căn bản không có chút nào để ý tới, mà Thiên ấn sử xuất về sau, Diệp Thiên lần nữa bạo phát trên người dết chóc võ vực, bất quá lần này giết chóc võ vực nhưng lại nếu so với trước khi là bất luận cái cái gì thời điểm đều cường đại hơn. Từ khi giết chóc chi tâm cùng Diệp Thiên triệt để dung hợp về sau, Diệp chơi còn chưa có toàn lực sử xuất qua cái này cổ sát lục chi khí, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào khống chế được cái này cổ cùng ra sát khí. Diệp Thiên trên tay phải, chiến thiên thần kiếm lập tức mà ra, mà Diệp Thiên bên ngoài cơ thể cái này cổ sát lục chi khí, rất nhanh dũng mãnh vào đến chiến thiên thần kiếm ở trong, vốn là tinh long lánh chiến thiên thần kiếm Rõ ràng lập tức biến thành đen nhánh sắc, nhưng lại thỉnh thoảng tán ra một tia khủng bố khí tức. Đúng vào lúc này, Lục Phong trong tay hiên viên kiếm đã hung hăng bổ vào chính áp hướng hắn ma thiên ấn phía trên, hai quyển thần khí tùy theo đã xảy ra va chạm kịch liệt, một cổ kinh thiên chi lực vang vọng thiên địa. Diệp Tiên cùng Lục Phong cũng bị cái này cổ kinh thiên chi lực làm cho rút lui ba bước, mà Diệp Tiên càng là khỏe miệng chạy ra một tia máu tươi, sắc mặt vô cùng khó xem, bởi vì bằng vào ma thiên luẩn, hắn còn thì không cách nào chiến thắng Lục Phong. Thu hồi ma thiên ấn, Diệp thiên đã giơ tay lên bên trong đích thiên thần kiếm, mà ngay một khắc này Hai đạo to do Phượng Minh tiếng vang triệt thiên địa, hai cái ngàn trượng lớn nhỏ chim to lập tức xuất hiện tại trên 9 tầng trời. Hỏa Phượng Thanh Loan, chứng kiến trên 9 tầng trời hai cái linh thú, Diệp Thiên trên mặt toát ra một cổ sợ hãi lẫn vui mừng. Từ khi hai cái linh thú ngủ say về sau, tiêu không còn có tình qua, tại thời khắc này, hai đại linh thú rốt cục tái nhập nhân gian. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên cảm thấy càng thêm kinh hỉ chính là, lúc trước lâm vào ngủ say Hỏa Phượng Thanh Loan, chỉ là hai cái tu vi đạt tới cấp 11 cảnh giới linh thú, nhưng là bây giờ, bất kể là Hỏa Phượng hay vẫn là Thanh Loan, hai đại linh thú tu vi đều đã đạt đến 12 cấp thú thánh cảnh. Linh thú chỉ cần đột phá đến 12 cấp thú thánh chí cảnh, như vậy liền có thể biến hóa trưởng thành, thực lực càng là khủng bố đáng sợ, võ thánh cấp bậc từng giả, căn bản không phải hắn đối thủ. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết do, bản thân Chiến Thiên Thần Kiếm là không tồn tại, chẳng qua là Hỏa Phượng Thanh Loan hai đại thú hoàng kết hợp, hình thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Diệp Thiên một mực cũng không phải một cái người hế kỷ, hắn không có khả năng lại để cho hai đại linh thú một mực dùng kiếm hình thức tồn tại, hắn muốn cho hai đại linh thú cùng tiểu đồng dạng, trở thành hắn sen lẫn linh thú. Diệp thiên đứng ở chỗ này lấy vẫn không núc thế nhưng mà hai đại thú thánh nhưng lại xuất thủ. Tả Hữu Giáp công bay thẳng đến trước mặt lao giả vào tới, tốc độ cực nhanh, quả thực nếu so với Diệp Thiên Hư vô bộ pháp càng tốt hơn. Kỳ thật tại vừa mới một kích bên trong, Lục Phong cũng bị thụ một tia vết thương nhẹ, tuy nhiên hắn không quan tâm chuyện tiền, nhưng là bất kể thế nào nói, Ma Thiên Ấn đều là một kiện hàng thật giá thật thần khí. Mà bây giờ, Diệp Thiên Thần kiếm bỗng nhiên biến thành hai đại thu thánh, loại tình huống này, Lục Phong trong nội tâm kỳ thật rất rõ ràng biết rõ, cho dù hắn có được lấy hai kiện thần khí, có thể là đồng dạng không cách nào chiến thắng trước mắt hai đại thu thánh, cùng hắn như vậy, còn không bằng nhiều tìm một chút người đến, đến lúc đó cũng càng có chút ít nắm chắc. Mị tới đây, Lục Phong không tại chần chờ, trực tiếp quay người rất nhanh điện não tìm hiểu rời đi, rõ ràng liền hô một tiếng mời đến đều không có đánh, nháy mắt thời gian, vị này có được hai kiện thần khí 3 sao võ thánh, tự biến mất tại Lôi Vân Thành cuối cùng. Trên điện thoại di động các bằng hữu, còn thỉnh các ngươi có thể đến trang web ủng hộ tiểu đỗ. Đã tạ rồi. Chương 499, phàm nhân người, giết không tha. Chương 499, phàm nhân người, giết không tha có được hai kiện thần khí 3 sao võ thánh bại lui. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, giống như là một quả nguyên tử, đặt ở ở trên đảo, tại thời khắc này Tất cả mọi người cảm thấy ánh mắt của mình có phải hay không bỏ ra, hoặc là nói vừa mới đã phát sinh hết thảy, kỳ thật đều là không chân thực đấy. Nguyên vốn định bắt Diệp Thiên Ma đạo tám vị tông chủ, vào lúc đó cũng toàn bộ sững sờ ở sẵn khoấy đấy, không ai dám đi tới, dù sao người ta liền có được hai kiện thần khí ba sao võ thánh đều có thể đổi đi, càng thêm không chỉ nói bọn hắn tám gã tu vi chỉ là đạt tới võ tôn chi cảnh tông chủ rồi. Đến tận đây một trận chiến, chỉ sợ dùng không được bao lâu, Diệp Thiên tên tuổi lại hội lần nữa danh chấn thiên hạ, đánh chết ba gã ba đại thánh địa sứ giả, bại lui một gã có được hai kiện thần khí ba sao võ thánh, như vậy động tĩnh dù là không muốn nổi danh cũng khó khăn. Mà lúc này trên chín tầng trời hai đại thánh, đã do bản thể biến hóa đã trở thành hai gã tuấn nam, nữ, đều tại 20, nếu như đem hai người phóng tới trong chơn thế, không biết sẽ chọc cho hạ bao nhiêu nghiệt duyên. Hỏa Loan tu tới 12 cảnh, hoàn toàn có thể biến hóa trở thành, sau đó đứng tại sau lưng, tại thủ hộ lấy bọn hắn vị này, tiểu chủ nhân. về sau, ánh qua Ma mọi người, chỉ có giờ khắc này Ma đạo Tam Tông tất cả mọi người sớm đã rời khỏi Thành trong phạm vi, không Diệp Tiên sớm đã ra tay. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên đột nhiên phóng lên trời, thư vô bộ pháp lập tức biến mất tại Lôi Vân thành phía trên, chỉ là đảo mắt thời gian, Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này Diệp Thiên hai tay lại giơ một mặt thông thiên tấm địa đá, tấm địa đá ước chừng có trăm trượng, chỉ là độ dày cũng đủ để lại để cho người cảm thấy trái tim băng giá, sau đó Diệp Thiên đem trong tay thông thiên tấm địa đá, hung hăng đánh tới hướng Lôi Vân thành cửa thành bên trái. Sau đó Diệp Thiên lấy ra Chu thần kiếm, dùng hắn trong cơ thể kinh sát lục chi khí, trực tiếp tại thông thiên trên tấm địa đá vung dậy, chỉ là nháy mắt thời gian, chín cái thông thiên chữ to cũng đã xuất hiện ở thông thiên trên tấm địa đá. Diệp Thiên tại thông thiên trên tấm địa đá viết chính là: "Phàm nhập lôi vân thành người, giết không tha." Hơn nữa "Phàm nhập lôi vân thành người, giết không tha" chín cái chữ, toàn bộ là Diệp Thiên dùng Thương Không một kiếm viết ra, từng cái chữ bên trên đều để lộ ra một cổ kiếm toái hư không kiếm ý, hơn nữa từng cái chữ bên trên còn tràn ngập một cổ sát lục chi khí. Đi xong sau, Diệp Thiên mang theo độc cô cầu bại, còn có hai đại thú thánh về tới Lôi Vân Thành ở trong, mà bất kể là Tam đại kiếm tổ hay vẫn là hai đại thú hoàng, đang nhìn đến Diệp Thiên bình yên vô sự về sau, trong nội tâm đều thở giải một hơi. Trong 3 ngày Lôi Vân Thành trên căn bản là rõ êm sóng lặng, mà bây giờ toàn bộ Lôi Vân Thành thảo luận tối đa chủ đề là được Lôi Vân Thành thành chủ đại nhân trở về tin tức tốt. Có thể nói Diệp Thiên tuy nhiên không lịch sự thường tại Lôi Vân Thành lộ diện, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn tại trong mọi người hoàn mỹ hình tượng. Tại thời khắc này, toàn bộ Lôi Vân Thành mỗi người, trên cơ bản đều muốn hắn coi là thiên thần nhân vật tầm thường. Trong một nhà tự lâu, vài tên đại hán ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh ăn uống lấy, trên mặt có một tia kinh hỉ, trong đó một gã đại hán khẩu răng có chút bất lợi nói, thành chủ đại nhân quả thực quá thuộc loại châu bò rồi, rõ ràng đánh chết ba gã võ hoàng, còn đi một gã võ thánh. Đương nhiên, người cũng không nhìn một chút chúng ta thành chủ đại nhân là ai, không chỉ nói võ hoàng võ thánh các loại con sâu cái kiến, coi như là vũ thần cấp bậc cường giả đến, chúng ta thành chủ đại nhân làm theo có thể đem hắn đánh chết. Hơn nữa ta còn nghe nói một sự kiện, chúng ta thành chủ đại nhân, năm nay tựa hồ mới vừa vận đã qua 20 tuổi. Nghe thế tên đại hán lợi mà nói, tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, 20 tuổi liền có thể đánh chết võ hoàng cường giả, đặt tới kinh người như thế thực lực, cái này là bực nào có một không 102 tùy tài. Tại vài tên đại hán chân trái chỗ, hai gã áo xám lão giả sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng mà hai người ai cũng không nói gì thêm mà là đứng dậy biến mất tại nguyên chỗ, cả một tiểu lâu ở bên trong, rõ ràng không ai phát hiện hai gã lao giả là như thế nào ly khai đấy. Trong ba ngày, Diệp Thiên sự tình gì cũng không có làm, cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là cùng hắn mấy vị hồng nhan tri kỷ, còn có cha mẹ của hắn cùng một chỗ hưởng thụ niềm vui gia đình. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đây chỉ là trước bao tác bình tính ngày, sau đó bất kể là ma đạo tám tông hay vẫn là ngũ hành môn, đều sẽ phái ra càng cường đại hơn địch thủ mà đến. Bất quá Diệp Thiên ngược lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì ngay tại một ngày trước, hắn cuối cùng từ tứ quỷ sát linh trong trận, nghiên cứu ra ma đạo đệ nhất đại trợ. Vạn Ma Chu thần trận. Năm đó Ma đạo bằng vào Vạn Ma Chu thần trận, đánh chết chính đạo vô số cường giả, trong đó càng là có thêm vũ thần cấp bậc siêu cấp cường giả, nếu không phải cuối cùng Ngũ Hành môn sự xuất đệ nhất thiên hạ trận, Ngũ Hành trận lời mà nói, nói không chừng hiện tại sớm đã là Ma đạo đích thiên hạ. Hơn nữa Diệp Tiên cũng đã theo độc cô cầu bại trong miệng biết được Hoàn Hồn thảo hạ lạc, hạ xuống, cho nên hắn đã quyết định, đợi đến lúc lần này Lôi Vân thành sự tình giải quyết về sau, hắn tựu đứng dậy đi tìm Hoàn thảo, còn có Thiên Linh tộc hạ lạc, hạ xuống. Lôi Vân thành ngoài ngàn mét, Ma đạo tám tông tám vị tông chủ lúc này thời điểm chính đang cung kính xem lên trước mặt tám người, tám trong lòng người rất rõ ràng, tuy nhiên bọn họ là tám tông tông chủ, thế nhưng mà địa vị cùng phía trước tám vị so sánh với, căn bản không thể giống nhau mà nói. Nếu như Diệp Thiên lúc này lời mà nói, nhất định có thể nhận ra, theo ma đạo tám tông chạy đến tám người, đúng là ban đầu ở Hắc Sơn, muốn đi vào Hắc Ô Sơn tám gia ma hoàng. Bát đại ma hoàng bên trong, Quỷ Vương tông ma hoàng đế vị Mikeji, đương nhiên thanh âm ú ám mà hỏi, các ngươi xác định, chính là cái kia đồng hồ trên tay có ma đạo chí bảo ma thiên năm ẩn. Nghe được câu hỏi, Ma đạo tám tông tông chủ nào dám có bất kỳ dấu diếm, trực tiếp hồi đáp, "Tiền mối, Diệp Thiên trong tay có được Ma Thiên năm ẩn, là chúng ta ba ngày trước tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Diệp Thiên nương tựa theo Ma Thiên năm ẩn, đem một gã ba sao võ thánh trô đánh lui." Lúc trước tám đại tông chủ chỉ là đứng ở đàng xa quan sát, căn bản không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hơn nữa không biết vì cái gì, đối với Diệp Thiên chiến thiên thần kiếm hóa thành hai đại thú thánh sự tình, tám đại tông chủ nhưng lại một chữ không để. Khẽ gật đầu, nghe được tám người lời mà nói, Lệnh Vụ Mai chợt rỉ trên mặt có một tiếng ngưng trọng, sau đó đối với lượng bên ngoài bảy tên ma hoàng nói ra, "Các ngươi thấy thế nào việc này tình?" Thường, lúc trước chúng ta 8 người tự mình hack Ocean, cái kia này lao bất tử năm ấn không chịu đem ma thiên năm ấn giao cho chúng ta, lại thật không nở, hiện tại rõ ràng giao cho một cái miệng còn hơi sữa tiểu tử. Xem ra năm ấn đã không có ý định lại vì ta ma đạo hiệu lực rồi, không bằng sau lần này, chúng ta lại đi hack Ocean, thừa cơ đưa hắn giết trừ. Vạn không được, tuy nhiên năm ấn đã vẫn lạc, nhưng là linh hồn chi lực còn không có hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Lúc trước năm ấn vẫn lạc thời điểm, từng từng nói qua một câu, linh hồn tỉnh, chiến hoàng sinh, đời ho hồi, độc trưởng tiên hạ, đến lúc đó ta liền có thể tung hoành đại lục. Đoét, điện thoại các bằng hữu, các ngươi tại trên điện thoại di động cũng không có khả năng ủng hộ tiểu độ, chỉ có đăng nhập trang web mới có thể, cho nên kính xin các vị bằng hữu không muốn ngại phiền toái, đến trang web xem tiểu độ sách. Chương 500, Vạn Ma Chu thần trận. Bạn trên mạng thượng truyền chương và tiết thứ 500 lẻ chương Vạn Ma Chu thần trận linh hồn thức tỉnh, chiến hoàng trọng sinh, muôn đời luân hồi, độc trưởng thiên hạ, đến lúc đó ta năm ấn liền có thể tung hành đại lục. Năm đó được vinh dự ma thần phía giới đệ nhất nhân năm ấn ma thánh, tại trước khi chết cho nói lời mà nói, tất cả mọi người căn bản không có khả năng quên, chỉ có điều tất cả mọi người không hiểu ý tứ trong đó mà thôi. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý Ma Thiên năm ấn tại tiểu tử kia trong tay? Các ngươi không muốn nhau nhau rồi, nhìn xem cái kia khối thông thiên tấm địa đá Một mực không có mở miệng Nguyên Âm tông ma hoàng bộ cốc, đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói ra, sau đó 7 người khác toàn bộ ý miệng, nhìn cách đó không xa thông thiên tấm địa đá. Từ khi đi vào Lôi Vân Thành về sau, bọn hắn cũng không có chú ý tới bầy đặt tại Lôi Vân Thành bên ngoài thông thiên tấm địa đá, mà là một mực thảo luận người nên như thế nào đối phó Diệp thiên, dù sao theo Diệp Tiên trên tay đạt được về ma sự tình, cùng với thần khí Ma Thiên năm ấn. Thế nhưng mà cho tới giờ khắc này, đem làm Bát Đại Ma Hoàng nhìn về phía Lôi Vân Thành bên ngoài thông thiên tấm địa đá lúc, đều bị trên tấm bia đá chín chữ to chỗ rung động thật sâu, từng cái chữ tự giống một thanh thần kiếm, xuyên thẳng lòng của bọn hắn vì, phàm nhập Lôi Vân Thành người, giết không tha. Thật sự là thật không ngờ, một gã nho nhỏ vọt tồn, rõ ràng có thể kiếm bái hư không, hơn nữa viết xuống thần kỳ như thế kiếm bái hư không chi chữ, nếu như có thể ở chỗ này tìm hiểu ngàn năm thời gian, nói không chừng chúng ta có thể bước vào vũ thần chi cảnh cũng chưa hẳn không phải xa xỉ sự tình. Bất kể như thế nào, chúng ta trước nhập Lôi Vân Thành, đem tiểu tử kia chào nói sao? Các ngươi đi thôi, lão phu đã sống hơn ngàn tái, vì chính là truy cầu rất cao cảnh giới, hiện tại đã có cơ hội tốt như vậy, Lao phu không muốn như vậy bỏ qua. Ta cùng với Bồ Cốc nghĩ cách đồng dạng, muốn đi các ngươi đi thôi, ta cũng không đi. Ta cũng không đi, từ nay về sau ta cũng không hề hội hội tông môn, lúc nào hoàn toàn hiểu thông trên tấm bia đá kia bí, ta tại phản hồi tông môn. Chỉ là ngắn ngủ nửa canh giờ, theo ma đạo tám tông chạy đến tám gã ma hoàng, đã có 3 người lựa chọn rời khỏi, theo thứ tự là Huyền Âm tông Bổ Cốc, Quỷ Vương tông Quỷ Khốc, Ma Thiên toàn bộ lựa rời khỏi. Mà còn lại 5 tên ma hoàng thì là toàn bộ lựa chọn tiến công. Năm tên ma hoàng phân biệt đại biểu cho năm đại ma tông, theo thứ tự là Không gió lĩnh, Thiên Ma tháp, Địa Ma tháp, Âm Sắt Lốc, Lệ Quỷ tông. Ba gã ma hoàng lựa chọn rời khỏi, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà còn lại năm tên ma hoàng thì là mang theo còn lại ma đạo 8 tông toàn bộ đội ngũ, hướng phía Lôi Vân thành chi đi. Bất quá năm tên ma hoàng coi như vì tông môn cân nhắc, chỉ là khiến người khác tụi bọn hắn tiến vào, còn lại 8 vị tông chủ nhưng lại lại để cho hắn về tới tông môn, dù sao một gã tông chủ đối với một cái tông môn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Diệp Thiên bố trí xuống vạn ma chu trận, cũng không có liên quan đến, đến Lôi Vân thành, mà là chỉ bao trùm Diệp thành. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như là ma đạo cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản lạm sát kẻ vô tội. Dù sao ngoại trừ Diệp Thiên thành bên ngoài, toàn bộ Lôi Vân thành nội đều là một ít người bình thường, mà những lính đánh thuê kia đoàn, ma tông tác thì là căn bản sẽ không động, tại một mảnh khắc nghiệt hào khí phía dưới, Lôi Vân thành đưa tới luồng thứ nhất cường địch. Đảo mắt thời gian, Nam đại ma hoàng mang theo ma đạo một đám đã tiến nhập Lôi Vân thành, chỉ là lại để cho mọi người không rõ chính là, toàn bộ Lôi Vân thành tựa hồ đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh gây người cảm thấy sợ hãi. Nếu như dựa theo lớn như thế thành trấn mà nói, bình thường vinh trình độ có thể nghĩ, nhưng là bây giờ, cực đại trên đường phố Rõ ràng không có một cái nào người qua đường, trung quanh hai bên thương gia toàn bộ đóng cửa. Lao tổ tông, Lôi Vân Thành có phải hay không lại mai phục? Kỳ thật căn bản không cần thủ hạ đệ tử nhắc nhở, năm đại ma hoàng sớm đã phát giác, có thể biết rõ Lôi Vân Thành có mai phục, lại để cho bọn hắn 5 người buông tha cho Ly Khai Lôi Vân Thành khả năng ấy ư? Đáp án nhất định là không nhận, chối bỏ đấy. Bất kể là vì năm ấn ma thánh lưu lại ở dưới thần khí, vẫn là vì đạt được về ma vượng hết thảy, năm đại ma hoàng trong nội tâm cũng đã rất rõ ràng, cho dù phía trước là núi đao biệt lửa, bọn hắn cũng muốn sông bên trên một sông. Không muốn kinh động người bình thường. Chúng ta trực tiếp tiến vào Diệp Thiên Thành. Năm Đại Ma Hoàng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, nếu như hôm nay dẫn đội không phải Năm Đại Ma Hoàng, mà là tu vi tương đối thấp ma đạo võ giả, khẳng định như vậy là trước đồ sát quang lôi vân thành người bình thường, rồi sau đó lại tiến vào Diệp Thiên Thành. Thế nhưng mà Năm Đại Ma Hoàng tu vi đều đã đạt đến nhất định tình trạng, trong nội tâm đều rất rõ ràng thiên đạo lực lượng, nếu như lạm sát kẻ vô tội lời mà nói, như vậy người muốn đột phá rất cao cảnh giới, quả thực cửu là khó càng thiên khó. Một chuyến mọi người rất nhanh vào Diệp Thành, mà vào lúc đó, vừa mới còn không có một bóng người trên đường phố, đột nhiên toát ra rất nhiều người đầu, chỉ là nháy mắt thời gian Toàn bộ Lôi Vân Thành gần 1000 vạn miệng người, toàn bộ tụ tập đã đến Diệp Thiên Thành bên ngoài. Chỉ có điều những người này căn bản không tiến vào đến Diệp Thiên nội thành, mà là toàn bộ nhất trí quỷ gối Diệp Thiên Thành bên ngoài, hai tay che tại trước ngực của mình, trên mặt tràn đầy một cái chân thành tha thiết chi sắc. Mà đang ở Lôi Vân Thành ngoài trăm dặm, Lục Phong cùng một gã lao giả đồng thời đứng tại trên 9 tầng trời, phía sau hai người còn có 12 tên đệ tử, tắc thì đều là tu vi đạt tới võ tôn phía trên cường giả. Lục lão, ngươi nói là, ngươi nương tựa theo hiên viên thần khí cũng không có có thể đem Diệp Thiên đánh chết. Khẽ gật đầu, nếu là lúc trước, cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không biết đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, dù sao một gã ba sao võ thánh, trong tay có được lấy hai kiện thần khí, rõ ràng bày tại một gã võ tôn trong tay, quả thực chính là một cái xỉ nhục lớn nhất. Mà người này lão giả đúng là tứ đại ba sao võ thánh một trong hát Đại Thông, Hắc Đại Thông tuy nhiên thực lực vô cùng cường đại, nhưng là cả ngũ hành môn người cũng biết, người này thực lực cường hẳn ba sao võ thánh, có một cái chí mạng quyết điểm, cái tiêu chính là tình địch của ngạo. Chứ không chỉ nói đối phương chỉ là một gã nhỏ nhỏ võ tôn, cho dù đối phương là một gã so thực lực của hắn càng cường đại hơn võ thánh đỉnh phong giả, Hắc Đại Thông đồng dạng sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Hắc Đại Thông một mực đều không phục Ngũ Hành Môn đệ nhất cường giả Lâm Vân, tại tâm lý của hắn vẫn cho rằng, trừ phi mình gặp được vũ thần chi cảnh siêu cấp cường giả, nếu không mặc cho ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá đối với Hắc Đại Thông loại hành vi này cùng với tâm lý, không người nào dám để ý tới, mà Ngũ Hành Môn mặt khác 6 vị thái thượng trưởng lão, căn bản lười đi quản, dù sao bọn hắn hàng đầu mục tiêu tiểu là tu vi, do đó đạt tới rất cao tu vi. Cho nên tại thời khắc này, đem làm Hắc Đại Thông biết được Lục Phong rõ ràng sở xuất hai đại thần kiếm, rõ ràng không có, có thể đem một gã võ tôn đánh chết thời điểm, cả người trên mặt đều cười lên hoa. Nếu không phải Lục Phong lại tại tình huống hiện tại, đã sớm nên ngang rời đi rồi. Cố nén phẫn nộ trong lòng, Lục Phong một mực ở trong lòng khuyên bảo chính mình, đối phương chính là người như vậy, ngàn vạn không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn, theo rồi nói ra, "Hắn oh kẻ này thực lực cường hãn, lại có thần khí hộ thân, nhưng lại có hai đại thú thánh tọa chấn, ta xem không như hai người chúng ta liên thủ, đem hắn chém giết, đoạt lại Chu thần kiếm." Chương 501, tín ngưỡng lực. Chương 501, tín ngưỡng lực ý của ngươi là, để cho chúng ta đường đường hai đại ba sao võ thánh đi đối phó một gã nho nhỏ võ tôn. Khẽ đầu. Tuy nhiên Lục Phong trong nội tâm cũng có một vạn cái không muốn, thế nhưng mà vừa nghĩ tới đối phương rõ ràng có thể kiếm toái hư không, nhưng lại có hai đại thú thánh phần che tay, Lục Phong trong nội tâm thì có cổ cảm giác vô lực. Cho dù hắn có được lấy hai đại thần khí, cũng không có khả năng cùng hai đại thú thánh đối kháng, trừ phi đồng quy vu tận biện pháp này, thế nhưng mà tu vi đặt tới võ thánh chi cảnh, lại há nguyện ý theo ý đàm luận sinh tử. Cho nên Lục Phong đã quyết định, bất kể như thế nào, đều muốn liên hợp Hắc Đại Thông cùng một chỗ đối phó Thiếu Niên, nếu như lần này không thể đem Thiếu Niên đánh chết lợi mà nói, như vậy hắn thật sự không cảm tưởng giống như, nếu để cho Thiếu Niên lại phát triển cái vài năm. Ngày sau sẽ đạt tới thế nào tình trạng? Thế nhưng mà Hắc Đại Thông lại không nghĩ như vậy, lại để cho hắn một gã đường đường bà sao võ thánh, hơn nữa hay vẫn là ngạo mạn cực kỳ Hắc Đại Thông, theo rồi nói ra, điểm ấy ta làm không được, Lục lão, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi giúp ngươi ô okay kê hắn. Nói xong Hắc Đại Thông liền muốn hướng phía Lôi Vân Thành mà tới, tuy nhiên lại bị Lục Phong ngăn ngăn lại, sau đó thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, Hắc huynh, ngươi có thể phải biết rằng chuyện này tầm quan trọng, đến lúc đó làm cho đập phá nói cũng không nên trở về bằng dao, nhắn đủ. Đã thành, Lục lão, ngươi tiểu ở chỗ này chờ của ta thật nhỏ tâm, các ngươi 12 người đi theo ta. Bâng. Sau khi nói xong, Hắc Đại Thông không tại nói thêm cái gì, trực tiếp mang lấy thủ hạ 12 người, rất nhanh hướng phía xa xa lôi Vân thành chạy đi, nháy mắt thời gian, liền triệt để biến mất ở phương xa cuối cùng. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa 13 người, Lục Phong trong nội tâm khẩn trường, tuy nhiên lại bất lực, dù sao Hắc Đại Thông tại ngũ hành môn địa vị, cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Đều là trong tông môn thái thượng đại trưởng lão, hơn nữa thực lực lại tương đương, tuy nhiên hắn có được lấy hiên viên thần khí, thế nhưng mà Lục Phong trong nội tâm rất rõ ràng, Hắc Đại Thông trên người cũng đồng dạng có thần khí. Hơn nữa Lục Phong trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ Nếu như hai người bọn họ một trận chiến lời mà nói, như vậy ai thua ai thắng còn không biết, cho nên hắn cơ bản có thể xác định, lần này hác đại thông tiến vào lôi vân thành lời mà nói, căn bản sẽ không rơi xuống chỗ tốt gì. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, lục phong sau đó cũng hướng phía lôi vân thành vào tới, mà ở lôi vân thành ở trong, ngàn bạn nhân khẩu hết sức trung thành xem lên trước mặt diệp thiên thành, mỗi người trên người vùng phát ra một tia hư không có sức mạnh. Đang tại chạy tới lôi vân thành lục phong, đột nhiên ngừng xuống, sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn cách đó không xa lôi vân thành trên không, ngào kêu lên lực Vốn đang ý định tiến vào Lôi Vân Thành Lục Phong, đang nhìn đến Lôi Vân Thành Cửu Thiên bên ngoài một tia tín ngưỡng lực, lập tức dừng bước lại, trên mặt có chỉ là một tia ngưng trọng. Diệp Thiên Nội Thành, năm đại ma hoàng mang theo phần đông ma giả từ khi sau khi tiến vào, toàn bộ tràng cảnh căn bản không phải bọn hắn trong tưởng tượng cái kia dạng, mà là ở vào một mảnh kỳ diệu không gian ở trong. Cái này là địa phương nào? Chúng ta không phải đã tiến vào Diệp Thiên Nội Thành sao? Vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tại thời khắc này, Nam đại ma hoàng rốt cục nhận thức sự tình không đúng tính rồi, nhưng khi bọn hắn muốn lui ra ngoài thời điểm, lại phát hiện đã đã trưởng, bởi vì vì bọn họ mới vừa tiến vào Diệp Thiên Thành cửa vào, sớm đã không còn tồn tại. Lao tổ tông, ta có một việc bẩm báo." Nói, "Nghe nói Lôi Vân Thành thành chủ, hội bố trí trận pháp." "Ngươi nói, ngươi lập lại lần nữa." Còn không có đợi người này để tử đem nói cho hết lời, năm đại ma hoàng sắc mặt lập tức đại biến, một cái trận pháp võ giả đại biểu cho cái gì? Bọn hắn trong nội tâm so với ai khác đều muốn tin tưởng, dù sao trận pháp võ giả có thể vượt cấp giết địch sự tình đã sớm truyền khắp đại lục. "Lão tổ tông, truyền thuyết Diệp Thiên tử là nương tựa theo trận pháp phí lực, chém giết qua so hắn thực lực cường đại rất nhiều nhân." Mẹ Chúng ta nguyên lai like là tiến vào trận pháp bên trong rồi, các ngươi chạy nhanh tìm kiếm trận pháp lối ra. Vâng. Tất cả mọi người cũng đều bị thật sâu rung động rồi, dù sao mỗi người trong nội tâm cũng biết trận pháp chỗ cường đại, tất cả mọi người không có chút nào chần chừ, trực tiếp tách ra tìm kiếm trận pháp cửa ra vào chỗ. Đại đã, đã đến, các ngươi tiểu toàn bộ lưu lại a. Vừa lúc đó, toàn bộ trận pháp ở trong bỗng nhiên vang lên một đạo hư vô mở mị thanh âm, nghe được nải thanh âm, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, mà Diệp Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi tiểu là Lôi Vân thành thành chủ Diệp Thiên. Đúng là, không biết mấy vị là. Chúng ta là Ma đạo 8 tông người. Hôm nay tới này chủ yếu là vì hỏi ngươi vài món sự tình, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, chỉ cần chúng ta đạt được đáp án, liền sẽ rời đi lôi Vân Thành. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có lập tức ra tay, mà là đã đáp ứng đối phương yêu cầu, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hắn đã cùng ngũ hành môn cùng ba đại thánh địa là địch, nếu như sẽ cùng ma đạo 8 tông là địch lời mà nói, đến lúc đó chỉ sợ không cách nào đối kháng nhiều như thế thế lực. Nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt tốt như vậy nói chuyện, năm đại ma hoàng cũng là một hồi kinh ngạc, bất quá sau đó hỏi, ngươi làm như thế nào ly khai ma vực? Đối với ma đạo 8 vấn đề, Diệp Thiên không cảm thấy kinh ngạc. Bất kể thế nào nói, hết từ năm đó, chỉ cần đi vào người của ma vực, không có một cái nào có thể thành công đi ra. Mà hắn tiến vào ma vực lại bình yên vô sự đi ra, Ma đạo tám tông nhất định sẽ thể sống chết tìm hắn hỏi thăm tình tựng, cho nên Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, nói thẳng, ta tại ma vực tầng thứ 2 bên trong, đã tìm được khác một cái cửa ra, cho nên tụi đi ra. Nghe được câu trả lời của hắn, năm đại ma hoàng trên mặt toàn bộ vui vẻ, sau đó cấp bách không thể đãi mà hỏi, ngươi phải chăng có thể nói cho chúng ta biết cái kia lối đi ra ở địa phương nào? Có thể. Diệp Thiên không có, có do dự chút nào. Dù sao ma vực đối với hắn mà nói, mặc dù có vô cùng cảm giác thân bí, nhưng là hắn tin tưởng, tiến vào ma vực có thể an toàn đi ra người, mười trong đó chỉ sợ khó có một cái. Chóe đu a toại, nét cố nén trong lòng kinh hỉ, năm đại ma hoàng thật không ngờ, chuyện này cư nhiên như thế lập tức xử lý thỏa, bọn hắn lần này chạy đến Lôi Vân Thành, chủ yếu chính là vì hai kiện sự tình, chuyện thứ nhất đương nhiên là hỏi tình tưởng ma vực hết thảy, về phần kiện sự tình thứ hai. Diệp Tiên, ta hiện tại hỏi ngươi cuối cùng một việc, chỉ cần ngươi trả lời, chúng ta lập tức rời đi Lôi Vân Thành, hơn nữa chúng ta năm người cam đoan, ngày sau đem ngươi vĩnh viễn là ma đạo bằng hữu. Có thể Ngươi đã đi qua Hắc Sơn. Vâng. Như vậy ngươi cũng đã gặp năm ấn Ma Thánh. Vâng. Ngươi cũng theo chỗ của hắn đã nhận được thần khí Ma Thiên năm ấn. Tiểu nói sẽ tới là. Diệp Tiên, chúng ta cũng không quanh coi lòng vòng, trong lòng ngươi có lẽ tin tưởng, Ma Thiên năm ấn bất kể thế nào nói, đều là ta Ma đạo thần khí, năm đó chỉ là tạm thời giao cho năm ấn Ma Thánh sử dụng, cho nên thỉnh ngươi vật quy nguyên chủ, đem Ma Thiên năm ấn trả cho Ma đạo. Không được. Tủng hộ. Tủng hộ. Tủng hộ. Chương 502, gió lạnh chợt trận, sát khí tung hành. Chương 502, gió lạnh chợt trận. Sắc khí tung hoành đối với năm đại ma hoàng yêu cầu, Diệp Thiên căn bản không có do dự chút nào liền cự tuyệt nói, bởi vì Ma Thiên Ấn là ban đầu ở Hắc Ô Sơn, năm ấn ma thánh tự mình giao cho hắn đấy. Không vì cái gì khác, đơn vị năm ấn ma thánh đối với hắn cái kia phần tín nhiệm, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, mặc kệ ngày sau chính mình thế nào, nhất định phải đem năm ấn ma thánh giải cứu ra, lại để cho hắn trọng sinh. Diệp Thiên, ta khuyên ngươi hay vẫn là hiểu rõ giản tốt, dù một mình ngươi lực lượng, căn bản không có khả năng cùng chúng ta Ma Đạo Tam Tông chống lại, nếu như ngươi giao ra Ma Thiên ấn, chúng ta Không cần nhiều lời, Ma Thiên Ấn ta sẽ không giao ra đây, muốn đánh thì đánh. Còn không có đợi năm Đại Ma Hoàng đem nói cho hết lời, Diệp Thiên cũng đã cự tuyệt nói, hơn nữa trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng biết do, cho dù hắn muốn cùng mình cự tuyệt việc này, xem ra trước mặt năm Đại Ma Hoàng là sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Đã như vậy, Diệp Thiên cũng chưa có bất luận cái gì ban quan, hắn cũng không phải một cái lo trước lo sau người, nếu có người dám hắn có bất kỳ ý hiếp, như vậy hắn tuyệt đối sẽ so với đối phương sớm hơn ra tay. Nghe được Thiếu Niên rõ ràng dám đánh đoạn chính mình lời mà nói, nô vương Lĩnh Ma Hoàng lập tức sắc mặt biến thành vô cùng âm trầm, sau đó không có thông qua bất luận cái gì đồng ý, trực tiếp xuất thủ. Trên mặt toát ra một tia âm hiểm cười không chỉ nói tại Vạn Ma Chu trong thần trận, coi như là tại bên ngoài, dùng hắn hiện tại tu vi, cũng căn bản sẽ không e ngại một gã võ hoàng. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta nhận lấy không lưu tình rồi." Đạm Mạc nói một câu, sau đó Diệp Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà ở thời điểm này, vừa mới còn một mảnh bình tĩnh cung gian, đột nhiên sát khí tung hành. Vạn Ma Chu thần trận. Đúng vào lúc này, năm đại ma hoàng một trong, Địa Ma Tháp Ma Hoàng đột nhiên sắc mặt có biến, còn chưa có bắt đầu chiến đấu, giống như có lẽ đã bị thụ thương rất nặng thế, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nghe thế vị ma hoàng lời mà nói, ở đây sắc mặt của mọi người cũng đi theo lại biến. Thậm chí có người trực tiếp bị sợ ngã ngồi dưới đất, thân thể mảnh liệt run rẩy. Nếu như là cái khác trận pháp, có năm đại ma hoàng bọn hắn, căn bản không có chỗ lo lắng, nhưng là hiện tại vây khốn bọn hắn, lại là ma đạo đệ nhất sát trận, liền vũ thần cũng có thể đánh chết vạn ma chu thần trận. Thiên hạ hai đại trận pháp, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy cả đời khó quên, một cái là chính đạo ngũ hành trận, mà cái khác tựu là ma đạo vạn ma chu thần trận. Theo một phương diện nói, có ít người tình nguyện gặp được ngũ hành trận, cũng tuyệt đối không muốn gặp được vạn ma trận. Truyền thuyết vạn ma trận, chỉ cần đem người khốn ở trong đó, như vậy một khi trận pháp mở ra, Toàn bộ trận pháp ở trong, tựu giống như vạn ma xâm thể, lại để cho người cảm thấy sống không bằng chết. Tại thời khắc này, tất cả mọi người rốt cục minh bạch, vì cái gì vừa rồi thiếu niên hội không có sợ hãi, tại sao phải nhìn thấy năm đại ma hoàng, rõ ràng còn hội làm như vậy giòn cự tuyệt bọn hắn. Có được lấy ma đạo đệ nhất sát trận vạn ma chu thần trận, không chỉ nói năm tên ma hoàng, coi như là ma thánh lúc này, cũng tuyệt đối không dám đơn giản lâm vào trận pháp bên trong, dù sao vạn ma chu thần trận thế nhưng mà liền vũ thần có thể đánh chết cường đại sát trận. Tất cả mọi người bộ ra tay, bất kể như thế nào, chúng ta đều trước muốn phá vỡ trận này nói sao? Năm đại ma hoàng dù sao thực lực tương đại, cho dù gặp ma đạo đệ nhất sát trận, cũng chỉ là ngắn ngủi thất thần, bởi vì vì bọn họ mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu như hôm nay không phá khai mở trận này lời mà nói, như vậy bọn hắn năm cái sẽ toàn bộ chết ở vạn ma chu thần trận ở trong. Năm đại ma hoàng tuy nhiên xuất thủ, nhưng là gần mấy trăm tên ma giả nhưng lại đứng đấy vẫn không nhúc đích, bởi vì mỗi người sớm được vạn ma chu thần trận cho sợ trắng váng. Các ngươi đều lăng lấy làm gì? Nếu như lại tiếp tục như vậy, coi như là vũ thần hạ phàm cũng cứu không được các ngươi. Năm đại ma hoàng trong nội tâm lập tức thở dài, sau đó không bao giờ nữa quản những người khác. Năm người trực tiếp đối với toàn bộ trận pháp bắt đầu mãnh liệt công kích, năm đại ma hoàng liên thủ xuất kích, uy lực thế nhưng mà không thể tầm thường so sánh. Trong thấy 5 vị lão tổ tông ra tay, mà khác ma giả cũng không có tiếp tục chỗ trần chờ, bởi vì mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, hiện tại đã đến sinh tử tổn vòng chi thế, không phải ngươi chết chính là ta vong. Năm đại ma hoàng, mấy trăm tên ma vương, ma tông, đồng loạt ra tay, khiến cho toàn bộ không gian đột nhiên đều run rẩy thoáng một phát, mà ở thời điểm này, toàn bộ vạn ma trận cũng bắt đầu gió lạnh trận trận, khí tung hoành. Vạn ma trận, sở dĩ khởi vạn ma thần trận cái danh tự cũng là bởi vì toàn bộ trận pháp một khi khởi động, toàn bộ trận pháp bên trong sẽ gặp khởi động và ma, dù là liền thần cũng có thể đơn giản đánh chết. Mà lúc này, Vạn Ma Chu thần trận đã khởi động, toàn bộ không gian lập tức xuất hiện ngàn vạn cái xanh mơn mởn ma đầu, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, từng cái ma đầu rõ ràng đều có được ma tông thực lực. Ngàn vạn cái ma tông xuất hiện tại trận pháp ở trong, lập tức đánh chết ngoại trừ năm đại ma hoàng bên ngoài tất cả mọi người, mà năm đại ma hoàng, chỉ là lập tức cũng bị đã bị đánh trọng thương. Tuy nhiên năm đại ma hoàng thực lực thông thiên, thế nhưng mà lại làm sao có thể ngăn cản được ngàn vạn chỉ tu vi đạt tới ma tông ma đầu, không có chút nào lo lắng. Ngàn vạn gái ma đầu lập tức đem năm đại ma hoàn toàn bộ thôn phệ tại trận pháp bên trong. Đến tận đây, tiến vào đến Diệp Thiên nội thành sở hữu tất cả ma giả, trong đó càng là kể cả năm đại ma hoàng ở bên trong, toàn bộ vẫn lạc tại Diệp Thiên nội thành, sắp thực mà nói, là đã bị chết ở tại ma đạo đệ nhất sát trận, vạn ma chu trong thần trận. Mà lúc này, Diệp Thiên thành bên ngoài, ngàn vạn nhân khẩu trên người phát tán ra tiến ngưỡng lực, cũng bắt đầu hướng phía Diệp Thiên thành ở trong dũng mãnh lao tới, trực tiếp tiến vào đã đến Diệp Thiên trong cơ thể. Mà đứng tại vạn ma chu thần trận ở trong Diệp Thiên, nhiên cảm giác được một tia lực lượng thần bí tiến vào đến trong cơ thể của mình, lại để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là Cái này cổ lực lượng thần bí, rõ ràng đối với hắn tu vi có trợ giúp rất lớn. Diệp Thiên phát hiện, cái này cổ lực lượng thần bí càng lúc càng nhanh tiến vào đến trong cơ thể của hắn, phát hiện này lập tức lại để cho hắn cảm thấy vui mừng không thôi, sau đó Diệp Thiên ngồi dưới đất, bắt đầu không ngừng hấp thu cái này cổ lực lượng thần bí. Tại Diệp Thiên không ngừng hấp thu theo ngàn vạn trên thân người phát tán ra tín ngưỡng lực lúc, Hắc Đại Thông mang theo 12 tên ngũ hành môn đệ tử cũng đã tiến nhập Lôi Vân Thành ở trong. Đem làm Hắc Đại Thông chứng kiến Diệp Thiên thành bên ngoài, ngàn người quỳ hướng trước mặt Diệp Thiên thành chân thành bái thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn đã phát hiện, ngàn vạn trên thân người tản mát ra gắt gao lực lượng thần bí, lại là tín năng lực. Sư thúc tổ, chẳng lẽ đây là tín năng lực? Hắc đại thông thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, đúng vậy, những người này trên người phát tán ra đúng là tín năng lực, thật là làm cho ta vô dụng nghĩ đến, Diệp Thiên rõ ràng có thể làm cho ngàn vạn người trở thành tín đồ của hắn, kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất nhiên thành đại họa. Sư thúc tổ, chúng ta đây muốn hay không đánh chết những người này? Toàn bộ văn nhanh nhất nghe được bọn thủ hạ lời mà nói, Hắc đại thông sắc mặt càng thêm khó xem, âm cũng có chút lạnh như băng nói, nhớ kỹ một điểm, Nếu như ngươi muốn đạt tới rất cao cảnh giới, muốn thuận theo thiên đạo. Chương 503, ra ngoài ý định. Chương 503, ra ngoài ý định những này ma đạo cường giả tuy nhiên thực lực đã rất tốt, nhưng là cùng Hắc Đại Thông tương so sánh, vẫn có lấy khoảng cách nhất định, cho nên bọn hắn đối với cái này vị sư thúc tổ lời mà nói, căn bản không cách nào lý giải. Dựa theo mọi người ý tứ, trực tiếp đem lôi vân thành tất cả mọi người bộ đánh chết, bất kể thế nào nói, trước đem lôi vân thành thành chủ tín ngưỡng lực cho đã đoạn, nếu không cái này cổ tín ngưỡng ở lực nếu như bị hắn sở hấp thu, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng mà lại để cho mọi người thật sự thật không ngờ chính là Sự thúc của bọn hắn nguyên quán nhưng không đáp ứng, hơn nữa thanh âm rõ ràng lạnh lùng vô cùng, cho nên mọi người cũng đành phải thôi, bọn hắn cũng không dám chọc giận vị này võ thánh cấp bậc lao tổ tông. Tuy nhiên Hắc Đại Thông sẽ không xuất thủ đánh chết Lôi Vân Thành ngàn và người, tuy nhiên lại không thể để cho ngàn vạn người tín ngưỡng lực không công đưa cho Diệp Thiên, nếu không đến lúc đó Diệp Thiên thực lực tăng vọt, như vậy tuyệt đối là ngũ hành môn đại họa. Ta là ngũ hành môn thái thượng trưởng lão, hôm nay tới đến Lôi Vân Thành làm việc, tất cả mọi người bộ làm tránh, nếu không giết không tha. Mới vừa tiến vào Lôi Vân Thành thời điểm, Hắc Đại Thông cùng với 12 tên đệ tử toàn bộ nhìn thấy Diệp Thiên lưu lại ở dưới thông tấm bia đá nhất là thông thiên trên tấm bia đá chín cái đằng đằng sát khí chứa to. So người có lẽ còn không có có cảm giác gì, nhưng là tu vi đã đặt tới ba sao võ thánh chi cảnh Hắc Đại Thông há lại sẽ nhìn không ra, thông thiên trên tấm bia đá chín chữ to, thai nghén lấy vô thượng kiếm ý hơn nữa Hắc Đại Thông dung động phát hiện, thông thiên trên tấm bia đá chín chữ to, rõ ràng tràn ngập một cổ kiếm toái càn khôn kiếm ý, nhưng hắn là rất rõ ràng, nếu như mình có thể tại dưới tấm bia đá tìm hiểu cái 180 năm, tuyệt đối so với hắn một mình tu luyện ngàn năm đều hưu. Dụ. Thế nhưng mà lại để cho ngũ hành mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Hắc Đại Thông lợi mà nói, Lôi Vân Thành tất cả mọi người tựa hồ căn bản không có nghe thấy, mà là y nguyên ta đi ta tố hướng lên trước mặt Diệp Thiên thành cùng bài lấy. Cái này Hắc Đại Thông sắc mặt càng thêm kinh ngạc, hắn thật sự thật không ngờ, Lôi Vân Thành người cư nhiên như thế ủng hộ Diệp Thiên, xem ra tiểu tử kia hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Cũng là tại thời khắc này, Hắc Đại Thông trong nội tâm đột nhiên đã có một loại cảm giác, cái tiêu chính là Ngũ Hành Môn đến cùng có phải làm sai hay không, dù sao hắn cũng biết lúc trước Ngũ Hành Môn cùng Thiếu Niên ở giữa ân oán. Nếu như lúc trước không muốn khó xử Thiếu Niên, mà là lại để cho Thiếu Niên ly khai Ngũ Hành Môn. Như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh, Ngũ Hành Môn cũng sẽ không biết bởi vậy tổn thất đại lượng cường giả, hơn nữa rõ ràng Liền Tông môn trấn môn chi bảo chu thần kiếm đều cho mất rồi. Mà lúc này, Hắc Đại Thông trong nội tâm đã có một tia thoái ý, cũng không phải hắn sợ hai thiếu niên, mà là cảm thấy chuyện này nói không chừng nhưng thật ra là Ngũ Hành Môn sai rồi, thiếu niên cũng không sai. Sư thúc tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chứ không cần lo cho những người này rồi, chúng ta tiên tiến nhập Diệp Thiên Nội thành nói sau. Nói xong Hắc Đại Thông mang theo 12 tên đệ tử rất nhanh tiến vào đến Diệp Thiên thành ở trong, lập tức biến mất tại Lôi Vân thành ở trong, mà lúc này, ngàn người rốt lại. Bởi vì Diệp Thiên đã hấp thu quá nhiều tín ngưỡng lực, chỉ là nhất tinh võ tổ tu vi, cũng sắp đột phá đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, mặc kệ không có nói thẳng, hắn cái này là lần đầu tiên hấp thu tín ngựa nợ dễ lực, nếu như tiếp tục tại hấp thu lời mà nói, nói không chừng hội bạo thể mà vong. Vừa mới bắt đầu Diệp Thiên cũng không biết cái này cổ chạy vào chính mình cái gì lực lượng là cái gì, tuy nhiên thực lực của hắn đã rất tốt, tuy nhiên lại căn bản không có bái kiến tín ngưỡng lực. Bất quá Diệp Thiên sau đó nhớ tới Diệp Thiên thành bên ngoài ngàn vạn người, tuy nhiên không dám xác định cổ lực lượng này có phải hay không theo ngàn vạn trên thân người chỗ phát ra, có thể Diệp Thiên hãy để cho ngàn vạn người ngừng lại. Quả nhiên đem làm Diệp Thiên lối ra ngăn trở ngàn vạn người cùng bái, vẻ này cái gì lực lượng lập tức biến mất không thấy, mà lúc này, Hắc Đại Thông cùng 12 tên đệ tử cũng đã tiến nhập Vạn Ma Chu thần trận ở trong. Tại Hạ Ngũ Hành Môn Thái Thượng trưởng Lao Hắc Đại Thông, kính xin Diệp Thiên các hạ hiện thân gặp mặt. Nếu như Lục Phong tại tại đây lời mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này cổ bị Ngũ Hành Môn xưng là nhất ngạo khí thái thượng trưởng lão, quả thực giống như là thay đổi một người tự như. Giờ khắc này Hắc Đại Thông, căn bản không có bất luận cái gì cuồng nạo, trên mặt có đây là một tia tình táo, giống như là một cái lao tâm nhập định, tình táo người phải sợ hãi. Hắc đại giá Quang Lâm ta vân hành không biết có gì muốn làm. Diệp Thiên cũng không có lập tức ra tay, mà là xuất hiện ở 13 mặt người trước, xem lên trước mặt lão giả, không biết vì cái gì, Diệp Thiên phát hiện, Lao giả rõ ràng mang cho hắn một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. "Diệp Thiên, ta biết rõ ngươi cùng Ngũ Hành môn tầm đó có lớn lao ân oán, thế nhưng mà ta với ngươi tầm đó cũng không ân đoán, không bằng chúng ta tính hạ tâm lai nói chuyện, như thế nào?" Kỳ thật lại tiến vào Diệp Thiên thành một khắc này lên, Hắc Đại Thông cũng đã biết rõ, chính mình một phương đã tiến nhập đối phương trận pháp bên trong, nhưng là hắn lại không có chút nào lo lắng. Tuy nhiên không biết lão giả trước mắt đến cùng muốn làm gì. Bất quá Diệp Thiên Ý Nguyên vẫn bật đầu, lão giả có một câu nói rất đúng, tuy nhiên hắn cùng với Ngũ Hành Môn tầm đó có sinh tử đại thụ, nhưng lại cùng lao giả trước mắt không có chút nào ân oán đoán. Hơn nữa Diệp có trời mới biết, trước mặt lao giả đối với hắn không có chút nào sát khí, nếu không đem làm 13 người tiến vào Vạn Ma Chu thần trận một khắc này lên, hắn đã khởi động trận pháp rồi, căn bản sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Diệp Thiên khách hạ, kỳ thật lần này tới, ta cũng không có bất kỳ cùng người kết thù kết oán ý định, chỉ là muốn cùng ngươi đàm phán giao dịch mà thôi. Nói đi. Diệp Tiên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ thấy Hắc Đại Thông cả người tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa, một đạo tàn nhẫn sẽ qua, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Diệp Tiên nổi thành 12 tên đệ tử, trong nháy mắt cũng đã toàn bộ đã bị chết ở tại một kích phía dưới. Cái này đến là lại để cho Diệp Tiên cũng lập tức cảm thấy một tia kinh ngạc, bất kể thế nào nói, đối phương 12 người đều là hàng thật giá thật 12 tên cường giả, trong đó tu vi thấp nhất cũng đạt tới nhất tình võ tôn chi cảnh. Bất quá sau đó ngẫm lại, Diệp Tiên cũng tự suy nghĩ cẩn thận hết thảy, đã Hắc Đại Thông muốn cùng mình đảm, như vậy tiểu quyết định không thể lại để cho ngũ hành những người khác biết rõ, tại thời khắc này Diệp Tiên cũng đúng người này, nhìn về phía trên nguy hiểm dị thường lao giả tràn đầy lòng cảnh giác. Lại triệt để đánh chết 12 người về sau, Hắc Đại Thông trên mặt căn bản không có toát ra một tia thương cảm. Tựa hồ 12 người chết, căn bản cùng hắn không quan hệ, sau đó nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen nói ra, "Ta làm như vậy, đủ để đại biểu của ta thành tâm đi à nha?" Có thể, không biết Hắc huynh muốn cùng ta nói chuyện gì. "Của ta tới đây mục đích rất đơn giản, chỉ có hai kiện sự tình, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi, đến lúc đó ta sẽ là của ngươi một đại trợ lực." "A, nói nghe một chút." Nghe được Hắc Đại Thông lợi mà nói, Diệp Thiên, lập tức bị đưa tới lòng Hiếu kỷ, hắn cũng muốn biết, trước mặt vị này ba sao võ thánh, đến cùng muốn cùng mình nói chuyện gì. "Ai, hôm nay vì cái gì không có người quan khách quý rồi? Các huynh đệ, chạy nhanh hành động a." Chương 504, giúp nhau hợp tác. Chương 504, giúp nhau hợp tác ta tới tìm người chuyện làm thứ nhất, là muốn cùng người hợp tác. "Hợp tác? Như thế nào hợp tác?" Chút nào đã đoán được chút gì đó, bất quá Diệp Thiên cũng không dám xác nhận, dù sao nếu quả thật như hắn muốn cái kia giống như, như vậy đối phó Ngũ Hành Môn quả thực hội làm chơi ăn thật. "Ngươi bang, giúp, ta được đến tọa độ Ngũ Hành Môn." Ta giúp ngươi diệt trừ ngũ hành môn nội hết thảy đối với ngươi có chướng ngại người, như thế nào? Ta làm sao có thể đủ tin tưởng ngươi? Vì lần nữa tỏ vẻ thành ý của ta, ta có thể hiệp trợ ngươi chém giết bên ngoài Lục Phong trưởng lão như thế nào? Nghe được Hắc Đại Thông lợi mà nói, Diệp Thiên Triệt để trầm mặc, dù sao bất kể thế nào nói, việc này đang mang trọng đại, nếu như đến lúc đó lao giả trước mắt ra vẻ, như vậy hắn liền từ chủ động biến thành bị động. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, tuy nhiên hắn hiện tại tu vi đã đạt đến nhất tinh võ tổ chi cảnh, hơn nữa có Độc Cô cử Tam đại kiếm tổ, hai đại thú hoàng, Hỏa Phượng Thanh Loan tương trợ, Nhưng là muốn muốn cùng toàn bộ ngũ hành môn đối kháng, vẫn còn có chút không biết lượng sức. Chẳng qua nếu như đã có một gã ngũ hành môn thái thượng trưởng lão cuối cùng nhất thuận, như vậy hết thảy tựu biến thành dễ dàng rất nhiều, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, cho dù không thể triệt để hủy diệt toàn bộ ngũ hành môn, cũng nhất định có thể cho ngũ hành môn nguyên khí đại thương. Hắc huynh, ta hiện tại muốn hỏi ngươi một vấn đề, hi vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Diệp Thiên các hạ xin hỏi, ngũ hành môn nội 6 vị tổ sư, không biết là có hay không còn còn ở nhân gian. Nghe được Diệp vấn đề, Hắc thông trên mặt không còn có tình táo, lập tức biến thành vô cùng khó xem. Nếu không phải bởi vì hắn còn có việc muốn nhờ thiếu niên, nói không chừng muốn đã ra tay đem hắn chém giết. Bất quá tuy vậy, Tháp Đại Thông Ý nguyên khẽ gật đầu, không có chút nào giấu giếm, nói ra, "Tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào biết được 6 vị tổ sư còn còn ở nhân gian sự tình, thế nhưng mà ta nhưng có thể khẳng định nói cho ngươi biết, 6 vị tổ sư đến nay còn ở nhân gian." Quả nhiên, Kỳ Thật Diệp Thiên từ lúc ngũ hành kiếm mộ thời điểm, cũng đã đã biết ngũ hành môn 6 vị vũ thần cũng không có vấn lạ, mà là một mực trốn ở ngũ hành kiếm trong mộ. Chuyện của tôi chateamdenluam.net, tuy nhiên hắn không biết ngũ hành môn sáu vị vũ thần đến cùng muốn làm gì. Nhưng là Diệp Thiên lại có thể xác định một việc, cái kia chính là Ngũ Hành môn sáu vị vũ thần đã bắt đầu chú ý hắn rồi. Ban đầu ở Ngũ Hành kiếm trong mộ, Diệp Thiên cũng đã cảm thấy 6 người tồn tại, tuy nhiên hắn không biết 6 người vì cái gì không đưa hắn triệt để gặp bỏ, thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu là một chuyện tốt tình. Đối với hết thể tiến vào Ngũ Hành kiếm mộ người, 6 vị vũ thần vì giữ bí mật trong lúc, nhất định sẽ giết người diệt khẩu, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác lại để cho hắn an toàn đã đi ra Ngũ Hành kiếm mộ, trong lúc này muốn nói không có có âm mưu gì, đánh chết hắn cũng không tin. Ta muốn biết, Ngũ Hành Môn đã có lấy Lục Đại Vũ Thần tọa trấn, ngươi dự vào cái gì có thể nhập chủ Ngũ Hành Môn chí cao vị? Hắc Đại Thông tâm tư, Diệp Thiên trên cơ bản đã đoán cái không rời 10, thế nhưng mà lại để cho hắn thật sự không nghĩ ra chính là, Ngũ Hành Môn đã có lấy Lục Đại Vũ Thần tọa trấn, hắn dự vào cái gì có thể độc bá Ngũ Hành Môn, chẳng lẽ người này sẽ không sợ chín đại vũ thần đưa hắn triệt để đánh chết? Tựa hồ đoán được trong lòng của hắn nghi hoặc, sau đó Hắc Đại Thông nói ra, sáu vị tổ sư vĩnh viễn đều khó có khả năng nhúng tay Ngũ Hành Môn sự tình, điểm ấy ngươi khái có thể yên tâm. A. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức khẽ động. Sau đó hác đại thông căn bản không có các loại, đợi diệp thiên hỏi, trực tiếp tiếp tục nói, để tỏ lòng thành ý của ta, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, chuyện này không cho phép truyền cho bất luận kẻ nào. Có thể. Tựa hồ rất tin tưởng thiếu niên ở trước mắt, sau đó hác đại thông nói ra, năm đó, sáu vị tổ sư vì đạt được một kiện thật khí, do đó mạo hiểm tiến nhập địa ngục chi giới bên trong tử vong gốc, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, dùng sáu vị tổ sư thực lực, rõ ràng thiếu chút nữa chết ở tử vong gốc. Nghe đến Tử Vong Cốc ba chữ, Diệp Thiên biến sắc, bởi vì hắn tự mình đi qua địa ngục chi giới kiểu U chi địa, rất rõ ràng cái chỗ kia thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Địa ngục chi giới tổng cộng chia làm năm khối lớn, theo thứ tự là phía đông Cửu U chi địa, phía tây Thâm viên chi cốc, mặt phía nam Tử Vong chi cốc, mặt phía bắc Diệt Linh chi núi, chính giữa tắc thì Thất thải thần giới. Không nói trước toàn bộ địa ngục chi giới, nhưng nói năm khối lớn một trong kiểu U chi địa, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như kiểu U chi địa toàn bộ uy minh xuất thế, chỉ sợ chính đạo năm đại tông môn toàn bộ thêm, cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá lại để cho Diệp Thiên còn không có nghĩ đến chính là Lục Đại Vũ thần tiến vào Tử Vong chi cốc, rõ ràng thiếu chút nữa bị đánh chết, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, Tử Vong chi cốc nội, đồng dạng có vũ thần cấp bậc cường giả tại. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Thiên rốt cục minh bạch, vì cái gì năm đó Tử Linh hội xâm nhập nhân gian, chỉ là công kích Ngũ Hành môn, lại không công kích địa phương khác, nguyên nhân nguyên lai like ngay ở chỗ này. Năm đó 6 vị tổ sư không biết như thế nào chọc giận Tử Vong cốc, sau đó Tử Vong cốc phái ra đại lượng tử linh tiến vào Ngũ Hành môn, nếu không phải sáu vị tổ sư liên thủ đem hắn trấn áp, chỉ sợ hôm nay Ngũ Hành môn sớm đã không còn tồn tại, bất quá sáu vị tổ sư cũng không cách nào nữa ly khai Ngũ Hành kiếm mộ một bước. Hắc Vĩnh, ngũ hành môn ngoại trừ 6 vị tổ sư bên ngoài, còn có những thứ khác vũ thần sao? Không có, ta có thể cam đoan. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Hắc Đại Thông trực tiếp kiên định gật đáp, bất quá Diệp Thiên nhưng lại trong nội tâm vô cùng tin tưởng, ngũ hành môn tuyệt đối không có khả năng chỉ là biểu hiện ra cái kia dạng. Tuy nhiên ngũ hành môn là bằng vào ngũ hành trận cùng với Chu thần kiếm mới ổn ngồi đệ nhất thiên hạ tông vị trí, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, ngũ hành môn nội tình còn tại đó, nếu như nói ngũ hành môn không có một vị vũ thần tọa trấn, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Diệp thiên trên cơ bản có thể khẳng định, bất kể là chính đạo năm đại tông môn hay vẫn là ma đạo tám đại tông môn, từng cái trong tông môn, tối thiểu nhất cũng sẽ có một gã vũ thần cấp bậc siêu cấp cường giả tọa trấn, bằng không chính ma hai đạo tất cả đại tông môn cũng sẽ không biết chuyển đến nay ngày rồi. Bất quá Diệp Thiên nhưng không có đem trong lòng mình suy nghĩ nói cho lão giả trước mắt, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, lão giả trước mắt cũng không đáng tin, đến lúc đó vạn nhất tại sau lưng của hắn chọc một dao gam hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đã như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngũ hành môn nội, Lăng Vân cùng đế vệ thiên phải chết. Thốt, ta đáp ứng ngươi. ngươi. nói kiện sự tình thứ hai a. Chuyện thứ hai tự là Ta muốn đạt được người kiếm toái hư không công pháp. Không được. Căn bản không có do dự chút nào, nếu như là người một nhà, Diệp Thiên hội không chút do dự đem thương khung một kiếm chuyển thụ, thế nhưng mà đối với trước mặt lão giả, cho dù đánh chết hắn, cũng không có khả năng đem thương khung canh một mới kiếm cáo chi. Tựa hồ sớm đã biết thiếu niên hội cự tuyệt chính mình, hạ đại thông căn bản không có bất luận cái gì phẫn nộ, nói ra, ta cần tại Lôi Vân Thành bên ngoài, thông thiên tấm bia đá trước mặt tìm hiểu 10 năm thời gian, có thể thực hiện. Buổi chiều có việc, Trương Vả Tiết đã chậm, không có ý tứ. Chương 505, gây ông đập ông. Trong 505, gầy ông đập lương ông tại Lôi Vân thành bên ngoài tìm hiểu tấm bia đá 10 năm thời gian. Đối với yêu cầu này, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ muốn lý do cự tuyệt, cùng Hắc Đại Thông đàm xong sau, Diệp Thiên liền theo vị này ngũ hành môn thái thượng trưởng lão, đã đi ra Diệp Thiên thành bên ngoài. Bất kể thế nào nói, Diệp Thiên thành bên ngoài, còn có ngũ hành môn một vị khác thái thượng trưởng lão, một gã tu vi đặt tới 3 sao võ thánh chi cảnh, trong tay có được lấy hai đại thần khí siêu cấp từng giả. Lôi Vân thành bên ngoài, l mặt chút khó coi nhìn phía xa thành, tuy nhiên vẻ này mãnh liệt tiến ngưỡng lực đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà đối với Lôi Vân Thành sẽ xuất hiện tín ngưỡng lợi dễ lực, hay để cho hắn cảm thấy vô cùng rung động. Kẻ này phải diệt trừ, xem ra được hồi trở lại đi tìm trợ giúp, sau đó đem chọn cái Lôi Vân Thành san thành bình địa mới được. Sau khi nói xong, Lục Phong liền xoay người hướng phía trở về phương hướng chuẩn bị rời đi. "Lục lão, chờ đã." Ngay tại Lục Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, Hắc Đại Thông thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên, sau đó đảo mắt thời gian, Hắc Đại Thông thân ảnh đã xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Khi thời trước mặt nhiên xuất hiện Hắc Đại Lúc, trong nội tâm lập tức cả kinh, bất quá trên mặt lại không có chút nào khác thường, hỏi: "Ngươi giết Diệp Tiên?" Lắc đầu, Hắc Đại Thông lại lần nữa khôi phục trước khi cuồng vọng, mở miệng nói ra, Diệp Thiên Thành ở trong có một trận pháp, ta không cách nào tiến vào, bất quá ta có thể khẳng định, nếu như chúng ta hai người liên thủ lời mà nói, trận pháp kia căn bản không ý kỵ. Lục huynh, theo ta thấy, chúng ta không bằng về trước tông môn, sau đó liên hợp 5 người khác cùng một chỗ đối phó Lôi Vân Thành, như thế nào? Hừ, một cái nho nhỏ võ tôn thiếu niên, rõ ràng cũng muốn liên hợp chúng ta ngũ hành môn 7 đại thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, nếu như chuyển chi đi ra ngoài, ngày sau chúng ta ngũ hành môn còn thế nào trên đại lục dừng chân? Lục Phong Tựa hồ còn muốn nói điều gì. Nhưng lại Hắc Đại Thông lại tiếp tục nói, "Lục lão, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ phá vỡ chân pháp, về phần đánh chết Diệp Thiên sự tình, một mình ta là đủ, như thế nào?" Nghe được Hắc Đại Thông nói như thế, Lục Phong trong nội tâm chỉ có thể khe khẽ thở dài, nếu như hắn lại chỉ hoãn lời mà nói, như vậy hắn cùng với Hắc Đại Thông quan hệ trong đó thế tất hội chuyển biến xấu, nếu như là trước khi, hắn nhất định sẽ không e ngại, thế nhưng mà dùng tình thế bây giờ đến xem, ngũ hành môn không thể tái khởi nội chiến nữa rồi. Đã Hắc huynh cố ý như thế, cái kia lão phu hãy theo đi xem đi a." được trước mặt lão giả lời mà nói, Hắc Đại Thông trong nội tâm lập tức vui vẻ. Sau đó hai gã ba sao võ thánh rất nhanh hướng phía xa xa Lôi Vân Thành kích bắn đi, nháy mắt thời gian cũng đã triệt để biến mất tại nguyên chỗ. Vốn dựa theo Diệp Thiên ý tứ, là muốn tại Lôi Vân Thành bên ngoài, dùng hai người bọn họ liên thủ chi lực, cho dù đối phương có được lấy hai kiện thần khí, cũng đồng dạng sẽ bị bọn hắn chỗ đánh chết. Thế nhưng mà Hắc Đại Thông nhưng căn bản không đồng ý, bởi vì dùng vị này cùng Lục Phong ở chung được ngàn năm thời gian ba sao võ thánh, rất hiểu rõ chính mình vị ở chung ngàn năm bằng hưu tính nết. Cho nên dùng Hắc Đại Thông ý cách, là trước đem Lục Phong dẫn vào Vạn Ma Chu trong trận, sau đó bằng mượn hai người bọn họ liên thủ chi lực liền có thể đem hắn triệt để đánh chết. Nếu như là bình thường trận pháp, Hác Đại Thông Căn Bản sẽ không để cho lục phong tiến vào trong đó, nhưng khi hắn sau khi biết được, Diệp Thiên rõ ràng có thể bố trí ra ma đạo đệ nhất sát trận, vạn ma chu thần trận thời điểm, cả người đều bị chấn động rồi. Vạn năm trước khi, ma đạo vạn ma chu thần trận không chỉ có được vinh dự ma đạo đệ nhất sát trận, tức thì bị vinh dự đệ nhất thiên hạ sát trận, không danh cường hãn, lại để cho người chỉ cần nghe được vạn ma chu thần trận sẽ dùng mình. Nếu không có lấy ngũ hành trận ngang trời xuất thế, như vậy vạn ma chu thần trận tuyệt đối là trong thiên hạ hung hãn nhất sát trận, có thể là như thế này Hắc Đại Thông cũng sẽ không biết phủ nhận vạn ma chu thần trận uy lực. Cái này liền Vũ Thần cũng có thể đánh chết siêu cấp sát trận, muốn đánh chết một gã ba sao võ thánh, căn bản không phải một việc khó, cho nên Hắc Đại Thông mới chọn đem Lục Phong dẫn vào vạn ma chu thần trận ở trong. Rất nhanh, hai gã ba sao võ thánh đã đi tới Diệp Tiên thành bên ngoài, mà ngàn vạn nhân khẩu từ lâu phân phát, riêng phần mình về tới riêng phần mình địa phương, toàn bộ Lôi Vân thành hoàn toàn yên tĩnh. Hắc không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta luôn có cỗ dự cảm bất hảo. Lục Lão, ngươi có phải hay không quá bi con rồi? Tuyệt đối không phải, Hát Vinh, tin tưởng ngươi cũng biết, Tu Vi đặt tới ngươi ta như vậy cảnh giới, đối với tương lai của mình đều có một tiêu mơ hồ cảm ứng, cho nên. Còn còn không có đợi Lục Phong đem nói cho hết lời, Hát Đại Thông thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, đảo mắt thời gian, Hát Đại Thông đã tiến nhập trước mặt Diệp Tiên Thành ở trong. Hát Đại Thông trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình không tiên tiến vào trận pháp bên trong, Như vậy Lục Phong nói cái gì cũng sẽ không biết tiến vào, lần này thật vất vả lại để cho hắn đợi đến lúc lần này cơ hội, nói cái gì hắn cũng sẽ không biết như vậy buông tha cho, cho nên hắn mới sẽ dùng chiêu này lấy lui làm tiến, do đó lấy đối phương tiến vào trận pháp bên trong. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Nguyên Vũ không muốn tiến vào Diệp Tiên Thành Lục Phong, đang nhìn đến Hắc Đại Thông đã tiến vào trong đó, không, có chút nào biện pháp, tuy nhiên hắn bình thường rất không thích vị này của náu người, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, đối phương cùng hắn đều là cùng thuộc nhất tông, cũng tuyệt đối không thể nhìn đối phương không công chết đi. Trong nội tâm lần nữa rất nhỏ thở dài. Lục Phong lập tức cũng tiến nhập Diệp Thiên Thành ở trong, thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Thành không hề giống hắn trong tương tượng cái kia giống như. Trận pháp. Hoang niên Lục trưởng lão quang lâm lôi vân thành, người đoán không lầm, tại đây là được ma đạo đệ nhất sát trận, vạn ma chu thần trận. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trận pháp bên trong, xem lên trước mặt lão giả, Diệp Thiên cũng không có lập tức ra tay, tuy nhiên hắn đã bị vây ở vạn ma chu trong trận trận, thế nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, một gã có được ba sao võ thánh siêu cấp cường giả, thực lực đến cùng đến cỡ nào cường Tối thiểu nhất bằng vào thực lực của hắn cho dù hơn nữa ma đạo đệ nhất sát trận vạn ma chu thần trận, cũng không có khả năng đánh chết một gã 3 sao võ thánh cấp bậc hư phía, tối đa có thể đem hắn vây khốn. Bất quá đã có một gã khác 3 sao võ thánh trợ rút, Diệp Thiên tin tưởng, bằng vào mình cùng một gã 3 sao võ thánh liên thủ, hơn nữa vạn ma chu thần trận, coi như là Lục Phong có thông thiên triệt địa chi năng, hôm nay cũng nhất định có thể đem hắn lưu lại. Người nói cái gì? Nơi này là vạn ma chu thần trận. Ma đạo đệ nhất sát trận, vạn ma chu thần trận. Nghe được Thiếu Niên mà nói, Lục Phong sắc lập tức biến, đối với ma đạo nhất trận, vạn ma trận nhưng hắn là nếu so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Cái này chu sát vô số chính đạo cường giả siêu cấp hung trận, uy danh thật sự quá lớn, mà lại để cho hắn thật sự thật không ngờ là, thiếu niên ở trước mắt không chỉ có có thể sử xuất kiếm tối hư không vô thượng thần thông, hiện tại rõ ràng còn có thể bố trí ra ma đạo đệ nhất sát trận, cũng là tại thời khắc này, Lục Phong trong nội tâm bỗng nhiên tiểu thuyết tiểu nhanh nhất đã có một loại cảm giác, cái kia chính là ngũ hành môn chẳng lẽ thật sự vận số đã hết, tạm thời có việc, không có bộc phát, không có ý tứ, tuần sau lại phát a. Chương 506, Vũ thần, thần vương. Chương 506, Vũ thần, thần vương xem lên trước mặt vẻ mặt khiếp sợ lão giả, diệp tiên trên mặt chỉ là toát ra một tia đạ Theo rồi nói ra, "Lục trưởng lão, không bằng chúng ta tới đàm bút giao dịch như thế nào?" Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Lục Phong dần mình, bất quá trên mặt lại không có chút nào khác thường, nói ra, "Không biết Diệp Tiên các hạ muốn phải như thế nào cùng ta giao dịch? Ngươi mưu phản ngũ hành môn, sau đó ta có thể cho ngươi, ngươi suy nghĩ muốn hết thảy, như thế nào?" "Ta muốn hết thảy." Đối với, "Nếu như ta muốn chính mình tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh, chẳng lẽ ngươi cũng có thể đáp ứng?" Nghe được trước mặt thiếu niên lời mà nói, Lục Phong cảm thấy chính mình có loại muốn cười cảm giác, dù sao vũ thần chi cảnh, tại toàn bộ đại lục ở bên trên mà nói, Quả thực cựu là thần linh tồn tại. Toàn bộ ngũ hành môn cao thấp và năm, cũng chỉ có 6 vị tổ sư đã từng đạt đến vũ thần trí cao cảnh giới, mà từ đó về sau, toàn bộ ngũ hành môn tiểu lại cũng không ai có thể đạt tới vũ thần chi cảnh. Hiện tại Thiếu niên ở trước mắt lại còn nói, cái gì cũng có thể cho hắn, nếu như Thiếu niên thật sự có thể cho đạt tới vũ thần trí cảnh, như vậy Lục Phong đã quyết định, tại bất hữu tổn hại ngũ hành môn giới tình huống, bất cứ chuyện gì cũng có thể đáp ứng Thiếu niên. "Có thể, Bách niên ở trong, ta có thể cam đoan ngươi đạt tới vũ thần chi cảnh." Nếu như là người khác, Diệp Tiên căn bản không dám giống như này quyết đoán, thế nhưng mà đối phương bất kể thế nào nói, đều là một gã tu vi đạt tới ba sao vũ thần siêu cấp cường giả, nhưng lại có hai kiện thần khí. Ba sao võ thánh chỉ cần tái tiến một bước, liền có thể nắm giữ một tia thế giới ý chí, như vậy đến lúc đó có thể đạt tới võ thánh đỉnh phong chi cảnh, do đó tấn cấp vũ thần chi cảnh, đối với Lục Phong như vậy võ giả mà nói, kỳ thật cũng không phải một việc khó. Chỉ có điều Lục Phong sợ tu luyện công pháp, còn có đối với thế giới cảm ngộ căn bản không được hắn pháp, cho nên mới phải thật lâu tại ba sao võ thánh chi cảnh không cách nào tái tiến một bước, bất quá diệp thiên nhưng lại có biện pháp. Tại chiến tiên thần lục bên trong, chỉ là vừa vừa mở ra tầng thứ 2 Bên trong liền có được lấy kiếm quái hư không thần thông công pháp, thì ra là cái gọi là thường Không một kiếm, hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ hai, bên trong còn có rất nhiều thần kỳ công pháp. Cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần cho Lục Phong trăm năm thời gian, hơn nữa công pháp của mình cùng đối với Thiên Đạo càng ngộ, như vậy Bạch Niên ở trong, lại để cho một gã ba sao võ thánh đạt tới vũ thần, cũng không phải hay nói giỡn. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, Lục Phong bắt đầu trước là vẻ mặt không tin, sau đó trông thấy Thiếu Niên không giống như là hay nói giỡn, sau lại nghĩ tới Thiếu Niên kiếm quái hư không thần thông, tại thời khắc này, Lục Phong rõ ràng cảm giác được lòng của mình đột nhiên mãnh liệt này. Diệp Thiên khắc hạ, ngươi nói có thể thật sự. Sự thật cần nghiệm chứng, trăm năm về sau hết thảy cũng biết hiểu, hiện tại không biết Lục trưởng lão định như thế nào. Nghe được cái hứa hẹn này, Lục Phong triệt để trầm mặt xuống, nếu như là sự tình khác, hắn căn bản liền muốn cũng sẽ không ổn, thế nhưng mà Bạch Nhiên ở trong đạt tới vũ thần chi cảnh, đứng tại đại lục đỉnh phong nhất, cái này thật sự là quá lớn, lớn đến hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt tình trạng. Sau đó Lục Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm vô cùng kiên định mà hỏi, ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Thiên không nói gì, Sau đó lấy ra Chu thần kiếm, nhẹ nhàng hướng phía bên trái vung thoảng một phát, Thương khung một kiếm lập tức đã phá vỡ hư không, như vậy một chiêu, đã nói rõ rất nhiều đồ vật. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Diệp Tiên Y nguyên không cách nào sử dụng Chu thần kiếm, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, Chu thần kiếm đều là đệ nhất thiên hạ thần kiếm, coi như là một phần ngàn lý lực, cũng không phải chuyện đùa. Tin tưởng ngươi có lẽ minh bạch kiếm toái hư không hàm nghĩa, coi như là nhị tinh vũ thần cũng không có khả năng phá vỡ hư không, về phần lựa chọn có tin ta hay không, vậy thì muốn xem rồi, cho nên chuyến hay vẫn là giao dịch, ngươi lựa chọn một cái. Kỳ thật căn bản không cần biểu thị cái gì. Từ khi thiếu niên tại Ngũ Hành môn phía trên thi triển xuất kiếm phái hư không thần thông về sau, tất cả mọi người đã biết rõ, thiếu niên ngày sau thành tựu tuyệt đối không lật vũ thần chi cảnh. Bất kể thế nào nói, kiếm phái hư không thần thông, chỉ có tu vi đạt tới 3 sao vũ thần đích người mới có thể làm được, mà bây giờ thiếu niên chỉ là dùng võ tôn tu vi cũng đã có thể kiếm phái hư không, như vậy ngày sau tuyệt đối có thể đạt tới thần vương chi cảnh. Vừa nghĩ tới thần vương chi cảnh, Lục Phong tâm cựu bị hung hăng đau nhói thoáng phát, nếu như nói cái này trên thế gian còn có cái gì so vũ thần cảnh thêm chuyện đáng sợ, đây tuyệt đối là tu vi đạt tới thần vương chi cảnh người. Lục Phong đã nhớ không được Đại lục này phía trên, có bao lâu thời gian không có xuất hiện qua một gã thần vương cường giả, tại hắn trong lẫn tượng, chỉ sợ chỉ có ba đại thánh địa trong mới có có loại này nghịch thiên tồn tại am mà ngày sau nếu như thiếu niên thật sự đạt tới thần vương chi cảnh, như vậy Lục Phong tin tưởng, chỉ bằng thần vương cường đại thần thông, muốn tiêu diệt một cái nho nhỏ Ngũ hành môn, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Ta cần phải biết rằng điều kiện của ngươi. Điều kiện của ta rất đơn giản, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi đối phó Ngũ Hải Nghe đến đó, Lục Phong trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi. Nếu như thiếu niên thật sự lại để cho hắn đi đối phó ngũ hành môn như vậy cho dù cuộc đời này đều không thể tấn cấp Vũ thần chi cảnh hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng Tuy nhiên ta sẽ không để cho người già tay đi đối phó ngũ hành môn nhưng là ngươi phải đáp ứng kể từ hôm nay người cách ngũ hành môn nhưng lại phải đáp ứng thủ hộ lôi vân thành trăm năm thời gian cách ngũ hành môn thì ra là tự chủ ngũ hành môn cách làm như vậy đối với một gã tông môn đệ tử mà nói vô tình là một loại sỉ nhục lớn nhất về phần thủ hộ lôi Vân thành trăm năm thời gian điểm ấy ngược lại là không sao cảù sao mặc kệ ở địa phương nào tu luyện đều đồng giảm Điểm thứ hai ta hiện tại có thể đáp ứng ngươi, về phần điểm thứ nhất, được hay không được đổi một cái. Không thể. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ có lại để cho đối phó tự trục xuất tông môn, như vậy mới có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện ở lại Lôi Vân Thành, nếu như Lôi Vân Thành đã có một gã ba sao võ thánh thủ hộ, như vậy ngày sau cho dù hắn ly khai Lôi Vân Thành, cũng không cần tại lo lắng người nhà, người yêu giai uy. Lần này, Lục Phong lại triệt để trợ mặc, lại để cho hắn tự chủ xuất ngũ hành môn, như vậy Ngũ Hành Môn nhân Nhật Hậu nếu như cùng hắn tương kiến, cho dù sẽ không đao kiếm tương kiến, cũng nhất định sẽ xem cùng người lạ. Từ lúc còn nhỏ lên, Lục Phong nhớ chính mình vẫn không có ly khai qua Ngũ Hành Môn một bước, hiện tại rõ ràng lại để cho hắn tự trục tâm môn, thật sự có chút không nỡ. Thế nhưng mà Lục Phong trong nội tâm rất rõ ràng, Ngũ Hành Môn đã không có bất kỳ lại để cho hắn lưu lại luyến đồ vật, hiện tại hắn duy nhất nguyện vọng tự là, sinh thời có thể đạt tới vũ thần chi cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Phong không có tiếp tục bất luận cái gì chần chờ, theo rồi nói ra, ta đáp ứng ngươi, hơn nữa ta có thể giúp ngươi thủ hộ Lôi Vân thành bất niên, coi như là Ngũ Hành Môn sơn phượng, ta cũng nhất định sẽ không ước, hy vọng ngươi cũng tuân thủ lứa hẹn. Bỏ phiêu a, ai, thương tâm chết rồi. Chương 507, Tổ kiến dòng binh đoàn. Trong 507, Tổ Kiến Dung Vinh đoàn nghe được trước mặt lão giả đã đáp ứng chính mình, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, lôi Vân Thành nếu mà có được một ga ba sao võ thánh thủ hộ, đến lúc đó tựu cũng không lo lắng hắn an nguy. Được đến lao giả đáp ứng, Diệp Thiên cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp đem Chiến Thiên Thần Lục bên trong, một mảnh tên là Hải Hồn Lục công pháp truyền cho hắn. Đạt được Hải Hồn Lục, Lục Phong trong nội tâm cũng là vui vẻ, mặc dù chỉ là đại khái nhìn một chút, nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng biết rõ, thiếu niên cho hắn Hải Lục, hoàn toàn có thể tu luyện tới vũ thần chi cảnh. Hơn nữa trong đó càng là có thêm cảm ngộ thế giới ý chí phương pháp, đã có trên tay Khải hồ lục, Lục Phong hoàn toàn có lòng tin, tại Bạch Niên ở trong có thể đột phá võ thánh chi cảnh, đã tới mỗi một gã võ giả đều tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới. Diệp Thiên, tuy nhiên ta đáp ứng người thủ hộ Lôi Vân Thành, thế nhưng mà trừ phi đã đến Lôi Vân Thành sinh tử tồn vòng chi tế, hoặc là người nhà của người gặp nguy hiểm thời điểm, nếu không ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Có thể. Đối với lao giả lời mà nói, Diệp Thiên liền muốn đều không có muốn tiểu đáp ứng nói, bởi vì hắn cũng minh bạch, lại để cho một gã ba sao võ thánh đi bảo hộ một ít người bình thường, căn bản là một chuyện không thể nào. Sau đó Diệp Thiên tại lôi Vân Thành phía sau núi tìm một chỗ yên lặng địa phương, lại để cho Lục Phong tĩnh tâm tu luyện, thẳng đến trăm năm về sau, hắn mới có thể hoàn toàn ly khai Lôi Vân Thành. Tạm thời giải quyết Lôi Vân Thành uy hiếp về sau, Diệp Thiên không có bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến Mỗn City bất đi, mà lần này, nhưng không có đem Độc Cô cầu Bại đi theo. Dựa theo Diệp Thiên thuyết pháp, tuy nhiên Lục Phong đã, đã đáp ứng thủ hộ Lôi Vân Thành trăm năm thời gian, thế nhưng mà hắn ý nguyên không dám đem Lôi Vân Thành sinh tử hoàn toàn giao cho một gã nhân, cho nên cuối cùng nhất hãy để cho Độc Cô Cẩu Bại giữ lại. Vốn vừa mới bắt đầu Độc Cô Cẩu Bại cũng không muốn, thế nhưng mà vẫn không có trốn léo Thiên. Lưu tại Lôi Vân Thành, đã có Tam đại kiếm tổ, Độc Cô Cầu Bại, hai đại thú hoàng, nhưng lại có một gã ba sao võ thánh, Diệp Thiên trên cơ bản đã không hề lo lắng Lôi Vân Thành ăn uy. Dựa theo Độc Cô Cầu Bại cho tin tức của hắn, Muẩn City thuộc về Long Vũ Đế quốc cảnh nội, là một tòa quy mô rất lớn thành trấn, miệng người ước chừng tại 600 vạn tà hữu, mà Trương Sáng Dung binh đoàn tụi ngồi xuống tại Muẩn City ở trong. Trương Sáng Dung binh đoàn thuộc về thất cấp Dung binh, binh đoàn, ở trong, ít nhất có lấy một gã tu vi tới võ tôn chi giả, như vậy mới có thể bị định vị cấp Trên đại lục thất cấp trong binh đoàn trên cơ bản đã là lợi hại nhất tồn tại, về phần bắt cấp trong binh đoàn, cửu cấp trong binh đoàn cái kia đều là trong truyền thuyết tồn tại. Dù sao tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cường giả, đều là hùng bá bá chủ một phương, hoặc là cái đại tông môn nội trưởng lão, căn bản không có người nguyện ý tổ kiến trong binh đoàn. Cho nên thất cấp trong binh đoàn liền trở thành thế tục tầm đó đẳng cấp cao nhất trong binh đoàn, bất quá cửu là thất cấp trong binh đoàn, coi như là ba đại đế quốc đế thấy, cũng tuyệt đối không dám có chút lén dạ. Một gã tôn cấp bậc cường giả, đủ để quét ngang toàn bộ đế quốc. dù sao toàn bộ đế tuy nhiên miệng người phần đông, nhưng là muốn nói cứng, giả chị sợ Liễn Vũ Vương chi cảnh cũng sẽ không có. Ba ngày sau đó, Diệp Thiên cuối cùng từ Lôi Vân thành chạy tới mùn City, bất quá hắn lại không có lập tức đi tìm Trăng Sáng Dòng binh đoàn, mà là tìm được một nhà quán rượu, đã muốn một bầu rượu, một bản thịt bò trước ăn. Tiểu Nhi, hỏi người mấy chuyện? Tốt, người khách quán hỏi. Diệp Trời còn chưa có lối ra hỏi, vốn là từ trong lòng lấy ra một ít tiền cho Tiểu Nhi, bởi vì hắn biết rõ, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, sau đó hỏi, nghe nói các người Mǔn City bên trong có lấy một cái Dòng binh đoàn. Khách quan Không biết người nói là cái đó một nhà giang binh đoàn, chúng ta muốn city tất cả lớn nhỏ thế, nhưng mà có 7 8 nhà giang binh đoàn đây này. Trăng sáng giang binh đoàn. Nghe được Diệp Thiên nói ra chính là Trăng sáng giang binh đoàn, điếm tiểu nhị toàn bộ trên mặt đều toát ra một tia vẻ sùng bái, thanh âm càng là cùng kính nói, nguyên lai like khách quan là hỏi Trăng sáng giang binh đoàn a. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, một gã võ tôn cấp bậc cường giả, tại người bình thường trong lòng là cái gì địa vị. Trăng sáng giang đoàn là thất cấp giang đoàn. đoàn, trưởng Trần Kiếm là một gã siêu cấp giả, từng giúp còn đã cứu chúng ta thành chủ đại nhân đâu. Còn không có đợi Tiểu Nhi tiếp tục nói đi xuống, Diệp Thiên vội và ngắt lại, hắn cũng không muốn nghe dư thừa nói nhảm, dù sao hắn muốn tìm Trăng Sáng Rong Bình Đoàn, chính yếu nhất còn là vì Trăng Sáng Rong Bình Đoàn trong tay có hoàn hồn thảo. Hơn nữa trong lòng của hắn càng thêm tin tưởng, ở thế tục người trong mắt, Võ Linh cũng là siêu cấp cường giả, Vũ Vương đồng dạng là siêu cấp siêu cấp, về phần Võ Tôn, y nguyên hay vẫn là siêu cấp cường giả, căn bản không có cái gì khác nhau. Ta muốn biết, Trăng Sáng Rong Bình Đoàn vẫn còn Mũn City nội sao? mới vừa tiến vào Mũn City thời điểm, Diệp Thiên cũng đã phát hiện, toàn bộ Mũn City nội Căn bản không có một tiêu cường giả khí tức, càng thêm không chỉ nói thuộc về võ tôn khí tức. Bất quá Diệp Thiên cũng không có quyết đoán cho rằng Trăng Sáng Dung Bình Đoàn không tại Mùn City, dù sao một gã võ tôn muốn che giấu khí tức của mình, coi như là hắn, cũng không có khả năng lập tức tra tìm ra. Khách quan nhất định là muốn muốn gia nhập Trăng Sáng Dung Bình Đoàn a. Đối với điếm tiểu nhị lời mà nói, Diệp Thiên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, bất quá sắc mặt nhưng lại càng ngày càng lạnh mạc, trên người còn tàn mát ra một tia sát khí, trực tiếp lại để cho người này điểm tiểu nhị sắc mặt tái nhợt, rất nhỏ run rẩy. Khách quan bất giận, Trang Sáng Rong binh đoàn đã không tại Moon City rồi, nếu như khách quan sớm 3 ngày qua, nói không chừng có thể đột với. Quả nhiên, sau đó Diệp Thiên tiếp tục hỏi, có biết hay không Trang Sáng Rong binh đoàn đi địa phương nào? Không biết, bất quá khách quan có thể đi Rong binh tổng công đoàn hỏi một câu, Rong binh đoàn nhận nhiệm vụ đều là thông qua Rong binh tổng công đoàn tiếp nhiệm vụ. Rong binh tổng công đoàn ở địa phương nào? Từ nơi này đi ra ngoài, quẹo trái 3 cánh ngoặt, khòm, quẹo phải 3 cánh ngoặt, khòm, đã đến. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên sau đó lại cho Điếm Tiểu Nhị một ít tiền, liền biến mất ở trong tiểu lâu, thằng tiệp dẫn khởi một hồi vận động, nhất là Điếm Tiểu Nhị giống như có lẽ đã bị sợ chẳng váng, vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt cái bản, trong óc không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi hết thảy. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đã đi tới Zhong binh tổng công đoàn, bất quá giờ khắc này, hắn đã cải biến chú ý, hắn không chỉ có phải biết rằng trang sáng Zhong binh đoàn hạ lạc, hạ xuống, nhưng lại muốn chính mình tổ kiến một cái Zhong binh đoàn. Moon City Zhong Bing tổng công đoàn là một tòa cực đại tháp cao, mặc dù nói không bên trên trắng lệ, nhưng là tọa lạc tại toàn bộ Moon City, coi như là không giống người thường, độc nhất vô nhị rồi. Thủ đã đi vào Zhong Bing tổng công hội, Diệp Thiên phát hiện, toàn bộ đại đường ở trong lui tới người nối liền không ngứ. Hơn nữa mỗi người trên mặt tràn đầy lạnh lùng trước khi, trên người càng là thỉnh thoảng tản ra một tia sát khí. Chương 508, Hắc nông, tốt làm cho. Chương 508, Hắc nông, tốt làm cho. Diệp Thiên trong nội tâm minh bạch, những lính đánh thuê này bọn người, quên năm ở vào bên bờ sinh tử, trên người sớm đã tôi luyện ra một tia sát khí, cái này cổ sát khí nếu như phóng thích tại người bình thường trên người, nói không chừng cũng có thể lại để cho người bình thường biến thành ngu ngốc. Bất quá Diệp Thiên lại không có để ý những người này, mà là trực tiếp đi đến trước quầy, nhìn xem trong một gã xinh đẹp thiếu niên, thanh âm đạm Mạc nói, "Tiểu thư, ta muốn tổ kiến dòng binh đoàn." không biết nên làm như thế nào. Nghe được hắn lời mà nói, trong quầy thiếu nữ liền đầu đều không có dơ lên, chỉ là theo miệng hỏi, Dũng binh đoàn cấp bậc là vừa tới tiểu cấp, nếu như ngươi tu vi đạt tới võ linh chi cảnh, như vậy ngươi liền có thể tổ kiến thuộc về mình một cấp Dũng binh đoàn. Kỳ thật thiếu niên căn vốn tưởng rằng người tới lúc quái dối, bởi vì mỗi ngày loại này hỏi thăm người, không có trên trăm cũng có 80, người có thể chính thức tổ kiến Dũng binh đoàn người lại không có mấy người. Thế nhưng mà người tới kê tiếp lời mà nói, không chỉ có trực tiếp lại để cho người này xinh đẹp thiếu nữ chấn động, mà ngay cả chính đang đi lại những người khác cũng đều là vẻ mặt rung động, tựa hồ có chút không tin tự như Tiểu thư xinh đẹp của ta Tu Vi vừa mới đạt đến Vũ Vương chi cảnh, không biết có thể tổ kiến mấy cấp trong binh đoàn. Vũ Vương? Nghe được người tới lại là một gã Vũ Vương, thiếu nữ vội vàng ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy người tới tướng mạo lúc, sắc mặt lần nữa nhiều hơn một phần kinh ngạc, kinh ngạc tại thiếu niên niên kỷ. 20 tuổi không đến Vũ Vương, điều này có thể sao? Bất quá thiếu nữ dù sao cũng là trong binh tổng công đồ người, coi như là kiến thức rộng rãi, không chỉ nói một gã Vũ Vương, coi như là võ tông cấp bậc cường giả đều gặp, cho nên rất nhanh liền chấn định xuống dưới. Tôn kính tiên sinh, ngươi xác định chính mình là một gã Vũ Vương sao? Khẽ gật đầu. Diệp Tiên trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc, hắn tựu là không muốn gây phiền thoái, cho nên mới báo chính mình là một gã Vũ Vương, nếu như nói chính mình báo ra là một gã võ tổ lợi mà nói, không biết có thể hay không trực tiếp đem những người này giáng ốc. Thế nhưng mà còn không có đợi thiếu nữ nói chuyện, bên cạnh một gã thổ cùng Đại hán đông nhiên châm chọc khiêu khích nói, "Ngươi là Vũ Vương lợi mà nói, ta hay vẫn là võ tông đâu rồi, tiểu tử, giọng giặc là hội trả giá thật nhiều." Nhìn ngươi nọ, thiếu nữ sắc mặt vẻ cung kính càng phát ra dày đặc, bởi vì nàng biết rõ, đứng tại thiếu niên bên người thổ cường Đại Hàn, đúng là cấp 2 Dòng binh đoàn, lão sói cô độc Dòng binh đoàn đoàn trưởng đồng dạng là một gã cường đại võ khách. Kỳ thật thiếu nữ trong nội tâm cũng không thể nào tin được, nếu như Diệp Thiên thật là một gã vũ vương, ít như vậy nữ thái độ tuyệt đối không phải là như vậy, kỳ thật những này Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng tin tưởng. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Dễ nói, ta là cấp 2 Dòng binh đoàn, lão sói cô độc Dòng binh đoàn đoàn trưởng hắc đông còn không, có có thỉnh giáo các hạ. Diệp Thiên. Sau khi nói xong, Diệp Thiên nhìn về phía trước mặt nữ tử, trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiểu thư, ta cuối cùng nói một lần, ta muốn tổ kiến Dòng binh đoàn, không biết thế nào mới có thể tổ kiến?" Lúc này đây, Diệp Thiên thật sự nổi giận khí, nếu bình thường, hắn căn bản sẽ không để ý tới những người này, nhưng là hiện tại, hắn có rất chuyện trọng yếu phải làm, căn bản sẽ không đem dư thừa thời gian lãng phí ở tại đây. Hừ, nếu như A Miêu a cậu cũng có thể tùy tiện tổ kiến trong binh đoàn lời mà nói, như vậy trong binh đoàn há không được bãi rác, ta không đồng ý. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng ta hách nông tên tuổi. Tốt làm cho. Làm sao vậy? Ngươi cũng nghe qua đại danh của ta. Ngươi rõ ràng nếu kêu lên ta tốt làm cho. Lão sói cô độc binh đoàn mặc dù chỉ là cấp 2 trong binh đoàn, nhưng là tại binh đoàn nội có chút danh tiếng. Sở dĩ Lao sói cô độc Dòng binh đoàn có chút danh tiếng, cũng không phải bởi vì Lao sói cô độc Dòng binh đoàn thực lực cường đại, mà là Lao sói cô độc Dòng binh đoàn đoàn trưởng danh tự. Hắc nông, tốt làm cho. Chỉ cần mọi người vừa nghĩ tới Lao sói cô độc Dòng binh đoàn đoàn trưởng danh tự, đều cười người ngã ngựa đổ, hơn nữa tất cả mọi người căn bản sẽ không gọi hắn Hắc nông, trực tiếp gọi thành Tốt làm cho. Vừa mới bắt đầu Hắc nông cũng không biết đây là ý gì, thế nhưng mà theo thời gian dần qua hiểu rõ, hắn rốt cuộc biết, sở dĩ người khác gọi hắn Tốt làm cho, tựu là bởi vì chính mình danh tự, một cái khác tầng ý tứ tựu là mình rất tốt làm cho, chẳng phải là đưa hắn trở thành con vị Nội giận phía dưới, Hách Nông trực tiếp đại khai sát giới, tại đánh chết vài tiền không có mắt người, hắn cái này muốn chết danh tự mới chậm ra yên tĩnh xuống dưới, bất quá cái này đã bị Hách Nông trở thành suốt đời vô cùng độc nhã. Cho nên khi Hách Nông nghe được Thiếu Niên rõ ràng lần nữa tiếp thương thế của hắn dẻo, trên người lập tức buộc phát ra một cổ kinh thiên sát khí, căn bản mặc kệ bây giờ là không phải tại Dung binh tổng công đoàn, bay thẳng đến Thiếu Niên ở trước mắt xuất thủ. Ai, người này cũng thật sự là, chẳng lẽ hắn không biết, Hách Nông đoàn trưởng ghét nhất người khác gọi hắn tốt là từ, rõ ràng còn dám như vậy mạo hắn, xem ra hôm nay người này là giữ nhiều lành ít rồi. Đúng đấy. Người này cũng thật sự là không biết sống chết, rõ ràng dám xúc phạm tốt làm cho kiêng kỵ, cho dù chết cũng chẳng trách người khác. Có thể người này còn không có có đem nói cho hết lời, cả người đã bị chặt đứt, ruột siết chạy đầy đất, trong hành lang vài tên nữ tử trực tiếp bị sợ cùng nhà. Người này là một cái khác trong binh đoàn đội viên, chỉ có điều cái kia cái dòng binh đoàn chỉ là một cái một cấp trong binh đoàn, cùng Hách nông cho cấp hai dòng binh đoàn căn bản không có xử lý pháp tương so. Mà người này tại lúc nói chuyện, không nghĩ qua là, đem Hách nông nói thành tốt làm cho, vốn hướng phía Diệp Thiên ra tay Hách nông, trực tiếp cải biến mục tiêu, đem người này chém giết. Giết người này về sau, Hắc nông quay đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa thiếu niên, thanh âm vô cùng lạnh như băng nói: "Nếu như ngươi bây giờ quỷ xuống cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, lại bảo ta ba tiếng ra ra lời mà nói, ta có thể lưu ngươi một mạng, đến lúc đó chỉ chặt đứt hai tay của ngươi." "Là ai ở chỗ này động thủ?" Diệp Thiên còn chưa kịp nói chuyện, đại đường tầng thứ hai lúc này thời điểm đi xuống một gã lao giả, khi tất cả người xem đến lão giả thời điểm, kể cả Hắc nông ở bên trong, toàn bộ cung kính giao một tiếng nam công lão. "Vũ Vương." Lão giả vừa xuất hiện, Diệp Thiên cũng đã nhìn ra lão giả chân thật tu vi, bất quá tại một tòa thành trong trấn. Rõ ràng có Vũ Vương cường đại như vậy tồn tại, thật ra khiến Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc. Ban đầu ở Hoa Hạ Đế quốc thủ đô, Diệp Thiên vẫn kỳ quái, chẳng lẽ đại lục ở bên trên cường giả đều chết hết rồi? Nếu như nói tất cả đại tông môn hạn chế tiên tiên tri cảnh đã ngoài cường giả tiến vào thế tục chi cảnh, nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Theo thực lực không ngừng nhắc đến cao, Diệp Thiên rốt cục minh bạch, kỳ thật thế tục ở giữa cường giả còn thật là nhiều, chỉ có điều những người này núp trong bóng tối, bình thường sẽ không tham gia đến đế quốc chuyện giữa mà thôi. Tựa như doanh binh đoàn đồng dạng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như Dòng binh đoàn liên hợp, không chỉ nói thế tục chi máy tính phỏng vấn ba đại đế quốc, chỉ sợ coi như là siêu cấp thông môn, cũng không dám đơn giản tới đối kháng. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, muốn đem toàn bộ đại lục Dòng binh đoàn tổ hợp, quả thực so với lên trời còn khó hơn, bằng không khổng lổ như thế thực lực, cũng sẽ không biết như thế không có tiếng tâm gì rồi. Hôm nay canh năm, đây là canh 1, kính xin mọi người nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ, nhất là trên điện thoại di động các bằng hữu, hoa vài phút tại trang web xin cái số, ủng hộ thoáng phát. Chương 509, chân trời góc biển. Chương 509, chân trời góc biển rất nhanh Lão giả đã đi tới mọi người trước mặt, sắc mặt có chút lạnh như băng, dù sao nơi này là Dòng binh tổng công đoàn, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tới đây dương oai địa phương. "Lão sói cô độc, lại là ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết Dòng binh tổng công đoàn quy củ không?" Xem lên trước mặt lão giả, vừa mới còn không ai bị nổi lao sói cô độc, hiện tại tiểu muốn một chỉ ướt súng, cả người đều bị hù co lại thành một đoàn, thanh âm có chút sợ hay nói, "Nam công lão, cũng không phải ta muốn ra tay, mà là người này, rõ ràng bảo ta tốt làm cho, ngươi cũng biết." Còn không có đợi Hách nông đem nói cho hết lời, lão giả liền không kiên nhẫn phất phắt tay, đã cắt đứt Hách nông lời mà nói: Sau đó thanh âm lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi có bất kỳ lý do, cũng không thể ở chỗ này ra tay. Nghe đến lao giả lời mà nói, hách nông tự hồ còn muốn nói điều gì, thế nhưng mà không ngừng có người một lần nữa cho hắn ngáy mắt, sau đó lại hồi tưởng trước mắt lão giả tính tình, sau đó hách nông không tại mở miệng. Chứng kiến trước mặt đại hán không nói chuyện, lão giả thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt hơi chút hỏa hoãn một kìa, nói ra, ngươi đi giao ngàn năm nhân xâm vương ngũ thủ, ngày sau không cho phép tái phạm. Nghe đến lao giả rõ ràng lại để cho chính mình giao ra năm thủ ngàn năm nhân sơn vương, cả người đều tựa hồ bị hung hăng quạt một cái tát, bất quá cuối cùng nhất còn không có nói một câu, đến 7 hàng nộp tiền phải đi. Về phần vừa mới chết đi chính là cái người kia, sớm được người giơ lên xuống dưới, kỳ thật mỗi người kể cả Diệp Tiên tại nội tâm ở bên trong đều rất rõ ràng, một cái võ giả cùng một cái võ khách so sánh với, cái gì nhẹ cái gì nặng liếc liền có thể phân ra. Không biết các hạ là người phương nào, đế ta Long binh tổng công hội có gì muốn làm? Khi thấy lão giả rõ ràng đối với lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen như thế hòa khí, tất cả mọi người là chấn động. Bởi vì khi bọn hắn trong vấn tượng, lao giả không chỉ có tính tình không thế nào tốt, nhưng lại cao ngạo hung ác. Trừ phi là ngang cấp cường giả, hoặc là so với hắn cao hơn nhất đẳng cường giả, nếu không lão giả căn bản sẽ không nhìn lên một cái, mà bây giờ lão giả cử động nói rõ cái gì. Tất cả mọi người tại thời khắc này, trên cơ bản đồng thời nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là vừa mới muốn tổ kiến chính mình trong binh đoàn, nói mình là một gã vũ vương thiếu niên, cho nói chỉ sợ là thật sự. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong nội tâm lập tức khắc kinh, nhất là vừa mới tiếp đãi hiệp tiên cái kia tên hay tươi đẹp tiểu nữ, đang nhìn đến lão giả đối với thiếu niên như thế hòa khí thời điểm, Toàn bộ sắc mặt đều biến thành tái nhợt vô cùng, thật giống như hoạt tử nhân, người đàn độn. Diệp Tiên, ta muốn tổ kiến một cái trong binh đoàn, thế nhưng mà vị tiểu thư này tựa hồ không thế nào nguyện ý. Nghe được thiếu niên lời mà nói, trong quẻ xinh đẹp thiếu nữ trực tiếp bị sợ hôn mê bất tỉnh, nếu không có người cấp cứu, nói không chừng người này xinh đẹp như hoa thiếu nữ, muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi. Căn bản không có quản thiếu nữ chết sống, lao giả tự giới thiệu mình, thật sự không có ý tứ, đây đều là hạ nhân sơ sẩy, ta gọi nam cung phi, là tại đây người trưởng quản, mạ hỏi thoáng một phát, các hạ là muốn tổ kiến mấy cấp trong binh đoàn? Lục cấp. Lục cấp trong đoàn. Điem làm Diệp Thiên nói ra hai chữ này thời điểm, không chỉ nói là những người khác, mà ngay cả tu vi đã đạt tới Vũ Vương chi cảnh Nam Cung Phi, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, tự hồ không tin, Nam Cung Phi thanh âm hỏi lại lần nữa, "Diệp Thiên các hạ, người xác định chính mình muốn tổ kiến lục cấp Dũng binh đoàn?" Mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, Dũng binh đoàn đẳng cấp tổng cộng chia làm 9 cấp bậc, vừa tới Cửu cấp, theo Võ Linh bắt đầu, mãi cho đến Võ Hoàng, này suy ra, một gã tu vi đạt tới Võ Linh chi cảnh võ giả có thể tổ kiến thuộc về mình một kích Dũng binh đoàn, này suy ra, lục cấp đoàn, tối thiểu nhất cũng muốn tu vi đạt tới Vũ Đế chi cảnh cường giả tổ kiến Ma Thiếu Niên ở trước mắt lại còn nói muốn tổ kiến một cái lục cấp dòng binh đoàn, điều này nói rõ cái gì? Chỉ cần không phải kẻ đần, bất luận kẻ nào cũng có thể đoán, bằng không Thiếu Niên tiểu là nói dối, bằng không Thiếu Niên tu vi đã đạt đến vũ đế chi cảnh. Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, Nam Cung Phi cố nén trong nội tâm kích động chi tình, thanh âm vô cùng cùng tính nói, "Diệp Thiên các hạ, trước khi sở hữu tất cả có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin Diệp Thiên các hạ nhiều hơn thứ lỗi. Những thứ khác hay bất sàm luôn đi, ta hiện tại thầm nghĩ tổ kiến một cái lục cấp dòng đoàn, hi vọng ngươi có thể tận mau giúp ta làm tốt." "Tốt, ta hiện tại lập tức giúp ngươi xử lý." Diệp Thiên các hạ xin chờ một chút. Sau khi nói xong, Nam cung Phi lập tức đã đi ra đại đường, mà toàn bộ trong hành lang, rõ ràng lặng ngắt như tờ, không ai dám phát ra cái gì một điểm thanh âm, dù sao tại trước mặt bọn họ, có một gã hàng thật giá thật vũ đế cường giả. Diệp Thiên các hạ, ngươi thật là vũ đế cường giả. Đúng vào lúc này, một đạo rất không hài hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy Hách Nông không ngừng lau chính mình mồ hôi, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi, thời tiết cũng không phải rất nhiệt nóng, thế nhưng mà đối với cái này tên võ khách mà nói, nhưng lại nếu so với tại 100 cấp bậc khai mở trong nước nấu bên trên một hồi càng thêm khổ. Tuy nhiên hắn cũng tổ kiến một cái cấp 2 dòng binh đoàn, thế nhưng mà Hách nồng trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như Thiếu niên ở trước mắt thật là một gã vô đế, như vậy người ta muốn tiêu diệt chính mình, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. "Tốt làm cho tiên sinh, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vì cái gì hiện tại lại không được?" Diệp Thiên nhiều hứng thú xem lên trước mặt đại hán, tốt làm cho hai chữ nói đặc biệt vang dội, đây là giờ khắc này, vị này tốt làm cho tiên sinh, cái đó còn có nửa điểm tính tình, tựa như một chỉ bị thuần phục mèo hoang, nghe lời cực kỳ khuất hiệp. Kỳ thật Diệp cũng không muốn làm khó đại hán, bất kể thế nào nói, dùng hắn thực lực bây giờ Thật sự đối với đại hán để không nổi cái gì hứng thú đến, thế nhưng mà vừa rồi, đại hán không nói hai lời, tiêu chém giết một gã người vô tội, đối với cái này một điểm, Diệp Thiên thật sự không có nhìn. Cho nên vì khiến trách thoáng một phát trước mắt đại hán, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, tùy theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy hách nông cả người rung động run, vốn là võ khách tư lực, lập tức biến thành võ linh chi cảnh. Lần này chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ một phen, nếu như ngày sau còn dám lạm sát kẻ vô tội, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ đuổi theo ngươi, đem ngươi đánh chết tại dưới chân. Ta nhớ kỹ rồi cảm giác tạ tiền bối ơn không giết. Sau khi nói xong, Hách nông tựa hổ sợ trước mắt thiếu niên mặc áo đen phản hồi, vội vàng mang theo vài tên nhặt lấy, vội vàng rời đi trong binh tổng công đoàn, mà lúc này, Nam Cung Phi cũng trở về đã đến. Nam Cung Phi không chỉ có trở về rồi, hơn nữa trong tay còn mang theo một quả cực lớn thủy tinh, nói ra, "Diệp Thiên các hạ, đây là tử mẫu thủy tinh cầu, có thể kiểm tra võ tôn phía dưới tất cả mọi người thực lực, kính xin đem ngươi chính mình một tia khí tức truyền vào trong đó." Khẽ gật đầu, Diệp cũng không có chút nào chần chờ, đem thực lực bản thân áp chế đến vũ đế chi cảnh, sau đó một đó sửa sang lại tờ, tí tí Vũ Nguyên Chi lực lập tức tiến vào đến tử mâu trong thủy tinh cầu, một tia vũ nguyên chi lực mới vừa tiến vào tử mâu thủy tinh cầu ở trong, lập tức buộc phát ra một cổ mãnh liệt màu xanh ra trời hào quang. Canh 2, các vị huynh đệ, động." Còn có người nào tở cờ phiếu vé, chạy nhanh quang cho tiểu đỗ. Chương 510, hủy bỏ toàn bộ thực lực. Chương 510, hủy bỏ toàn bộ thực lực khi tất cả người chứng kiến theo tử mâu thủy tinh cầu bên trên chỗ buộc phát ra làm sắc quang mang lúc, mỗi người toàn bộ đều đã tin tưởng trước mắt thiếu niên mặc đen, hoàn toàn chính xác thật là một gã tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh cường giả. Tử mâu thủy tinh cầu có thể kiểm tra đo lường võ tôn phía dưới sở hữu tất cả võ giả thực lực, theo võ linh bắt đầu mãi cho đến võ tôn, theo thứ tự là dùng xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, bảy chủng, chồng, cầu vòng nhan sắc ma thiết trí. Hiện tại tử mẫu thủy tinh cầu bên trên chỗ bộ phát ra chính là lam sắc quang mang, cái kia đã nói lên, trước mắt thiếu niên mặc áo đen tu vi đã đạt đến vũ đế chi cảnh, lần này, tất cả mọi người bộ bị hung hăng đau nhói thoáng một phát. Diệp Thiên bối, tu vi đã đạt đến vũ đế cảnh, hoàn toàn có thể tổ kiến thuộc về mình lục cấp trong không biết tiền bối ngài trong binh muốn dùng tên là gì. Lại sắp nhận thiếu niên trước mắt lại là một gã vũ đế thời điểm, liền xưng hô bên trên đều do ngươi biến thành ngài, Diệp Tiên các hạ biến thành Diệp Tiên tiền bối, thái độ chi cung kính vượt quá tất cả mọi người nhận thức. Chiến Tiên. Chiến Tiên Rồng binh đoàn. Đem làm Nam cung phi nghe được thiếu niên chỗ tổ kiến Rồng binh đoàn, rõ ràng khởi như vậy một cái tê lúc, trong nội tâm lập tức chấn động, bất quá trong miệng lại không nói thêm gì, dù sao Vũ Vương cùng Vũ Đế chi cảnh tranh lệch quả thực là quá lớn. Tiền bối, ngươi chỗ tổ kiến đã chính thức thành lập, đây là Chiến huy trường, ngài hiện tại có thể bắt đầu chiêu mộ đoàn viên rồi. Không biết ta nên như thế nào chiêu mộ lẫn viên. Cái này thỉnh tiền bối không cần lo lắng, người chỗ tổ kiến chính là lục cấp Dũng binh đoàn, muốn muốn gia nhập ngài Dũng binh đoàn người tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều, cho nên một ngày sau đó kính xin tiền bối lại đến một chuyến Dũng binh tổng công đoàn, đến lúc đó ngài đoàn viên thì có. Khẽ gật đầu, Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, một cái lục cấp Dũng binh đoàn ý vị như thế nào, Dũng binh đoàn bên trong có lấy một gã vũ đế tồn tại, như vậy đại biểu ngày sau ra ngoài mạo hiểm, còn sống sót cơ hội cũng sẽ biết lớn hơn nhiều. Xem gặp mình đã thành công tổ kiến Dũng binh đoàn, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục lưu lại. Sau đó rất nhanh rời đi dòng binh tổng công đoàn, tại Moon City khắp nơi đi dạo lấy. Hắn còn phải đợi thời gian một ngày, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên hắn đã tổ kiến chiến thiên dòng binh đoàn, thế nhưng mà nếu như không có đoàn viên lời mà nói, như vậy cái này cái dòng binh đoàn làm sao có thể tính toán là chân chính dòng binh đoàn đây này. Đi tại trên đường phố, nhìn xem hai bên không ngừng giao hàng thanh âm, Diệp Thiên sau đó đi vào một chỗ bán châm gài tóc địa phương, ngồi xổm người xuống xem trên mặt đất các loại đặc biệt trâm gài tóc, tùy theo cầm lấy một căn tinh khiết màu vàng trâm gài tóc không ngừng nhìn xem. Thật xinh đẹp trâm gài tóc, ta thích. Đúng vào lúc này Một đạo thanh thủy thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó diệp tiên trong tay màu vàng châm gai tóc tiểu biến mất không thấy, lông mày rất nhỏ một trâu, sau đó diệp Thiên nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một gã tướng mạo cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp đang tại cầm lấy hắn châm gai tóc không ngừng nhìn xem, thiếu niên một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý phất phới lấy, tinh xảo mặt trái xoan, xinh xắn miệng lại để cho người hận không thể đi lên cắn lên một ngụm. Mà ở thiếu nữ bên người, có một tên thiếu niên, ước chừng hai 20 mấy tuổi, thiếu niên sau lưng còn đi theo 7, tên đại hán, những đại hán này tu vi toàn bộ đều đạt đến võ giả chi cảnh. Tím Yên sư muội, nếu như ngươi thích lời mà nói, ta tặng cho ngươi được không nào? Trong thấy thiếu nữ cầm lấy trong tay châm cài tóc, thiếu niên vẻ mặt đĩnh đạc hơn nói, bất quá tên là Tím Yên thiếu nữ nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, ai bảo ngươi đến đường, chẳng lẽ tự chính mình sẽ không mua ư? Sau khi nói xong, Tím Yên nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm trong veo mà hỏi, ta rất ưa thích cái này chỉ châm cài tóc, hy vọng ngươi có thể làm cho cho ta, được không nào? Lại để cho Diệp Tiên có chút cảm thấy kinh ngạc chính là, bất kể là thiếu niên hay vẫn là thiếu nữ, hai người tu vi rõ ràng đều đạt đến võ linh cảnh, nhưng hắn là trong nội tâm rất rõ ràng, một cái thành trong trớn, một gã võ linh đại biểu cái gì? Vừa mới nhìn ra hai người tu vi, diệp thiên trên cơ bản đã xác định, hai người không thể nào là thế tục người, tối thiểu nhất cũng có thể là trong tông môn đệ tử, hơn nữa hay vẫn là trọng yếu nhất cái chủng loại kia. Trong thấy thiếu niên mà cáo đen không nói lời nào, Tím Yên còn tưởng rằng đối phương không muốn đem cái này chỉ châm gài tóc lại để cho cho mình, tại là tiếp tục nói, "Ta gọi Tím Yên, là Hoa Liên Tông đệ tử, còn hy vọng ngươi có thể đem này châm gài tóc tặng cho ta." "Hử, ta sư muội với ý đồ đạc của ngươi, là ngươi lớn lao tạo hóa?" Tím Yên vẫn chưa nói xong, sau lưng thiếu niên đột nhiên nói ra, trên mặt tràn đầy khí, mà người quanh chứng kiến hai người sắm mặt có chỉ là một tia sùng bái. tại người bình thường trong mắt, những này cái gọi là tông môn đệ tử, quả thực tiểu là thần linh giống như tồn tại, thấy thiếu nữ rõ ràng ưa thích đồ đạc của mình, bán hàng lao bản lập tức thanh âm kinh hỉ nói, nếu là hoa liên công nương, cái này chỉ châm gại tóc sẽ đưa cho tiểu thư. Diệp Thiên nói cái gì cũng không có nói, đứng dậy tiểu phải ly khai, có thể là có người lại không muốn lại để cho hắn như vậy ly khai, tên thiếu niên kia đột nhiên ngăn trở Diệp Thiên đường đi, thanh âm có chút khiêu khích nói, ngươi cứ như vậy muốn rời khỏi sao? Cái kia ngươi muốn, muốn thế nào? Diệp Thiên trên mặt không có chút nào đồng dạng, thanh bình tĩnh mà hỏi, Mà Tiêm Miên lại vào lúc đó không vui nói: "Phù Hoa sư huynh, ngươi chẳng lẽ đã quên sư phụ chỗ nói sao? Sư muội, sư phụ không để cho chúng ta gây chuyện, có thể cũng không có nghĩa là không thể ra tay giáo hấn một chút không biết tốt xấu người." "Sư huynh, ngươi..." Còn không có đợi nàng đem nói cho hết lời, thiếu niên đã đã ra tay, khung lô thiên địa linh khí lập tức luân, phiền, đại diệt thiên, tuy nhiên Phù Hoa sẽ không đánh chết Diệt Tiên, thế nhưng mà một gã võ linh nếu như muốn muốn đối phó một gã người bình thường lời mà nói, quả thực tựa như bóp chết một con kiến mà thôi. Thế nhưng mà chuyện kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy rợn mình. Bởi vì Phù Hoa bất kể như thế nào tăng lớn bản thân uy áp, thủy chung đều không thể đem trước mắt thiếu niên mặc áo đen hoạt động một phần. Trong nội tâm lập tức đại trấn, Phù Hoa trong nội tâm rất rõ ràng chính mình tu vi, mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới võ linh chi cảnh, nhưng là người bình thường căn bản không có khả năng ngăn cản được hắn linh thức uy áp. Còn đối với giao không chỉ có ngăn cản được rồi, hơn nữa cả người nhìn về phía trên tựa hồ căn bản thở ở, nếu như hắn lại đoán không ra thiếu niên là một cái tiên tiên võ giả lợi mà nói, hắn cũng cũng có thể đi mua lượng cân đậu hũ chết rồi. Hừ, nho nhỏ võ linh, rõ ràng cũng dám như thế hành hành không sợ. Hôm nay không để cho ngươi chút giáo hấn, nói không chừng ngày sau ngươi còn sẽ như thế hung hăng cặn bãy. Sau khi nói xong, Diệp Thiên tay phải chỉ điểm nhẹ thoáng một phát, nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ điểm một cái, Phù Hoa cả người đột nhiên mãnh liệt run rẩy, tùy theo hoảng sợ giống to, ngươi rõ ràng phế đi của ta tu vi, ngươi cũng đã biết ông nội của ta là ai. Một chiêu phế đi một gã võ linh toàn bộ tu vi. Máy tính tìm hiểu hỏi về Đốt A Po khi tất cả người chứng kiến kết quả này thời điểm, toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói cách khác mình, cái này thiếu niên mặc áo đen thực lực, nếu so với Phù Hoa thực lực cao hơn rất nhiều bằng không cũng không có khả năng một chiêu hủy bỏ tất cả của Hán Bộ tu vi. Các vị còn có người nào tợ cở phiêu bế, chạy nhanh quăng, thuận tiện đến điểm vé khách quý. Thân hoang nhỏ, 67834098, không có việc gì có thể tiến đến nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Chương 511, Thiên linh tộc hạ lạc, hạ xuống. Chương 511, Thiên linh tộc hạ lạc, hạ xuống nghe được thiếu niên lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm càng là có thêm một tia sát khí mà hỏi, ra gia, gia của người đến tột cùng là người nào vậy? Nhìn xem từng một hướng chính mình mà đến thiếu niên mặc áo đen, phú hoa cả người tựa hồ cũng muốn bị hù đãi ra rồi. Sấm sét sớm đã tái nhợt một mảnh, cả người đều run dậy không ngừng. Ông nội của ta là Hoa Liên Tông Thái thượng trưởng lão, ngươi nếu như giết ta, đến lúc đó không chỉ có ngươi phải chết, chính là ngươi cả nhà đều muốn cùng ngươi cùng chết. Nghe được Thái thượng trưởng lão bốn chữ, Diệp Thiên bước chân rốt cục dừng lại, trên mặt có một tia khát thượng, chứng kiến thiếu niên như thế, phù hoa trong nội tâm lập tức vui vẻ, dù sao ra ra của hắn thế nhưng mà Hoa Liên Tông Thái thượng trưởng lão, thực lực càng là cường hãn cực kỳ. Bất quá Diệp Thiên sẽ để ý một cái Hoa Liên trưởng lão Đáp án nhất định là không nhận, chối bỏ, không chỉ nói một cái nho nhỏ Hoa Liên Tông Thái thượng trưởng điều là lúc trước đệ nhất thiên hạ tông môn, ngũ hành môn thái thượng trưởng lão Lăng Vân, hắn đều không có đem hắn để ở trong mắt. Hoa Liên Tông ở địa phương nào? Nghe được thiếu niên mặc áo đen câu hỏi, Phú Hoa còn tưởng rằng đối phương là sợ chính mình ra gia tiếng tuổi, tùy theo lại có chút lực lượng nói, ngươi thức thời lời mà nói, tiểu tranh thủ thời gian thả ta, bằng không thì ta sẽ không hỏi lần thứ hai. Tiền bối xin bất giận, Hoa Liên Tông ngay tại Mǔn City bên ngoài trăm dặm Hoa Liên Thánh Sơn. Tím Yên có thể so sánh Phú Hoa xem minh bạch, trước mắt thiếu niên mặc áo đen tuyệt đối không đấn giận, bởi vì lúc bình thường, nếu có người nghe được Hoa Liên thượng trưởng lão tiếng tuổi nhất định sẽ thất kinh. Nhưng khi trước mắt thiếu niên mặc áo đen, nghe được Hoa Liên Tông Thái thượng trưởng lão lúc, trên mặt căn bản không có chút nào biểu lộ, hơn nữa Tím Yên rõ ràng phát hiện, thiếu niên khỏe miệng tựa hồ toát ra một tia khinh thường chi tình. Ba trăm dặm, không tính quá xa, ta tiểu đi biết một chút về miệng ngươi trong cái gọi là Thái thượng trưởng lão, xem hắn như thế nào sẽ không bỏ qua ta. Sau khi nói xong, Diệp Thiên trực tiếp nắm lên phù hoa, hướng phía ba ngoài trăm dặm Hoa Liên núi vọt tới, từ khi tu vi đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh về sau, hắn hư vô bộ pháp tốc độ lại nhanh không ít. Ba dặm xa không sai biệt lắm chỉ cần một canh giờ không đến thời gian. Hai người đã đứng ở một tòa núi lớn phía dưới, nhìn xem đại trên núi một tòa đại điện, không cần đoán Diệp Tiên cũng biết, đại điện 100% cựu là Hoa Liên Tông rồi. Ta hiện tại hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì có thể, trả lời sai một cái, ta cởi trên người của ngươi một kiện đồ vật. Tiên bối xin hỏi, chỉ cần ta biết rõ, nhất định sẽ biết đều bị nói luôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Nếu như là trước khi, Phú Hoa còn có điều dựa lời mà nói, đó chính là hắn cái vị kia ra ra, Hoa Liên Tông thái thượng trưởng lão, nhưng khi thiếu niên mặc áo đen rõ ràng mang theo hắn chủ động đến đây Hoa Liên Tông thời điểm, Phú Hoa trong nội tâm cũng đã biết rõ. Thiếu niên căn bản không e ngại Hoa Liên Tông. Hoa Liên Tông thực lực như thế nào? Có thể xem như Nhị Lưu tông môn. Hoa Liên Tông tổng cộng có vài tên thái thượng trưởng lão, thực lực như thế nào? Hoa Liên Tông tổng cộng tăng thêm ra gia, gia của ta, có hai vị thái thượng trưởng lão, gia gia của ta là một gã vũ đế, mà còn lại vị nào thái thượng trưởng lão, ta nhưng lại không biết rồi. Vũ đế cấp bậc. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không biết vì cái gì, luôn cảm thấy cái này Hoa Liên Tông, tựa hồ cùng mình có cái gì quan hệ giống như, dù sao tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, hắn đối với thế giới cảm ngộ tựa hồ càng gần một bước. Nếu như là người khác, Cho dù tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, đều chưa hẳn có thể cảm ngộ thế giới chí lực, thế nhưng mà Diệp Thiên lại không giống vậy, có thể sử xuất kiếm phái hư không hắn, không chỉ nói thế giới chí lực, coi như là thế giới ý chí, tựa hồ cũng có chút lục loại đã đến. Hoa Liên Tông sau lưng, còn có cái gì thế lực cùng hộ. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, một ít nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, đều phụ thuộc đến một ít đại tông môn dưới chân, dù sao một cái tiểu tông môn muốn tại nơi này cường giả vi tôn đại lục ở bên trên còn sống sót, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cái này, cái này, ta không thể nói cho ngươi, còn không có đợi phù hoa đem nói cho hết lời. Chỉ nghe thấy một tiếng tham gia văng lên, sau đó phù hoa toàn bộ mặt đều biến thành heo thật mặt, thanh em run rẩy nói: "Ta nói, ta nói, con mẹ nó chứ nói còn không được ư?" "Nói đi." Hoa Liên tông thế lực sau lưng là thiên linh tộc. Thiên linh tộc. Nghe được ba chữ kia, cho dù dùng Diệp Thiên tâm tính cùng tỉnh táo, cũng thiếu chút lên tiếng kinh hồ, bởi vì hắn hiện tại tiểu là đang tìm kiếm thiên linh tộc, dù sao chỉ có thiên linh tộc cường giả mới có thể đem nước tiểu linh hồn theo thiên linh châu bên trong phóng xuất ra. Sau đó Diệp Thiên cấp bách không thể đãi mà hỏi, ngươi cũng đã biết Tiên linh tộc hạ lạc, hạ xuống. Không biết, thiên linh tộc cấp giới tông môn rất nhiều, mà Hoa Liên tông chỉ là một cái trong đó, bất quá thiên linh tộc mỗi cách 3 năm đều sẽ phái người đến đây thu thu thuế, tính toán thời gian, tiếp qua 3 ngày, thiên linh tộc người tiểu đã tới rồi, cho nên ta cùng Tím Yên sư muội mới có thể xuống núi đặt mua thứ đồ vật. 3 ngày. Nghe được lúc này, Diệp Thiên trong nội tâm đã có ý định, hắn ngay tại Hoa Liên tông các loại, đợi 3 ngày, đến lúc đó chỉ cần biết rằng thiên linh tộc hạ lạc, hạ xuống, như vậy chỉ cần đạt được hồi hồn thảo, nước tiểu liền có thể đã tỉnh lại. Sau đó Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, mang theo phụ hoa bay thẳng đến Hoa Liên núi bắt đi, mà hai người vừa vừa biến mất. Tím Yên liền từ phương xa chạy tới, vừa hay nhìn thấy hai người bóng lưng. Cái này hừ mất, người này xem ra là căn bản không sợ ta Hoa Liên Tông, chẳng lẽ là chính đạo nam đại tông môn người? Vừa nghĩ tới thiếu niên mặc áo đen có khả năng là chính đạo nam đại tông môn người, Tím Yên trên mặt cũng có chút cảm giác vô lực, tuy nhiên bọn hắn Hoa Liên Tông sau lưng có Thiên Linh tộc chỗ dựa, thế nhưng mà Tím Yên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như Hoa Liên Tông thật sự trọng chính đạo nam đại tông môn lời mà nói, như vậy đến lúc đó Thiên Linh tộc vì thoát thân, nhất định sẽ buông tha cho bọn hắn, không dám lại có bất kỳ chần chờ. Tím Yên bay thẳng đến bên kia lên núi. Bởi vì nàng trước hết một bước bẩm báo tông chủ, quyết định không thể gây gã thiếu niên này, nếu không đến lúc đó Hoa Liên Tông hội có diệt tông khả năng. Một hồi thời gian, Diệp Thiên hai người đã đi tới Hoa Liên điện trước khi, ngay tại lúc này, một người trung niên nam tử, một gã lao giả sớm đã đứng ở đại điện bên ngoài. Hoa Liên Tông tông chủ Mộ Si, còn có Hoa Liên Tông thái thượng trưởng lão phủ thanh hoan nên các hạ quang lâm Hoa Liên Tông. Diệp Tiên, có việc thỉnh giáo Mộ Si tông chủ. Dễ nói dễ nói, kính xin Diệp Thiên các hạ tiến vào Hoa Liên điện một tự. Nói xong si mang theo Diệp Tiên nhập Hoa Liên điện, mà lúc này, phủ Hoa cũng bị trả tự do bất quá một thân tu vi cũng đã bị triệt để phê đi, ngày sau cũng chỉ có thể là một người bình thường rồi. Bất quá Hoa Liên Tông là bất luận cái cái gì người kể cả phù hoa cái vị kia ho ra ra, Hoa Liên Tông thái thượng trưởng lão, một gã vũ đế đều không có dám nói cái gì, một vị phụ thanh hoàng sợ phát hiện, dùng hắn vũ đế thực lực, rõ ràng không cách nào nhìn ra thiếu niên mặc áo đen tu vi, điều này nói rõ cái gì, hoàn toàn có thể nói rõ thiếu niên tu vi nếu so với hắn cao. Chương 4, đưa đến, còn kém cuối cùng một chương rồi, 6 điểm đưa đến, mọi người nhiều hơn bỏ phiếu. Chương 512, ngàn người. Mười người. Chương 512, ngàn người. Mọi người, Hoa Liên Tông tông chủ mỏ si đồng dạng cũng cảm nhận được thiếu niên không, cho nên mới phải cùng nhất tông chi chủ thân phận, đối với một gã còn không biết chi tiết thiếu niên khách khí như thế. Diệp Thiên các hạ, không biết ngươi là cái đó nhất tông đệ tử. Diệp Thiên cùng Ngũ Hành Môn một trận chiến sự tình tuy nhiên sớm đã truyền khắp thiên hạ, nhưng là ai sẽ đi tin tưởng, cái kia cùng đệ nhất thiên hạ tông, Ngũ Hành Môn đại chiến giết ma, ỷ là trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Ta là một gã tán tu, lần này tới Hoa Liên Tông, chỉ là muốn xin hỏi chủ mấy chuyện. Diệp Thiên các hạ khách hạ khí, có vấn đề gì ngươi cho dù hỏi, chỉ cần ta biết rõ, nhất định sẽ nói cho các hạ. Nghe được trước mắt thiếu niên mặc áo đen lại là một gã tán tu, Morsi biến thành càng thêm hương phấn bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, những này tán tu bình thường độc lai độc vãng, nếu như có thể đem hắn thu dưới cửa, vô tình là cho tông môn tăng thêm một cổ thực lực cường đại. Nghe nói Hoa Liên Tông thế lực sau lưng là thiên linh tộc, còn có việc này. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, hai người sắc mặt chấn động, bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Hoa Liên Tông thế lực sau lưng là thiên linh tộc, chuyện này căn bản chính là trong tông môn lớn nhất bí mật. Hiện tại đã bị thiếu niên biết được, nói rõ là vừa vặn phù hoa cáo, bất quá vừa nghĩ tới đối phương là một gã tán tu võ giả, Mộ Xỉ cũng yên lòng không ít, theo rồi nói ra, Diệp Thiên các hạ chỗ nói không sai, nhận được Thiên Linh tộc qua nhiều năm như vậy một mực chiếu cố, mới khiến cho Hoa Liên Tông không đến mức suy sụp sùng dưới. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó thỉnh em rõ ràng có chút dồn dập mà hỏi, "Như vậy Mộ Xỉ Tông chủ phải chẳng biết rõ Thiên Linh tộc hạ lạc, hạ xuống, Thiên Linh tộc tọa lạc ở địa phương nào?" "Ta không biết, Diệp Thiên các hạ có lẽ rất rõ ràng, chúng ta những này tiểu tông môn, căn bản không cách nào biết rõ Thiên Linh tộc hạ lạc, hạ xuống, mỗi 3 năm Thiên Linh tộc đều phái sứ giả đến đây." Trên mặt toát ra một tia cảm giác mất mát, bất quá đối với cái này cái trả lời Diệp Tiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị, Mở Xi nói rất đúng, một cái nho nhỏ Hoa Liên Tông, hoàn toàn chính xác sẽ không biết Tiên Linh tộc hạ lạc, hạ xuống. "Diệp Thiên các hạ, không biết ngươi tìm Tiên Linh tộc có chuyện gì?" Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trừ mình ra cùng Ngũ Hành Môn một trận chiến sự tình, nước tiểu bị một kiếm trạng phá linh hồn sự tình, một năm một mười toàn bộ nói cho trước mắt hai người. Bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như muốn tốt đến Hoa Liên Tông trợ giúp, như vậy không thể giấu giếm cái gì, mà hắn cùng với Ngũ Hành một trận chiến, nhưng lại không thể nói cho trước mắt hai người. Nguyên lai Diệp Tiên các hạ là vì cứu người yêu của mình, đã như vậy Ta ngược lại là có một biện pháp có lẽ có thể trợ giúp các hạ biện pháp gì Nghe được mỏ xỉ lời mà nói diệp thiên trong nội tâm đại hỷ sau đó mỏ xỉ tiếp tục nói tiếp qua ba ngày thiên linh tộc xứ giả muốn đã đến mỗi một lần thiên linh tộc xứ giả cũng sẽ ở tất cả đại tông môn nội lựa chọn tư chất có chút người tiến vào thiên linh tộc cho nên đến lúc đó Tuy nhiên mỏ xỉ lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi bất quá diệp thiên lại không có có do dự chút nào trực tiếp đáp ứng xuống cuối cùng thương lượng đích phương pháp xử lý là Diệp Tiên thành vi Hoa Liên Tông Tông chủ mọ si đệ tử, đến lúc đó Thiên Linh tộc sứ giả đã đến, đã Hoa Liên Tông đệ tử thân phận, tham gia khảo thí. Nếu như đến lúc đó chính mình bị Thiên Linh sứ giả nhìn chúng, có thể bị dẫn vào Thiên Linh tộc, như vậy sẽ tìm đến Thiên Linh tộc bên trong cùng giả, sau đó phóng xuất ra nước tiểu linh hồn. Toàn bộ giải quyết xong về sau, Diệp Tiên trước quay về Dung binh tổng công đoàn, bất kể thế nào nói, hắn cũng phải thu được hồi hồn thảo, hơn nữa chính mình chỗ tổ kiến Chiến Thiên Dung binh đoàn, cũng phải tổ kiến. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn không có hoàn toàn hăng, Diệp Tiên đã đứng ở Dung binh tổng công đoàn bên ngoài mà ở trước mặt của hắn, nhưng lại có không dưới hơn ngàn người. Hơn ngàn người ở trong, rõ ràng có không dưới 20 tên tiên tiên võ giả, thì ra là võ linh, hai trong mấy người, càng là có thêm 3 gã võ khách cấp bậc võ giả. Từ khi ngày hôm qua Rong binh tổng công đoàn nội Chuyển ra một gã vũ đế cường giả tổ kiến một cái lục cấp Rong binh đoàn, mà muốn triệu kiến đoàn viên thời điểm, toàn bộ mùn si ti triệt để sôi trào. Chỉ là cả đêm thời gian, toàn bộ trang sáng tầng cường giả toàn bộ động, trời còn chưa sáng những người này, Tiểu đã đi tới Rong binh tổng công đoàn cửa ra vào, cùng đợi cái kia sáng tạo lục cấp binh đoàn siêu cấp cường giả. Tiền ngài đã tới? Trứng kiến thiếu niên mặc áo đen, Nam Cung Phi trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, sau đó bước nhanh đi vào thiếu niên trước mặt, thần sắc cung kính hành lễ nói, dù sao Vũ Vương cùng Vũ Đế ở giữa trên lệch là cực lớn đấy, chỉ là khẽ gật đầu, Diệp Thiên trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa hơn ngàn người, mở miệng nói ra, các người đều nguyện ý trở thành Chiến Thiên Dũng binh đoàn một thành viên. Chúng ta nguyện ý." Hơn ngàn người thanh âm độ cao, tựa hồ toàn bộ mặt đất đều rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, thỏa mãn nhẹ đầu, sau đó Diệp Thiên tiếp tục nói, Chiến Thiên Dũng binh đoàn không cần phế vận, cho nên trong các ngươi, ta chỉ biết tuyển ra 10 người trở thành Chiến Thiên binh đoàn đan viên. 10 người Khi tất cả người nghe được cái số này lúc, toàn bộ ngược lại hít một hơi hơi lạnh, có thể phải biết rằng, muốn muốn gia nhập Chiến Tiên Dung Binh đoàn ít người nói cũng có hơn ngàn người, thế nhưng mà trước mặt thiếu niên mà cáo đen, rõ ràng chỉ là muốn 10 người, chẳng phải là một so 100 xác suất. Căn bản không để ý tới phản ứng của mọi người, Diệp Thiên tiếp tục nói, nếu như ai có thể đủ tại của ta huy áp phía dưới kiên trì đến cuối cùng, như vậy tự là Chiến thiên Dung Binh đoàn một phần tử, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, Diệp Thiên trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng sát khí, cái này cổ sát khí trực tiếp đem trước mặt hơn ngàn người luân phiên bao ở trong đó mà Tu Vi đã đạt tới Vũ Vương chi cảnh nam cung phi, trực tiếp bị cái này cổ kinh khủng sát khí kinh hãi liên tiếp lui về phía sau trăm bước mới đứng vững. Diệp Thiên Chỗ phóng xuất ra sát khí, chỉ là vừa vừa luân, phiền, đợi hơn ngàn người, lập tức thì có tiếp cận 300 người bị sát khí áp sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cũng là tại thời khắc này, vừa mới còn sớm loạn không chịu nổi đám người, đột nhiên biến thành lặng ngắt như tờ, bởi vì vì bọn họ đã chính thức thấy được trước mắt thiếu niên mặc áo đen thực lực, chỉ là bằng vào khí thức, cũng đã lại để cho tất cả mọi người cảm thấy trái tim băng giá. Một phút đồng hồ sau, Còn lại 700 người lại có 100 người ngã trên mặt đất, nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ cần không kiên trì nổi người, sát khí tiểu sẽ tự động cách bọn họ mà đi. 2 phút đồng hồ về sau, còn lại 600 người lần nữa ngã xuống 200 người, vừa mới còn hơn ngàn người, chỉ là 2 phút thời gian, cũng đã còn lại 400 người tả hữu, cái này cũng nói rõ Diệp Thiên chô phóng thích sát khí chô đáng sợ. 3 phút về sau, lần nữa ngã xuống 300 người, hơn ngàn người chỉ còn lại có cuối cùng 100 người, dựa theo Diệp Thiên lời mà nói, 100 người cuối cùng chỉ tiểu thuyết sẽ tới 2 nhanh nhất có thể lưu lại 10 người, mà 10 người này là được chiến thiên binh đoàn đoàn viên. 4 phút về sau Còn lại trong 100 người, chỉ còn lại có cuối cùng 12 người, mà vào lúc đó, Diệp Thiên rốt cục thu hồi sát khí, thỏa mãn nhẹ gật đầu. năm chương toàn bộ đổi mới hoàn tất, cảm ơn xem xét, ngày mai tiếp tục. chương 513, 12 cầm tinh. chương 513, 12 cầm tinh chỉ là ngắn ngủn 4 phút, vừa mới hơn ngàn người cũng đã còn lại 12 người, hơn nữa cái này trong 12 người, rõ ràng không ai tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh. Đối với cái này một điểm, tất cả mọi người cảm thấy có chút ngạc nhiên, bất quá Diệp Thiên lại biết vì cái gì cái này 12 người có thể tại sát khí của mình bên trong giữ vững được 4 phút. 12 người toàn bộ đều là đã trải qua vô số lần sinh tử, bằng không không có khả năng về sau thiên tri cảnh, ngăn cản được sát khí của hắn, không có chút nào chần chờ Diệp Thiên mang theo 12 người rất nhanh rời đi dòng binh tổng công đoàn. Một chỗ đỉnh núi, Diệp Thiên xem lên trước mặt 12 người, thanh âm đạm mặt nói, ta không quản các ngươi 12 người trước kia là làm cái gì, bất quá từ giờ khắp này, các người đều là chiến thiên dòng binh đoàn người, cũng đồng dạng là ta Diệp Thiên người. Minh Bạch! Các ngươi ngày sau có thể bảo ta thiếu ra. Thiếu ra! 12 người thanh âm chỉnh tế hô Mỗi người trên người tản mát ra sát khí, chập rãi phiêu đang trong không khí, nếu như là người bình thường lúc này lợi mà nói, nhất định sẽ bị mười trên người của hai người phát tán ra sát khí chô áp thành ùn ốc. Các ngươi hiện tại tu vi trên lệnh không sao, ta có thể cho các ngươi tại trong thời gian rất ngắn đạt tới nhất định được độ cao, bất quá đi theo bên cạnh của ta, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có sợ không? Không sợ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó Diệp Thiên tiếp tục nói, ta có chút chuyện gấp gấp tình muốn làm, cho nên các ngươi đi trước tinh hoang sâu lâm chờ ta, đến lúc đó chuyện làm của ta, đi cùng các ngươi sẽ cùng. Thiếu gia xin yên tâm. Từ đầu đến cuối, 12 người đều là thanh niên chính tế, không có chút nào bối rối, bởi vì mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, đi theo một gã vũ đế bên người, ngày sau sinh hoạt nhất định sẽ rất đặc sắc. Hiện tại ta chuyển các ngươi một bộ cầm tinh pháp quyết, hơn nữa các ngươi mỗi người đều phải nhớ kỹ, phải đem 12 cầm tính trận pháp hoàn toàn dung hợp, đã có 12 cẩm tinh pháp quyết, các người hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Nghe được thiếu niên lời mà nói, mười trong lòng hai người lập tức vui vẻ, sau đó Diệp Tiên đem Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2, 12 cẩm tính công pháp cùng trận pháp toàn bộ truyền thụ cho trước mắt 12 người. Nếu là lúc trước Tiên, căn bản không có khả năng mở ra Chiến Tiên Thần Lục tầng thứ 2 nhất là Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2 phần sau bộ phận, nhưng khi sơ diệp tiên sử xuất 9 chấm phong thần, Tu Vi lập tức tăng vọt, thoáng cái mở ra Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2. Mà Chiến Thiên Thần Lục tầng thứ 2, bên trong ghi lại lấy một loại tên là 12 cầm tinh công pháp cùng trận pháp, loại công pháp này phải do 10 người cùng một chỗ tu luyện mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Hơn nữa, một khi 10 cá nhân tu luyện 12 cầm tinh pháp quyết thành công, tại phối hợp 12 cầm tinh trận pháp, uy lực càng là hội gấp bội, lại có thể vượt cấp giết địch, lực khủng bố dị thường. 12 cẩm tinh phân biệt là Tử Tử, Sửu Nưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thìn Long, Tỵ Sả, Chưa Mã Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tất Cẩu, Thời Trư 12 hảo pháp vị. Kỳ thật từ lúc Dung binh tổng công đoàn thời điểm, Diệp Thiên cũng đã nghĩ đến 12 cẩm tinh chất pháp, hơn nữa kết quả cũng đang hợp tâm ý của hắn, hơn ngàn người vừa vặn xuất hiện 12 người, có thể tạo thành 12 cầm tinh chất pháp. Đem làm Diệp Thiên toàn bộ đem 12 cầm tinh công pháp chuyển cho trước mắt mọi người thời điểm, 12 người hướng lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen cung kính thi lễ một cái, kêu một tiếng thiếu ra sau liền rời đi Mǔn chạy tới vạn bên ngoài Tinh Hoang Mà Diệp Thiên ngay tại chỗ ngồi dưới đất tu luyện, chẳng đến 2 ngày sau đó, Diệp Thiên mới một lần nữa đi tới Hoa Liên Tông. Mà Mở Sĩ cùng ấp chứng thánh sớm đã trở tại đại điện bên ngoài. Diệp Thiên, người rốt cuộc đã tới, Thiên Linh tộc sứ giả đã tới rồi. Nghe được Mở Sĩ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó ba người rất nhanh tiến vào đến Hoa Liên trong điện, mà Diệp Thiên lần đầu tiên chứng kiến đúng là hai gã trung niên nam tử cùng một người trung niên phụ nữ. Không cần đoán Diệp Thiên trong nội tâm cũng tinh tường biết do, đại điện ở trong ba người đúng là Thiên Linh tộc ba vị sứ giả, hơn nữa Diệp Thiên liếc thấy ra, ba người tu vi rõ ràng đều đạt đến Vũ Vương chi cảnh. Đi vào ba người trước mặt, Mò Sĩ trực tiếp đối với trong ba người Đứng tại phía trước nhất một người trung niên phụ nữ nói ra, lâm sứ giả, vị này chính là ta hoa liên tông 10 năm nổi nhất đệ tử ưu tú, hy vọng có thể bái nhập thiên linh tộc phía dưới. Đem làm thiên linh tộc tam đại sứ giả chứng kiến trước mắt thiếu niên mặc áo đen lúc, mỗi một người đều thỏa mãn nhẹ gật đầu, bởi vì diệp thiên cương ép áp chế chính mình Tu Vi, cho nên ở trước mặt người ngoài, hắn hiện tại Tu Vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ sư chi cảnh. Bất quá tại tam đại sứ giả trong mắt, dùng không đến 20 tuổi tiểu đã đạt đến võ sư chi cảnh. Phần này tư chất tuyệt đối có thể tính toán làm là thiên tài trong thiên tài, nếu để cho ba người biết rõ diệp thiên chân thần thiên ngộ kỳ cùng tu vi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Rất không tồi, Mộ Sĩ tông chủ, lần này chúng ta xuống núi, ngoại trừ cho thiên linh tộc chiêu mộ đệ tử bên ngoài, là tối trọng yếu nhất một sự kiện tiểu là cho tông chủ truyền một câu." Lâm Sư Giả mới nói. "Bách niên một lần thiên linh đại hội sắp bắt đầu, dựa theo lệ cũ, chỉ cần phụ thuộc thiên linh tộc tông môn, mỗi một lần thiên linh đại hội, cũng có thể có ba người tham gia, cho nên Ngươi Liên tông cũng có thể có ba người tham gia." Nghe được Lâm Sư Giả lời mà nói, Mộ Xỉ trên mặt nhịn không được toát ra một tia cuồng hỉ, bởi vì hắn rất rõ ràng Thiên Linh tộc mỗi 100 năm Chỗ cử hành Thiên Linh Đại hội, chỗ đại biểu hàm nghĩa, Đa Tạ Lâm sứ giả, Đa Tạ Thiên Linh tộc đích hậu ái Việc này không nên chậm trễ, Mộ Xỉ tông chủ, kính xin phái ra 3 người theo chúng ta cùng tiến lên đường, sớm ngày đến Thiên Linh tộc. Vâng, Phù Thanh trưởng lão, liền từ ngươi mang theo Tím Yên cùng Tím Mộng đi thôi. Là tông môn. Tím Yên, Tím Mộng là thân tỷ mỗi hai cái, tu vi đều đạt đến võ linh cảnh, tuy nhiên hai người tu vi không cao lắm, nhưng là Mộ Xỉ sở dĩ lại để cho lưỡng người tham gia Thiên Linh Đại hội là vì hai người tư chất hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa mỏ Sĩ tin tưởng, nếu như Tím Yên, Tỷ Muội, hai tỷ muội tu vi có thể đạt tới vo khách chi cảnh lời mà nói, lần này nói không chừng thiên Linh tộc cũng sẽ biết tuyển bên trên hai người bọn họ. Bất quá Mở Sĩ một chút cũng không lo lắng, dù sao Thiên Linh tộc 3 năm xuống núi tuyển một lần, 3 năm về sau, hắn tin tưởng dùng Tím Yên, Tím giấc Mơ tư chất, hoàn toàn có thể đạt tới vo khách chi cảnh, đến lúc đó hai người liền có thể cùng một chỗ tiến vào thiên Linh tộc. Sau đó Thiên Linh tộc Tam Đại sứ giả mang theo Tím Yên, Tím Mộng, Thanh, Diệp đã đi ra Tông, hướng phía Thiên Linh tộc phương hướng tốt đi. Diệp Thiên trong nội tâm rất ngạc nhiên, Thiên linh tộc đến cùng ở địa phương nào, vì cái gì đại lục ở bên trên biết rõ Thiên linh tộc hạ lạc, hạ xuống người hội ít đến tương cảm. Sư Minh, đến lúc đó tiến vào Thiên linh không gian, hy vọng Sư Minh chiếu cố nhiều hơn hai người chúng ta. Trên đường, Tím Yên không nhỏ nói sẽ tới đoạn hỏi đến bên người cùng một chỗ người đi đường thiếu niên mặc áo đen, thế nhưng mà mặc kệ nàng nói cái gì, hỏi cái gì, Diệp Thiên tựa hồ tựa như một cái nhập định đâu lão hòa thượng, một chữ không nói. Chương 1, đưa đến, con dâu rồi, con vé khách quý, tờ cờ phiếu vé rồi. Chương 514, đánh cho một cái lạnh run. Chương 514 đánh cho một cái lạnh run thiên linh không gian. Nghe được thiên linh không gian bốn chữ, trên đường đi liền một cái chữ đều không có đã từng nói qua Diệp Thiên, rốt cục mở ra kim khẩu hỏi một câu, nhưng chỉ có cái này một câu, trực tiếp lại để cho tím yên trong nội tâm vui vẻ không thôi. Nhìn xem tỉ tỉ cái loại này biểu lộ, tím mộng tâm ở bên trong tràn đầy nghi hoặc, không biết bình thường đối với bất luận cái gì nam nhân đều bỏ qua tỉ tỉ, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Tựa hồ rất là định bợ thiếu niên ở trước mắt. Đối với Diệp Thiên thân phận, toàn bộ Hoa Liên Tông người biết cũng không nhiều, bọn hắn chỉ biết là, ngay tại 3 ngày trước, Hoa Liên Tông tông chủ cũng là sư phụ của bọn hắn. Đột nhiên thu một gã đệ tử. Bất quá lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, sư phụ mới thu người này đệ tử, rõ ràng dùng không đến 20 tuổi, liền đã đạt đến võ sư trí cảnh, phần này tư chất, tại toàn bộ Hoa Liên chúng tông, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhìn thấy thiếu niên rốt cục lý chính mình rồi, Tiêm Yên mừng rỡ không thôi, sau đó cấp bách không thể đại nói, trong tông môn tương truyền, thiên linh tộc mỗi 100 năm đều cử hành một lần thiên linh đại hội, mà chỉ cần phụ thuộc vào thiên linh tộc tông môn, mỗi một lần thiên linh đại hội cũng có thể phái ba người tham gia. Cái này thiên linh đại hội không hạn chế tu vi, không hạn chế bất quá người tham gia. Niên kỷ phải không cao hơn 30 tuổi? Không cao hơn 30 tuổi? Nếu như ta không có nhớ lầm lời mà nói, Thái thượng trưởng lão phủ thành cũng đã vượt qua 30 tuổi a. Hỏi ra câu này thời điểm, Diệp Thiên dùng chính là linh thức truyền âm, bất kể thế nào nói, bọn hắn bên người còn có Thiên linh tộc Tam đại sứ giả, nếu để cho ba người biết do hắn không phải Hoa Liên tông người, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà trong mắt người ngoài, Diệp Thiên cùng Tiểu Yên tiểu như là một đôi liếc mắt đưa tình tiểu tình nữ, hai người lặng lẽ lời nói sợ bị người khác nghe thấy, ôm lấy linh thức truyền âm nói xong. Thế nhưng mà Tiểu Yên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến võ linh chi cảnh. Căn bạn không có khả năng linh thức truyền âm, muốn có được cái này thần thông, tu vi phải đầu tiên muốn đạt tới Vũ Vương chi cảnh mới có thể. Bất quá tu vi không có đạt tới Vũ Vương chi cảnh người, có thể dùng một loại khác linh thức truyền âm nói chuyện, loại này linh thức truyền âm bị võ giả định vì linh khí truyền âm, bởi vì này chủng, trọng, truyền âm hoàn toàn là dựa vào thiên địa linh khí làm môi giới mới có thể đạt tới. Sư huynh, lần này thiên Linh Đại hội, Thái thượng trưởng lão cũng không tham ra, lần này tiến về trước thiên Linh tộc, Thái thượng trưởng lão chỉ là muốn muốn quan sát thoáng một phát Tiên Linh tộc Tiên cử thạch. Tiên Linh Đúng vậy, truyền thuyết Thiên Linh tộc tiên Linh cự thạch ở trong ẩn chứa một bộ vô thượng quy pháp, nếu có người có thể đem hắn toàn bộ hiệu thông, liền có thể đạt tới chí cao vô thượng cảnh giới, vũ thần chi cảnh. Nghe nói như thế, Diệp Thiên trong nội tâm hơi chút cảm thấy một tiêu kinh ngạc, hiểu thông Thiên Linh cự thạch liền có thể thành tựu vũ thần chi cảnh, xem ra Thiên Linh cự thạch nội cái kia bộ quy pháp, nhất định không phải bình thường công pháp. Người nói một chút Thiên Linh không gian sự tình. Thiên Linh không gian mỗi bách niên mở ra một lần, nghe nói Thiên Linh không gian là một cái rất thần kỳ không gian, tuy nhiên bên trong có rất lớn nguy hiểm, tuy nhiên lại cũng có được lớn lao cơ duyên. A, đã minh bạch. Nghe xong Tím Yên lời mà nói, Diệp Thiên đã đã biết Thiên Linh Không Gian là một cái địa phương nào, kỳ thật cùng Viễn Cổ gì chỉ kém không xa, đối với cái này dạng địa phương, nếu như là trước khi, hắn nhất định rất cảm thấy hứng thú, nhưng là bây giờ, hắn liền nhìn đều không muốn xem liếc. Sư huynh, đến lúc đó ta cùng với Tím Mộng hội tiến vào Thiên Linh trong không gian, hy vọng sư huynh. Còn không có đợi Tím Yên đem nói cho hết lời, Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn hồi đáp, ta sẽ không tham gia cái gì Thiên Linh đại hội, cho nên cũng sẽ không biết tiến vào Thiên Linh không gian, các ngươi hay vẫn là khắc tìm những người khác. Cả. Nghe xong bên người thiếu niên lời mà nói, Tím Yên cả người lập tức sững sờ ở sảng khoái trạng, nếu như không phải kịp thời nhịn xuống, nói không chừng nước mắt đều sớm đã ra rồi, từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào thụ qua như vậy khí? Nương tựa theo xuất chúng mỹ mạo cùng hơn người tư chất, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn vì nàng mà máu chạy đầu rơi. Thế nhưng mà trước mắt thiếu niên mặc áo đen, chính mình dạng định bợ, rõ ràng còn đến chỉ là từng đạo lạnh lùng ánh mắt, cái này như thế nào lại để cho một gã tâm cao khí ngạo người chịu được? "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Đúng vào lúc này, một đạo thét tùy theo vang lên. Chỉ thấy tím mộng trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, kiếm chỉ lên trước mắt thiếu niên mặc áo đen, trên người phóng xuất ra một cổ lạnh như băng sát khí. Tất cả mọi người tùy theo dừng bước lại, nhìn xem gần ngay trước mắt lạnh như băng mũi kiếm, Diệp Thiên sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo, "Bất quá lại không có ra tay, bất kể thế nào nói, bên cạnh hắn còn có ba vị thiên linh sứ giả. Ta mặc kệ tư chất của người có bao nhiêu lợi hại, dám trêu nộ tỷ tỷ của ta, nhất định phải xin lỗi, nếu không." "Nếu không như thế nào?" Diệp Thiên rốt cục mở miệng nói chuyện, nhưng làm mặc cho ai cũng có thể từ nơi này tên thiếu niên mặc áo đen trong thanh âm, cảm nhận được một tia lạnh như băng sát khí. Diệp Thiên trố phóng xuất ra sát khí, không hề giống tím mộng sát khí trên người. Nếu như tím mộng sát khí trên người như là một tia nước chảy, như vậy Diệp Thiên sát khí trên người tựu là một mảnh biển cả, Diệp Thiên sát khí trên người chỉ là hơi chút phóng xuất ra một điểm, tím mộng sắc mặt lập tức chuyển bạch. Thế nhưng mà còn không có đợi Diệp Thiên ra tay, vừa mới đứng lại ba vị thiên linh tộc xứ giả, trong đó một người trung niên đàn ông lập tức ra tay, trực tiếp một trường khắc ở tím mộng trên người. Vốn cũng đã bị Diệp Thiên trên người phát tán ra sát khí trô đánh cho vết thương nhẹ, lần này ngược lại tốt, lại bị thiên tộc sứ giả bổ một chưởng, tím mộng lập tức miệng phun máu tươi, cả khuôn mặt đều biến thành tái nhợt không so. Sứ giả khinh mạn ra tay. Nam tử đã ra tay hoàn tất, Phù Thanh mới mở miệng ngăn cản, bất quá tất cả mọi người trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như nếu so với thực lực, coi như là tam đại sứ giả toàn bộ thêm, cũng không phải một cái Phù Thanh đối thủ. Bất kể thế nào nói, Vũ Đế cùng Vũ Vương ở giữa trên lệch còn tại đó, thế nhưng mà Phù Thanh vẫn không có ra tay, cũng không phải hắn sợ ba người, hơn nữa kiêng kia ba người thế lực sau lưng, nếu như Thiên Linh tộc muốn tiêu diệt Hoa Liên Tông, chỉ sợ chỉ cần động động ngón tay có thể hoàn toàn làm được, một người cùng toàn bộ tông môn tương so sánh, cái nào nặng, cái nào nhẹ, mặc cho ai cũng chia tính tường. Mặc kệ Diệp Thiên trước kia tại các ngôi hoa liên tông là thân phận gì, nhưng là bây giờ ngươi phải hiểu rõ một chút, hắn đã đã trở thành chúng ta Thiên Linh tộc đệ tử, cũng không phải ngươi tùy ý có thể vũ đụng, hôm nay chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ khuyến trách, nếu như tái phạm, lần tới hắn phải chết. Sau khi nói xong, Thiên Linh tộc Tam đại sứ giả căn bản nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất thiếu nữ liếc, ba người quay đầu hướng phía Diệp Thiên hữu hảo cười cười, sau đó liền dẫn đầu ly khai. Lần này coi như xong, nếu như lần sau dám sử dụng kiếm chĩa vào người của ta, đến lúc đó tốt nhất ta sẽ ra tay. Sau khi nói xong, Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn qua tím mộng. Sắc khí trên người không chút nào giữ lại tùy ý của Vũ Lấy, không chỉ nói tiếng động, coi như là tu vi đạt tới Vũ Đế chi cảnh phu Thanh, cũng không tự chủ được đánh cho một cái lạnh run. Chương 2, đưa đến, bỏ phiếu phiếu vẽ rồi. Chương 515, đánh dẫn động cỏ. Chương 515, đánh dẫn động cỏ sắc mặt lập tức đại biến, tại thời khắc này, phu Thanh trận phát hiện một cái chuyện đáng sợ, cái kia chính là cho tới nay, bọn hắn hay vẫn là quá coi thường người này thiếu niên mặc áo đen. Vũ Đế chi cảnh. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng thiếu niên tu vi chỉ là đạt đến Vũ Đế chi cảnh. Thế nhưng mà phụ thành tại một khắc lại phát hiện, thiếu niên tu vi tuyệt đối không ngất Vũ Đế chi cảnh. Vũ Đế chi cảnh thượng diện là Võ Tôn, Võ Tổ, Võ Hoàng, tu vi có thể đạt tới Võ Tôn chi cảnh, không người nào là tuyệt thế cường giả, phụ thân không thể tin được, một cái liền 20 tuổi đều không có đạt tới thiếu niên, tu vi có thể đạt tới Võ Tôn chi cảnh. Hai người các người nghe, mặc kệ ngày sau chuyện gì phát sinh, đều không muốn cùng người này là địch, biết không? Nhìn vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng thái thượng trưởng lão, tím yên sắc mặt có chút biến thành màu đen nhẹ gật đầu, thế nhưng mà tím ngọc nhưng lại phẫn nộ nói, nếu như ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho hắn xuống địa ngục. Lam Càn, nếu như ngươi muốn nghĩ như vậy, như vậy lần này Thiên Linh đại hội, ta liền sẽ không để cho ngươi tiếp tục tham gia. Thái thượng trưởng lão. Thế nhưng mà còn không có đợi tím mộng đem nói cho hết lời, Phù Thanh đã đứng người lên, hướng phía bốn người rời đi phương hướng bước đi, mà lúc này, tím giấc mơ nước mắt nhịn không được chảy xuống. Tỷ tỷ, có phải hay không ta làm sai rồi? Ngươi không có sai, là chúng ta sai sinh ở trên đời này, Mộng Nhi đừng khóc, thủ này tỷ tỷ nhất định sẽ thay báo. Tại thời khắc này, hai tỷ muội trong nội tâm đều đã có một cái đồng dạng cửu hận, thù này bên trong ngoại trừ Thiên Linh tộc bên ngoài, còn có một người, một cái so với bọn hắn càng thêm thiên tài đích nhân vật. Trên đường đi, hai tỷ muội ai cũng không có mở miệng nói thêm câu nữa lời nói, bất quá Diệp Thiên có thể rõ ràng theo tím mộng trên người cảm nhận được một cổ muốn muốn giết sát khí của hắn, bất quá đối với một gã võ linh, Diệp Thiên căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Mà Diệp Thiên theo tím yên trên người, tuy nhiên cảm thụ không đến sát khí, tuy nhiên lại cảm nhận được một loại hận ý, Diệp thiên không nói gì thêm, chỉ có thể trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng tím yên đối với tâm tư của mình, thế nhưng mà không biết vì cái gì, hắn lại trừ đối với chính mình cái kia vài tên hồng nhan tri kỷ bên ngoài, đối với những nữ nhân khác căn bản để không nổi bất luận cái gì tâm tư. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm một mực đều có cái hoài nghi, vì cái gì chính mình vừa thấy được nước tiểu mấy người, trong nội tâm thì có trùng, chồng, hãy nay cảm giác, tựa hồ chính mình cả đời bản thân tiểu thiếu nợ bọn hắn đồng dạng. Tiểu là đã có loại này hãy nay cảm giác, Diệp Thiên tiểu là đần độn, u mê cùng mấy vị hồng nhan tri kỷ tốt hơn, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, sợ dĩ chính mình đối với bọn họ mấy vị có hãy nay cảm giác Phần trăm phần là năm đó chiến tiên gây ở dưới hỏa. Diệp Thiên hiện tại rất muốn nhất làm được hai kiện sự tình, đệ nhất sự tình tiểu là cứu tỉnh nước tiểu, chuyện thứ hai tiểu là nhanh võ hoàng núi, linh hồn thức tỉnh, nhìn xem chính mình ngàn năm trước rốt cuộc là thế nào đấy. Xuất đi một ngày một đêm, một chuyến bảy người rốt cuộc đi tới một mảnh sâu trong rừng, theo thiên linh tộc tam đại sứ giả theo như lời, thông qua cái này phiến sâu lâm, tựu là thiên linh tộc phạm vi thế lực rồi. Xem lên trước mặt mênh mông sâu lâm, Diệp Thiên hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì thế nhân lại không biết tiên linh tộc chỗ rồi, sao muốn xuyên qua cái này phiến mênh mông sâu lâm, đến tiên linh tộc Quả thực tựu là một kiện không giống tầm thường sự tình. Hơn nữa mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, Thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh thiên linh tộc, lại có thể biết dấu ở một mảnh sâu lâm về sau, hơn nữa hay vẫn là như thế che giấu sâu lâm, nếu như không phải thiên linh tộc tam đại sứ giả dẫn đường, Diệp Tiên tin tưởng, cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không biết tìm tới nơi này đến. Mấy người các người nhớ kỹ, tiến vào thiên linh sâu lâm về sau, ai cũng không cho lớn tiếng ồn nào, nếu không dẫn xuất thiên linh sâu trong rừng linh thú, đến lúc đó các ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Tại thời khắc này, tiên linh tộc tam đại sứ giả, trên mặt toàn bộ tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng, như thế lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một tia nặng nề. Không biết vì cái gì ba người tại nhà mình cửa ra vào sẽ có vẻ nghiêm trọng như thế đây này. Tựa hồ nhìn ra bên người thiếu niên trong lòng nghi hoặc, Lâm Sư Giả sau đó giải thích nói, "Tuy nhiên chúng ta Thiên Linh tộc ở tại Thiên Linh Sâu Lâm về sau, thế nhưng mà Thiên Linh Sâu trong rừng cường đại linh thú, nhưng vẫn cùng chúng ta Thiên Linh tộc không đúng bản, chúng ta đã tranh đấu hơn ngàn năm." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, nhân loại cùng linh thú tầm đó bản thân tựu là thiên địch, chỉ có điều có đôi khi có ít người loại võ giả, cùng một ít linh thú tầm đó rất hữu hảo, tùy theo ký kết sen lẫn phế ước. Bảy người không có lại do dự, kỳ thật bảy người cũng không thế nào lo lắng. Bất kể thế nào nói, trước mắt Tam đại sứ giả sẽ tới tự Thiên linh tộc, nếu như ngay cả ba người đều không thể thông qua Thiên linh sâu lâm lời mà nói, như vậy còn có ai có thể thông qua. Cho nên bảy người căn bản không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến trước mặt sâu lâm đi đến, nháy mắt thời gian, bảy người liền triệt để biến mất tại ngưỡng chỗ, biến mất tại sâu lâm cuối cùng. Vừa vừa bước vào Thiên linh sâu lâm bước đầu tiên, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tiếng nghiêm trọng, thanh âm vội vàng hô, "Mọi người trước dừng một cái." Nghe được hắn lời mà nói, tất cả mọi người kể cả Thiên linh tộc Tam đại sứ giả ở bên trong, sáu người toàn bộ ngừng lại, mỗi người trên mặt đều tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn. Không biết trước mắt gã thiếu niên này bỗng nhiên gọi mình dừng lại, đến cùng muốn làm gì? Có sát khí. Diệp Thiên cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ nói là ba chữ, nhưng chính là ba chữ kia, lại để cho còn lại 6 người sắc mặt toàn bộ đại biến, dù sao trong 6 người, có thể là có thêm một gã vũ đế tồn tại. Rõ ràng liền vũ đế cường giả đều không có cảm giác được, nói do phóng xuất ra cái này cổ sát khí người hoặc là linh thú, cũng không có so cường đại, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Trái phía trước 100m bên ngoài, chúng ta hướng phía phải phía trước đi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên dẫn đầu hướng phía phải phía trước bước nhanh, trong nháy mắt cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, mà 6 người mặc kệ có nguyện ý hay không tin tưởng thiếu niên, lại đều không có chút nào lựa chọn. Bởi vì cái gọi là trà tin rằng là có còn hơn là không, vạn nhất đến lúc hậu thật sự bị thiếu niên nói chúng, như vậy liền hối hận cơ hội đều không có, cho nên 6 người không có có do dự chút nào, bay thẳng đến thiếu niên biến mất phương hướng bước đi. 7 người vừa vừa biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ lập tức xuất hiện ba đầu cao lớn uy manh hắc hùng, mỗi một đầu hắc hùng trên người phát tán ra khí tức, đều nếu so với Hoa Liên Tông Thái thượng trưởng lão khí tức trên thân cường đại hơn rất nhiều. Ngựa mặt lên trời táo bạo nổi giận gầm lên một tiếng, ba đầu hắc hùng tựa hồ đang phát tiết trong nội tâm phẫn nộ, phương viên trăm mét toàn bộ hết gì đó lập tức biến mất, ba đầu hắc hùng hướng xuống đất hung hăng đập mạnh móng cước, chỉ thấy toàn bộ mặt đất đều hung hăng run rẩy thoáng một phát. Bất quá ba đầu hắc hùng lại không có phát hiện, tại cách đó không xa một chỗ trong rừng, nhưng lại có hơn 10 người chính xem của bọn hắn, mỗi người trong ánh mắt đều toát ra một tia khát máu ái hư vị. Đoàn trưởng, chúng ta muốn hay không ra tay? Không cần, ta vừa mới cảm giác được có mấy người cũng tiến nhập sâu trong rừng, trước không muốn đánh rắn cỏ. Chương 3, đưa đến, mọi người động đi lên. Chương 516 Thanh Loan Hỏa Phượng, tỉnh So Kim Kiên. Chương 516, Thanh Loan Hỏa Phượng, tỉnh So Kim Kiên sau nửa canh giờ, hơn 10 người mới đúng 3 đầu hắc hùng triển khai công kích mãnh liệt, mấy trong 10 người, công kích mãnh liệt nhất chính là một người Trung Nguyên đại hán, tu vi đã đạt đến vũ đế chi cảnh. Mà 3 đầu hắc hùng, mỗi một đầu hắc hùng tu vi đều đạt đến thất cấp thú tông đỉnh phong, coi như là dùng đại hán vũ đế thực lực, cũng không thể nào là tam đại thú tông đỉnh phong đối thủ. Bất quá đại hán căn bản không có chút nào lo lắng, ngược lại có vô cùng tự tin, bởi vì hắn lần này vì không giết tam đại thú tông, không chỉ có chính mình tu vi đạt đến vũ đế chi cảnh, nhưng lại đã mang đến 4 gã Võ Tông, 8 gã Vũ Vương, tổng cộng 13 người. Hai tên Võ Tông dẫn đầu 4 gã Vũ Vương đối phó một đầu Hắc Hủng, mà Đại Hán thì là một mình đối phó một đầu Hắc Hủng, nếu như thời gian cho phép xuống, tuyệt đối có thể lập tức đánh chết ba đầu Hắc Hủng. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tự hồ phát hiện mình đã chạy trời không khỏi nắng, cho nên cùng Đại Hán đối chiến cái này đầu Hắc Hủng, đột nhiên toàn bộ thân thể cao lớn đều run rẩy không ngừng. Chứng kiến Hắc Hủng tự động, Đại mặt kinh hãi, lập cấp tốc hướng phía phía sau tới, là ngập đội chạy ly khai tại đây, toàn bộ số sinh muốn tự bảo thân thể nghe được đại hán thanh âm, đang tại cùng với khác hai đầu hắc hùng đại chiến 12 người, trên mặt đều toát ra một tia khiếp sợ, không có chút nào chần trở, bay thẳng đến bốn phương 8 hướng chạy đi. Thế nhưng mà linh thú tự bạo thân thể tốc độ sao mà nhanh, 12 người chỉ là vừa vừa phát giác, cũng đã bị một cổ kinh khủng lực lượng chỗ luân, phiền, cháo, căn bản không có phát ra cái gì đều thảm thiết, 8 gã vũ vương lập tức biến mất tại trong thiên địa. Còn lại 4 gã vô tông, cũng đồng thời bị cái này cổ kinh khủng lực lượng chỗ đã bị đánh trọng thương, hoàn hảo không tổn hao gì chỉ sợ chỉ có đại hãn một người mà thôi, bất quá đại hãn trên mặt thần sắc âm lãnh người phải sợ hãi bất kể là ai, tại tổn thất gần 8 ga Vũ Vương về sau, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, hơn nữa còn lại 4 ga Võ Tông đều bị đánh cho trọng thương. Cũng là tại thời khắc này, đại hán trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, và nhận bọn họ thực lực hôm nay, căn bản không đủ để đánh chết còn lại 2 đầu hắc hùng, cho nên không có chút nào chần chừ, trực tiếp mang theo bị thương 4 ga Võ Tông rất nhanh rời đi tại chỗ. Bọn hắn 5 người muốn rời khỏi, thế nhưng mà còn lại 2 đầu hắc hùng lại sẽ không đáp ứng, chết một ga đồng bạn, 2 đầu hắc hùng sớm đã ở vào bạo tẩu tình trạng, chỉ kém lần nữa tự bạo thân thể. Các ngươi 4 người đi trước, tại đây để ta làm một hộ. Nghe được đại hán lời mà nói, bốn gã Võ tông cũng không có chút nào chần chừ, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, dùng bọn hắn hiện tại trọng thương thực lực, lưu lại chỉ có chịu chết. Đang lúc bốn người muốn muốn lúc rời đi, một cổ sát khí lập tức đem bốn người toàn bộ luân phiên gắn vào nội, chỉ thấy một đạo kiếm khí hiện lên, sau đó bốn gã Võ tông thi thể xuất hiện tại nguyên chỗ. Đang tại cùng hai đầu Hắc hùng đại chiến đại chiến, chứng kiến bốn gã nhận lấy rõ ràng toàn bộ bị giết, trong nội tâm kinh hãi, trong lòng của hắn thế nhưng mà vô cùng tính tưởng, coi như là mình muốn đánh chết bốn gã thủ hạng, cũng muốn phí một phen công phu, càng thêm không cần phải nói một kiếm đánh chết bốn người. Cho nên đại hán cơ vốn đã xác định, đem bốn gã thủ hạ đánh trước người, tuyệt đối là một gã cường giả, càng thêm có khả năng là một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh siêu cấp cường giả. Nghĩ tới đây, đại hán hung hăng bức lui hai đầu đất hùng, thanh âm hơi kinh hỉ nói: "Không biết là vị tiền bối nào giá lâm, nếu như có mạo phạm chỗ, kính xin tiền bối chớ trách." Không có chút nào trả lời, bất quá đại hán trong nội tâm rất rõ ràng, sau lưng nhất định có một gã siêu cấp cường giả đang nhìn hắn, nếu không vừa rồi hắn bốn thủ hạ sẽ không xuất thủ. Lần nữa hô một câu, thế nhưng mà vẫn không có bất luận cái gì trả lời, đại hán trong nội tâm khẽ khẽ thở dài. Sau đó rất nhanh hướng phía phương xa vượt tới, bất quá vừa lúc đó, vừa mới đánh chết tứ đại võ tông kiếm khí, rõ ràng lần nữa phủ xuống. Cảm thụ được kiếm khí bên trên xem không kiếm ý, sắc mặt của Đại Hán lập tức biến thành vô cùng sợ sợ, bởi vì hắn phát hiện, dùng hắn Vũ Đế thực lực, rõ ràng không cách nào tránh thoát một kiếm này. Và anh, Đại Hán còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị cái này kinh thiên một kiếm cho triệt để đánh chết, sau đó kiếm khí biến mất một khắc này, đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, niên kỷ đều tại chừng 20 tuổi. Một nam một nữ đúng là Diệp Thiên hai đại linh thú, cũng đồng dạng là hai cái tu vi đạt tới 12 cấp chi cảnh tu thánh. Linh thú chỉ cần đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh, liền có thể biến ảo trưởng thành. Ngay tại tiến vào Thiên Linh Sâu Lâm đệ nhất hội khắc, Diệp Thiên cũng đã phát hiện đại hán 13 người, bất quá có bên người 6 người đi theo, hắn căn bản không có khả năng ra tay, cho nên mới phải đi đầu một bước, đem hai đại thú thánh phóng xuất ra. Sở dĩ Diệp Thiên sẽ để cho hai đại thú thánh ra tay đem 5 người đánh chết, hoàn toàn là vì, hắn theo 10 trong 3 người người mạnh nhất, thì ra là tên kia Vũ Đế đại hán trên người, cảm nhận được một tiêu hành hỏa chất khí. Hơn nữa theo vừa mới trong chiến đấu, Diệp thiên đã cơ bản có thể xác định, tên đại hán đích thật là ngũ hành môn đệ tử, Diệp thiên đã từng phát qua huyết hệ Đời này tiếp này thề sống chết cũng muốn đem Ngũ Hành môn triệt để chém chết. Nếu như chỉ là một gã bình thường ngũ hành đệ tử, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không ra tay, thế nhưng mà đối phương lại là một gã Vũ Đế cấp bậc cường giả, hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua người này. Chém giết 5 người về sau, Thanh Loan, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trên mặt toát ra một tia không vui, thanh âm cực kỳ dễ nghe phản là nói, thiếu ra cũng thật sự là, chúng ta đạt tới thú thánh chuyện thứ nhất, lại là tới giết một gã nho nhỏ vũ đế, thật sự là, đây không phải đại tài tiểu dục ư? Đư. Nghe được thiếu nữ lời mà nói, Hỏa Phượng, Tiêu Nhiên, trên mặt lập tức toát ra một tia lạnh lợn thần sắc. Thanh Âm có chút mập mờ nói: "Thanh Loan muội muội, chẳng lẽ ngươi là tái sinh thiếu gia khí?" Lan: "Mấy ngươi xấu nhất rồi, mỗi ngày đã biết do khí ta." Vân: "Vân, đợi một tí sau khi trở về, ta nhất định nói cho thiếu gia, lại để cho hắn đem hai chúng ta tách ra, ta về sau không nên cùng ngươi ở cùng một chỗ." Nghe được chuyện đó, Hỏa Phượng trên mặt lập tức kinh hãi, đúng vào lúc này, Thanh Loan đột nhiên nở nụ cười thoáng một phát, Hỏa Phượng lập tức minh bạch, đây là thiếu nữ chuyên môn tại đường nghịch hắn, hai đại linh thú từ khi xuất thế về sau vẫn cùng một chỗ, có thể nói tình sâu so kiên. Tuy nhiên còn không có có đi chu công chi lễ, nhưng lại đã còn hơn ngàn vạn đối với vợ chồng. Còn không có đợi Hỏa Phượng lần nữa nói chuyện, chỉ thấy vừa mới cùng đại hán một trận chiến hai đầu hắc hùng, đột nhiên đi đến trước mặt hai người, cung kính đã bái xuống dưới, trong miệng không ngừng gào thét cái gì. Hai đầu hắc hùng tu vi chỉ là đạt đến thú tông đỉnh phong chi cảnh, căn bản không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tứ đại linh thu ở giữa câu thông, bất kể thế nào nói, Hỏa Phượng Thanh Loan bản thân tiểu là hai cái linh thú, chỉ có điều hai cái linh thú tu vi đều đạt đến 12 cấp thú thánh cảnh, so hai đầu hùng thực lực cao hơn quá nhiều. Tuần nữa bất kể là Hỏa Phượng hay vẫn là Thanh Loan, hai cái thu ho thánh bản thân tiểu là trong tiên địa điên cuồng hai cái Hỏa Phượng Thanh Loan, càng là linh thú bên trong bá chủ một trong, cho nên hai đầu hắc hùng nhìn thấy Hỏa Phượng Thanh Loan, tựa như thấy vương cùng tính. Canh bốn đưa đến, tất cả mọi người đi che cái trường, đem bìa mặt che tràn đầy, lại để cho tiểu đấu cũng khí phách một hồi. Chương 517, Phệ thần chuột. Chương 517, Phệ thần chuột Hỏa Phượng dưới cao nhìn xuống xem lên trước mặt hai đầu hắc hùng, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, "Hiện tại ta hỏi các ngươi vài món sự tình, hy vọng các ngươi thành thật trả lời, như có một điểm dấu hậu quả các ngươi có lẽ sẽ biết." Hai vị thánh giả xin hỏi, chúng ta nhất định thành thật trả lời." Thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó Hỏa Phượng dựa theo Diệp thiên phân phó, thủ hỏi trước, "Thiên Linh Sâu Lâm phía sau, có phải hay không ở lại lấy một quyền nhân loại? Hơn nữa thực lực còn cũng không tệ." Hồi bẩm thánh giả, "Trước kia Thiên Linh Sâu Lâm chỉ là thuộc tại chúng ta linh thú nhất tộc, thế nhưng mà từ khi những cái kia đáng giận nhân loại tới đây về sau, liền không ngừng cùng chúng ta phát sinh ma sát, bất quá những nhân kia thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Những nhân kia chi tử, tu vi cao nhất đạt đến cái gì cảnh giới? Võ Hoàng chi cảnh, bởi vì những nhân kia chi tử Có mấy người loại rõ ràng có thể cùng thiên linh sâu trong rừng mấy đại hoàng giả chống lại. Quả nhiên, nghe được tin tức này, Hỏa Phượng rất là bội phục thiếu ra thần cơ Diệp Toán, dựa theo Diệp Thiên suy đoán, thiên linh tộc ở bên ngoài chỗ biểu hiện ra thực lực, nhất cũng sẽ không vượt qua võ thánh cấp bậc, đâm chết sẽ phái ra vài tên võ hoàng ra tay. Bất quá cái này cũng không đại biểu thiên linh tộc ở trong sẽ không có võ thánh cấp bậc tồn tại, hoàn toàn trái lại, dựa theo Diệp Thiên suy đoán, toàn bộ tiên trong tộc võ thánh, tuyệt đối nếu so với ngũ hành võ thánh nhiều hơn nhiều. Nói cho ta biết, tiên linh sâu trong rừng, tu vi cao nhất linh thú đạt đến cái gì cấp bậc? Nghe được chuyện đó, Hai đầu hắc hùng cả người đột nhiên run rẩy thoáng một phát, trên mặt càng là toát ra một tia hoảng sợ, muốn nói rồi lại tại kiêng kỵ lấy cái gì đồng dạng. Hai đầu hắc hùng phản ứng đều là vượt quá hai đại thú thánh dự kiến, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, cho dù thiên linh sâu lâm ở trong có tu thánh cấp cái khác linh thú tổ đại, cũng không thể đem hai đầu hắc hùng dọa thành như vậy đi. Đột nhiên hỏa phượng thanh loan tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai người sắc mặt lập tức đại biến, thanh loan có chút vội vàng hỏi, "Ta hỏi hai người các người, thiên linh sâu lâm ở trong có phải hay không có một vị thú thần? Linh thú tu vi đạt tới 13 cấp về sau, liền được gọi là thú thần." cùng nhân loại võ giả bên trong vũ thần là một cấp bậc, hơn nữa ngang cấp dưới tình huống, vũ thần là bù không được thú thần đấy. Hai đầu Hắc Hùng cũng không trả lời là cùng không phải, bất quá Hỏa Phượng Thanh Loan chỉ cần xem hắn sắc mặt, cũng đã biết do chính mình trong lòng hai người phỏng đoán hoàn toàn chính xác, Thiên Linh Sâu trong rừng có một vị thú thần tọa trấn. Vừa nghĩ tới Thiên Linh Sâu trong rừng có một vị 13 cấp thú thần tọa chấn, hai đại thú thánh trong nội tâm thì có chủng, chủng cảm giác vô lực, dù sao thú thánh cùng thú thần ở giữa trên lệnh, căn bản chính là một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng. Thiên Linh Sâu trong rừng cái vị kia thú thần, bản thể là cái gì? Hai vị thánh giả Cái này chúng ta không thể nói, không cho thú thần đại nhân sẽ giết chúng ta. Hừ, ngươi sợ hắn giết các ngươi, chẳng lẽ sẽ không sợ ta giết các ngươi sao? Thế nhưng mà, nói, vừa dứt lời, hỏa phượng trên người chợt bộc phát ra một cổ sát khí mãnh liệt, trực tiếp luân phiền, đợi trước mắt hai đầu hắc hùng, thú thánh uy áp, lại kỳ thật hai cái thú tông sở có thể ngăn cản đầu. Chỉ là nháy mắt thời gian, hai đầu hắc hùng tựu xin tha rồi, sau đó hắc hùng nói ra, hai vị thánh giả đại nhân, thiên linh sâu trong rừng thú thần đại nhân, bản thể là một chỉ phệ thân chuột. Phệ thân chuột? Hai đầu hắc điệu cứng vừa nói xong, Không chỉ có là hỏa phượng, mà ngay cả thanh loan đều lên tiếng kinh hô, bởi vì phệ thần chuột tên tuổi thật sự là quá lớn, mà phệ thần chuột cùng hai người bọn họ đồng dạng, đều là trong thiên hạ độc nhất vô nhị linh thú. Phệ thần chuột nhưng thật ra là một loại loài chuột, chỉ có điều thể tích muốn so loài chuột hơi chút lớn hơn một chút, thân thể cứng rắn độ tương so long tộc cự long cũng đã có chim mà đều bị và. Mà phệ thần chuột sở dĩ được gọi là phệ thần, nguyên nhân chủ yếu tự là phệ thần chuột tu vi chỉ cần đạt tới 13 cấp thú thần chi cảnh về sau, uy lực lập tức tăng đột vô số lần, uy lực có thể khủng bố. Mà phệ thần chuột lớn nhất hạng nhất thần thông là được phệ thần, truyền thuyết năm đó một chỉ phệ thần chuột cùng một gã vũ thần đại chiến, cuối cùng bị phệ thần chuột liền thần thức đều triệt để căn uất. Phệ thần chuột tuy nhiên uy lực vô cùng, bất quá nhưng lại có hai cái trí mạng chỗ hiểm, tệ nhất tựu là phệ thần chuột không có đạt tới 13 cấp thú thần chi cảnh lúc, thực lực yếu đích người phải sợ hãi. Có thể nói như vậy, phệ thần chuột tại ngang cấp xuống, thực lực hoàn toàn là thấp nhất, bất luận một loại nào linh thú cũng có thể đơn giản đem hắn đánh chết, cho dù thần chuột đạt tới thú cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản lộ diện. Cho nên trong ngàn năm, Đại lục ở bên trên thật vất vả xuất hiện một chỉ vệ thần chuột, cũng sẽ bị bóp chết trong trứng nước, căn bản sẽ không để cho hắn trưởng thành là 13 cấp thú thần chi cảnh. Thứ hai chỗ hiểm là được vệ thần chuột so hỏa phượng thanh loan loại này thiên địa linh thú còn muốn rất thưa thớt, tuy nhiên như hỏa phượng thanh loan loại này trong thiên địa độc nhất vô nhị linh thú, chỉ cần vẫn lạc về sau, thế gian sẽ gặp đạn sinh ra thứ hai chỉ, căn bản không gặp phải tuyệt chủng nguy hiểm. Thế nhưng mà vệ thần chuột lại không giống với, chỉ cần cái này chỉ vệ thần chuột vẫn lạc về sau, quỷ biết rõ lúc nào mới có thể đạn sinh ra thứ hai chỉ vệ thần chuột, cho nên hai điểm này đều là vệ thần chuột chí mạng chỗ hiểm. Cho nên lại để cho hỏa phượng thanh loan tuyệt đối thật không ngờ chính là, cái này phiến thiên linh sâu lâm ở trong, rõ ràng có một chỉ tu vi đã đạt đến 13 cấp thú thần chi cảnh vệ thần chuột tòa trấn Thế nhưng mà lại để cho hai người lại không nghĩ ra chính là, đã thiên linh sâu trong rừng có vệ thần chuột tòa chấn, nghĩ như vậy muốn tiêu diệt mất một cái thiên linh tộc quả thực tự là một kiện chuyện dễ dàng, vì cái gì còn có thể cùng thiên linh tộc dây dưa nhiều năm như vậy. Thiên linh sâu lâm có phệ thần chuột tọa chấn, y nguyên không cách nào tiêu diệt thiên linh tộc, nhưng lại cùng thiên linh tộc bình an vô sự ở chung được nhiều năm như vậy. Tuy nhiên trong đó hai phe lúc có ma sát, thế nhưng mà một phương vẫn không có đem một phương khác triệt để loại bỏ. Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thiên linh sâu trong rừng linh thú không cách nào đem thiên linh tộc triệt để loại bỏ, hoàn toàn là vì thiên linh trong tộc có một vị có thể chống lại phệ thần chuột cường đại tồn tại. Nhưng là phải biết rõ, phệ thần chuột tu vi đã đạt đến 13 cấp thú thần chi cảnh, có thể tới chống lại nhân loại võ giả, trừ cũng là một gã tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh cường giả. Cho nên hiện tại hai đại thú thánh đã cơ bản khẳng định, không chỉ có Thiên Linh Sâu trong rừng có một chỉ tu vi đạt tới 13 cấp thú thần chi cảnh vệ thần chuột tọa chấn, hơn nữa Thiên Linh trong tộc, cũng đồng dạng có một vị có thể so với vệ thần chuột vũ thần tọa trấn. Nghĩ tới đây, hai đại thú thánh rốt cuộc ngốc không thể, vì vậy Hỏa Phượng vội vàng nói, "Hôm nay các người nhìn thấy chúng ta hai người sự tình, không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc tới, hiểu chưa?" Hai vị sứ giả đại nhân xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới." Thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó hai đại thánh tùy theo biến mất tại tiểu nói tiểu tại chỗ, hướng phía Diệp Thiên bảy người phương hướng mà tới. Thế nhưng mà Hỏa Phượng Thanh Loan vừa vừa đi, Chỉ thấy hai đầu hắc hùng thân thể đột nhiên không nhúc nhích, toàn bộ trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ gặp cái gì chuyện đáng sợ, tùy theo hai đầu hắc hùng hung hăng hướng xuống đất đập phá xung quanh. Chương 5, đưa đến, nhiệm vụ hôm nay hoàn tất, mọi người nhanh đi con ổ giấu. Hắc hắc. Chương 518, không rời 10. Chương 518, không rời 12 đầu hắc hùng lập tức bị đánh chết, đáng tiếc hỏa phượng cùng thanh loan không biết, nếu không nhất định sẽ nghĩ đến, có thể lặng lẽ phát hiện hai đại thú thánh nhất cử nhất động, mà hai đại thú thánh lại không có chút nào phát giác, riêng là phần này che giấu tu vi thực lực cũng đã có 102 thiên hạ. Rất nhanh Hai đại thú thánh ngay tại thần không biết vị không hay dưới tình huống, một lần nữa về tới Diệp Thiên chiến thiên thần giới ở trong, sáu người khác căn bản không có chút nào cảm giác. Bất kể thế nào nói, trong sáu người, tu vi cao nhất phù thành, cũng chỉ là đạt đến vũ đế chi cảnh, cùng hai đại thú thánh chi cảnh kém khá xa, cho nên căn bản không cách nào dò xét ra hai đại thú thánh hành động. Hơn nữa sáu người cũng căn bản sẽ không tưởng tượng đến, một gã 20 tuổi không đến thiếu niên, bên người lại có thể biết đi theo hai đại thế gian độc nhất vô nhị linh thú, hơn nữa hai đại linh thú tu vi đều đều dùng đạt đến thú thánh cảnh. Diệp Thiên, ngươi lời vừa mới nói xác khí, đến cùng đến từ ở đâu? Thiên linh tộc Tam đại sứ giả một trong Lâm Sư giả vào lúc đó hỏi, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn đều có chút không quá nguyện ý tin tưởng, dù sao nàng tu vi nếu so với thiếu niên cao hơn rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn từ khi sinh ra đến bây giờ, một mực ở tại Thiên linh tộc, có thể nói đối với Thiên linh sâu lâm hết thể rõ như lòng bàn tay, thế nhưng mà nàng vừa rồi lại không có phát hiện cái gì cái gọi là sát khí. Nghe được Lâm Sư giả câu hỏi, 5 người khác cũng lập tức dừng bước, nguyên một đám mở to một đôi hỏi thăm mắt to, chậm chậm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, quả thực cùng với Thẩm Phạm Nhân không có gì khác nhau. Căn bản không nhìn 6 người hỏi thăm ánh mắt Diệp Thiên Thanh âm bình thản hồi đáp, ta trời sinh đối với sát khí có rất cảm ứng mến ngại, phương viên trăm mét ở trong đánh tới, mặc kệ có nhiều nhược ta đều có thể cảm nhận đến. A. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Lâm sứ giả trên mặt mình lộ ra một tia luôn luôn tín, bất quá lại không có nghi vấn cái gì, mà là hỏi tiếp, ý của ngươi là, vẻ này sát khí là châm đối với chúng ta hay sao? Không phải. Đó là cái gì? Ngươi đến cùng là có ý gì? Nghe được thiếu niên lời mà nói, Lâm sứ giả trên mặt mình lộ ra một tia không kiên nhẫn, nếu không phải bởi vì thiếu niên đã bị bọn hắn tiên linh tộc thu làm đệ tử, nói không chừng sớm đã ra tay đem hắn đánh chết cũng căn bản sẽ không cùng thiếu niên có nhiều như vậy nói nhảm. Tuy nhiên vẻ này sát khí không phải nhằm vào ta và người, thế nhưng mà ta có thể đủ cảm giác đến, phóng xuất ra cái này cổ sát khí người, tu vi muốn so giữa chúng ta bất luận kẻ nào tu vi cũng cao hơn rất nhiều. Ý của người là, người tới có khả năng là một gã tu vi đặt tới võ tôn chi cảnh cường giả. Vừa nghĩ tới võ tôn, sáu người sắc mặt lập tức đại biến, dù sao tu vi đặt tới võ tôn chi cảnh về sau, đã có thể tính toán làm là đại lục ở bên trên đỉnh cấp cường giả, cường giả loại này đều lưu tại chính mình trong tông môn tu luyện, căn bản sẽ không tùy ý đi ra. Giờ khắc này Lâm Sư Dạ rốt cục có chút đã tin tưởng thiếu niên lời mà nói, sau đó không tự chủ được mà hỏi, "Chúng ta đây kế tiếp đến cùng nên làm cái gì bây giờ?" Diệp Thiên cố ý trầm mặt, sắc mặt càng là có chút ngưng trọng xem lên trước mặt 6 người, nói ra, "Nếu như các ngươi tin tưởng ta, trước hết không muốn chạy đi, chúng ta trước tìm một chỗ che giấu thoáng một phát, đợi đến lúc người này cường giả sau khi rời khỏi, chúng ta đang tiếp tục ra đi, như thế nào?" Trái tim đen đú ám T S U I E N C U A T U I N E T rồi, chúng ta tạm thời ẩn tàng. Đã có Lâm Sư đồng ý, mà các Thiên Linh tộc hai đại sứ giả căn bản không có bất luận cái gì dị nghị về phần Hoa Liên Tông ba người, càng thêm không có cái gì phản đối ý kiến, sau đó bảy người tìm được một chỗ ẩn ngấp chi địa ẩn tảng. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, tìm được một nơi tọa hạ, ngồi xuống tu luyện, xem hắn mặt ngoài là ở tu luyện, thế nhưng mà Diệp Thiên lại đem chính mình linh thức tiến vào đã đến chính mình chiến thiên thần giới ở trong. Thiếu ra, trông thấy thiếu niên linh thức, hai đại thú thánh cùng tính kêu một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo, Diệp Thiên sau đó hỏi, các ngươi xử lý thế nào? Thiếu gia, ngũ hành môn 13 người toàn bộ bị giết, hơn nữa chúng ta còn chiếm được một cái về Thiên Linh Sâu Lâm cùng Thiên tộc kinh thiên lạo. Nghe được Hỏa Phượng lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một hồi nghi hoặc, thầm hỏi, cái gì kinh thiên đại mật? Còn không có đợi Hỏa Phượng nói chuyện, Thanh Loan xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, thiếu gia, nguyên lai Thiên Linh Sâu trong rừng có một chỉ thần thú toa trấn, hơn nữa hay vẫn là thế gian độc nhất vô nhị, điên cuồng phệ thần chuột. Người nói cái gì? Thiên Linh Sâu trong rừng có một chỉ tu vi đạt tới 13 cấp thú thần toa trấn, hơn nữa hay vẫn là phệ thần chuột. Nghe được Thanh Loan lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt lập tức đại biến, chứng kiến hai đại thú thánh khẳng định nhẹ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực giống như lật lên ngập trời cồn, thật lâu không cách nào giải loạn. Nếu là lúc trước chính là cái kia hắn, nhất định sẽ không biết Phệ Thần Chuột đại biểu cho cái gì, thế nhưng mà theo tu vi không ngừng tăng lên, tầm mắt không ngừng đề cao, hắn cũng dần dần đã biết một sự tình, hơn nữa Chiến Thiên Thần Lục bên trong, chuyên môn có một quyển sách về giới thiệu trong thiên hạ các loại linh thú, trong đó có lấy một loại tên là Phệ Thần Chuột linh thú. Căn cứ Chiến Thiên Thần Lục bên trong chỗ ghi lại, Phệ Thần Chuột bị dự là trên đại lục tuyệt đỉnh linh thú, Phệ Thần Chuột tại không có đạt tới 13 cấp thú thần chi cảnh lúc, thực lực thấp người phải sợ hãi, bất luận một loại nào linh thú cũng có thể đem hắn đánh chết. Thế nhưng mà Phệ Thần Chuột chỉ cần tu vi đạt tới 13 cấp thú thần chi cảnh, như vậy tại thú thần bên trong trên đối có thể tính toán làm là cường đại nhất vài loại một trong, thậm chí có thể cùng Cự Long cường giả như vậy bằng được. Cho nên lại để cho Diệp Thiên thật sự thật không ngờ chính là, Thiên Linh sâu trong rừng rõ ràng có một chỉ tu vi đạt tới 13 cấp thú thần chi cảnh vệ thần chuột toát chấn, quả thực có chút khó tin. Bất quá Diệp Thiên lập tức liền ý thức được sự tình không đúng, nếu như Thiên Linh sâu trong rừng thật sự có vệ thần chuột toát chấn, nghĩ như vậy muốn tiêu diệt mất một cái thiên linh tộc, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà vì cái gì trăm ngàn năm qua, Thiên Linh sâu lâm cùng thiên linh tộc tầm đó nhưng lại bình an vô sự, ai cũng không có đem ai tiêu diệt, ở trong đó nói rõ cái gì? Hai đại thú thánh giống như có lẽ đã biết do, thiếu niên ở trước mắt nghĩ tới chỗ đó, cho nên Thanh Loan cũng không có chút nào giấu giếm, nói thẳng, thiếu gia đoán một điểm đúng vậy, Thiên Linh trong tộc, đồng dạng có một gã vũ thần tỏa trấn, hơn nữa là một gã ít nhất tu vi đạt tới ba sao vũ thần chi cảnh siêu cấp cường giả tỏa chấn. 3 sao vũ thần. Kỳ thật tại đã biết Thiên Linh sâu trong rừng có phệ thần chuột tỏa trấn, Diệp Tiên Cửu sớm đã nghĩ đến, Thiên Linh trong tộc, chỉ sợ cũng đồng dạng có một gã vũ thần tỏa trấn, xem ra trong thiên hạ vũ thần, cũng không có toàn bộ vẫn lạc, mà là toàn bộ ẩn tàng. Hồi tưởng lại ngũ hành môn ở trong lục đại vũ thần, Vì trấn áp tử vong cốc xâm phạm, lục đại vũ thần cả đời đều bị vây ở ngũ hành kiếm mộ, như vậy thiên linh tộc nhất tốt o cái vị kia vũ thần, có thể hay không đồng dạng bị nhốt tại thiên linh trong không gian. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, suy đoán của mình chỉ sợ không giải 10 Chứ một, đưa đến, mấy ngày nay tiểu đố coi như cho lực à, nếu như cảm thấy cho lực, như vậy thỉnh bỏ phiếu rồi.